q một chương ba trăm bảy mươi tám tùy cơ hợp thành chương ba trăm bảy mươi tám tùy cơ hợp thành làng vũ cùng ngất k i m h ư ơ n g hát nguyệt đám người dù sao cũng là gặp cảnh tượng hoành t r ắ n g người cũng không có thất kinh từ phạm hương ngữ nơi đó được tin tức thì bọn họ thì có ngăn cản này hai con vương thú chuẩn bị tâm lý bảo vệ chỉ phải sống hai phút tất cả mọi người ánh mắt kiên định không có nửa phần lùi bước cùng dao động nếu như không có tưởng thành địa lý ưu thế bọn họ đem càng khó cùng vương thú chống lại vì lẽ đó đây là phòng tuyến cuối cùng nhất định phải bảo vệ vũ dực phi xả vương thú dữ tận mà gầm nhẹ một tiếng không c h ọ n vẹn không thể tả cánh thịt vô cùng phong nó không có hướng tường thành bên trên mọi người nào tới mà là trực tiếp bay về phía tường thành phía sau bên trong trung tâm thành nơi đó có một tòa tháp nhọn tự cao nhất kiến trúc phạm hưng ngữ là ở c h ỗ đó hô vũ dực phi xả vương thú thẳng đến chỉ huy tháp nhọn mà đi ngăn cản đó đứng đà sơn vương thú trên lưng cách nổi giận gầm lên một tiếng đứng tường thành bên trên lỵ cùng ngươi không chờ hắn mở miệng đã từng người sử dụng tới năng lực hướng về vũ dực phi xả vương thú cách không chém giết mà đi vất kim hương cùng l a vũ bộ phàm cùng với hát nguyệt lâm thi vũ đám người cũng sử dụng tới từng người năng lực lôi điện băng tiễn thực vật dây leo trở r ồ n dập xuất hiện tàn nhẫn màn kệ n ở vũ dực phi xả vương thú thân gián bụng vũ dực phi xả vương thú phẫn nộ gầm nhẹ nếu như không phải lo lắng lâm siêu bỏ chạy sau xuất hiện biến cố gì vội vã muốn nắm bộ mục tiêu của lần này nó há d u n g này mấy cái run dế ở trước mặt mình n g mẹ lên lúc này cất cao thân thể bay đến cách mặt đất năm trăm mét phía trên trời cao nơi này là lăng vũ bọn họ năng lực không cách nào đạt đến địa phương thế nhưng ẩm ẩm ướt kim hương dơ tay một vãn tường thành bên trên dưới đất chui lên tráng kiện thực vật dây leo bao vây hắc nguyện l ă vũ Lị đang lúc này lăng không n vũ dơ bàn tay lên mặt lạnh lùng sắt chăm chú bánh trụ hàng khí ở xung quanh ngưng tụ hóa thành hàn băng đúc ra khối băng đem thân thể cao cao đẩy lên tiếp tục tăng lên trên đến gần năm mươi mét độ cao lúc này mới để phạm vi năng lực miễn cưỡng chạm được vũ d ự c phi xả vương thú b è o b è o lang vũ sắc mặt tái nhận để ép trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng hóa thành vài đạo linh độ băng truy hướng về vũ d ự c phi xả vương thú cánh thịt vào tới mệnh trung ở g i ả thiên trên cánh thịt sau cấp tốc phá nát thành hạt khí g ắ t gao dính ở trên cánh thịt đ n g diện đem hơn hai mét phạm vi huyết n ụ c cho đông lại lị đ ô n g dạng sử dụng tới chính mình không gian năng lực liên tục cắt chém vũ rực phi xả vương thú cánh cùng lúc đó tường thành bên trên ma môn hạng pháo cũng tất cả đều thay đổi góc độ khóa chặt ở vũ rực phi xả vương thú trên người lấy gấp mười lần tốc độ âm thanh đạn pháo sức mạnh doanh bắn ở nó cánh trên đánh ra lượng lớn lỗi thủng cùng máu tươi đau đến vũ dực phi xả vương thú không ngừng mà giữ t ậ n thống hảo đồng thời tiếp tục tăng cao phi hành độ cao không ngăn được lị sát mặt khó coi hắc nguyệt tựa hầu nghĩ đến cái gì đ ố n g nhiên nói nhanh nhanh xuống chúng ta đi phạm hương ngữ nơi đó con quái vật này chính là hướng về phía nàng đi lang vũ cùng lị m ậ n ra không kịp hỏi nhiều vội vã đi theo hắc nguyệt mặt sau từ thực vật dây leo trên n h y xuống bắt chuyện đất kim hương một tiếng mấy người hướng về bên trong giữa thành chỉ huy tháp nhọn nhanh chóng chạy đi cách cùng lanh chân bọn ngôi người, người t hơn ì lại k h g ngừng hai công kích mươi n tường thành. Tường thành giây sau ở đà sơn vương thú bảy tám lần trọng lực va chạm dưới ẩm ẩm sụp đổ ra một cái lỗ to l ù n g đà sơn vương thú gầm nhẹ từ tường thành bên trên bước qua hướng về trong căn cứ thành bước vào đi vào thân thể to lớn mỗi bước ra một bước m ặ lâm siêu không ngừng mà nắm lên ống nghiệm bóng nát điên cồn hút bên trong máu tơi gen ngực vị trí trái tim tiến hoa thụ vận chuyển hết tốc lực ở ngực hơi tỏa nhiệt còn nhỏ tiến hoa thụ đồ án hiện hiện hiện ra là một viên còn nhỏ màu xanh lục cây giống giờ khác này cây giống trên vẫn có tam cái lá cây đại diện cho lâm siêu tam loại năng lực nhanh nhanh lâm siêu trong lòng lo lắng hắn có thể nghe thấy tường thành sụp đổ tiếng ầm ầm coi như là không có tiến hóa quá người bình thường cũng có thể nghe thấy tường thành ngã xuống kinh thiên tiếng vang h i ệ n nhiên con kia đ ả sơn vương thú đã bước vào căn cứ mà con kia vũ rực phi xà vương thú phòng c h ừ n g đã từ trời cao trực tiếp bay đến phạm hương n g ự a nơi đó lấy hát n g u y ệ t cùng lăng vũ thực lực của bọn họ muốn bảo vệ hai con vương thú vẫn là quá khó khăn tuy rằng vẹn vẹn là hai phút nhưng đối với bọn họ tới nói không thua gì là hai cái thế kỷ thăng nhanh, thăng nhanh. lâm siêu nhanh chóng chảo nắm ống nghiệm bên ngoài lấy ra máu tươi tốc độ cũng tăng lên rất nhiều Hùng tiểu tiểu sắp x lâm, lâm, lâm siêu bàn bộ tay nhanh chóng cào nát từng cái từng cái gen ống nghiệm chế tạo loại thứ ba năng lực thì cần một nghìn gen điểm bây giờ chế tạo loại thứ tư năng lực cần chính là một vạn từ mỗi cái căn cứ tiếp viện lại đây thì Hắn lâm i kiểm giả người, trong đó viêm hoàng căn cứ người liền chiếm cứ hơn người, coi như lúc trước chiến hái. gian điểm. ề n hương ngữ những này căn năng lượng, tổng cộng khoảng trong hoàng căn hơn như bên trong tử thương quá một ít, cũng vạn để đó đấu đầy đủ、hái. Được phạm một một trước kê quá quá là cứ lực cứ cứ lúc l số tử ít, siêu một bên hấp thu gen điểm một bên nghe động tính bên ngoài đà sơn vương thú tiếng bước chân quá nặng rất tốt phán đoán khoảng cách bên trong trung tâm thành còn cách một đoạn mà vũ d ự c phi xả vương thú tiếng gào thét cũng đã xuất hiện ở bên trong thành vị trí trung tâm chỉ là từ tiếng gào đến xem còn cũng không có đắc thủ chịu đựng lâm siêu khẩn cắn trả thảm răng hắn lúc trước không có ý định hấp thu những gen này điểm là bởi vì tiến hóa thụ hợp thành ra năng lực mới thì sẽ đem trong cơ thể hắn hao t ổ n tế b à o nguồn năng lượng cùng thể năng hoàn toàn lấp kín ở lần trước thú triệu bên trong cũng là bởi vì chế tạo biến hình năng lực thì đem hết thể tế b à o nguồn năng lượng khôi phục mới thu được thắng lợi cuối cùng vốn là hắn dự định là có lồng năng lượng chống đối hắn trước tiên đi chiến đấu một phen chờ tế b à o nguồn năng lượng tiêu hao hết sau trở lại hợp thành thứ tư năng lực lại không nghĩ rằng đối phương có có thể tăng cường năng lực gấp m ư ơ i lần siêu s cấp vật phẩm để lồng năng lượng mất đi hiệu lực dẫn đến thời gian lập tức trở nên cực kỳ gấp áp Tiểu Thiên. l q một chương ba trăm bảy mươi chín trung cực sức mạnh mở ra chương ba trăm bảy mươi chín trung cực sức mạnh mở ra ở lâm siêu dứt tiếng sau đề ngự tiến hóa thụ nhất thời tỏa ra nhiệt lượng lại như có vô số dòng nước cấm từ trong cơ thể các nơi tụ tập đến vị trí trái tim lâm siêu cảm giác được trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng ở từ từ khôi phục t u y cơ hợp thành không biết hội hợp thành ra năng lực gì chỉ mong không phải vô bổ cấp thấp năng lực lâm siêu thầm nghĩ trong lòng nay hợp thành năng lực mới cùng hái được đoạn gen chất lượng là không nóc g đ ố i coi như tất cả đều là thế giới cấp năng lực đoạn gen cũng có thể hợp thành ra một phi thường cấp thấp năng lực tỉ như tiềm hành nhật cảm thị giác loại này nếu để cho lâm siêu tuyển hắn muốn lấy được nhất năng lực chính là cùng v u tiềm như thế thích ứng năng lực đây là hiện nay mới thôi hắn gặp cao cấp nhất năng lực nắm giữ thích t ứng năng lực hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến lệ võ bảy thể chất đồng thời tìm kiếm lệ võ tám gen phương pháp phối chế trực tiếp đạt đến lệ võ tám tiến hóa giả lại phối hợp thương pháp của hắn cùng mấy thứ năng lực tuyệt đối là trời cao b i ể n rộng mặc cho chi bay có thể t h a m dò đến di tích quá hơn nhiều hơn nữa có thể hoàn thành một ít di tích trung cực vì là cao cấp nhiệm vụ thu được lượng lớn năng lượng cao vũ khí đồng thời hắn còn có thể trực tiếp tiến hành lục địa thanh tẩy kế hoạch đem toàn bộ lục địa một lần nữa l ậ lại thế nhưng năng lực này ở thế giới cấp năng lực bên trong đều là hàng đầu muốn tùy cơ hợp thành tỷ lệ phòng t r ừ một phần vạn cũng chưa tới chứ năng lực này ngoại lâm siêu còn muốn đạt được năng lực quá hơn nhiều tùy tiện hợp thành một thế giới cấp năng lực hắn đều kiếm một rồi thế nhưng cái này xác suất đồng dạng cấp thấp hắn chỉ hy vọng không muốn hợp thành ra quá cấp thấp hoặc là cùng năng lực chính mình lặp lại năng lực cấp cao tỉ như có một thế giới cấp năng lực gọi không cảm năng lực này người không có bất kỳ nhận biết không có hoảng sợ không có bi thương không có t h ố n g khổ hoàn toàn giống như là nắm giữ ép cấp ý chí nếu như là hợp thành ra năng lực này lâm siêu liền triệt để không nói gì hoặc là là thế giới cấp năng lực hoặc là là tinh thần vực năng lực lâm siêu thầm nghĩ trong lòng hắn lần trước thu được bạch miêu bộ phận lực lượng tinh thần đồng hóa thành tinh thần lực của mình thế nhưng chỉ có thể dùng để ý niệm công vật nếu như lại có thêm một tinh thần vượt năng lực phối hợp hắn hiện tại mạnh mẽ lực lượng tinh thần tuyệt đối là hiệu quả tăng gấp đôi tương đương với năng lực dị hòa quá muốn thực sự quá nhiều tất cả chỉ có thể nhìn thiên ý keng năng lực mới bất tử hợp thành xong xuôi xin mời lựa chọn trồng b à o hoặc là tiêu hủy có chứa dày đặc văn minh rụt hạ khẩu âm điện tử thanh nói rằng lâm siêu hơi mật ra không nghĩ tới là năng lực này trồng vào lâm siêu lúc này lựa chọn nếu như là vô bổ năng lực hắn cũng có thể lựa chọn tiêu hủy nhưng như vậy liền uống phí hết một vạn d a n điểm hơn nữa cũng không cách nào đem tế bào nguồn năng lượng cùng thể lực hoàn toàn khôi phục bất quá may là năng lực này cũng không vô bổ tuy rằng ở sau đó trong cuộc chiến đấu này không phát huy ra tác dụng gì thế nhưng ở đơn thể cách đấu trên nhưng là một cực kỳ năng lực cường hãn bất tử năng lực cũng không phải là thật sự bất tử mà là chỉ có cực kỳ cường hãn tự lánh năng lực cùng tế bào phục chế năng lực coi như nhân loại vị trí trung tâm đầu lâu cùng trái tim bị nổ bay chỉ cần tứ chi vẫn còn ở đó đồng thời có sung túc tế bào nguồn năng lượng liền có thể khép lại lại đây lâm siêu đ ờ i trước xem qua năng lực này giới thiệu đ a n từ năng lực tới nói tuyệt đối là một siêu cấp năng lực bảo vệ tính mạng từ vài phương diện khác bất tử năng lực cùng tái sinh cực kỳ tương tự thế nhưng bất tử năng lực so với tái sinh cao hơn nữa đoàn một ít tái sinh năng lực chỉ giới hạn ở tái sinh mà bất tử năng lực nhưng là có thể chữa trị bao quát tinh thần trên thương tổn từ khi có tinh thần vượt năng lực sau coi như là chủ nghĩa duy vật nhà khoa học cũng không thể không tin tưởng sinh vật là có linh hồn như đ à sơn vương thú tái sinh năng lực nếu như gặp cực kỳ cường hãn tinh thần vực năng lực giả t i ế n công có thể trực tiếp phá hủy ý thức cùng linh hồn trực tiếp mất mạng khủng bố đến đâu tái sinh tế bào cũng không cách nào chữa trị trên linh hồn thương tích nhưng bất tử năng lực nhưng có thể chỉ cần có tế bào nguồn năng lượng đồng thời có một cái tế bào tồn tại liền có thể phục sinh lại đây ở bảo mệnh trên năng lực này hầu như là hàng đầu có thể xếp vào thế giới cấp năng lực phạm trù thế nhưng có một nhược điểm chính là nó không có tính chất công kích đối với thể chất đối với công kích không có bất kỳ bổ trợ tác dụng chỉ là kháng đánh mại đánh thế nhưng lại kháng đánh mại đánh. nếu như bị người khác từ từ thôi cũng sớm muộn sẽ mà i chết vì lẽ đó năng lực này không có xếp vào thế giới cấp có thể nỗ lực bên trong chỉ là một hàng đầu bảo mệnh năng lực nếu như là người bình thường c ũ n g có năng lực này vẫn còn không tính là cái gì đáng giá chú ý nhân vật thế nhưng lâm siêu không giống h ắ n cũng không phải là một năng lực mà là một cái ở phe tấn công diện có tia sáng cùng tốc độ tăng cường đang truy tung tránh né phương diện có biến hình bây giờ ở bảo mệnh phương diện còn có bất tử hầu như là toàn phương vị hàng đầu những năng lực này tụ tập ở cùng trên người một người thì phát huy ra hiệu quả liền vượt qua người bình thường tưởng tượng nếu như nói đà sơn vương thú là siêu cấp đ ụ c thuẫn lâm siêu chính là đánh không chết tiểu cường đáng tiếc không phải tinh thần vực lâm siêu trong lòng vẫn còn có chút t i ế ệ t đối tính cách của hắn nghiêng về chủ động xuất kích yêu thích tiến công hơn nữa trước đây xem qua một quyển thời đại trước cũ kỹ binh thư bên trong có một câu nói cũng đã nói tốt nhất phòng thủ chính là tiến công vì lẽ đó năng lực này đối với hắn mà nói chỉ là nói thêm cao hơn một chút bảo mệnh hệ số mà thôi trước mắt năng lực này ở trong chiến đấu là không có tác dụng gì không phải sử dụng đến chỉ có thể dùng cái kia lâm siêu vốn là, là hơi nhỏ tiểu chờ mong hy vọng có thể hợp thành một có thể thay đổi cục diện dưới mắt năng lực thế nhưng hắn cũng rõ ràng năng lực như vậy cực kỳ cao cấp hơn nữa số lượng cực nhỏ coi như là thế giới cấp thời gian hệ năng lực ở chiến đấu như vậy bên trong hiệu quả cũng không phát huy ra quá nhiều dù sao thời gian đông lại phạm vi là có hạn hơn nữa tiêu hao phi thường khủng bố người xác định sao một thanh âm vang lên chính là trên cánh tay phải ạ đù b ì đương nhiên lâm siêu một bước bước ra cải tạo long rực kéo thân thể của hắn phóng lên trời đem phòng trệt này kho máu đỉnh chót đánh vỡ đi tới trên cao không theo tiếng hô phương hướng nhìn tới nhất thời nhìn thấy viền mắt đỏ đậm một màn chỉ thấy ngăn ở tháp nhọn kiến trúc đỉnh chót trên h á c nguyệt bị vũ d ự c phi xả vương thú đ ô i mạnh mẽ quất bay đây chính là vương thú mà h á c nguyệt tuy rằng cường hóa tự thân nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến loại hình ép đỉnh điểm cấp bậc khoảng cách l ĩ n h chủ cấp đều có một khoảng cách dù sao nàng tự thân chỉ là cấp bốn tiến hóa giả hơn nữa nay con vũ d ự c phi xả vương thú năng lực là tần suất h á c nguyệt trên người ép cấp chiến giáp có thể bị nó tần suất đồng hóa có thể hoàn toàn không thấy chiến giáp ẩm lâm siêu gầm dữ dội một tiếng sau lưng cải tạo lòng dực trên bỗng nhiên lưu chuyển ra màu vàng nóng mạnh lạc như một đạo tầng trời thấp rít gào máy bay trực chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm tám mươi mạnh liệt s ắ c ý chương ba trăm tám mươi mạnh liệt s ắ c ý bộ chỉ huy tháp nhọn kiến trúc trên hắc nguyệt hắc nguyệt v ớ t kim hương bộ phàm cùng l ị nhìn thấy từ tháp nhọn trên bị đánh đến rơi xuống hắc nguyệt muốn triển khai năng lực đi tóm lấy nàng thế nhưng rơi dụng tốc độ quá nhanh không cách nào đủ đến hắc nguyệt thân thể đáng chết một thân ô kim chiến giáp l ị nhẹ nhàng cắn răng b ạ n g bỗng nhiên quay đầu lại địa hướng về lăng vũ đám người nói trước tiên thủ ở nơi này tuyệt không thể để cho nó đột phá chúng ta bất luận làm sao đều muốn bảo vệ n à n g tiếp xúc qua phạm hương ngữ biết nữ nhân này năng lực cũng biết lần này quái vật mục tiêu nếu bị chúng nó cướp đi phạm hương ngữ sẽ tạo thành thai nạn khó có thể tưởng tượng hô đang lúc này vũ dực phi xả vương thú đôi hướng về tháp nhọn đỉnh chóp lần thứ hai tầng tầng bạo tạp mà xuống nếu như lần này đập mạnh toàn bộ tháp nhọn đỉnh chóp đều sẽ sụp đổ hết t h ể d i à y đặc tin tức đường bộ cùng bóng điện tử đạo đều sẽ bị phá hủy mà tránh n ẽ đang chỉ huy thất phạm hương ngữ cùng đông đảo tiếp viện mà đến các tham mưu cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành t h ị nát、Ấm. một thân ô kim chiến giáp lỵ bước ra một bước sử dụng tới mười mấy lớp không gian bình phong ngăn cản ở tháp nhọn bầu trời thế nhưng ở một khắc tiếp theo vũ rực phi xả vương thú đuôi không có bất kỳ ngăn trở nào trực tiếp từ không gian bình phong bên trong xuyên qua mà qua mạnh mẽ nện ở l ị trên ngực đem mười mét thân ngưỡng cao l ị đánh đến về phía sau bay ngược ra ngoài cùng h ác nguyệt như thế điệu té xuống tháp nhọn bất quá ở nàng dùng thân thể ngăn cản dưới đôi rắn bị đạn hồi đến lệch khỏi vị trí không có ở giữa tháp nhọn định chót chỉ là sắt nát một góc viển đồng thời xóc lên bộ chỉ huy gian phòng lương đình trong phòng chỉ huy đứng bảy tám cái tham mưu cùng sáu bảy cái nhân viên kỹ thuật bên trong có lượng lớn điện não màn ảnh ở tất cả mọi người trung ương ngồi một hát quần thiếu nữ chính là phạm h ư ơ n g nữ giờ khác này sắc mặt nàng hơi tái nhuận nhưng trên mặt cũng không có kinh hoàng chỉ là chặt chẽ ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vũ rực phi x à vương thú nàng đang cắt loại nếu như thật sự đến thời khắc cuối cùng nàng đồng ý hy sinh chính mình để này con vương thú được chính mình báo thủ dấu ấn đưa nó trực tiếp chú giết đây là nàng cái này sinh vật mạnh nhất bảo mệnh năng lực chính là năng lực này vì lẽ đó không có người nào dám dễ dàng trêu chọc sát tối nữ hoàng nếu như giết nàng ở nàng thân lấy tự vì lẽ à p h á đó ộ n kiện g điều p h trước động ấn thủ i n hết ư là cao cấp hơn Thậm chí nàng sinh mệnh, cấp trực i đều bị c h ế thanh lý đi này vài con tạp trùng mới thuận tiện nó đem phạm hương ngữ thôn đến trong bụng cho ta phong Lăng vũ gầm dực tăng tăng. Tăng tăng lớp lớp phi xả vương thú đuôi không có va nát bất kỳ một mặt tường băng trực tiếp như hình chiếu giống như từ trên tường băng xẻ qua nặng nề va chạm ở con ngươi có rút lại làng vũ trên người làng vũ cả người ngửa mặt lên trời bay ra thủy thần chiến giáp bảo vệ ngược hoàn toàn sụp đổ xuống nay thủy thần chiến giáp nói cho cùng chỉ là một bê cấp chiến giáp ở vương t h ú sức mạnh trước mặt không có bất kỳ tác dụng gì khởi băng vất kim hương con mắt nhất thời đỏ ngửa đầu nhìn vũ d ự c phi xả vương thú nữ tử đặc l ư u ôn nhu âm thanh tràn ngập sắc bén cùng bị phẫn ta muốn giết người nàng giơ lên hai tay chu vi vô số dây leo đan dẹp như võng mỗi một cái dây leo đỉnh chóp đều hóa thành xoắn ốc vạn b ẹ o gai nhọn hướng về vũ d ự c phi xả vương thú quấn quanh đông tới hống vũ d ự c phi xả vương thú cánh một tấm đem dây leo tất cả đều đánh rơi lần thứ hai dơ lên đôi mạnh mẽ keo xuống d â n một tiếng vất kim hương không có bất kỳ tránh né thời gian cả người bị đá trong miệng phun ra máu tươi trên không trung s ẹ t qua một chuỗi dấu vết bộ phàm sắc mặt tái xanh không có đổi tới ôm lấy bất kim hương tuy rằng nàng rất muốn làm như vậy nhưng nàng biết mình giờ khắp này nhiệm vụ chính là thủ hộ ở đây phạm hương ngữ sắc mặt phức tạp nhìn còn lại cái cuối cùng bộ phàm nàng nhẹ nhàng cắn chặt môi giới từ chỗ ngồi chậm dại đứng lên ở xung quanh một đám run cầm cập các tham mưu nhìn kỹ từng bước từng bước địa hướng về bộ chỉ huy bên ngoài đi tới đi tới bộ phàm sau lưng ngửa đầu nhìn vũ rực phi xả vương thú ngươi bộ phàm nhận ra được phạm hương n ữ vội và nói mau trở về phạm hương n ữ không có nhìn nàng mà là nhìn vũ rực phi trong miệng đối với bộ phàm nói ngươi lui xuống trước đi đi giao nó cho ta để giải quyết nàng âm thanh kinh hoãn lại có một loại chấn động khiến người sợ hãi bình tĩnh bộ phàm ngớ ngẩn không biết nên nói cái gì vũ dực phi xả vương thú nhìn thấy phạm hương ngự sau khi ra ngoài nhất thời gầm nhẹ một tiếng đẻ thấp bóng người mở ra giữ tận cái miệng lớn như chậu máu hướng nàng thôn cắn lại đây cả dưới cằm cực hạn mở ra miệng hầu như có thể đem toàn bộ tháp nhọn đầu nuốt vào xuống cái gì bộ phàm nhìn đen kịt dưới bầu trời to lớn miệng rắn vô hạn mở rộng nàng hoàn toàn biến sắc vội vàng kéo lại phạm hương ngự chuẩn bị xoay người nhảy xu tựa hồ là từ xa xôi chân trời lại phảng phất gần đây ở bên thai một đạo tầng trời thấp tiếng nổ lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ gào thét mà đến ẩm mánh liệt địa chấn đáng tiếng va chạm vang lên lên hầu như muốn n u ố t vào toàn bộ tháp nhọn đỉnh c h ó c miệng rắn nhất thời chết bay ra ngoài k i a sáng lần thứ hai từ bầu trời soi sáng mà tới phạm hương ngữ cùng bộ p h ạ m t r c h v á n g bộ chỉ huy hết thể run cầm cập tham ngữ cũng trắng thông qua tinh vong quan thấy cảnh này hết thể căn cứ thủ lĩnh cùng phổ thông người may mắn còn sống sót tất cả đều trận to hai mắt ở tháp nhọn bầu trời vị trí xuất hiện một đạo gần cao năm mét bóng người toàn thân đỏ như màu máu g ữ tợn giáp、trụ. lượn lờ nhạt màu máu sắc khí sau lưng vô ám hồng sắc cánh thịt ở trên cánh thịt là kim sắc mạch lạc tạo thành phiền phức đồ án là lâm siêu phạm hương ngữ nhìn này đạo ác ma giống như giữ tợn bóng người làm không có t u y ế n lệ sinh vật nàng cũng cảm giác được trong lòng đổ h o à n g con mắt tựa hồ rất hớp thế nhưng là không có nửa điểm nước mắt rốt cục đến rồi bộ phàm thở phào nhẹ nhõm toàn thân cảm giác m ệ t m ỏ i như nước thủy chiều kéo tới nàng cùng lam vũ vớt kim hương cùng với tất cả mọi người đều đã sớm tiêu hao chỉ là cứng rắn chống đỡ một hơi sẽ ở hiện tại rốt cục đợi được lâm siêu ánh mắt từ phía dưới tàn tạ cao lầu sẽ qua khi nhìn thấy cao lầu dưới đáy mấy con phố trên đường nằm lăng vũ hát n g u y ệ t v ớ t kim hương l ị mấy người này hôn mê bất tỉnh bóng người thì vắng lặng ở trong người sát lục ý thức không cách nào át chế bạo phát mạnh liệt địa hủy diệt ý niệm dâng lên đầu vóc hắn c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn hướng về vũ dực phi xả vương thú chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm tám mươi mốt của bạo lâm siêu chương ba trăm tám mươi mốt của bạo lâm siêu hống đánh bay đến trên không một đầu khác vũ dực phi xả vương thú tức giận quay đầu lại chết dưới cảm cốt hơi ao ham xuống tịch liệt đau đớn kích thích nó ý thức nhìn chằm chặp lâm siêu không nghĩ tới cái này trốn ti lúc trước nó không ngờ rằng lâm siêu vũ khí không cách nào tần suất đồng điệu thế nhưng lần này có chuẩn bị tình huống nó chắc chắn sẽ không lại để này con vướng bận run dế c h ạ y mất b ẻ o lâm siêu b u ô n g tay ra trường tay phải cổ thương từ lòng bàn tay vương góc rơi rụng mà xuống tuy rằng thân thương tinh tế nhưng trọng lượng nhưng là nghìn cân rơi vào hai trăm mét phía dưới đường phố thì vang lên một đạo sắc bén mà nặng nghề địa tiếng vang để hết thể thấy cảnh này phổ thông người may mắn còn sống s ó t hơi kinh ngạc bắt đầu đi lâm siêu nhìn chằm chằm vũ rực phi xà vương thú thấp giọng nói một câu người chuẩn bị kỹ càng trên cánh tay phải lộ ra, ra một cái miệ môi trịnh trọng nói Ở ngủ t không? Không lâm siêu trầm trầm mà trầm giọng nói ở lần thứ nhất thuần phục gạ nu bị thì lâm siêu hỏi qua tác dụng của nó ngoại trừ có thể hút máu tơi chuyển hóa thành tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng ngoại vẫn có thể kích hoạt cánh tay phải thần tính tế bào để cánh tay phải bùng nổ ra thần tính tế bào sức mạnh thế nhưng Ở trạng t hơn á cánh máu i dưới phải nhất định phải thời này nhất định sung tay ư khắc t bổ i mới có thể có thể g u ồ nữa năng lượng khởi động thần tinh cánh tay phải, nếu không cánh thôn thân đến động nguồn năng lượng. Hơn n làm tươi, khởi khởi phải, thì phải tế tay tay tự bào máu sẽ vệ ở trạng thái này dưới thần tính tế bào sẽ kích thích ra hết thể tạp niệm cùng rất muốn nếu như không cách nào áp chế lại những tạp niệm này vòng xoáy sẽ triệt để sát đoạn không cách nào thất tình lâm siêu s á t lục ý niệm nặng bao nhiêu kiếp trước thập cửu năm sinh hoạt từ ngũ khi sáu tuổi hắn nhất định phải làm sinh tồn mà nỗ lực bất kể là chính mình sắt lục quái vật của người vẫn là chu vi mỗi giờ mỗi khắc đều vây quanh thế giới màu xám cũng làm cho tâm tính của hắn bên trong tràn ngập manh liệt s á t lục ý niệm cùng thô bạo khí tức coi như là sau khi s ố n g lại hắn cũng không có hưởng thụ quá bất kỳ thời đại trước vẻ đẹp tháng này g mà là lập tức tiến vào tận thế sinh tồn tiếp tục ngày qua ngày s á t lục cùng màu tươi tích lũy ở trong lòng hắn s á t lục ý niệm đã sớm đạt đến một kinh thế hai tục mức độ bằng không cũng sẽ không ở lúc trước bạch miêu s â m lấn đầu góc của hắn thì bị hắn ngăn chặn ở đấy lòng sắt ý kinh hai đến mặc dù nói có ép cấp ý trí lực nhưng lâm siêu vẫn không chắc chắn trăm phần trăm c ó thể áp chế lại. Vốn là hắn có một càng đơn giản phương pháp giải quyết hết thẻ trước mắt chỉ cần để bạch tuyết hỗ trợ là tốt rồi lấy bạch tuyết sức mạnh chỉ cần gọi ra vượt sâu nhân cách liền có thể dễ dàng giết chết vũ dực phi xả v ư ơ n g thú dẹp yên tất cả thế nhưng lâm siêu có một loại trực giác nếu để cho vượt sâu nhân cách đi ra số lần quá nhiều sớm muộn có một ngày bạch tuyết sẽ áp chế không nổi vượt sâu nhân cách triệt để sa đ o ạ n an nghỉ nếu như nhất định phải có một người muốn rơi dụng địa ngục vậy hãy để cho ta đến đây đi ít nhất ta bản thân liền là trong địa ngục bỏ ra ngoài ta bắt đầu rồi trên cánh tay phải a nu bị nói rằng khi nói xong lời cuối cùng một tự thì âm thanh triệt để yếu ớt xuống cánh tay phải trong nháy mắt nóng rực như hỏa lại như trong cánh tay phải ẩn giấu đi một viên bom đột nhiên muốn nổ tung lên m á n h liệt n h i ệ t lưu cùng phá nát gen hạt căn bản và chạm nơi cánh tay mỗi một cái tế bào trên toàn bộ cánh tay như là bị mấy ngàn độ hỏa diễm quấn quanh đang đ i ê n c u ồ n g b ố t cháy chỉ là một giây đồng hồ không tới lâm siêu liền đau đến muốn lập tức chết đi đang đau nhức bên trong trong cơ thể trôn giấu sát lục ý thức m á n h liệt địa quần quận mà ra lại như như ma quỷ mọc đầy toàn bộ đại nào không gian trong lòng không thể áp chế tuôn ra mạnh liệt sát lục kích động nguyên bản đen thui con mắt hóa thành một mảnh kim sắc lại như hai đám kim sắc thiêu đốt h ỏ a diễm ở cánh tay phải của hắn trên hiện ra nồng nặc kim sắc bí ngân như quỷ dị mạng nhện mọc đầy toàn bộ cánh tay thậm chí có bộ phận bí ngân theo vai kéo dài tới cái cổ vị trí chỉ là tất cả những thứ này đều bị h u y ế t nha chiến r á c bao phủ từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy hống vũ dực phi xả vương thú ngựa mặt lên trời tiếng rít một tiếng tức giận trước tiên hướng lâm siêu bay lượn mà đến mở ra cái miệng lớn như chỗ máu từ miệng rắn bên trong phun ra một luồng trong suốt sắc nọc độc lấy nó thể tích phun ra nọc độc lượng lại như phòng cháy ống nước bên trong phun ra tráng kiện dòng nước lấy sáu bảy lần tốc độ âm thanh phi xả hướng về lâm siêu phấp lâm siêu không có né tránh túi đầu lại như đang suy tư như thế cả người bị mạnh mẽ nọc độc phun ra ở ngực quán lực đem thân thể của hắn đánh bay đến tầng tầng va chạm ở một tòa làm việc nhà lầu trên ẩm toàn bộ nhà lầu bị va chạm đến hóa thành một vùng phế tích sụp đổ tất cả mọi người đều choáng bộ phàm trái tim nhảy một cái vội vàng một lần nữa bảo hộ ở phạm hương ngự trước mặt ao ao ao. đang lúc này vừa sụp đổ phế tích nhà lầu bên trong chuyến da xì mẳng hòn đá mở ra âm thanh đang tràn ngập khói bụi bên trong một bóng người chậm dại đứng lên c h u vi bỗng nhiên quắt lên một hồi c u â n phong đem hết t h ể khói bụi thổi ra hiện lộ ra lâm siêu cả người màu máu giáp trụ giữ tợn bóng người nhẹ nhàng thở dốc lâm siêu chậm dãi n g n g đầu nhìn phía vũ rực phi xà vương thú ánh mắt thị huyết mà tàn bạo giết hắn bàn chân bỗng nhiên phát lực như đạn pháo giống như trùng thiên bay đi như trong nháy mắt lẽ qua ở vũ rực phi xà vương thú còn chưa kịt phản ứng thì mạnh mẽ va chạm ở trên đỉnh đầu nó sau đó d ơ lên hữu quyền mạnh mẽ nem tới ẩm ẩm nắm đấm tầng tầng đánh ở vũ d ự c phi xả vương thú cầm trên trên mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ cầm trên nơi vậy cùng với bên trong mỏng manh huyết n ụ c cùng nơi sâu xa nhất cầm trên cốt đánh cho a o hám đi vào toàn bộ vũ d ự c phi xả vương thú hơn trăm thước trường thân thể ở lâm siêu năm đâm dưới bị đánh cho về phía sau run lên run lên địa rút lui chết chết lâm siêu gầm dữ dội vung lên nắm đấm điên cuồng n g n xuống vũ d ư c phi xả vương thú đau lớn thê thảm địa liệu mạng lưu chuyển động thân thể vung vẩy đầu lâu muốn đem lâm siêu từ trên đầu chính mình bỏ qua thế nhưng lâm siêu có tả tay nằm lấy thêm vào hoàng kim long rực trôi nổi sức mạnh căn bản là không cách nào bỏ qua chỉ có thể chịu đựng từng quyền địa tạp kích ẩm ẩm trầm trọng mà nổ vang quyền anh thanh vang vọng ở toàn bộ trên bầu trời coi như là thông qua trực tiếp người quan sát cũng có thể rõ ràng đ ị a nghe thấy này từng cú đấm thấu thịt đòn nghiêm trọng thanh lại như thợ rèn cây bướn đện ở trên nham n thạch mỗi một đạo tiếng vang cũng làm cho người cảm thấy h ã i hùng k h i ế t vĩa ở trầm trọng nằm đấm đập xuống vũ rực phi xả vương thú đầu lâu ở quán lực thúc đầy dưới về phía sau p i ê n ngưỡng mà đi chắm như tuyết xả ph nặng nề hướng mặt đất gào thét rơi xuống ẩm quái vật khổng lồ thân thể va chạm trên mặt đất chu vi ngàn mét như m ộ ư ơ i hai cấp địa chấn giống như vậy nổ tung ra lượng lớn vết n ư ớ c phụ cận mấy tòa phòng chấn động cao lầu cũng là hơi lay động nếu như không phải nhà lầu là đặc thù cấu tạo ra c ố quá ở như vậy rung động dưới đã sớm sụp đổ chưa xong c ò n tiếp q u y một chương ba trăm tám mươi hai sức mạnh như thần lâm siêu trung cực chiến đấu trị chương ba trăm tám mươi hai sức mạnh như thần lâm siêu trung cực chiến đấu trị ầm ầm ầm vô số cửa sổ kiến bị quần phong quát nát vung lên đầy trời khói bùi cùng nát c a vũ dực phi xả vương thú thân thể khổng lồ ngã ngửa vào chu vi sắt thép cao lầu bên trong không trọn vẹn hai cánh lại như hai tay giống như mở ra giữ t ậ n cái miệng lớn như chậu máu bên trong bùng nổ ra sắc bén phẫn nộ tiếng gạo ẩm ẩm ở nó ngã lật ngã xuống đất thì nổ vang địa đòn nghiêm trọng thanh vẫn không có đình chỉ ở nó đầu lâu cằm trên vị trí lâm siêu chẳng biết lúc nào đã nắm lấy nó dưới cằm phần gãy trên m ậ y d ơ lên hoàng kim hữu quyền mạnh mẽ điên cuồng đ ạ kích mỗi một quyền đập ra như cứng như sắt thép cứng rắn mà lại vẩy dày đặc lập tức hướng vào phía trong ao hãm nước tóc nắm đấm nhanh chóng mà côn g bạo vũ dực phi xả vương thú đầu lâu hướng về mặt đất không ngừng mà t ầ g tầng ép đi đem mặt đất ép tới hướng vào phía trong a o hãm d ạ n nước hóa thành một hố sâu thổ nhỡ ư n g mật độ bị khủng bố áp suất trong nháy mắt liền bị đánh ra hơn trăm quyền toàn bộ vũ dực phi xả vương thú đầu lâu đều bị tạp vào mười mấy mét trong hố sâu tất cả mọi người nhìn ra một mảnh yên lặng như tờ hành hung vương thú đây là sức mạnh nào trong đó rung động nhất người nhưng là diệp vương bản thân hắn là loại hình ép cấp cao thủ tay chân lênh lệ nhóm đầu tiên lui lại đến nội thành tường thành bên trên diện ở lỵ cùng hắc nguyệt đám người dùng mắt trái điều tra cùng ghi chép bọn họ chiến đấu t r ị đều không ngoại lệ những người này chiến đấu t r ị đều là bốn trăm điểm trở lên trong đó cao nhất ba người kia cự nhân mỗi người đều là chiến đấu t r ị hơn một tồn tại nhất làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là lúc trước ở phòng họp trào phung quá hắn điện hạ thân phận cái kia b ề n g o à i xấu xí người toàn lực buộc phát ra chiến đấu t r ị lại có thể cùng vương thú sánh ngang độc thân liền cuốn lấy cái kia đen kịt cầu trạng vương thú khi lâm siêu xuất hiện lần nữa sau hắn lập tức lần thứ hai len lén ghi chép lâm siêu chiến đấu chị số hắn tin tưởng đến như thế nguy cơ b ứ ớ c ngoặt người đàn ông này sẽ không lại giấu dốt trừ phi hắn muốn cho căn cứ xong đời chỉ là khi chiến đấu t r ị quét hình sau khi ra ngoài hắn liền hoàn toàn há h ố c m ộ n ngây người, người 2.560 chiến đấu t r ị đây là lâm siêu ra trận thì chiến đấu t r ị so với vương thú còn phải cao hơn mấy trăm điểm mà ở cái này chiến đấu t r ị dừng lại không bao lâu sau đột nhiên chiến đấu t r ị bắt đầu điên cuồng tắc vọt từ hai nghìn trăm s á điểm nhanh chóng tiêu thăng đến 3.000 điểm đồng thời ở không năm giây về sau đột phá bốn điểm chị mãi cho đến cuối cùng t ă năm g lên tới 582, điểm trái phải, mới n g lại, đồng t h ờ i b ê n tám r ê n xuống tới về trăm linh sóng. 5, chiến đấu t r ị đây chính là người đàn ông này cuối cùng sức mạnh diệp vương hoàn toàn bồi dối h ắ n toàn lực b ộ c phát ra chiến đấu t r ị cũng chỉ là hơn bốn trăm một điểm liền người đàn ông này số lẻ cũng k h ô n g bằng người sau sức mạnh là hắn gấp m ộ ư ơ i lần trở lên khái niệm này nghĩa là gì hai cái sàn sàn nho người có một tia ưu thế hoặc lộ ra một điểm kẽ hở liền có thể phân ra thắng bại thu hồ là gấp m ư ơ i lần trở lên t r a n lệch nếu như không phải nhìn thấy lâm siêu hành hung con kia vũ dực phi xả vườn thú hắn thậm chí hoài nghi là chính mình máy móc lại ra trục t r ặ c làm căn cứ cao tầng hắn biết một ít nhân loại bí ẩn nhân loại cao nhất chỉ có thể và hóa đến cấp bảy cũng chính là hơn năm trăm l ầ n thể chất trái phải coi như là mãn giai tiến hóa giả phối hợp năng lực cũng chỉ có thể đạt đến một n g h n điểm chiến đấu trị trên dưới lại phối hợp kỹ năng vật lộn xảo bùng nổ ra một n g h n năm sáu coi như bên trong các cao thủ đạt đến hai n g h n chiến đấu trị hoặc là là năng lực người tiên hoặc là là kỹ năng vật lộn xảo vượt qua tưởng tượng nhưng là năm nghìn tám trăm chiến đấu trị quả thực so với quái vật còn kinh khủng hơn ở diệ vương một mảnh dại g a thì lâm siêu vẫn hai mắt đỏ đậm tiết hầu bên trong phát sinh gầm nhẹ gầm thét lên đem cánh tay phải t ạ m vào vũ rực phi xả vương thú huyết nục bên trong ở trên cánh tay phải huyết nha chiến giáp ba cổ tay đã rút đi tới tay chịu vị trí trước bán đoạn làn da màu hoàng kim sen vào đến vũ rực phi xả vương thú huyết nục bên trong gục trên cánh tay nô ra từng cây từng cây vặn m è o giữ t ậ n mạch máu từ vũ rực phi xả vương thú trong cơ thể điên cuồng thu lấy máu tươi nuốt vào đến trong cánh tay phải hống lâm siêu ngửa mặt lên trời điên cuồng g à o thét cả người máu me đồng đĩa như tuyệt thế ama máu tươi ròng ròng ở hắn trên cánh tay phải lòng bàn tay chăm chú nắm một khối mơ hồ hết u y nụ khối thịt rất nhanh héo rút xuống biến thành màu sắc cảm đạm thịt khô lần thứ hai đ ậ t ẩm ẩm ở vũ dực phi x à vương thú đầu lâu trên toàn bộ đại địa ẩm ẩm bạo liệt bị áp xúc đến cực kỳ d à y đặc thổ nhưỡng hát cát lần thứ hai sâu sắc chìm vào xuống h ố n g vũ dực phi x à vương thú phát sinh thống khổ tiếng hô nó to lớn ám hồng sắc x à đồng bên trong tuân ra mấy phần sợ hãi loại này mang tính áp đảo sức mạnh nó dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ lại hơn nữa nhất làm cho nó sợ hãi chính là chính mình tần suất năng lực ở cái này bảo vật ra chỉ dưới tăng cường gấp mười lần dĩ nhiên vẫn là không cách nào cùng lâm siêu cánh tay phải tần suất đồng điệu hô vũ dực phi xả vương thú vung lên đu r hướng về lâm siêu quyển xúc lại đây nó hiện tại chỉ muốn muốn rời xa kẻ nhân loại này không cho nó tới gần thân thể của chính mình như vậy thô bạo sức mạnh thực sự quá mạnh một kẻ loài người chỉ bằng vào sức mạnh liền đem nó một vương thu cấp quái vật á p c h ế không cách nào d á n g trả chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự nhưng lại hàng ngày phát sinh ở trên người mình、Ấm. Lâm Lâm là thân nhân mạnh, cảm kim Siêu sức Siêu thời đôi ngoài. phải thái, giờ dưới, quét Tuy xuất quan thể nhất rút tay hoạt thần tính tế thế trạng chúng, cánh kích nhưng hoàng khác này ở cùng bảo ý chí rắn rằng vẫn này cùng căn bản không có đi bận tâm hậu, trực tiếp bị bay bảo bảo b ra cự ở ý đem bên trong nạm tấm thép cùng ba tấc đường kính thép xì mảng t ư ờ n g cho va xuyên đồng thời liên tục xuyên qua bảy tám diện vách t ư ờ n g mới trung hòa l ự c xung kích ở huyết nha chiến giáp tá l ự c dưới lâm siêu cũng không có bị tổn thương gì thế nhưng trong lòng s á t lục hỏa diễm trái lại càng h ứ n g hực hắn gầm thét lên bàn chân g i ố n g một cái như một đạo màu máu bạo phong giống như bắn ra ở vũ d ự c phi xả vương thú mới vừa điều chỉnh xong thân thể thời khắc tàn nhẫn m à va chạm ở nó trắng như tuyết bụng huyết, huyết lâm siêu g i lên hữu quyền điên cùng đ ậ ra Ấm, ẩm ẩm nắm đấm rơi vào bụng vải trên mạnh liệt sức mạnh cồn bạo xuyên th toàn bộ vũ dược phi xả vương thú vừa chiếm giữ lên thân thể nhất thời bị đánh cho về phía sau bay ngược ra cách xa hơn trăm mét liên tục va vượt hai đống nhà lớn mới dừng lại nhưng ngay ở dừng lại một khác lâm siêu đã thiếp thân truy kích tới lần thứ hai điên cuồng quyền tạp ầm ầm ầm mỗi một quyền đập ra vũ dược phi xả vương thú thân thể liền hướng sau bay ngược ra ngoài nó giơ lên tàn tạ cánh thịt cùng đôi muốn c u ố n lấy chu vi kiến trúc ổn định lại thân thể thế nhưng trên người l ự c súng kích lượng thực sự quá lớn nó đôi ôm lấy món đồ gì món đồ gì liền bị trừ tận gốc cũng một đường đánh bay dọc theo căn cứ trong kiến trúc tâm lại như xe đ u ổ i đất như thế ven đường đem hết thệ tỉ mỉ kiến tạo kiến trúc tất cả đều đánh đổ vẫn kéo dài tới nội thành tường thành bên trên ẩm kịch liệt tiếng nổ vang r ề n mạnh mẽ vang lên vũ rực phi xả vương thú thân thể tầng tầng va chạm ở tường thành bên trên đem toàn bộ tường thành chấn động đến mức đều làm ánh liệt r u lên ạch ga gắt gao chết lâm siêu ý thức vẫn còn cũng chưa hề hoàn toàn bị giết lục c h i ế m cứ chỉ là trong lòng tràn ngập tàn bạo cùng s á t lục vui vẻ hắng ầ m t é t lên ôm lấy vũ rực phi xả vương thú đôi tầng tầng vung lên mạnh mẽ hướng xuống đất té rớt mà xu trăm mét cao vũ dực phi xả vương thú bị hoàng kim cánh tay phải sức mạnh kéo không bị khống chế địa đung đưa mà lên hướng về một bên khác mặt đất tầng tầng luân tạp mà xuống toàn bộ đất đều là mạnh mẽ run lên tất cả mọi người nhìn ra một trận chấn động nhiệt huyết sôi trào đây là sức mạnh cỡ nào a hống lâm siêu ngửa mặt lên trời dích đào vung lên vũ dực phi xả vương thú thân thể khổng lồ lần thứ hai mạnh mẽ vung vẩy va chạm ở tường thành bên trên diện kiên cố tường thành bị tạp đến mất ra toàn bộ thân rắn hơi ao hãm đi vào chết lâm siêu lần thứ hai gầm thét lên đưa nó tha duệ hạ xuống một lần nữa đập trên mặt đất đem trên đường phố đập ra một cái sâu sắc h e cánh chim vương thú phi xả tự thân thể trọng liền cao đến kinh người ở như vậy mánh liệt tạ bắn chúng nhất thời toàn thân vậy nứt toát cả người máu tươi thẩm thấu ra hai con ráng dấp nhìn như tàn tạ cánh thịt giờ khác này là thật sự tàn tạ không thể tả cánh thịt khung xương hoàn toàn bẻ gãy hiển nhiên là không cách nào lại bay lên ẩm ẩm ngay ở lâm siêu quay đầu lại nhìn lại huyết hồng cùng bạo trong đôi mắt xuất hiện đà sơn vương thú bóng người nó trăm mét cao to lớn thân thể nhẹ nhàng bắt đầu chạy ven đường đen một ít năm sau tầng lầu cao kiên c ố kiến trúc tất cả đều đâm cháy bởi thể tích quá lớn đà sơn vương thu không cách nào chạy trốn quá nhanh bằng không tứ chi sẽ không chịu nổi thân thể trọng lượng tỉ như phổ thông voi lớn nếu như nhảy lên đến cao nửa mét vị trí lại rơi xuống đất tứ chi sẽ bị thể trọng ép tới bẻ gãy Ồ, đà sơn vương thu phát sinh to do thét dài thành nó đã nhìn ra tình huống không đúng nếu như lâm siêu đem vũ rực phi xả vương thu kích sát chỉ còn dư lại nó một chạy cũng không chạy nổi lâm siêu chỉ có thể bị tươi sống dây dưa đến chết hơn nữa giờ khắc này lâm siêu muốn lần thứ hai kích sát nó không h ẳ n cần như lúc trước thời gian dài như vậy vì lẽ đó nó không thể để cho vũ dực phi xả vương thú bị giết chết ẩm trầm trọng cự đ ề tầm tầm hạ xuống đà sơn vương thú vung vẩy tráng kiện vòi voi hướng về lâm siêu đánh đánh tới lâm siêu trên mặt lộ ra giữ t ậ n cùng lệ khí tâm tình của hắn ở giờ khắp này cực kỳ dễ tức giận cùng kích động có m á n h liệt s á t lục hướng n h h nhìn thấy này con lúc trước c u ố n q u y ế t lấy chính mình hồi lâu đà sơn vương thú thì núi lửa giống như cuồng bạo sát ý xôi trào tuân ra ở vòi voi suy khi đến hắn không có né tránh mà là gầm thét lên g ơ lên hai tay hướng về vòi voi ôm chặt quá khứ ẩm vòi voi nện ở lâm siêu ngực trầm trầm trọng s coi như có huyết nha chiến giáp suy yếu lâm siêu vẫn cảm giác ngược đau n h ấ t thống như liệt hỏa Á a a lâm siêu thú gào thét ôm lấy vòi voi nổi giận địa giơ lên kháng trên vai trên cánh tay phải lôi kéo vòi voi mạnh mẽ về phía trước tha duệ nắm giữ có dối tính vòi voi nhất thời bị lôi kéo thẳng tắp ọ đà sơn vương thú thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng c ô n g kềnh thân thể to lớn không tự chủ được địa về phía trước bước ra lâm siêu đầy mặt sắc khí đem vòi voi mạnh mẽ bỏ vào dưới chân dùng chân giấm một cái mượn lực theo vòi voi hướng đà sơn vương thú đỉnh đầu nhanh chóng chạy tới mặc cho đà sơn vương th hống lâm siêu ngửa mặt lên trời dích đảo giơ lên n ắ m đấm tàn nhẫn màn nện ở đà sơn vương t h ú sống lưng trên ở hoàng kim cự nhân trạng thái quả đấm của hắn diện tích mở rộng hai vòng có thừa trên nắm tay sức mạnh mãnh liệt bắn ra hết mức r ó t vào đến đà sơn vương thú trong cơ thể ẩm đà sơn vương thú tứ chi dưới mặt đất đ ô n g nhiên chầm xuống phía dưới n ứ t c to ra a a a lâm siêu hống tiếng hú không ngừng tiếp tục giơ lên n ắ m đấm mạnh mẽ nện xuống như kim cương giống như cứng rắn năm đấm nện ở đà sơn vương thú sống lưng ra thị trên cứng cỏi ra thịt hướng vào phía trong ao hãm đi vào sức mạ đ ở liên tục quyền anh dưới đà sơn vương thú tứ chi rốt cục không chịu nổi gánh nặng đem mặt ngoài mặt đất dẫm đạp đến phá tan đến Tứ Chi rơi ẩm ẩm lâm ò n vận trong đường g đất đối, tải đem d y ă đến mẹp. Toàn bộ to lớn thân thể đều toàn lớn trùng thân mạnh mẽ run lên, mẹp, mẽ to thể Tứ là bộ phì Chi siêu n tiếng vỡ nát hưởng. h i vỡ Ẩm, Ẩm, Lâm s nửa ngồi nửa quỵ ở sống lưng n ó trên tiếp tục từng quyền đệ n xuống đà sơn vương thú thân thể vẫn liên tục chìm xuống phía dưới từ xa nhìn lại toàn bộ trăm mét cao đà sơn vương thú t ứ chi hầu như tất cả đều rót vào đến thổ địa bên trong chỉ lộ ra nửa người trên cao hơn sáu mươi mét thân thể bụng cũng chăm chú sát mặt đất lớn như vậy một con vương thú tươi sống bị lâm siêu đánh tới trong đất toàn bộ căn cứ cùng trên tinh vong tất cả mọi người tất cả đều nhìn ra n g â người coi sức cũng con có cảnh sức của thực lực Chiến no phong loại sao. biết siêu dại tin như mạnh trừng lớn sương nhìn tình này. mạnh nhân thần lực lượng.、Chính、thần. hứa khó thể tư là lâm lệ, là là là mà mặt mắt, rõ ra, Đây Quả đầy đủ xa xa tháp ngọc trên bộ p h n g thị g i á c có thể rõ ràng địa nhìn thấy khung cảnh chiến đấu cổ họng của nàng nhẹ nhàng lăn trong lòng chỉ có thể hiện ra hai chữ này thời khắc này nàng rốt c u ộ c biết tại sao ba minh sẽ như vậy tôn sùng người đàn ông này sức mạnh như vậy đã dẫn trước bọn họ thập đại chiến sĩ quá nhiều quá nhiều liền coi như bọn họ mười cái lẫn nhau đều sẽ không là lâm siêu đối thủ diệp vương xa xa nhìn tim đập như trống trầu lâm siêu mỗi một lần quyền anh cũng giống như đánh vào trong trái tim của hắn tim đập không bị khống chế đ i ệ u tăng nhanh ở hắn mắt trái chiến đấu trị số ở trước đó một thời khắc nào đó một lần nhảy lên đến sáu nghìn nốt diện tuy rằng chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi một khắc liền một lần nữa hạ xuống năm nghìn tám trăm trái phải thế nhưng vẫn để hắn cảm thấy run sợ quái vật bạo quân diệp vương một khắc đều không muốn ở chỗ này nhiều lợi hắn muốn lập tức trở lại cùng tư mã dương thương lượng làm sao ở ngày sau hợp tác bên trong lắng lại lúc trước đối với tinh thần căn cứ m ạ o phạm đùa dỡn cùng nhân vật như vậy là địch có mấy cái mệnh đủ đội a lúc trước hai nghìn tự một chương Hiện tại đổi thành ẩm ẩm trầm i trọng mà lại to lớn tiếng oanh kích từ đà sơn vương thú trên lưng vang vọng không rước lâm siêu phản phất phong ma bình thường không ngừng mà giơ lên nằm đấm sau đó nện xuống lặp lại cái này đơn giản mà chỉ một động tác nhưng mỗi một lần nắm đấm hạ xuống thì đà sơn vương thú thân thể sẽ hướng phía dưới h á m sâu mấy cm một q u y ề n một q u y ề n lâm s i ê u yết hầu bên trong truyền ra như g i ã thu khàn khàn tiếng gạo hai mắt đỏ chót địa nhiều lần để gõ ọ đà sơn vương thú ra sức r ơ lên móng muốn ngăn cản tiếp tục chìm xuống thân thể thế nhưng nó móng thực sự quá nặng nề g h vừa muốn r ơ lên liền bị sống lưng trên cự lực đè xuống chỉ có thể phát sinh từng trận đau đớn thê thảm địa gạo h é n g vũ dực phi xả vương thú từ lâm siêu sau lưng một lần nữa bò lên bẻ gãy không trọn vẹn cánh thịt vô l ự c quét trên mặt đất nó cao cao đứng thẳng lên nửa bộ đầu phân thân rắn gãy như rắn hổ mang như thế trở nên bẹp mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về lâm siêu phát sinh sắc bén chói hai tiếng giống giận dữ nó biết không có cánh chính mình là tuyệt đối không cách nào chạy quá kẻ nhân loại này vì lẽ đó muốn còn sống chỉ có thể phối hợp đà sơn vương thú đồng thời đem hắn kích sát lại như ở chính mình khi còn bé phối hợp ba năm cái tuổi thơ đồng loại hợp lực nuốt một cái càng cường tráng đồng loại thì như thế nghe được này như đang thị uy tiếng hô lâm siêu nắm đ hắn nửa ngồi n ử a quỳ, chậm rãi quay đầu lại kim s á c thô bạo con người lạnh leo tàn bạo địa nhìn chằm chằm vũ rực phi x à vương thú vũ rực phi x à vương thú cảm giác được thấy lạnh cả người từ trên người vào tới nó bản năng đem đầu lâu hơi sau dương từ cái này nhân loại nhỏ bé trên người cảm nhận được một luồng không tên nguy hiểm dã thú khí tức bất an vặn vẹo mấy lần đôi làm ra cảnh giới phòng ngự tư thái mắt nhìn chằm chằm địa để phòng lâm siêu lâm siêu chậm rãi từ đà sơn vương thú sống lưng trên đứng lên l ạ như từ thế giới trên núi cao đứng thẳng má lên chu vi hết thệ phòng xa kiến trúc đều đắm chìm ở dưới chân lâm siêu bao phủ ở huyết hồng giữ tận diện tráo dưới trên mặt nơi khoe miệng từng điểm từng điểm hiện ra tàn k h ố c sắc ý hắn nhẹ nhàng lũ nhúc ních một chút cái cổ sau đó ở một cái đột m ộ t trong nháy mắt bàn chân bỗng nhiên mạnh mẽ dẫm lên đà sơn vương thú sống lưng trên ở hoàng kim long rực tốc độ siêu âm đái động hạ như một đạo h ảo ảnh giống như bay lượn mà ra ở không một giây không tới trong nháy mắt lâm siêu xẹt qua hơn trăm thước khoảng cách xuất hiện ở cảnh giác vũ dực phi xả vương thú nửa người trên vị trí nơi bóng người vừa mới hiện hiện ở vũ dực phi xả vương thú căng lại xà đồng bên trong tay phải bỗng nhiên dò ra Năm ngón tay khép lại như thẳng tắp địa đâm vào ám màu bạc v ả y rắn bên trong hướng rắn như tấm thép v ả y rắn trong nháy mắt xuyên thủng lâm siêu toàn bộ cánh tay phải đều xuyên qua đến vũ rực phi xả vương thú gáy dưới v ả y bên trong khoe miệng hắn cười gần một chút k huyết tán đến toàn bộ trên mặt đ ỗ n g nhiên cánh tay phải hốn một cái đem từ bên trong cũng đánh mà ra chỉ thấy ở năm ngón tay trên cầm lấy hai cái ám hồng sắc con rắn nhỏ thổ mạch máu, mạch máu. nồng nặc máu rắn từ bên trong dâng trào ra rơi vào tay phải trên da không nói ra được t ư sướng lạ như nóng rực như hỏa tay phải đột nhiên để vào lạnh leo nước suối bên trong hơi lạnh t o à lâm siêu vì là cố định thân thể mà hai tay chăm chú chụp tiến vào trong cơ thể nó trong máu thịt giờ khác này nhưng liên quan nắm lấy huyết nục cùng bị vẩy đi ra ở tay phải hắn trên cầm lấy máu tươi hóng ánh huyết khối nhất thời ảm đạm hẹo rút xuống Thống. lâm s i ê u nhìn liên tục lăn lộn vũ rực phi xà vương thú tức giận rít gào lên một tiếng dùng bàn chân mạnh mẽ giấm một cái mặt đất phi thân rơi vào nó lay động nửa người trên đầu lâu trên tay trái gắt gao nắm lấy một mảnh l ỏ n g l ẻ o vậy g ơ lên hữu quyền lấy tốc độ nhanh như tia chớp mạnh mẽ hướng nó đỉnh đầu một quyền đệm xuống vảnh ám b ả y màu đen cùng xương cốt tiếng vỡ nát lanh lảnh mà vang lên chính đang lăn lộn dây r ủ vũ rực phi xà vương thú cả người đều cứng ngắc ở hai g i â y nhộng lên thật cao ngợi lực đôi rắn cuối đôi nhẹ nhàng run r u y sau đó toàn bộ đôi rắn vô lực nhẫn lạc mạ xuống như lâm siêu gầm thét lên d ơ lên nằm đấm không ngừng mà đập tầm ập dưới vũ dực phi xả vương thú thân thể nhẹ nhàng co giật trên đất miễn cưỡng và mẹo thế nhưng theo lâm siêu mười mấy quyền đệ xuống rốt cục triệt để không động đậy nữa mà lâm siêu vẫn không có dừng lại nằm đấm như liên cùng bình thường gầm nhẹ n h n xuống cho tới khi một quyền đập ra đống nhiên đập phá cái không mới hơi ngẩn ra túi đầu nhìn lại chỉ thấy vũ dực phi xả vương thú xứng sọ bị mạnh mẽ tạm mặt vào đâm qua một cái lỗ thủng năng lực của nó không phải tái sinh lần này hẳn là triệt để chết rồi lâm siêu bông ra chụp tiến vào vẩy rắn tay trái nhẹ nhàng thở hổn h、oh. đà sơn vương thu không ngừng mặt đều ra sức r ơ i lên chân trước muốn từ thổ n h ư ỡ n g bên trong một lần nữa bỏ ra ngoài thế nhưng nó tứ chi đều bị đánh vào đến căn cứ lòng đất vận tải trong đường nối đồng thời rơi vào đến so với thông đạo dưới lòng đất còn muốn thâm lấy nó bắp thịt bên trong sức mạnh rất khó đem chân trước t ừ như thế trầm trọng lòng đất một lần nữa rút ra trừ phi nó tiến vào trạng thái hôn mê mới được thế nhưng nếu như vậy nó cái đầu thu nhỏ lại đồng thời thể chất cùng năng lực chờ các hạng lũy t h ừ a đều sẽ áp xúc rất khả năng bị lâm siêu mấy quyền liền đánh chết tươi vèo ẩm một luồng mãnh liệt cự lực trước mặt đập tới lâm siêu chỉ cảm thấy lỗ thai một trận đau lòng cái gì đều không nghe được thân thể không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài lồng ngực nơi nửa ngày không cảm giác lại như không có khối này vị trí thế nhưng ở mấy giây sau rát đau nhức từ ngực chuyển khắp toàn thân toàn thân lại như bị đánh nát như thế dầm lâm siêu thẳng tắp địa xuyên qua sáu bảy đồng kiến trúc rơi vào mấy trăm mét ngoại trên một con đường chiếm đầy máu tươi huyết nha chiến giáp trên dính lấy lượng lớn cho bụi cùng hạt cát lâm siêu nỗ lực bỏ lên nhẹ nhàng mê mọi tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại thế giới một mảnh lay động cùng mơ hồ thế nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng ổn định lại chỉ thấy lúc trước chết đi vũ rực phi xà vương thú dĩ nhiên một lần nữa ngẩng lên thật cao đầu rắn không chết trả thi lâm siêu con n g ư y i màu vàng n ó n g hơi t r ợ t o xương sọ đều phán á t coi như nó là vương thú cũng đến mất mạng trừ phi nó còn ẩ n giấu đi loại thứ hai năng lực đồng thời điều này có thể lực vừa và ặ là bất tử cùng t á i x in một loại chờ chút lâm siêu bỗng nhiên choáng hắn nghĩ tới một bóng người con tia theo chân nó tần suất đồng điệu sắt tối năng lực của nó vừa vật là cướp đoạt tuy rằng lâm siêu chưa từng nghe nói năng lực này thế nhưng từ mặt c h ư a ý tứ không khó lý giải hẳn là có thể cướp đoạt một vài thứ t h như người khác năng lực hoặc là thân thể nói cách khác giờ khác này là con kia s á t thối đang thao túng này con vũ dực phi xả vương thú thi thể v ù v ù lâm siêu đầu ở ẩm ẩm vang vọng lại như muốn bạo tạc như thế hai lần thú chiều đầu n g u ồ n đều là này c o n s á t tối h lâm siêu c h ấ m rãi túi đầu chống đỡ trên mặt đất ngón tay từng điểm từng điểm nắm chặt một người sắc ý mãnh liệt đến đâu ẩm ẩm vũ dực phi xả vương thú thân thể và nát kiến trúc hướng về lâm siêu bên này bơi lại kéo khí lưu hình thành cuộc p h o n g đem lâm siêu tóc thổi đến mức về phía sau tung bay ở cuồng loạn trong gió lâm siêu chậm rãi ngẩng đầu lên đây là một đôi kim sắt trói mắt như thái dương con mắt trong mắt bên trong bùng nổ ra m ả n h liệt hào quang màu và nóng g lại như hai viên sắc bạo tạc t h n g tinh vũ dực phi xả vương thú cơ thể hơi dừng lại một chút theo sau kế tục gầm r ú hướng lâm cực kỳ nhanh chóng bơi lại lâm siêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên huyết hồng g ữ tợn giáp trụ tôn lên dưới bóng người như địa ngục trở về vũ d ự c phi xả vương thú nhanh chóng vặn vẹo bóng người hướng về lâm cực kỳ nhanh chóng tiến tới gần đem phía trước lượng lớn kiến trúc tất cả đều quét ngang lật đồ giơ lên tráng kiện đôi rắn như trùng tiên giống như ngựa đầu bạo tạc mà xuống không có lưu trước hà dư lực ẩm mạnh liệt địa tiếng nổ vang r ề n hưởng bao phủ mà ra khi tiếng vang lên sau tất cả mọi người vội vã nhìn lại nhất thời tất cả đều sửng sốt chỉ thấy bị đôi rắn bắn trúng lâm siêu cũng không có bay ngược ra ngoài mà là g i lên một con cánh tay phải chụp vào tráng kiện đôi rắn mặt trên dưới chân bị lôi ra hai đả bảy tám trượng sâu sắc hoàng â n ở mọi người ngây người thì, lâm siêu chậm rãi ngẩng đầu lên hừng hực như hỏa con mắt màu vàng nóng từ đôi rắn sau lộ ra ở con mắt màu vàng nóng ánh sáng dưới hầu như không thấy rõ trên mặt hắn cháo màu sắc vắng lặng ở trong lồng ngực h ỏ a diễm như tích chữ trăm nghìn năm dòng tương đ ỗ n g nhiên bắn ra hống a a a lâm siêu nắm lấy đôi rắn n g ử a mặt lên trời điên cuồng gào thét âm thanh thẳng vào bầu trời đám mây vang vọng toàn bộ căn cứ vang vọng ở trong thai của mọi người ẩm lâm siêu ôm chặt đôi rắn lại một lần nữa mạnh mẽ vặn vẹo toàn thân bên phải cánh tay quần bạo sức mạnh dưới đem vũ rực phi xả vương sau đó hai chân bỗng nhiên g i ẫ n một cái ở hoàng kim long dực cự lực dưới đem đôi rắn ôm vào cách mặt đất mấy chục mét trên bầu trời chết a lâm siêu khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên mạnh mẽ từ trời cao luân tạp mà xuống ẩm vũ dực phi xả vương thú cả người như roi giống như vậy tầng tầng xúy lên sau đó đập xuống ở căn cứ trên mặt đất đại điệu bỗng nhiên run run n h ư đạn hạt nhân bạo t ạ c giống như vậy sóng trùng kích đem phủ cận mấy con phố đạo cửa sổ thủy tinh hộ cùng trong phòng văn kiện tất cả đều bay chết chết lâm siêu gầm dữ dội dơ lên điên cùng luân tạp ẩm ẩm toàn bộ nội thành căn cứ đất đều đang run rẩy cách xa nhau rất xa kiến trúc đều đang nhẹ nhàng lay động ở lâm siêu luân n i ệ ẹ n xuống vũ rực phi xả vương thú biểu bị vậy tất cả đều bóc ra lúc trước ở tường thành biên giới luân đập cho thời điểm cũng đã đem nó xương cốt đánh gây không ít giờ khác này ở trên không liên tục luân tạc vũ rực phi xả vương thú toàn thân xương cốt đều không thể chịu đựng xuất hiện lượng lớn bị vỡ nát sưng vỡ máu tươi từ nước toát mở hết n ụ c bên trong tiêu bán ra chạy xuôi đến phụ cận mấy con phố đạo tất cả đều là xa xa ra sức dễ rủa đà sơn vương thú nhìn thấy này phong ma giống như một màn hoàn toàn kinh ngạc x ư ơ sở ở đứng ngây ra mấy giây sau. nó gấp đến độ vội vã liều mạng dơ lên chân trước ở nó trong lòng giờ khắp này chỉ còn một ý nghĩ chính là trốn trốn rất xa rời xa cái này nhân loại đáng sợ tuy rằng nó biết có phòng hộ lồng năng lượng bao phủ đang không có vũ dực phi xả vương thú dưới sự giúp đỡ nó không thể chạy đi thế nhưng giờ khắp này trong lòng sợ hãi vượt qua tất cả nó chỉ muốn muốn xa cách nơi này ẩm ẩm Cùng bạo luân tạp đang kéo dài, phu cận mấy con con luân đang hoàn toàn đổ nát, đường bạo tạp kéo đạo ao phu mặt đất phố sụp đổ đổ dài, hãm, mấy hoàn toàn máu thịt bé bét vậy lại như cắm ở trên người nó ngổn ngang lưỡi đao như thế có bay khắp lên có dựng thẳng lên có sâu sắc rơi vào nhục bên trong ở một ít yếu đuối vị trí huyết nhục cũng n ứ t bắp ra từ bên trong vứt ra một ít mơ hồ huyết khối cùng không có tiêu hóa loại cỡ lớn quái vật tứ chi cùng xương mục nát mùi hôi cùng mùi máu tanh tràn ngập ở xung quanh lâm s i ê u thở gấp ồ ồ hơi thở dần dần đình rơi xuống động t á c trong tay giờ khác này vũ rực phi xả vương thú đã là triệt để không cách nào nhúc đ í c h coi như con tia xác tối có thể cướp đoạt đầu ó c của nó thay thế nó trưởng quản thân thể nhưng là thân thể đã rách liên tiếp toàn thân thần kinh cùng k h u n g xương đều tách rời vỡ vụn c ư ớ p đoạt đại não cũng vô dụng g i ế t g i ế t đầu góc s á t lục ý niệm mãnh liệt kéo tới lâm s i ê u bung ra đôi rắn thân thể đ ố n g nhiên bay ra nặng nghe một q u y ề n đập ra vũ rực phi xả vương thú đầu lâu chỉ thấy bên trong nằm một cả người bị niêm dịch kề cận màu đen quần áo thường thanh niên giờ khác này đã đã hôn mê lâm s i ê u bên trong mắt sát ý nồng nặc mấy phần đưa tay đem cổ họng của nó chặt lại cao cao nhấc lên lấy hắn giờ khác này cao năm mét hoàng kim cự hình dạng người này màu đen quần áo thường thanh niên ở trong tay hắn lại như một con gà con cảm nhận được yết hầu đau đau màu đen q u ầ n á o thường thanh niên mơ hồ đ ị a tỉnh lại khi nghe thấy được lâm siêu trên người mùi thì nhất thời con ngươi co r ụ t lại hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lâm siêu ngươi nói muốn ăn đi hay lâm siêu nanh cười nói màu đen q u ầ n á o thường thanh niên sắc mặt trắng bệnh trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ hắn không nghĩ tới cùng hai con vương thú át chiến một phen sau lâm siêu lại vẫn giữ lại như thế cường sức mạnh song phương hoàn toàn không phải một đẳng cấp sức mạnh như vậy vượt qua vương thú quá nhiều vốn là nghiền ép vốn là hắn hết thể đều kế hoạch cho hết đẹp lâm siêu sẽ bị vũ rực phi xả vương thúc nước lại chính mình ở đà sơn vương thú hiệp trợ dưới nắm lấy người phụ nữ kia cướp đoạt người sau năng lực trở thành tân hoàng giả thế nhưng không nghĩ tới lâm siêu vũ khí dĩ nhiên không cách nào bị tần suất đồng điệu như vậy vũ khí chất liệu nhất định là cực sự cao cấp thậm chí là vượt qua S cấp vũ khí nhưng là ở hiện giai đoạn làm sao có khả năng có người có thể thu được cao như vậy quả thực vũ khí bất quá lại nói ngược lại nếu như hắn đối với mình sắp xếp không đủ tự tin cũng sẽ không tùy tiện tiến hành lần này tập kích nếu lựa chọn tập kích tự nhiên là vạn sự đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa thả vung tha ta màu đen quần áo thường thanh niên vội vàng chen lên tiếng nói ta đồng ý thần phục ngươi ta có lâm siêu bàn tay dùng sức đưa nó hầu cốt nắm đến kèn t h ư ở n g cười c à n nói thần phục ngươi có cơ hội lựa chọn sao màu đen quần áo thường thanh niên trong lòng một mảnh hàn ý xác thực có người phụ nữ kia ở hắn bất luận nói cái gì đều là không có ý nghĩa nói biết bảo vật đến kéo dài dùng thần phục đến kéo dài dùng uy hiếp đến kéo dài tất cả đều là phí công bởi vì một khi bị người phụ nữ kia khống chế sẽ hóa thành trung thành nhất người hầu đem chính mình hết thể biết đến tất cả đều cống hiến đi tới có bản lĩnh giết ta màu đen quần áo thường thanh niên khuất lục mã quát để ngươi gọi lâm siêu giơ lên tả quyền mạnh mẽ đập ra ầm ầm ầm nắm đấm đánh vào màu đen quần áo thường thanh niên l ự c xương s ư ờ n tất cả đều gây vỡ đau nhức để hắn tà mịn g ũ q u a n vặn vẹo cùng nhau lâm siêu cố nén s á t lục dùng bàn tay lớn nắm bộ mặt của hắn nhấc theo hắn hướng còn lại đà sơn vương thú bay đi nếu như không phải có phạm hương ngữ năng lực có thể khống chế hắn lâm siêu sẽ trong nháy mắt bóp nát hắn toàn bộ đầu lâu chưa xong còn tiếp Đệ ba trăm tám mươi b ố bột hải chi chủ đích thần tới tới đây một chút lâm siêu giơ lên bộ đàm hướng về phạm hương ngữ âm thanh lạnh như b ă n g nói phạm hương ngữ phóng tầm mắt tới lâm siêu vị trí khi cường h ó a thị giác nhìn thấy lâm siêu trong tay nhấc theo màu đen quần áo thường thanh niên thì lập tức biết lâm siêu ý nghĩ nàng không nói hai lời nhấc chân từ mười mấy tầng lầu cao đỉnh chóc nhảy lên mà xuống vững vàng mà rơi vào phía trước một đống hơi ải kiến trúc trên đỉnh như một con mềm mại phiên nhiên màu đen hồ điệp lòng bàn chân màu đen bình dép lê tử hơi phát lực thẳng tắp địa lức về phía lâm siêu ở sau lưng nàng trên lầu cao một đám trung niên tham l ư u trưởng kinh ngạc địa nhất miệng không nghĩ tới cái này vẫn với bọn hắn ở chung cùng nhau ở hậu trường chỉ huy toàn cục chiến trường tuổi thanh xuân thiếu nữ vẫn còn có như vậy phi phạm thân thủ bộ phạm ánh mắt hơi lấp lóe đoán ra phạm hương ngữ đi vào mục đích lâm siêu n h ấ c theo màu đen quần áo thường thanh niên bay đến đà sơn vương thú trên đỉnh đầu chưa kịp hắn lại ra tay khổ sở dãy rủa đà sơn vương thú đ ố n g nhiên thấp dọn họ vài tiếng lâm siêu tràn ngập sát ý ánh mắt hơi run run thông qua vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch này đà sơn vương thú dĩ nhiên là ở xin tha vương th đà sơn vương thu họ họ địa cầu xin nói rằng nó nhìn thấy lâm siêu trong tay nhắc theo như cá chết giống như màu đen quần áo thường thanh niên thì liền biết lần này triệt đ ể xong vì lẽ đó rất quả đoán địa lựa chọn trực tiếp thần phục lại như đã từng thần phục với một mạnh hơn nó sư loại lính chủ sau đó nó được kỳ nộ g nhanh chóng tiến hóa thể chất vượt qua con kia lính chủ sau đem người sau một cái cuốn lên ướt đây cũng không phải là báo thủ mà là thuần túy h nó đói bụng đang quái vật trong thế giới thần phục cũng không đáng hẹn n h ư n vì chúng nó chưa hề biết tôn nghiêm ý nghĩa thần phục lâm siêu trong lòng sát ý thoáng rút đi bị mạnh mẽ ngăn chặn ở trong lồng ngực Mặc dù có chút con dù bất ngờ này vì ư nhưng ơ n can cũng không khó lý giải. Dù sao nó không phải công g giải, thú thế khó phải kích h sao đảm, lý dù n vương đang không có vũ phi xả vương、thú、dẫn nó h thú, phi thú vũ dắt đi, có rực xà lẽ à nào này không cách nào rời đi năng lượng lồng phòng hộ, chỉ có thể chỗ chết. năng lượng lồng sống đến có rời đi tươi l dưa bị vây ở chỗ này tươi sống dây dưa đến chết. Vì dây ở đó đầu hàng là một lựa chọn s á n g s u ố t lâm siêu cũng không biết đà sơn vương thú lựa chọn thần phục thì cũng không có cân nhắc đến phòng hộ lồng năng lượng vấn đề mà là thuần túy bị hắn triển lộ ra quần bạo sức mạnh bị dọa cho phát sợ Bè phạm hương ngữ liền cảm nhận được một luồng tràn ngập lạnh leo âm chấm s á t ý khí tức luồng hơi thở này chăm chú khóa chặt ở trên người nàng lại như bị một con cực kỳ nguy hiểm g i ã thu chết nhìn t r ọ n g t r ọ c nàng toàn thân không bị khống chế địa phân bố ra mồ hôi lạnh con ngươi nhẹ nhàng căng lại rất nhanh sẽ cảm ứng được luồng hơi thở này đầu nguồn là từ lâm s i ê u trên người tản mát ra nàng trái tim ầm ầm như nhịp trống mặc dù biết lâm s i ê u sẽ không làm thương t ổ n nàng thế nhưng luồng hơi thở này quá mức tàn bạo trước mặt người đàn ông này cũng trước nay chưa từng có xa lạ l ạ như một con lúc nào cũng có thể sẽ c ù n bạo hình người quáy vợt lâm xi quay đầu lại nhìn n con n g ư ờ i màu vàng nóng như lợi kiếm giống như đâm vào phạm hương ngữ trong lòng âm thanh bình tĩnh như băng hổ nói có thể không chế trụ nó sao phạm hương ngữ liếc mắt nhìn lâm siêu trong tay nắm bắt như màu đen hàm ngư sát thối thanh niên không có trả lời ngay lâm siêu mà là nhắm mắt lại thả ra chính mình không chế sức mạnh xâm nhập vào sát thối thanh niên trong đầu a vốn là không hề động đậy mà sát thối thanh niên đ ỗ n g nhiên kêu thả một m tiếng chỉ là âm thanh vừa phát sinh liền bị lâm siêu nắm ở trên mặt hắn bàn tay lớn cho chặn lại trở lại nó giơ cánh tay lên liều mạng mà v ư n g đầy lại như chết chìm người ở lung tung cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng thông qua bàn tay tiếp xúc, lâm siêu có thể cảm nhận được toàn thân hắn mỗi một cái bắp thịt đều đang run d ậ y đây là chỉ có đau đến sâu trong linh hồn mới phải xuất hiện phản ứng sinh lý hơn mười giây sau phạm hương ngữ một lần nữa mở mắt ra sắc mặt có mấy phần đủ rũ nhưng trong mắt tràn ngập ý cười nói quyết định ta nói nó làm sao không rễ rồi đây hóa ra là vẫn ở tích chữ tinh thần lực của mình m u ố n ở ta xâm lấn thì tiến hành phản kích đáng tiếc bổn tiểu thư sử dụng sức mạnh cũng không phải là đơn thuần sức mạnh tinh thần nghe được nàng lâm siêu lòng tay ra tùy ý màu đen quần áo thường thanh niên tự nhiên rơi xuống hắn ngược lại không sợ này con xác thối cố ý chế tạo ra bị cáo chế giả t dù sao phạm hương ngữ là s á t tối h nữ hoàng làm s á t tối h kim tự tháp đỉnh sinh vật nếu như ngay cả điểm ấy ít nhất nhận biết năng lực đều không có cũng không xưng được s á t tối h kẻ chi phối đóng lâm siêu trong lòng yên lặng nói đang khống chế trụ này con s á t tối h sau hắn triệt để yên tâm lại còn lại hai con vương thú chỉ dựa vào hoàng kim cự nhân trạng thái cũng có thể ứng phó lại đây tiếp tục mở ra thần tính tế b à o cánh tay phải hắn lo lắng thời gian quá lâu sẽ thật sự áp chế không nổi trong lòng càng ngày càng điên cuồng s á c ý triệt để l u ô n hãm sức mạnh như vậy về sau có thể không dùng vẫn là tận lực không cần phong hiểm quá to lớn theo lâm siêu ý niệm ngăn chặn tay phải thần tính tế b à o chậm rãi từ hoạt tính trạng thái khôi phục lại vắng lặng bên trong ẩn chứa ở trong cánh tay phải sức bùng nổ sức mạnh cũng biến mất theo không gặp giải trừ thần tính tế b à o tay phải sau lâm siêu tùy theo cũng giải trừ hoàng kim cự nhân trạng thái đó lấy là cùng đà sơn vương thú đàm phán thần phục sự tỉnh không cần thiết ở quý giá hoàng kim cự nhân trạng thái tiến hành quá lãng phí tế bào nguồn năng lượng hơn nữa có huyết nha chiến giáp bảo vệ coi như đà sơn vương thú đột nhiên đánh lén cũng không cách nào lập tức giết chết hắng người lâm siêu quay lưng phạm hương ngữ nói rằng phạm hương ngữ có thể rõ ràng địa cảm nhận được lúc trước l ạ n h giá sát ý biến mất rồi giờ khác này lâm siêu bất kể là ngự khí vẫn là trên người khí chất đều không có lúc trước như vậy lạnh lẽo cùng táo kỉnh lại khôi phục lại cái k i a quen thuộc bóng lưng bên trong trong lòng nàng an tâm xuống mỉm cười gật gù lùi tới phía sau ngàn mét ngoại đà sơn vương thú nhìn cái đầu nhỏ đi khí tức yếu đi lâm siêu cũng không nghĩ ra tay đánh lén dự định lúc trước lâm siêu bạo ngược khí tức cho nó lực chấn nhất quá mạnh hơn nữa làm b á n vợt nó tư duy theo nhân loại là không giống nếu lựa chọn thần phục lâm siêu sẽ cam tâm tình nguyện thần ăn vào trừ phi có một ngày thực lực của chính mình vượt qua lâm siêu. Đương nhiên, cũng có cá biệt quái v ậ tính t cách g i o hạn o không có m ặ c cho nửa điểm độ tin cậy nhưng đà sơn vương thú cũng không phải là như vậy ầm ầm ầm đà sơn vương thú thân thể dần dần thu nhỏ lại toàn thân bộ đông huyết n ụ xương cốt nội tạng đẳng cấp tất cả đều ở co rút lại tiến vào trạng thái hôn mê mặc dù là trạng thái hôn mê nhưng là thể tích vẫn co cao hơn m ộ mươi mét so với được với phần lớn loại hình b ê thể tích độ cao vẫn là một lần hôn mê lâm siêu hơi n h ữ n mày chẳng trách lúc trước con kia sát thối thanh niên gọi nó đại bộ tượng xác thực quán đ c thể chất đều đạt đến vương thú cấp bậc dĩ nhiên mới nắm giữ sơ cấp hôn mê còn không bằng hoàng kim kh lấy như vậy cao mười mét hình thể mỗi món ăn muốn ăn lương thực cũng là lấy trọng tài đến tính toán nghĩ đến điểm này lâm siêu bỗng nhiên đều có chút không muốn nó căn cứ còn đang phát triển bên trong giữa ba cái cự người đã rất lớn chi may là này ba cái cự nhân có ước hẹn tại người có thể nuôi thả để chính bọn hắn đi ra ngoài tìm ăn nhưng là này con đà sơn vương thú ngươi nói nó b u ồ n đi thế nhưng thật muốn thả ra ngoài để chính nó kiếm ăn nhất định nhi liền l ự u chạy đáng tiếc trong tay không có t ư ở n g vi trái cây lâm siêu trong lòng thở dài Thu nhỏ l ạ ờ đà sơn vương thú chậm gì gì địa đi thấp ớ trước i Siêu Lâm mặt, cảm n ậ n được Lâm Siêu k h giọng quen thức, bản năng lại, tức mắt, là là khí tức, theo mà bước hãi h rụt địa têu i gần. một hồi ý tứ là biết rồi lâm siêu lúc này mới sắc mặt khôi phục lãnh đạo k h ẽ gật đầu nói ta hỏi ngươi lần này xâm lấn quái vật bên trong cùng ngươi như thế cấp b ậ c có mấy cái đà sơn vương thú tuy rằng nghe không hiểu quái vật chỉ ai cũng không biết mấy cái là có ý gì thế nhưng tiến hóa đi ra thông minh bại ở nơi đó miễn cưỡng có thể hiểu được gia đại khái ý tứ lắc đầu họ hỏi hai tiếng không có lâm siêu k h ẽ gật đầu phái ba cái vương thú s ắ c thực đã là cực hạn dù sao cái này s ắ c thối thanh niên bản thân liền là một cấp bảy s cấp xác thối vương mà thôi trong tay bảo vật có hạn hơn nữa đa số phòng chừng cũng phải dành cho cái kia trong biện sâu ra hỏa Đổi lấy có thể tăng h ể t cường gấp mười lần năng lực cái kia đồ vật đến đây phá giải chính mình phòng hộ lồng năng lượng hà nói đến tăng cường gấp mười lần năng lực bảo vật lâm siêu nhất thời nghĩ ra đến vật này hoặc là ở con kia sát thối vương trên người hoặc là ở vũ dực phi xả vương thú trên người hắn lập tức xoay người hướng về đà sơn vương thú nem câu tiếp theo ở đây c h ở sau lập tức một lần nữa trở lại phạm hương n g ự trước mặt ở phạm hương ngữ bên người màu đen q u ầ n á o thường thanh niên sắc mặt bình tĩnh cũng không giống cái khác bị cáo chế s á t tối h như vậy ánh mắt đ ờ đẫn không có bất kỳ linh động mà l à như một sống sờ sờ nắm giữ độc lập tư duy sinh vật nếu như không phải nhìn thấy hắn có chút cung tính t r g tư lâm siêu hầu như muốn trong nháy mắt ra tay cha được cái gì lâm siêu trực tiếp hỏi phạm hương ngữ phạm hương ngữ nhìn thấy lâm siêu lại đây vội và nói g n ta mới vừa cha được này ba con sâm lấn vương thú quái vật sau lưng còn có một càng đáng sợ quái vật bất quá nó không phải trên đất bằng mà là trong biển sâu lâm siêu khẽ gật đầu điểm ấy hắn đã sớm biết hỏi có thể hay không t r a được con k i a biển sâu quái vật tên phạm hương ngữ nhìn thấy lâm siêu cũng không vẻ mặt bất ngờ liền biết hắn hơn nửa đã đ o á n được gật đầu nói n g h e này con s á t thối vương lời giải thích con quái vật kia gọi là bột hải chi chủ bột hải chi chủ lâm siêu con mắt hiếp lại kỳ thực ở biết sau lưng là biển sâu quái vật thì hắn liền có thể đoán ra một ít tên biển sâu quái vật kết quả là bột hải chi chủ cũng không kỳ quái bột hải là khoảng cách trung quốc phụ cận hải vực tuy rằng không bằng thái bình dương lớn như vậy nhưng cũng coi như là một diện tích thấp trung đằng hải vực từ tên đến xem Hiển nhiên này, con bột hải chi chủ đã tiến hóa tới trình độ nhất định, đồng thời học nhân chi tiến tới loại này con đồng lượng lớn nhân loại chi thức, vàng bột độ tập thức, đã không sẽ k h ô nghĩ c o loại chính đặc sắc mình lên như thế nhân loại đặc sắc tên. Không h lên tên. n g tới ở tận thế sơ kỳ bột hải c h i chủ cũng đã đem xúc tu xâm nhập vào trên đất bằng dựa theo lịch sử đến xem nó tựa hồ đang mười mấy năm sau thần phục với vị kia tồn tại xếp vào đến thập bắt tướng một trong lâm xiêu trong lòng suy nghĩ nay bột hải c h i chủ cũng là một cực kỳ có tiếng biển sâu cái vật bất quá từ trước mắt thời gian đốt nó không có khả năng lắm bản thể bước lên lục địa dù sao nó bản thể là hải vượt sinh vật trước tiên không nói ở trên đất bằng sinh hoạt không quen đối với phần lớn hải vực sinh vật mà nói lục địa kỳ thực là rất nhỏ chúng nó c ư ớ p đ o ạ t địa bàn cùng chủ yếu lãnh thổ chính là hải vực lục địa đưa cho chúng nó đều không d à n h phản ứng vậy thì như một hoang tàn vắng vẻ sa mạc đưa cho một phú hào đi ở lại phú hào sẽ phải sao những khác tin t r ớ c đây lâm siêu tiếp tục hỏi này c o n sát thôi vương dùng một loại cỡ lớn di tích t o a độ từ vị này bột hải chi chủ trong tay đổi đến hai loại đồ vật đệ nhất vật phẩm là một dùng có thể tăng cường năng lực gấp mười lần là một di tích bảo vật chính là cái này phạm hương ngữ bàn tay mở ra lòng bàn tay trên là một cái bảy màu ốc biển cái này lâm siêu hơi dun có thể tăng cường năng lực gấp mười lần đồ vật dĩ nhiên khéo léo như vậy h ừ m vật này lúc trước vẫn ở này con s á t thối vương trong tay nó cùng con kia vũ rực phi xả vương thú tần suất đồng điệu hợp làm một thể thị con kia vương thú năng lực cũng phải nhận được gấp mười lần tăng cường bất quá vật này năng lực liền này một loại l ạ như một máy phóng đại thanh â m như thế phạm hương ngữ đem bảy màu ốc biển ném cho lâm siêu lâm siêu giơ tay tiếp nhận vào tay bắt đầu lạnh lẽo hắn thử đem tia sáng năng lực chuyển vào ốc biển bên trong nhất thời cảm giác được bên trong tựa hồ có cái vòng xoáy đem năng lực hút vào đi vào Phúc tia sáng tựa hồ xuyên qua một không gian lúc xuất hiện lần nữa do lúc trước một điểm hào quang nhỏ yếu hóa thành một đạo tử ngoại tuyến giống như mãnh liệt sạt tuyến mạnh như vậy lâm siêu trong lòng thất kinh vật này tuy rằng công năng chỉ một nhưng chức năng này thực sự quá khen nếu như là rơi vào thời gian năng lực quản lý giả trong tay quả thực chính là tuyệt thế v u khí lâm siêu nhìn kỹ hai mắt cố nén cẩn thận nghiên cứu tạm thời trước tiên thu hồi đến hướng về phạm hương n ữ nói còn có một thứ là cái gì đổi đến đệ nhị dạng là bột hải chi chủ một phần thân thể phạm hương ngữ ánh mắt hơi nghiêm nghị nói này một phần thân thể ngay ở thú chiều phía sau một con tên là cự thủy trùng trong cơ thể cự thủy trùng lâm s i ê u hơi run run nhất thời hiểu được lạnh lùng liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh s á t thối vương n à y cự thủy trùng là một loại lượng thê quái vật thông thường sinh sống ở cạnh b i ể n trên bờ cát cùng cái khác quái vật không giống nó món chính cũng không phải là huyết m ụ mà là nước biển đồng thời muốn hàm độ cực cao nước biển hút nước biển sau thân thể của nó sẽ bành trướng đến như một thổi phồng bóng nước bên trong chữ lệ thủy những này thủy trải qua nó hấp thu lại bài tiết ra ngoài chính là thiên nhiên tinh khiết nước ngọt ở một ít loại cỡ lớn trong các cứ sẽ chuyên môn chăn nuôi cự thủy t r ù n g đến tăng cường nguồn nước ngoại trừ rất được loại cỡ lớn căn cứ ê u hái ngoại cự thủy t r ù n g còn có một cái tên gọi hải quái vận t à i thú nó có thể nuốt vào quái vật đến trong cơ thể nếu như là không khỏe kỹ năng bơi quái vật sẽ chết đôi ở bụng của nó trong nước biển sau đó bị phân giải tiêu hóa nhưng nếu như là hải vực quái vật là có thể dựa vào trong cơ thể nó nước biển đem chính mình vận tải đến cái khác hồ nước dòng sông ở trong mà con kia bột hải chi chủ một phần thân thể nên chính là thông qua này còn cự thủy chủng vận tải đến thú chiều mặt sau bất cứ lúc nào chuẩn bị vùi đầu vào bên trong chiến trường cảm nhận được lâm siêu ánh mắt lạnh như băng màu đen quần áo thường thanh niên khẽ m ỉ m cười khiêm tốn mà cùng kính mà nói ngài không cần lo lắng bây giờ ta đã c ô n g hiến cho nữ hoàng bệ hạ chắc chắn sẽ không để cái kia đồ vật tiến vào chiến trường nó chỉ là từ bột hải c h i chủ trên người cắt bỏ dưới một phần thân thể không có tự chủ ý thức chỉ có thể bản năng săn mồi cùng tiến công chỉ cần vận tải đến một khô giáo địa phương mặc cho tự sinh tự diệt là được lâm siêu lạnh lùng nói ta đương nhiên biết bột hải tri chủ bản thể bất quá là do một con bệnh t u ộ c tiến hóa mà thành ngươi cắt bỏ hạ xuống hẳn là nó một phần xúc tu đi lấy nó cái kêu biến thái năng lực hồi phục trong chớp mắt liền có thể sinh ra nữa một con đến. màu đen quần áo thường thanh niên hơi run run không nghĩ tới lâm siêu dĩ nhiên biết b ộ t hải c h i chủ bản thể hắn lúc trước cũng là tận mắt nhìn thấy cái kia thao thiên bóng đen to lớn đường việt thì mới mơ hồ suy đoán đi ra nhưng là lâm siêu từ đâu nhìn thấy những c á c đây lâm siêu tiếp tục hỏi phạm hương ngữ nghe được lâm siêu lần thứ hai đối với hắn liếc mắt nhìn trong lòng cùng sát tối vương như thế kinh ngạc nàng không có thâm nghĩ hơn một năm nay ở chúng đến nàng từ lâm siêu trên người từng thấy quá nhiều thần bí địa phương lúc này tiếp tục nói trừ những ngày ngoại còn lâm ạ hạ, hạ, i kia vũ phi vương thú là bột hải chi chủ thủ hạ. Tên là phi chính con cùng chúng con rực chủ thú thủ thú thủ vương nó trong vương tên tướng là là là xà vũ bột đó, q u n phụ trách cho bột hải chi chủ bột tra tình điều s i ê u khẽ gật đầu chẳng trách bột hải chi chủ đồng ý đem bảy màu ốc b i ể n bảo vật như vậy giao cho này con s á t thối vương nguyên lai phái thủ hạ của chính mình tự mình lại đây này hai con vương thú là hắn dùng một ít di tích bảo vật dụ dỗ đến phạm hương ngữ liếc mắt nhìn phía tây chiến trường nói bây giờ nhìn thấy thế cuộc đồi bại nên đều muốn chạy trốn đi lâm xiêu khẽ gật đầu đâu chỉ chạy trốn đã thần phục một lợi ích khởi động tự nhiên cũng nhân lợi ích mà xô tan tuổi trẻ s á c thôi vương khẽ mỉm cười nói lâm siêu liếc mắt nhìn hắn trong lòng càng cảm giác phạm hương ngữ năng lực đáng sợ hắn rõ ràng còn bảo lưu lúc trước ký ức cùng ý thức nhưng hoàn toàn thật phục lại như bị mê hoặc như thế nên kết thúc lâm siêu quay đầu lại lướt qua nội thành tường thành nhìn thú chiều phương hướng phạm hương ngữ đứng dậy đứng lâm siêu sau lưng từ người đàn ông này vĩ đại vai nhìn lại ánh dạng đông từ phương xa cao cao bay lên đem mù mị xô tan n u hỏa ánh mặt trời ấm áp soi sáng đại địa rơi vào trong con ngươi của nàng n ó ánh rực rỡ ở tứ xuyên lô châu thị một cái nào đó cái hương chấn nhỏ trên. máu tanh gió thổi qua đường phố k h ô héo dịch kéo bình ở cồn phong dưới bị liêu bắt đắc len ken văn g vọng hôn loạn cũ nát ô tô t ắ c ở mã giữa đường có một con va tiến vào ven đường trong cửa hàng khắp nơi héo rút mục nát thi thể tứ chi đã mục nát đến không có hình dạng lại như một đống đen tui phần liền ô n g ô n g địa thị huyết con ruồi cùng sâu ở trên thi thể b ò b ò ở này đạo tĩnh mịch như quỷ chấn chấn nhỏ lối vào c h ậ m rãi bước vào một cái chân trường mới nhìn đi giống nhân loại b à n chân thế nhưng da rẻ nhưng là màu xanh nhạt đồng thời có từng khối từng khối màu đen lầm tấm ngón chân khép lại cùng nhau lại như một con hết xanh bản chân tầm mắt dốc lên chỉ thấy đây là một con cao ba mét sinh vật thân thể mập mạp mập mạp toàn thân màu xanh nhạt mọc đầy màu đen lầm tấm hai cái tay cánh tay cực kỳ ngắn nhỏ ngón tay bẹp lại như một loại nào đó tích dịch cùng n ế t xanh hỗn hợp bàn tay con mắt của nó cùng miệng rất lớn chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt không có mũi cùng lỗ thai nhanh nhẹn lại như một t ế t xanh người ở trên người nó ăn mặc một bộ nhân loại loại cực lớn màu lam đậm đồng phục làm việc nhưng ngực n ú t buộc bị no đến mức nứt ra sau lưng cũng nổ bể ra đến quan trọng nhất chính là con mắt của nó là kim sắc bên trong có màu bạc cũng tập tự càng hơi trễ chương này bỏ thêm một nạn tự là năm nghìn tự đại trường ngày mai thứ hai cầu d ư ớ i phiếu đề cử mười hai điểm sau còn ở hỗ trợ đầu đầu h a chưa xong còn tiếp q u một chương ba trăm tám mươi lăm cuối cùng một chiến chương ba trăm tám mươi lăm cuối cùng một chiến hùng vĩ căn cứ tưởng thành bên trong lâm siêu bay đến hắc n g u y ệ t cùng lỵ l a n g vũ vất kim hương đám người bên người kiểm tra một hồi thân thể của bọn họ tình hình đáng vui mừng chính là đều chỉ là đã hôn mê cũng không có nguy hiểm tính mạng đặc biệt là hắc n g u y ệ t cùng lỵ chỉ là nhẹ nhàng chấn thương các nàng có chiến giáp bảo vệ cùng vũ rực phi xả vương thú đ ô i chỉ tiếp xúc không không một giây thời gian không tới liền bị đánh bay tần suất năng lực căn bản không kịp đồng điệu các nàng chiến giáp lăng vũ cùng n mất kim hương tình huống thì có chút không thể lạc quan hai người ngược hoàn toàn sụp đổ xương sần sen k ẽ đến p h ụ tạng bên trong may là không có xuyên đến trong trái tim tuy rằng chỉ là thoi t h o á t thế nhưng vẫn có thể cứu giúp lại đây dù sao trong căn cứ có hơn vạn năng lực giả trong đó chỉ liệu loại năng lực ít nhất có mười mấy trở lên thậm chí nhiều hơn chỉ cần không có tại chỗ bỏ xuống đều có thể chữa trị hoàn hảo lâm siêu bàn giao phạm hương n ữ bắt đầu liệu lý chiến đấu người bệnh ba con vương thú đã tan tác vừa chết một quy thuật còn lại cái kế tiếp còn ở cùng viu tiềm khổ sở dãy ruộng lâm siêu không có đi hỗ trợ ý tứ cái này cũng là một cơ hội hiếm có có thể để cho viu tiềm hào h ả o rèn luyện một phen tuy rằng thể chất của hắn sẽ không lại theo thích chứng mà tăng cường thế nhưng kỹ năng vật lộn sạp nhưng biết bay tốc tăng trưởng lâm siêu phi thân rơi vào đà sơn vương thú đỉnh đầu vỗ một cái đầu của nó nói đi ngoại thành đà sơn vương thú cúi đầu họ kêu một tiếng rủ súng to lớn l ô thai đi tới ngoại thành tường thành chỗ hồng phía trước lâm siêu nhìn trong suốt s ắ c năng lượng lồng phòng hộ bên ngoài vô số thú triều tuy rằng những n à y thú triều số lượng nhiều vô số kể thế nhưng không có vương thú toa c h ấ n sớm muộn sẽ từng người phân tán ra đến dù sao chúng nó không phải đồng nhất cái c h ủ loại lâm siêu không có muốn xua tan ý tứ của chúng nó đây chính là miễn phí đưa tới cửa tài nguyên hắn muốn sấn những n à y thú triều vẫn không có tán loạn trước nhiều kích s á t một ít dự trữ đến căn cứ lớp lạnh trong kho coi như ngày sau căn cứ chiến lược c u n lương thế giới thường thường sẽ bạo phát chiến tranh chủ yếu là dựa vào chiến tranh phát tài quá m ã n liệt chiến tranh nói chắng ra chính là các đoạn thua tự nhiên không còn gì cả nhưng nếu như thắng có thể để cho một cái quốc gia giảm thiểu mấy chục năm phát triển thời gian vì lẽ đó xâm lược hình chính khách yêu thích thúc đẩy chiến tranh chủ yếu chính là tiền lợi cao duy nhất cần trả giá chỉ là một ít tầng dưới c h ó t mạng người lâm siêu nhìn nhưng đang điên cùng thú triều d ơ lên bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói rằng lập tức để năng lực doanh hết thẻ trị liệu hình năng lực giả cùng khôi phục hình năng lực giả đem h á g u y ệ t mấy người bọn hắn chữa bệnh được đ ặ t đến có thể tác chiến trình độ tranh thủ ở những n à y thú triều lui lại trước nhiều kích sát một ít phạm hương ngữ lập tức lĩnh hội lâm siêu dụ ý gật đầu nói hành ở rất nhiều năng lực bên trong Có mấy phút sau hắc nguyệt cùng lăng vũ đám người một lần nữa trở lại ngoại vi tường thành bên trên khi tức tất cả đều khôi phục trạng thái toàn thịnh mấy người liếc mắt nhìn lâm siêu dưới mông đà sơn vương thú có chút kinh ngạc không nghĩ tới này con lúc trước tàn bạo chiến tranh cự thú giờ khác này dĩ nhiên là một bộ ngoan manh t ư thái từ thu nhỏ lại trạng thái hôn mê liền có thể thấy được nó đã là thần phục đường đường lục địa vương giả dĩ nhiên thần phục cho một kẻ loài người mấy người quen biết một mắt chứ hắc nguyệt cùng lanh chân trong lòng tràn ngập vui mừng ngoại lang vũ cùng mất kim vương bộ phàm đám người đều có chút không nói gì bọn họ hợp lực đều không ngăn được quái vật nhưng biến thành lâm siêu và cưỡi này đả kích quá khốc liệt đều chuẩy x không thành vấn đề vất kim hương tức giận nhìn lâm siêu một mắt hầm hư nói chỉ cần đừng lại xuất hiện cái gì tên to xác là được lâm siêu khẽ mỉm cười hướng về phạm hương nữ nói mở ra phạm hương nữ khẽ gật đầu chỉ huy thủ hạ sát thối đem năng lượng lồng phòng hộ mở ra sau đó hướng về bên người sát thối vương thanh niên mặc áo đen nói khải đi thôi vâng nữ hoàng bệ hạ tên là khải sát thối vương cung kính nói trong suốt sắp năng lượng lồng phòng hộ sau khi biến mất lâm siêu mang theo lâm thi vũ hát nguyệt lăng vũ cùng ba cái cự nhân đồng thời một lần nữa giết ra tường thành ở phía sau môn ma môn hạm pháo cùng phản h ạ m huyết l i ệ p pháo đánh lên lên dưới chuẩn bị nhào trên tường thành thú triều nhất thời bị h oanh nổ tung ra tử thương một mảnh lâm siêu không có cùng hắc nguyệt bọn họ đồng thời mà là trực tiếp bay về phía thú triều phía sau liên miên vô tận màu đen thú triều như sóng biển giống như vậy đến k h ô n g x u ể hai phút sau lâm siêu mới đến đến thú triều phía sau cùng từ trời cao nhìn tới liếc mắt liền thấy thấy ở phía sau một mảnh tàn tạ nhà lớn trung ương nằm ú t s ắ p một con dài hai mươi mét cự thủy trùng lại như một đoạn xe lửa thùng xe đại món năm trùng toàn thân nửa trong suất sắc nước long lanh nhưng ở nửa trong suất trong cơ thể nhưng có một cái đen k t ừ xa nhìn lại lại như trong cơ thể nó tích lương cốt như lâm siêu dự liệu này màu đen kịp vật thể là một đoạn xúc tu mọc đầy rác hút đang rác hút bên trong là tỉ mỉ sắc bén r ă n g nhọn một khi bị c u ố n lấy ngay lập tức sẽ bị cắn nát giờ phút này tiệt xúc tu nhẹ nhàng trôi nổi ở cự thủy trùng trong cơ thể lại như ngủ say như thế lâm siêu liếc mắt nhìn chu vi có hai con loại hình s cùng năm sáu con loại hình a tại k h á n thủ chiếm giữ ở cự thủy trùng chu vi mấy con phố trên đường tầm tầm b ấ y quanh vèo lâm siêu không có dừng lại từ trời cao bên trong đáp xuống tốc độ tăng cường ở cải tạo long giật r ê n dường như một tia điện bay lượn hạ xuống Phốc điệu một t con khác loại hình é t nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kẻ địch tức giận rít gào lên một tiếng lâm siêu giơ tay chỉ tay mười mấy đạo đế mộ xạ tuyến bắn mạnh mà ra tinh chuẩn địa mệnh trùng toàn thân nó mỗi cái trí mạng vị trí nhất thời ngã xuống không một tiếng động còn lại loại hình a sợ đến co rụt về đằng sau cũng không dám chạy lại không dám trên nếu như chạy sợ sệt ba con vương thú trở về nuốt lấy chúng nó lâm siêu giơ tay tụ tập ra một mảnh đế mộ s ạ tuyến như mưa ánh sáng giống như bay ra đem vài con loại hình á trong nháy mắt đánh gục sau đó đi tới nơi này chỉ sợ đến liên tục run cầm cập cự thủy chúng trước dùng vật ngữ đồng hồ đeo tay chuyển hóa thanh â m nói ngươi có hai cái lựa chọn thứ nhất là ta tỉnh lại bên trong cơ thể ngươi đồ vật nếu như vậy thân thể của ngươi sẽ bị nó xé rách lựa chọn thứ hai đi với ta một chỗ ta giúp ngươi đưa nó bài tiết ra ngoài này bộ phận bột hải chi chủ thân thể lâm siêu cũng không tính tiêu diện mà là chuẩn bị coi như chiến lợi phẩm thu v đi n à y sau nói không chắc có thể trở thành là căn cứ một hạng vũ khí dù sa nó là không có tự chủ ý thức chỉ cần không tỉnh lại nó liền có thể vẫn bao bọc cự thủy t r ù n g nghe được lâm siêu phát sinh đồng loại âm thanh sửng sốt một lúc mới mở ra phía trước miệng bên trong là b ố i s á t như thế h ò n g ánh răng trắng như tuyết nói rằng ngươi ngươi là ai ngươi không cần biết cái này ngươi chỉ cần biết rằng nếu như ngươi nghe ta ngươi còn có thể sống sót chúng nó đưa ngươi chộp tới mục đích ngươi hẳn phải biết lâm siêu đạm mặt nói n à y con cự thủy t r ù n g tiến hóa đến cái này thể tích thể chất ít nói có hơn trăm lần trái phải tuy rằng đầu ó c của nó cấu tạo vô cùng đơn giản thế nhưng thông minh cũng tiếp cận nhân loại bình thường có thể tiến hành đàm phán cầu thông ta nghe lời ngươi cự thủy trùng chít chít nói rằng từ khi nó bị tóm lấy thì liền biết kết cục của chính mình nếu như không phải chu vi có vài con loại hình ép cùng loại hình á trông coi đã sớm chuẩn bị bỏ đi chạy mất lâm siêu khẽ gật đầu đem trong cơ thể biến hình tế bào tất cả đều tập trung ở hai tay trên bàn tay nhất thời trở nên vô cùng to lớn so với hoàng kim cự nhân trạng thái thì còn muốn lớn hơn cùng quạt hương bồ như thế lâm siêu mở ra hai tay đem cự thủy trùng bụng dơ lên thân thể của nó cực kỳ yếu đuối tuy rằng thể chất hơn trăm lần thế nhưng tùy tiện một con ba mươi lần thể chất quái vật liền có thể sử dụng lợi chảo xé ra nó non mềm thân thể đây là hết thể quái vật bên trong được cho dễ dàng nhất kích sát một trong tuy rằng lâm siêu bàn tay trở nên đầy đủ to lớn thế nhưng nâng đỡ tích vẫn có hạn bị mềm mại lạnh leo thịt non cho hàm sâu đi vào lâm siêu lo lắng nó thể trọng quá lớn bàn tay mình trực tiếp theo phá ra hai cái lỗ thủng không dám phi quá nhanh chỉ có thể duy trì vững vàng địa chậm rãi bay về phía c ă n cứ đồng thời ở xung quanh tiến hành tia sáng ẩn thân phòng ngừa bị cái khắc không có mắt phi hành quái vật sông lên q u á i dày cân bằng mấy phút sau lâm siêu đem cự thủy trùng trở về đến trong căn cứ thành một chống t r ả i vị trí ở đây coi như cự thủy trùng thân thể bất ngờ vỡ tan bên trong bột hải chi chủ thân thể bị thả ra ngoài cũng không cách nào hình thành bao lớn phá hoại tính chờ chiến đấu kết thúc lâm siêu lại chuẩn bị kỹ càng thật thu xếp bàn giao phạm hương ngữ phái người trông coi sau lâm siêu một lần nữa giết lượt chiến đấu tràng đang không có vương thú tọa chấn tình huống còn lại loại hình é cùng loại hình A, cùng với phổ thông thú chiều hầu như là toàn diện tán loạn nếu như không phải ba con vương thú dư h u quá mạnh những n à y loại hình é sớm đã bị rết lui ở khổ sở kiên trì nửa giờ sau thú triều rốt cục từ từ tán loạn còn sót lại một ít loại hình ép cũng rồn d ậ p chạy tư tán triệt để từ bỏ trận này hấp dẫn toàn bộ châu á chú ý chiến đấu rốt cục dần dần hạ màn kết thúc từ trực tiếp đến trên tinh v ó n g màn ảnh bên trong hình ảnh chậm rãi từ ngoại thành tường thành trong bóng tối dốc lên mà lên phương xa thái dương chiếu vào màn ảnh trên chiếu d ọ i ra nửa vòng kim sắc b ả y màu đường v i ề n ở cao nguy tường thành bên ngoài máu chạy thành sông các loại hình thù kỳ quái quái vật thi thể trồng chất đến một tầng lại một tầng này máu tanh tàn bạo hình ảnh thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Những hình thành sự tranh lệch rõ ràng nhiều như vậy quái vật lớn như vậy trận chiến dĩ nhiên không có lay động tòa này tinh thành cao nguy tường thành bên trên bị đà sơn vương thú va chạm ra chỗ hồng ở bên ngoài máu tơi ư cùng núi t h â y tôn lên dưới lại như yên lặng ở kể ra cuộc chiến đấu này trải qua cùng tàn khốc toàn bộ châu á các quốc gia người may mắn còn sống sót căn cứ tụ tập địa cùng phổ thông người may mắn còn sống sót đều thật sâu nhớ kỹ này tòa căn cứ cũng nhớ kỹ cái k i a ăn mặc một bộ hết hồng dữ tợn giác trụ sau lưng vô ác ma cánh thị tuyệt thế bóng người cùng với cái tia ba con n h g ự nhân vĩ đại dáng người còn có cái tia điều khiển hàn băng lạnh lùng thanh ni cái kia khống chế thực vật xinh đẹp hứa tư lệnh nhìn màn ảnh trong hạ màn vắng lặng chiến trường che kín nếp nhăn viền mắt hơi ướt át hắn không nghĩ thật sự thắng lợi nhìn thấy ba con vương thu thì hắn tâm liền chìm vào đáy vực đã từ bỏ hy vọng nhưng là cuối cùng ở lâm siêu quật khởi phản kích dưới cuối cùng vẫn là thắng lợi hơn nữa trả giá hầu như là vi không thể kế từ khi tai nạn bạo phát sau thế giới một vùng tăm tối hết thể thành thị hương c h ấ n đều lẫn nhau thất liên bị cô lập ở trong bóng tối hết thể người may mắn còn sống sót đều là từng người l i ề u mạng sinh tồn loại này khủng bố ngột ngạt đủ khiến người điên cuồng tính cách trở nên vặn mẹo trở nên không bình thường nhân loại quá cần một phen thắng lợi lâm siêu không có để hắn thất vọng thật sự làm được hứa tư lệnh hơn bảy mươi nội tâm giờ khác này giống nhau hai mươi tuổi tuổi trẻ tiểu h ỏ a tràn ngập khó có thể tự kiềm chế cảm động cùng hưng phấn ở sau khi chiến đấu kết thúc toàn bộ châu á khu tinh võng đều n ào mỗi cái t ả khối trên diễn đàn đều là mọi người c u ồ n hô thích mời vui sướng giống như là biển gầm bao phủ tất cả mọi người đều ở kích động biểu đạt chính mình chấn động tâm tình sau đó được vô số người khẳng định cùng phụ họa ở trên tinh vong x ô i trào khắp châu thì lâm siêu cũng bắt đầu tiến hành chiến trường phần kết công tác hắn đầu tiên là để phạm hương n g ự đi đóng lại tinh vong trực tiếp nên cho xem đã cho còn lại cũng không cần phải chia sẻ đi ra ngoài mỗi cái căn cứ viện quân ở trong căn cứ thành nghỉ ngơi ở phạm hương n g ự an bài xuống những viện quân này người phụ trách sẽ ở mấy ngày gần đây liền lục tục trở về từng người căn cứ dù sao chiến đấu kết thúc bọn họ lưu lại nơi này cũng vô dụng hơn nữa từng trải qua tinh thần căn cứ sức mạnh sau bọn họ biết mình điểm ấy việt quân căn bản là không ra hồn tùy tiện hai ba con loại hình ét liền có thể san bằng bọn họ phạm hương ngữ đương nhiên sẽ không để bọn họ tay không mà về tuy rằng những người này không xử lý như thế nào thế nhưng mỗi cái căn cứ phái tới năng lực giả vẫn là dành cho không ít trợ giúp vì lẽ đó đem một ít quái bình thường vật thi thể cùng tiến hóa nguồn năng lượng đóng gói một phần biếu tặng cho những này căn cứ t lâm xi ô cô ý dặn nhiều biếu tặng một ít phạm hương ngữ ở kiểm kê xong hết thể quái vật thi thể sau cũng vô cùng hào khí trực tiếp cho viêm hoàng căn cứ phân chia mười con loại hình ép thi thể cùng một ít quái bình thường vật thi thể như vậy h ọ o khí cũng để những trụ sở khác không ngừng hâm mộ thế nhưng bọn họ biết cuộc chiến đấu này viêm hoàng căn cứ xác thực xuất lực rất nhiều l a n g vũ cùng n g ấ t kim hương bộ phàm đều thấy chết không sờn địa hết sức giúp đỡ hơn nữa sai phái tới quân đội cùng năng lực giả đều là mỗi cái trong căn cứ nhiều nhất bất quá muốn một hơi biếu tặng mười con loại hình ép thi thể này không phải là bình thường quyết đoán có thể làm được đối với việc này mỗi cái căn cứ đại biểu trong lòng đối với tinh thần căn cứ lại nhiều gia tăng rồi mấy phần hào cảm bất quá trong đó cũng có một chút người cho rằng không công bằng thế nhưng bị vướng bởi tinh thần căn cứ sức mạnh không dám biểu lộ ra sau đó mấy ngày mỗi cái căn cứ viện quân lục tục rời đi tường thành bên ngoài máu tơi kinh qua mấy ngày phơi khô vẫn sền sệ hóa không ra máu tanh mùi tràn ngập ra đi bay tới chỗ rất xa ẩm một con màu bích lục ba mét mập mạ q u á i vật từ phế tích bên trong bức ra do tại khô cạn sền sệ huyết tích mặt trên con ngươi màu vàng nóng nhìn phía trước mặt tường thành lần này chiến tranh thu hoạch cực kỳ to lớn Chứ quy thuận đà sơn vương thu ở ngoài con k i a cùng v ư ơ tiềm kích đấu đen kịt cầu trạng vương thu ở phòng hộ lồng năng lượng phong tỏa dưới cũng không cách nào chạy ra căn cứ cuối cùng bị v ư ơ tiềm tươi sống lùi đ ồ đánh bại chỉ là nó cũng không có lựa chọn đầu hàng mà là liên tục nỗ lực dễ rủa thoát đi đi ra ngoài lâm siêu không có đưa nó kích sát mà là tạm thời để phạm hương ngự a không chế sát thối vương khải đến trông coi nó giam giữ ở trong căn cứ thành đặc chế trong địa lao chuyên môn dùng để cho ba cái cự nhân cùng v ư tiềm hắc miệt bọn họ luyện tập chờ thời gian lâu dài này con vương thu k u ấ t phục chỉ là vấn đề sớm hay mùi thôi chết đi vũ rực phi x à vương thú ngoại trừ cắt chém dưới một phần thân thể dùng cho gen nghiên cứu cùng vũ khí sinh hóa nghiên cứu ở ngoài còn lại đại một phần thân thể đều bị t ụ lạnh lên thể chất của nó quá cao là nhân loại hơn sáu trăm l ầ n trở lên trong cơ thể ôn tính bệnh độc gen nguồn năng lượng cũng là lâm siêu không pháp dùng dù sao thể chất của hắn chỉ là một trăm ba mươi sáu lần cách biệt rất xa gen nguồn năng lượng bên trong lần chứa nhẹ nhàng độc tính liền có thể làm cho hắn c ả g hóa vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên lạnh ẩn đi trừ ba con vương thú ở ngoài còn lại chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú lính chủ cấp q á i vật thi thể tổng cộng có ba con loại hình s cấp quái vật tổng cộng là sáu mươi bảy chỉ b i ể u tặng ra mười con sau còn sót lại năm mươi bảy chỉ còn lại loại hình a cấp quái vật số lượng đạt đến hơn ba trăm con trở lên còn lại loại hình b có hơn hai phẩy không không không con còn loại hình c cùng loại hình d quái vật số lượng nhiều đến khó có thể thống kê tất cả đều phân chia đến quái bình thường vật thi thể hàng ngũ tổng số là mười hơn hai vạn một điểm như vậy lượng lớn quái vật thi thể quả thực có thể phủ kín căn cứ toàn bộ nội thành loại hình b gen nguồn năng lượng lâm siêu để phạm hương ngữ phân cho căn cứ mỗi cái ưu tú cao tầng còn lại phổ thông gen nguồn năng lượng thì lại phân phát một ít còn lại tất cả đều chứa đựng đến căn cứ trong kho hàng tủ lạnh lên đồng thời lấy này lập ra ra tân phúc lợi chế độ loại hình a cùng loại hình S gen nguồn năng lượng lâm siêu thì lại cùng lâm thi vũ phạm hương ngữ hắc nguyệt lãnh chân mấy người phân ở hắc nguyệt năng lực cường hòa dưới hết thể gen nguồn năng lượng hiệu quả đều chiếm được tăng gấp đôi chẳng khác gì là số lượng tăng lên dữ dội gấp đôi như vậy đáng sợ tăng cường lại một lần nữa để lâm cảm nhận được năng lực này bị lực lâm siêu cũng không có ăn quá nhiều gen nguồn năng lượng chỉ chọn năm mươi loại hình a cùng hai mươi loại hình s gen nguồn năng lượng ở cường hóa hiệu quả tăng gấp đôi giới đem thể chất từ một trăm ba mươi sáu lần tăng lên tới một trăm sáu mươi hai lần đ ặ t đến lần sau hầu như muốn ăn hai ba phân loại hình s gen nguồn năng lượng mới có thể tăng dài hơn một lần thể chất hắc nguyệt cùng phạm hương ngữ lâm thi vũ lanh t r â n mấy người muốn đem gen năng lực tất cả đều tặng cho lâm siêu thế nhưng lâm siêu cũng không có tiếp nhận thông qua lần chiến đấu này hắn ý thức được đan dựa vào chính mình một người là không được chiến trường lớn như vậy hắn rất khó bận tâm đến hết thể phương vị tiến công vì lẽ đó Mau chóng bởi vậy hắn quyết định mau chóng tìm cơ hội đi cái kế tiếp vượt sâu khu vực đa tử lần này xâm lấn loại hình ép số lượng đến xem là có thể biết thời gian này điểm vượt sâu khu vực bên trong nên đã tiến hóa ra rất nhiều loại hình ép thậm chí linh chủ cấp quái vật đều có không ít có thể để cho hắn thêm tăng lên thể chất chỉ cần cẩn thận một ít không thâm nhập đến quá bên trong t r e o chọc đến một ít thực sự khủng bố đồ vật c ũ n g đáng sợ nhất vượt sâu nữ vương thì sẽ không có nguy hiểm gì ba con linh chủ cấp quái vật thi thể lâm siêu cũng để cho lâm thi vũ cùng phạm hương nữ bọn họ các nàng muốn chăm sóc căn cứ không quá nhiều thời gian đi ra ngoài săn giết quái vật nếu như lần này thú triều xâm lân chiến lợi phẩm đều bị lâm siêu nuốt thực lực của các nàng sẽ trì trệ không tiến về sau cũng không cơ hội gì đi ra ngoài săn bắn hơn nữa bên ngoài phổ thông tai nạn thành thị loại hình r ấ tuy khó tìm đến. Ở s a khi c rằng những người này không cái gì tiềm lực chiến đấu thế nhưng cân nhắc đến bọn họ là nhóm đầu tiên nhờ vào căn cứ nhân viên tham dự sơ kỷ kiến trúc căn cứ cùng thủ vệ công tác phạm hương ngữ dự định chờ căn cứ chân chính quân đội sức mạnh triệt để hoàn thiện sau đem bọn họ từ từ rút ra nhân viên chiến đấu hàng ngũ phân chia đến nông nghiệp bộ hoặc là cái khác phổ thông bộ ngành phụ trách căn cứ mỗi cái cơ sở phương tiện vận chuyển cũng coi như là cho bọn họ một phần tương lai sinh hoặc bảo đảm ở phạm hương ngữ chữa trị tường thành thì lâm siêu thì lại lưu ở căn cứ chuẩn bị cuối cùng lại huấn luyện một hồi hát nguyện cùng mưu tiềm hắn đem một ít quyền pháp thương pháp ám sát truy đao thuật chờ kỹ xảo do sơ cấp đến cao cấp tất cả đều giáo dục cho bọn họ chờ hắn lần sau sau khi trở lại bọn họ thì có thể luyện được gần như có thể đảm nhiệm cách đấu võ quản giáo sư cho tới đại sư cấp thuật đánh lộn cái này cần tự mình tìm tòi không có cụ thể chiêu thức chờ độ thuần thục cùng cảm giác được liền sẽ một cách tự nhiên lĩnh ngộ ở sau khi chiến đấu kết thúc ngày thứ tư lâm siêu chính tại nội thành giáo dục h ắ c nguyệt cùng vưu t i ề m mấy người cao cấp thuật đánh lộn đông một đạo nổ vang dung trời từ ngoại bộ tường thành phương hướng chuyển đến đã kinh động toàn bộ căn cứ người có kẻ xâm lấn phạm hương ngữ ở nổ vang sau khi xuất hiện ngũ dây không tới lập tức dùng bộ đàm đến gấp gáp tin tức lâm siêu khe nhữ mày bên ngoài căn cứ có bảy điều tra máy móc trùng cùng với xác thôi quân đoàn trạm các n m nếu như có kẻ xâm lấn ở bước vào kiếm các h u y ề n thời điểm sẽ bị nhận ra được làm sao sẽ cho tới khi bị xâm lấn mới nhận được tin tức lẽ nào là tiềm hành tới được nếu như là tiềm hành vậy thì không phải đi ngang qua quái vật mà là có dự bị là ta sai lầm phạm hương ngữ rất nhanh sẽ lo l ắ n g nói ta cho rằng đại chiến kết thúc sẽ không lại có thêm cái gì quái vật cấp cao lại đây mấy ngày nay sẽ không có đi quản lý điều tra hệ thống lâm tâm bên trong h i ể u được mặc dù có lòng nói nàng vài câu nhưng t ừ vừa n ã y tiếng vang đến xem tựa hồ là tưởng thành bị va chạm âm thanh hơn nữa rất khả năng ngoại bộ tưởng thành bị đánh vỡ hắn lập tức nghiêm túc nói xâm lấn số lượng là bao nhiêu hình ảnh cho ta không kịp trong máy truyền tin truyền đến phạm hương ngữ tiếng kinh hô nói ta muốn mở ra phòng hộ lồng năng lượng kẻ xâm lấn chỉ có một quá nhanh lâm ngẩn ra chưa kịp hắn phản ứng lại liền nhìn thấy nội thành tường thành bên trên trong giây lát bay lên nửa trong suốt năng lượng lồng phòng hộ bao phủ ở bốn phía tường thành bên trên diện nhìn thấy phòng hộ lồng năng lượng mở ra ở bên trong thành các góc chỉnh đốn cùng chữa trị tường thành người tất cả đều kinh giác lại đây lúc trước đối mặt vô số thú triều thì này phòng hộ lồng năng lượng đều không có ngay lập tức mở ra giờ khác này dĩ nhiên lập tức mở ra lẽ nào kẻ địch đã xâm lấn đến nội thành tình huống thế nào v u tiềm thả xuống phương thiên hoa kích kinh ngạc địa đạo lâm thi vũ đồng dạng thân thiết mà nhìn lâm siêu có mấy phần lo lắng lâm siêu không g i n h trả lời hắn trong lòng tuôn ra mấy phần linh cảm không lành có thể làm cho phạm hương ngữ mở ra năng lượng lồng phòng hộ có thể thấy được người tới tuyệt đối không phải vương thú cấp bậc bằng không chỉ cần một con vương thú lại đây chỉ là đưa món ăn t ù y tiện liền có thể đùa chơi chết hơn nữa từ lúc chiếc nổ vang đến xem nên chỉ là một đòn một đòn liền xuyên thủng ngoại thành tường thành như vậy dạy tường thành muốn một đòn tạp xuyên lâm coi như là mở ra thần tính tế b à o cánh tay phải cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần dù sao hắn không có đã nếm thử lâm tâm bên trong tâm tư bay lộn thời điểm bóng người cũng không có dừng lại lập tức gọi ra cải tạo long rực hướng về nội thành tường thành phi vút đi đồng thời sử dụng tới tia sáng khúc xạ trên không thị giác nhìn phía nội thành tình huống bên ngoài chỉ thấy một con toàn thân màu bích lục mập mạ p bóng người dọc theo nội thành tường thành ở ngoài đường phố cực chạy tới ngàn mét khoảng cách chỉ là trong nháy mắt không tới liền đến đến phòng hộ lồng năng lượng trước mặt ẩm một đạo nổ van rung trời rung động toàn bộ căn cứ này đạo cao hơn ba mét màu xanh lục mập mạ bóng người Tàn n h gợn sóng gợn sóng. lâm siêu con người co rút lại xuyên thấu qua vạn vẹo dập dờn lồng năng lượng sóng gợn lập tức thấy rõ người xâm lấn giả này bóng người khi nhìn rõ trước mắt hàn trái tim mạnh mẽ co giật một hồi đại não rơi vào ngắn mùi trống không cùng ngừng lại nhưng ở một khắp tiếp theo lập tức phục hồi tinh thần lại toàn thân tay chân không cách nào khống chế địa khinh hơi run r à y con mắt màu và nóng màu bạc như lợi kiếm đâm tiên cũng thật tự đây là một con giáp tình giả hơn nữa cùng trên tinh võng nhìn thấy cái kia chỉ xuất hiện ở bắc mỹ châu giáp tỉnh giả không giống đây là một con tân giáp tỉnh giả giờ k h ắ c này năng lượng đó t r á o ở ngoài giáp tỉnh giả tựa hồ cũng chú ý tới lâm siêu con ngươi màu vàng lóng lạnh lùng theo dõi hắn lại như nhìn chằm chằm một con nhỏ bé run run dế lâm siêu tâm khiêu không bị khống chế điệu tăng nhanh hắn chưa bao giờ sốt s á n g như vậy quá đ ờ i trước từ mạng lưới chiến đấu trên từng trải qua rất nhiều giáp tỉnh giả kích giết nhân loại cường giả cấp cao nhất v i do e đoạn ngắn hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng giáp tỉnh giả khủng bố cỡ nào đừng nói mình hiện tại mới cấp bốn mặc dù là nguy hiểm chủng gen cải tạo nhiều tầng tiến hóa giả duyên cớ thể chất so với c ù n g cấp đặc thù tiến hóa giả cao một chút thế nhưng cùng g i á c tỉnh giả còn kém đến 108.000. đơn giản tới nói coi như hiện tại lâm siêu đạt đến cấp bảy cực h ạ đều không tự tin có thể cùng g i á c tỉnh giả đánh nhau chính diện thậm chí là chạy trốn cơ hội đều rất xa vời đây là một con cấp sát lục q u á i vật ẩm Ẩm. g i á c tỉnh giả kề s á t ở phòng hộ lồng năng lượng trên d ơ lên đếp xanh như thế bàn tay tàn nhẫn mà đánh ra ở lồng năng lượng trên này lồng năng lượng gợn sóng cực kỳ kịch liệt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ đi như thế lâm siêu trong lòng không có một tiên may mắn chỉ dựa vào này lồng năng lượng muốn chống đối một con giác tỉnh giả quả thực là nói chuyện viền vông hắn cắn chót lưỡi cảm giác đau kích thích đại nào khôi phục lại bình tĩnh trong lòng đem căn cứ tất cả sức mạnh tất cả đều tính toán ở trong đầu tiến hành các loại sắp xếp cùng tổ hợp dựa vào hắc nguyệt cường hóa dựa vào view t i ề m t h í c h h ư ớ n g dựa vào chính mình thần tính tế bảo cánh tay phải mở ra trạng thái cũng không được như vậy chỉ có thể dựa vào n à n g sao lâm siêu cắn răng thời gian không kịp cho hắn suy nghĩ nhiều chính là bởi vì biết này con g á c tỉnh giả có bao nhiều đáng sợ hắn mới có thể biết thế nào đi ứng phó vàng không n g ủ quăng coi chính mình có thể đối phó hắn sẽ chỉ ở vừa đối mặt liền bị xé nát liền cơ hội hối hận đều không có may là còn có nàng ở lâm siêu trong lòng vui mừng đồng thời cũng có chút bận tâm hắn lập tức dùng bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói nhanh đi gọi bạch tuyết lại đây chỉ có nàng có thể đối kháng chỉ có nàng phạm hương ngữ trong lòng cả kinh nàng không nghĩ tới này con xấu xí quái vật thậm chí ngay cả lâm siêu đều không có cách nào đối phó này chẳng phải là so với vương thu còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm ẩm đang lúc này phòng hộ lồng năng lượng b ỗ n nhiên bạo nát hóa thành vô số năng lượng máy vỡ biến mất ở không trung trong thời gian ngắn không cách nào lại mở ra lâm siêu trái tim mạnh mẽ run lên không có lồng năng lượng bọn họ hoàn toàn bại lộ ở này con r i á c tỉnh dài trước mặt quả thực là tùy ý sâu xé huyết áp đều trốn đi lâm siêu hướng về hắc nguyệt cùng phạm hương ngữ vưu tiệm mấy người t r ợ t q u á t lên hắc nguyệt đám người chưa từng gặp lâm siêu sốt sáng như vậy tâm thần hoảng sợ địa không biết nên với hắn cùng tiến lùi hay là thật lựa chọn t r á n h né trong lúc nhất thời sự ở nơi đó không có bất kỳ hành động đi a lâm siêu nổi giận nói mấy người rốt cục không kiên trì nữa cắn răng từng người trốn hướng về căn cứ thai nạn tránh né địa điểm từ lồng năng lượng bị đánh tan thời điểm bọn họ liền biết lần này xâm lấn đ ồ vật so với lúc trước bất kỳ vương thú đều mạnh hơn chiến đấu như vậy bọn họ căn bản không xen tay vào được nhưng là lại không đành lòng xem lâm siêu một người một mình phấn khởi chiến đấu lâm siêu ở mấy người bọn họ phân tán tranh né thời điểm cũng lập tức trốn đến v ụ cận tị nạn phòng ốc bên trong tranh thủ không bị này con giác tỉnh giả nhận ra được bằng không coi như là hán phòng chừng cũng là vừa đối mặt liền bị xé nát sự t ì n h dù sao nay phòng hộ lồng năng lượng dĩ nhiên mới kiên trì chỉ, chỉ là ngũ dây không tới liền bị đánh tan như vậy sức mạnh kinh khủng lâm siêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới、Ấm. nay con bích lục g i á p tỉnh giả đánh nát năng lượng lồng phòng hộ sau hướng về trong căn cứ thành tường thành đánh tới ở một tiếng nổ vang rung trời bên trong nội thành tường thành ẩm ẩm nổ tung ra một cái lỗ thủng ở màu đen lỗ thủng bên trong g i á p tỉnh giả đạp bước mà ra giơ lên trong mắt màu và nóng xoay ngược lại màu bạc thập tự giá đổi chiều ở trong con ngươi lạnh lẽo mà tạ ác nhìn quét căn cứ mỗi cái phương vị rất nhanh khóa chặt một vị trí bóng người đột nhiên biến mất không còn thăm hơi chỉ có tại chỗ đ ỗ n g nhiên sụp đổ mặt đất cùng với bị c u ồ n phong thổi da đá vụn、ồ. Đang thức tỉnh nội thành tường thành bên giả thức tiêu thất trước mắt, thành thành một khác, lâm siêu cho đà sơn vương thú thu xếp khu sinh hoạt bên trong bỗng nhiên vang lên đà sơn cự thú tiếng kêu thảm thiết lâm siêu con ngươi c n rút lại đà sơn vương thú vị trí cùng g i á c tỉnh giả lúc trước vị trí hầu như là trong căn cứ thành đường kính khoảng cách nhưng là từ g i á c tỉnh giả tiêu thất đến đà sơn vương thú tiếng kêu thảm thiết vang lên trước sau hầu như một g i â y trái phải như vậy độ phòng t r ư n g muốn giết mình chính mình liền phản ứng cũng không kịp chứ may là may là đà sơn vương thú là trong căn cứ hiện nay thể chất cao nhất k h ẩ người to lớn nhất sinh vật lâm siêu trong lòng âm thầm vui mừng nay con rác tỉnh giả hiển nhiên là dựa vào khíu rác đi săn cấp cao trong h chất ể vật quái ăn、uống. Hô!、Đột、nhiên, một luồng manh Đột một liệt tiếng luồng rít đến đến căn cứ tất cả mọi người đều xem xương sở đà sơn vương thú thân thể hoàn toàn là một tòa hùng hậu tiểu sơn thể trọng vượt qua hai trăm linh tấn trở lên giờ khác này lại bị khoảng đến năm sáu trăm l i n trên bầu trời này nên cần bao lớn lực cánh tay mới có thể làm đến vèo ở đà sơn vương thú quăng đến điểm giới hạn sắp trụy xuống thời điểm một v ệ t bóng đen đ ỗ n g nhiên từ nó phía sau mặt đất nhảy đánh mà lên trong nháy mắt đạt đến hơn một nghìn m trên bầu trời sau đó như mũi tên nhọn giống như nhanh chóng rơi vào đà sơn vương thú trên thân thể đem thân thể của nó va chạm đến đập tầm ầm hướng về mặt đất ầm như thiên thạch vũ trụ va chạm trên mặt đất trong cả trụ sở thành đều đang kịch liệt lay động tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất đang rung động lâm siêu chăm chú năm lấy năm đấm không biết là phẫn nộn là hoảng sợ hắn thông qua tia sáng khúc xạ từ trời cao nhìn tới chỉ thấy đà sơn vương thú rơi rụng vị trí chu vi ngàn mét mặt đất đều thâm ao đi vào d ạ n nước ra một h ồ lớn đà sơn vương thú nằm ở cự giữa hố yếu đ ấ t địa gà o ghét không cách nào đứng thẳng lên ở đà sơn vương thú bụng vị trí cái bụng ở va chạm dưới vỡ ra được bên trong lượng lớn nội tạng cùng ruột cùng với máu tươi hào hào hào địa chạy sôi đến khắp nơi đều có lại như thế lượng lớn máu tươi liền rất khó toàn bộ tái sinh lại đây lâm siêu mí môi thật chặt môi hai mắt thông qua tia sáng mảnh vỡ khúc xạ thị giác chết nhìn chòng chọc đà sơn vương thú đầu lâu trên đứng thẳng bóng người kia ẩm chỉ thấy này con rác tỉnh g i ả chậm rãi cúi người xuống như hết xanh như thế bàn tay mạnh mẽ đập xuống đem đà sơn vương thú đầu lâu đánh ra một to bằng lòng bàn tay lỗ thủng b í c h da màu xanh biếc cánh tay từ bên trong thu vệ dính đ ầ y máu tươi cùng óc nó l ạ lưỡi đưa cánh tay liếm mấy lần lập tức nằm n o à xuyên thủng hố máu vị trí vội đầu vào đi tựa hồ đang nằm n g o à xuyên thủng hố máu vị trí vội đầu vào đi tựa hồ đ n g mút vào bên trong máu tươi cùng náo chớp đau đớn lâm siêu cầm thật chặt nằm đấm trong lòng chỉ hy vọng đà sơn vương thú có thể chịu đựng tuy rằng óc bị ăn đi thế nhưng chỉ cần không có lập tức chết đi liền có thể sử dụng tái sinh năng lực chậm rãi khôi phục như cũ đang lúc này này con r i ắ c tỉnh giả tựa h ồ nghe thấy được cái gì đem đầu lâu nhấc lên đỏ tươi l ư ỡ i dài từ hố máu bên trong thu vệ cuốn lên máu tươi cùng óc mang về trong miệng nó giơ lên tràn ngập khí tức tà ác con ngươi màu vàng kim nhìn phía mặt đông một chỗ từ đầu đến cuối không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ lạnh leo trong con ngươi đột nhiên lộ ra một luồng hương phân sát thái lâm siêu hơi run một hồi ngầm đầu nhìn tới chỉ thấy một đ chính là bạch tuyết nàng rốt cục đến rồi lâm s i ê u đấy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có mấy phần sốt u sáng lên đến v è o bạch tuyết mềm mại bóng người rơi vào giữa trường điềm t ĩ n h đến không dính một tia khói l ử a tức trên gương mặt tràn ngập bình tĩnh ngầm đầu đánh giá g i á c tỉnh giả g i á c tỉnh giả từ đà sơn vương thú trên đỉnh đầu đứng thẳng đứng thẳng người mập mạp mập mạp ba mét thân thể lại như một hình hình cầu vô cùng một người thế nhưng giờ khắp này không ai có thể cơi được nhìn thấy bạch tuyết thời điểm rác tỉnh giả trên mặt lộ ra mãnh liệt không cách nào khống chế vẻ hưng ấ n cổ họng của nó hơi n ô lên thân thể bỗng nhiên nhảy đánh mà ra hướng b Bèo. Nhanh như điện.、Lấy、lâm ấ y l siêu không kim có thấy ị giác, c n rõ bạch tuyết động tác chỉ nghe một tiếng nặng nề địa công kích thanh tiếp theo liền nhìn thấy rác tỉnh giả bóng người dường như một mơ hồ bóng đen về phía sau cực tốc bay ngược ra ngoài liên tục đánh vỡ bảy tám tòa kiến trúc mới ổn định bóng người hoa rác tỉnh giả nằm trên mặt đất nhanh nhẹn lại như một con l í t xanh trong miệng gầm nhẹ một tiếng hai chân bỗng nhiên bắn lên lần nữa biến mất ở lâm siêu thị g i á c bên trong lâm siêu lập tức nhìn về phía bạch tuyết vị trí ẩm bạch tuyết bóng người bỗng nhiên về phía sau rút lui ra bảy tám trượng khoảng cách vai trái trên xuất hiện một nhàn nhạt huyết trưởng ấn ở nàng trước kia đứng thẳng địa phương rác tỉnh giả nằm ngoài ở chỗ này lần thứ hai a kêu một tiếng tiếp tục đạn bắn tới bạch tuyết bóng người loáng một cái nghiê người tránh thoắt lần này t lâm siêu nhìn bạch tuyết non mềm gò má trong lòng dần dần chìm xuống dưới h ắ n biết vượt sâu nhân cách sức mạnh so với bạch tuyết mạnh hơn rất nhiều nhưng là bạch tuyết nhưng không có tỉnh lại vượt sâu nhân cách mà là ý đồ dùng sức mạnh của chính mình đến đánh bại này con rác tỉnh giả nguyên nhân sẽ chỉ là một chính là như chính mình linh cảm như vậy nếu như nhiều lần tỉnh lại ra vượt sâu nhân cách cô bé này chúng quy sẽ áp chế không nổi cái tia mạnh mẽ mà lại kẻ ra nắc cách dù sao nói cho cùng cái tia mới là bộ thân thể này chân chính nhân cách mà bạch tuyết chỉ là chính mình sớm mở ra quan tài thủy tinh ở đánh bậy đánh bạ tình huống bất ngờ chế tạo ra một đệ nhị phụ thuộc nhân cách v ề phần tại sao phụ thuộc nhân cách có thể vẫn chủ đạo bộ thân thể này nguyên nhân khả năng vẫn là đề cập với chính mình trước mở ra quan tài thủy tinh có quan hệ dẫn đến vực sâu nhân cách ở vài phương diện khác là không bằng bạch tuyết lại như là một đứa bé sinh sớm vẫn không có phát d ụ c đến hoàn toàn hình thái mà từ bạch tuyết biểu hiện đến xem nàng hiển nhiên là biết điều này lâm siêu trong lòng mơ hồ làm đau bạch tuyết không có với hắn nói rõ chuyện này hiển nhiên là sợ s ẽ hắn biết về sau sẽ đưa nàng vứt bỏ cho nên mới ẩn giấu hạ xuống nếu như ta mạnh hơn một điểm lâm siêu chăm chú năm lấy năm đấm trong lòng phi thường khó chịu cái cảm giác này hắn chưa bao giờ quá trước đây hắn cảm thụ nhiều nhất chính là sợ hãi thứ yếu là cô độc cuối cùng là được bảo vật cùng thực vật cảm giác vui sướng nhưng là hiện tại hắn nhưng cảm giác trong lòng khó chịu nói không nên lời muốn phải bắt được cái gì nhưng không bắt được lúc trước chiến thắng thú t r i ề u cảm giác thành công cùng tự tin giờ khác này không còn x u ấ t lại chút gì thời khắc này hắn lại một lần nữa thật sâu nhận thức đến n à y không phải công viên trò chơi không phải thời đại mới xưng bá chiến trường mà là tận thế một bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi t hai nạn thế giới nỗ lực trở nên mạnh mẽ nỗ lực tiến hóa cũng chỉ là từ một con kiến biến thành một con cường tráng con kiến Còn chưa đ ẩm lúc này bạch tuyết cùng giác tỉnh giả kịch liệt chiến đấu cùng nhau hai cái chiến đấu đều là không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói dựa vào chính là thuần túy tốc độ cùng sức mạnh còn có chiến đấu bản năng cảm giác ẩm bạch tuyết một trưởng đem giác tỉnh giả đánh chúng bay ngược ra ngoài giác tỉnh giả va chạm trên mặt đất ở dây tiếp theo không tới ngẫu nhiên bắn ra trở về trong miệng lưỡi dài thổ hướng về bạch tuyết ở p h u n ra đồng thời nó còn ngươi màu vàng kim bên trong màu bạc thập tự giá ngược đ ố n g nhiên hơi tỏa sáng lại như hừng hực thanh kiếm tựa hồ đang thiêu đốt sóng nhiệt bạch tuyết hơi run một hồi không khí chung quanh bỗng nhiên khẩn cột đưa nàng vững vàng khóa lại nguồn sức mạnh này quá mức đột ngột bạch tuyết động tác nhất thời chậm chạp một hồi chưa kịp nàng phản ứng lại đỏ tươi lưỡi dài c u ố n về cổ của nàng chăm chú quấn quanh vài vòng sau đó rác tỉnh giả dựa vào lưỡi dài rút ngắn khoảng cách dùng đầu lâu mạnh mẽ đánh vào bạch tuyết trên mặt sau đó bung ra quấn vào đưa nàng đánh chúng bay ngược ra ngoài này liên tiếp động tác đều ở trong một giây phát sinh nhanh đến mức lâm siêu đều không có thấy rõ oanh điệu một tiếng bạch tuyết rơi vào trên đường phố đ ậ p ra một hố sâu gương mặt xinh đẹp trên dính lên một ít rác tỉnh giả trên đầu vết máu nhìn qua phi thường chật vật đồng thời nàng y phục trên người cũng chỉ là phổ thông tơ tằm quần áo không có bất kỳ năng lực phòng ngự trên bả vai quần áo đều bị đập nát chỉ để lại không ít treo ở trên bay suýt nữa đi quang lâm siêu tâm khẩn khẩn thu lên từ bạch tuyết lúc trước chiến đấu liền có thể nhìn ra nàng ở sức mạnh cùng phương diện tốc độ cùng rác tỉnh giả không kém nhiều thế nhưng chưa bao giờ chiến đấu quá tranh đấu chiêu thức quá đơn giản ứng đối năng lực trên cũng phi thường không đủ lúc này mới bị giác tỉnh giả cho áp chế ở hạ phong vẹo giác tỉnh giả chiếm thượng phong đến lý không tha người địa nhanh chóng nghiêng người mà lên ở bạch tuyết mới vừa đứng lên thời điểm lập tức nào trên một trường vỗ ra đem bạch tuyết lần thứ hai đánh bay ra ngoài chắm như tuyết váy cùng vách tường v à chạm bị bên trong gậy vỡ thép lôi kéo thành điều hình bạch tuyết chăm chú cắn môi dưới ngầm đầu nhìn lần thứ hai nào lên giác tỉnh giả ra sức nghiêng người tranh thoát một lần nữa kéo dài khoảng cách điều chỉnh một chút chính mình tiết đấu người đánh không lại nó vẫn để cho ta đến giút người đi Ta cũng không muốn này xấu xí đồ vật, tiếp tục t cũng con không muốn này đụng h xấu vào xí đồ âm n thể ta. của ộ thanh t âm sâu ở bạch tuyết đầu góc nơi sâu xa vang lên. Bạch bạn, góc cắn chặt giang bạc, nói, ta có hơi thể. Thật tuyết tuyết ta đầu vang giang nói, nơi lên. xa kia h như ô n nếu n g g ư ơ có lực c thể nắm giữ năng giữ ủ tiếp a còn có thể có mấy phần thắng, đáng thể t mấy c chỉ có sức ngươi đơn thuần sức mạnh thân thể mà thôi. Âm thanh thôi. kia i thể thể t dựa vào mà Âm ế tục nói bạch tuyết không có để ý đến nó mà là chuyên tâm tập trung tư duy cùng g i á p tỉnh giả tiếp tục chiến đấu cùng nhau Ẩm. g i á c tỉnh giả trong con ngươi m à u bạc cũng tập h tự lần thứ hai hừng hực bạch tuyết lập tức cảm giác không khí chung quanh chăm chú áp bức chính mình động tác hơi cứng đờ trước mắt bị g i á c tỉnh giả mạnh mẽ dùng đỉnh đầu ở trên bụng bay ngược ra ngoài bạch tuyết một lần nữa bỏ lên tiếp tục n ê n chiến ẩm ẩm g i á c tỉnh giả dựa vào năng lực hoàn toàn áp chế lại bạch tuyết bạch tuyết chỉ có thể lợi dụng từ từ quen thuộc kinh nghiệm tình cờ mới có thể phản kích một hồi phần lớn đều là bị rác tỉnh giả cho va bay ra ngoài nếu như đổi làm người bình thường chịu qua nhiều như vậy thứ va chạm đã sớm chết đến mức không thể chết thêm nhưng là bạch tuyết trên người nhưng không có một tia vết thương vận bóng loáng mềm mại chỉ là dính lên một chút cho bụi mà thôi để cho ta tới đi trong đầu âm thanh liên tục k h u y ê n bảo bạch tuyết vẫn cắn răng trong lòng nhiều lần hiện lên hình ảnh là lần thứ nhất từ trong bóng tối mở mắt ra thì người tiêu nóng nhìn nàng tất t r o n g mắt đen không thể thua nàng lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy tấm mắt có chút h o a n g hốt trước mặt là giác tỉnh giả nhanh chóng gọn tới bóng người từ cái kia tốc độ đáng sợ nàng liền biết chính mình không kịp làm ra phản kích cho nên nàng chỉ có thể giơ tay lên làm tốt bị đánh bay ra ngoài chuẩuẩuẩy t một m đạo tiếng nổ vang rền bỗng nhiên vang lên chỉ thấy nhanh chóng đánh về phía bạch tuyết rác tỉnh giả trong dây lát lấy một tốc độ đáng sợ bay ngược ra ngoài liên tục đánh vơ hai mươi ba mươi phòng ốc mới dừng lại ngược sâu sắc cao hám đi vào ngờ ngợ có một tinh tế tay của cô gái trưởng ân ký vẫn lưu ý chiến đấu lâm xíu nhất thời t h o á n g váng một luồng không cách nào ngôn ngữ tràn ngập vặn vẹo cùng t à ác đến cực điểm ký tức đột nhiên tràn ngập ra hắn cảm giác toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo trên da gây nên tầng tầng run r à y mụ nhọn chỉ thấy lúc trước hoàn toàn rơi vào hạ phong bạch tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên đây là một đôi đen k ị t như mực con mắt phản phất hố đen giống như con ngươi đem toàn bộ tròng trắng mắt đều thốn p h ệ lại như vũ trụ vòng xoáy màu đen ở cái k i a tuyệt mỹ tinh xảo gò má tôn lên lên giới tràn ngập yêu dị khí tức kinh khủng vượt sâu nhân cách lâm siêu tim đập hơi n g ẹ i t h đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác lại như một người bình thường bị một con dài mấy chục mét độc m ã lạnh lùng nhìn chằm chằm vượt sâu nhân cách ngẩu nhìn g i á tỉnh g i vị trí đen kịp như mực viền mắt bên trong không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bóng người của nàng đống nhiên tiêu thất dưới chân đứng thẳng mặt đất không có bất kỳ hao hãm liền như vậy biến mất không còn t â m hơi ngay ở tiêu thất trong nháy mắt tiếp theo trong giây lát một đạo kinh thiên phát ra tiếng gạo tham thiết nghe được này sắc bén tiếng kêu tham thiết lâm siêu phản xạ tính địa vội vàng nhìn lại nhất thời nhìn thấy cực kỳ kinh sợ ngơ ngác một màn giờ khác này bị vượt sâu nhân cách bạch tuyết dơ lên thật cao cùng bình thường dơ lên không giống cánh tay của nàng là xuyên đang thất tỉnh giả sống lưng bên trong giác tỉnh giả vốn là cực kỳ to lớn miệng hoàn toàn mở ra ở lâm siêu kinh hai thì vực sâu nhân cách bạch tuyết cánh tay vung lên đem rác tỉnh dạ vứt ra sát bảy tám m trên đất mập mạp thân thể lăn lộn ra bốn nam quyển mới dừng lại không nhúc ních ở vực sâu nhân cách bạch tuyết trên cánh tay nhiễm đỏ tươi huyết dịch đột nhiên bốc lên nhật khí bị hết mức bốc hơi lên sạch sẽ da thịt khôi phục trắng non mềm mại toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh này con trước đây chưa từng thấy quái vật kinh khủng lại bị bạch tuyết đơn giản như vậy thẳng thắn một chiều k í c h sát này là nhân loại sao lâm siêu nhìn không động đậy nữa r ắ c tình giả chỉ để quyết định nó đã chết rồi vàng không vực sâu nhân cách tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay loại quái vật này cũng sẽ không bị cái gọi là t h u ậ t ngụy trang cho lừa gạt quá khứ tuy rằng đời t r ư ớ c từ lượng lớn trong video từng trải qua vượt sâu nữ vương sức mạnh thế nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy v ẫ n đ ể cho lâm siêu đáy lòng nhấc lên s ó n g lớn phải biết toàn thế giới tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái vượt sâu khu vực mỗi cái khu vực bên trong đều có một con vượt sâu nữ vương tồn tại như vậy quái vật trên địa cầu có m ộ ư ơ i hai cái những này vượt sâu nữ vương đến tột cùng làm món đồ gì là tiền sử để lại vẫn là đặc biệt vì là thai nạn mà chế tạo lâm siêu kinh ngạc trong lòng nếu như là vì là thai nạn mà chế tạo như vậy công dụng lại là cái gì hủy diệt nhân loại nhưng là kiếp chức nhân loại cùng quái vật đều không có bị diệt、tuyệt. q một chương ba trăm tám mươi tám nghiên cứu giáp t ị n h giả chương ba trăm tám mươi tám nghiên cứu giáp t ị n h giả lâm siêu nhìn vực sâu nhân cách bạch tuyết đột nhiên cảm thấy phía trên thế giới này còn có quá nhiều bí mật là chính mình không biết mà những bí mật này hay là h a y cùng bạo phát bệnh độc có quan hệ nay thần bí bệnh độc hủy diệt một đời lại một đời văn minh đến tột cùng có mục đích gì chỉ là đơn thuần lạc thú hay hoặc là là không thể không hủy diệt ở lâm siêu ánh mắt từ từ lâm vào trầm tư thì lâm siêu nhất â n thời phục t u hồi tinh thần lại thông qua tia sáng mảnh vỡ khúc xạ nhìn lại từ tấm tia tuyệt mỹ vô hà không tì vết mà lại không có nửa phần màu máu trắng như tuyết trên mặt tựa hồ mơ hồ nhìn thấy nó khỏe miệng hơi nước da dâng lên nó ở cười lâm siêu toàn thân tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng lên có một loại sởn cả tóc gãy cảm giác hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước bạch tuyết cố ý dựa vào nàng sức mạnh của chính mình đến đánh bại giác tỉnh giả tuyết không như muốn chịu thua dáng vẻ nhưng là ở chỉ c h ư ớ c mắt này vượt sâu nhân cách nhưng xuất hiện lẽ nào nó không có trải qua bạch tuyết đồng ý liền có thể đi ra nghĩ tới chỗ này lâm s i ê u đấy lòng hàn ý không nhịn được dâng lên s ố n g lưng lượng lớn mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra này vượt sâu nữ vương không phải là cái gì thiện nam thì nữ luận tàn bạo cùng trình độ nguy hiểm coi như là mười cái giác tỉnh giả lẫn nhau đều không thể so với loại kia vặn vẹo tà ác bản chất là bất luận là đồ vật gì đều không thể thay đổi lâm siêu trái tim thùng thùng nhảy lên thân thể không dám có một tia di động hết t hệ tinh thần cùng sự chú ý đều chăm chú khóa chặt ở vực sâu nhân cách trên người tuy rằng h ắ n biết nếu như người sau thật muốn kích sát chính mình phòng chừng chỉ là một chuyện trong n g á y mắt nhưng vẫn là bản năng tiến hành phòng vệ nhưng mà vực sâu nhân cách cũng không có ra tay ở như một thế kỷ mấy giây sau nàng viên mắt bên trong tuần h hắc đống nhiên rút đi lộ ra màu trắng trỏng trắng mắt cùng ý con ngươi màu xanh lam khôi phục lại lâm siêu quen thuộc bạch tuyết rắn rớp nhìn bạch tuyết một mặt mê hoặc địa nhìn chung quanh lâm siêu căng thẳng đến cực điểm trái tim lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm nhất thời cảm giác lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh trong lòng hắn c a y đắng đánh giá bạch tuyết một lúc xác nhận nàng hẳn là sẽ không lại biến thành vực sâu nhân cách sau mới đi ra tránh né nhà này nhà hướng nàng nhanh chóng chạy tới nhìn thấy lâm siêu xuất hiện bạch tuyết trên mặt lập tức lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng tiến lên đón đánh giá lâm siêu một mắt xác nhận không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm phẫn nộ nói cũng còn tốt n g ư ờ i không có chuyện gì lâm siêu lập tức hỏi vừa nãy là xảy ra chuyện gì bạch tuyết đã đón ra lâm siêu hỏi chính là phương diện nào nàng lén lút g ư ơ n g mắt nhìn lâm siêu một mắt thấy h ắ n chính vẻ mặt thành thật mà nhìn mình. nhất thời sợ đến túi đầu quá mấy giây sau mới nhỏ giọng nói nếu như ta cho n g ư ơ i biết ngươi sẽ làm ta rời đi nơi này sao lâm siêu nhìn nàng một bộ đứa nhỏ phạm sai lầm rằng dấp trong lòng không tên điệu mềm lún theo bản năng mà nói đương nhiên không biết sau khi nói xong nhất thời c a o mày tỉnh táo bổ sung một câu coi tình huống mà định nhưng ít ra sẽ không để cho ngươi rời đi ta nghe được hắn nói như vậy bạch tuyết nhất thời ngẩng đầu lên xinh đẹp trên mặt tràn ngập kinh hỷ nói có thật không lâm siêu nhìn nàng tràn ngập ước ao cùng hài lòng thuần triệt con ngươi trong lòng tuôn ra mấy phần này nấy nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra mà là dùng mũi nhẹ nhàng ngừ một tiếng bạch tuyết khinh t ở ợ phào một cái tựa hồ yên tâm lại nàng nhìn lâm siêu con mắt nói nếu như ta lúc trước lừa dối ngươi ngươi sẽ tức giận sao lâm siêu k h ẽ tao mày nói này muốn nhìn cái gì sự bạch tuyết hơi cắn chặt môi d ư ớ i túi đầu nói ta lúc trước đã nói ta có thể áp chế lại nàng kỳ thực không phải ta có thể cảm giác được nàng ở trong cơ thể ta từ từ lớn mạnh bao quát ngày hôm nay ngươi đang nhìn thấy nàng đã lớn mạnh đến có thể ở ta suy yếu thời điểm mạnh mẽ chiếm cứ thân thể lâm siêu trong lòng hơi chìm xuống tuy rằng lúc trước cũng đã đón được thế nhưng nghe được nàng chính mồm chứng thực vẫn có mấy phần khiếp đ ặ m cảm nói như vậy trải qua một thời gian nữa nó liền có thể nghĩ ra được liền đi ra lâm siêu nhìn bạch tuyết nói bạch tuyết túi đầu ừ một tiếng tựa hồ đông nhiên nghĩ đến cái gì nàng ngẩng đầu nhìn l â m siêu con mắt nói ngươi đừng lo lắng nếu như ta thật sự không cách nào k h ô n g chế nó ta sẽ sớm rời đi ngươi lâm siêu nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cảm thấy một ít khó chịu cùng buồn b ự c hắn mạnh mẽ đem những tâm tình này áp chế xuống trầm giọng hỏi ngươi còn có thể áp chế nó bao lâu nó là làm sao lớn mạnh dựa vào chính là cái gì bạch tuyết khẽ lất đầu nói ta cũng không biết thế nhưng ta có thể cảm nhận được nó lớn mạnh trình độ nếu như đến ta dắc đến không cách nào khống chế nó thời điểm ta sẽ nói cho ngươi hiện tại nó tuy rằng có thể ở ta suy yếu thì đi ra nhưng không dám đả thương hại các ngươi nếu không thì ta sẽ theo chân nó đồng quy vô tận lâm s i ê u khẽ gật đầu đông nhiên trong lòng hơi động nói chiếu ngươi nói như vậy nó nên rất hy vọng ngươi tiêu thất bời đúng vậy tại sao sẽ ra tới giúp ngươi nếu như ngươi bị con quái vật kia đánh bại hoặc là đã hôn mê nó chẳng phải là có thể thích làm gì thì làm bạch tuyết sửng s ố một chút chậm rãi lắc đầu nói coi như ta đã hôn mê tiềm thức cũng là tỉnh táo như thế có thể ngăn được nó vì lẽ đó nó mới sẽ trực tiếp ra tay không muốn để cho con quái vật kia tiếp tục đụng vào ta cùng thân thể của nó lâm s i ê u tỉnh ngộ lại đây chờ đã lâm s i ê u đông nhiên cảm giác đổ vào một điểm rất trọng yếu hắn lập tức nhìn chằm chằm bạch tuyết con mắt từng chữ hỏi nếu như có một ngày nó lớn mạnh đến ngươi không cách nào áp chế thời điểm ngươi sẽ như thế nào tiêu t h ấ t sao vẫn bị nó thanh trừ hết bạch tuyết hơi run tựa hồ không nghĩ tới lâm s i ê u sẽ hỏi cái này trên mặt nàng đông nhiên lộ ra mấy phần nhu tỉnh nói nó sẽ không thanh trừ ta như vậy sẽ suy yếu nó một phần sức mạnh đợi được vào lúc ấy chúng ta sẽ nhân vật trao đổi nó đến chủ đạo thân thể mà ta liền ở tại trong cơ thể nó thông qua con mắt của nó nhìn thế giới bên ngoài nói không chắc nó lúc nào tẻ nhạt sẽ làm ta đi ra chơi mấy ngày lâm siêu nhìn nàng nụ cười trên mặt đột nhiên không biết nên nói cái gì tuy rằng hết thể đều đoán ra được thế nhưng kết quả nhưng là hắn t ố i không muốn thấy lấy vực sâu nữ vương tà ác bản tính nếu như thật sự có thể chủ đạo thân thể chỉ sợ bạch tuyết mãi mãi cũng chưa hề đi ra cơ hội cái kia cùng chết đi có khác biệt gì lâm siêu trong lòng tuân ra mãnh liệt sự phẫn nộ rồi lại rất sắp biến thành thật sâu cảm giác vô lực n g ự c như là có một tảng đá ngăn chặn đổ đến không t h ở nổi hắn cắn chặt hàm răng hỏi nếu như nói đem bên trong cơ thể ngươi vượt sâu nhân cách giết chết ngươi liền có thể vĩnh viễn chủ đạo thân thể sao bạch tuyết t r ầ m rãi lắc đầu nói ta theo chân nó là cộng sinh nếu như nó bị thương vô cùng nghiêm trọng sẽ xúc đến trong thân thể của ta vì lẽ đó không có cách nào giết chết nó lâm siêu đang hỏi thời điểm liền dự liệu được như vậy trả lời nhưng chân chính nghe được về sau vẫn là cảm giác n g ư c bị trọng quyền đánh tới đau đến khó có thể hô hấp mạch liệt địa phẫn nộ cùng vô lực để hắn chăm chú năm lấy năm đấm đồng nhiên lâm siêu đầu g ó c né qua một đạo l i n h quan g nghĩ đến một khả năng nếu như nếu như là tinh thần vực năng lực giả nếu như là cực kỳ mạnh mẽ tinh thần vực năng lực hay là liền có thể trực tiếp giết chết vực sâu nhân cách người này cách b ả n c h ấ t trên thực tế chính là ý thức tinh thần vực có chút năng lực có thể trực tiếp tiêu diệt ý thức lâm siêu càng nghĩ càng thấy phải là cái biện pháp thế nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ tiếp được nữa trên lý thuyết dùng tinh thần vực năng lực giả đương nhiên có thể được nhưng là trên đi đâu tìm một có thể bóp chết vực sâu nữ vương tinh thần vực cờ giả tiếp trước mười hai cái vực sâu nữ vương chỉ chết đi ba cái nhưng này ba cái đều không phải chết ở nhân loại trong tay cũng không phải chết ở tấn công bằng tinh thần trên mà là bị nuốt sống nhân loại tiến hoa đến cực h ạ cũng chỉ là cấp bảy coi như lợi dụng tiền sử gen tiến hoa bí pháp cũng chỉ là cấp tám cấp tám tiến hoa giả đang thức tỉnh giả trước mặt cũng chưa chắc là đối thủ huống hồ là v ư ợ t sâu nữ vương lâm siêu trong lòng một trận thất bại cùng mất ức để hắn trơ mắt nhìn bạch tuyết liền như vậy tiêu thất hắn không làm được trải qua thời gian dài như vậy ở chung coi như là cùng v u tiềm cùng hát nguyện bọn họ đều có tín nhiệm cùng cảm tình huống hồ là cái này vẫn quyến luyên hắn nữ hải đột nhiên lâm siêu trong lòng nghĩ đến một bóng người con kia bạch miêu lần đó nó tựa hồ đã nói nó am hiểu nhất tinh thần thủ đoạn hơn nữa nó vẫn có thể cùng vực sâu nhân cách đối kháng nếu như xin nó ra tay lâm siêu nghĩ tới đây con mắt nhất thời lượng lên tuy rằng bạch miêu với hắn có quan hệ hơn nữa tám phần mười hận không thể ăn đi hắn thế nhưng chí ít nó là có thể đối phó vực sâu nữ vương dù sao cũng hơn không tìm được bất luận biện pháp gì mạnh hơn, hơn nữa lấy lâm siêu đối với con kia bạch miêu bước đầu hiểu rõ đây là một con lai lịch không phải bình thường quái vật đối với thế giới tựa hồ có rất sâu miêu tính cùng ý đồ giống như vậy đa mưu túc trí quái vật chắc chắn sẽ không kích động cùng lỗ mãng như vậy thì có ngồi xuống đ à m luận lợi ích khả năng nếu như lần thứ hai gặp phải bạch miêu có thể xin nó hỗ trợ lâm siêu thầm nghĩ trong lòng quay lại để lộ lộ dùng t ì n h vóng lưu ý bạch miêu manh mối nghĩ đến giải quyết mặt mày lâm siêu tâm tình nhất thời hơi hơi ung dung mấy phần lúc này bạch tuyết t ự hồ có ý định chuyển hướng cái đề tài này chỉ vào con kia giác tỉnh giả thi thể nói cái này quái vật là cái gì cảm giác so với lâm tỷ tỷ nói vương thú còn lợi hại hơn rất nhiều lâm siêu tâm chắc hẳn phải vậy trừ phi là hậu thế vương thú mới có thể ăn đi gi hiện tại thời gian này điểm v ư ơ n g thú đang thức tỉnh giả trước mặt chính là đưa món ăn vật này gọi rác tỉnh giả lai lịch ta cũng không biết lâm siêu đơn giản nói một câu lập tức nhảy đến này con rác tỉnh giả thi thể trước mặt chỉ thấy toàn thân nó ra r ẻ bít lục có từng khối từng khối màu đen lầm tấm mặt ngoài chân bóng không có bất kỳ tóc gáy lại như một con nhân loại cùng n ế t xanh hỗn loại sinh vật biến lĩnh dị nhưng trên thực tế đơn thuần nghiên cứu khoa học chế tạo ra gen hỗn loại sinh vật biến dị tuyệt không có như thế cường sức mạnh rác tỉnh giả thi thể lâm siêu con mắt nóng rực lên nếu như tiến hành nghiên cứu nói không chắc có thể từ thi thể của nó trên cha tìm ra lai lịch thực sự của nó chiến đấu kết thúc phái người đến đem vật này đưa đến nghiên cứu khoa học viện lâm siêu dùng bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói rằng phạm hương ngữ thông qua căn cứ hệ thống theo dõi vẫn quan tâm tình huống của nơi này nghe được lâm siêu sau lập tức đem mệnh lệnh dặn dò lại đi lúc này h ắ c nguyệt cùng lâm thi vũ vũ tiềm lanh chân mấy người nhận ra được nguy hiểm giải trừ sau lập tức dồn dập chạy tới lại đây lâm siêu không có với bọn hắn nói tỉ mỉ đơn giản thông báo một chút hãy cùng theo g i á tỉnh giả thi thể đồng thời đi tới trong căn cứ thành lập nghiên cứu khoa học viện nói là nghiên cứu khoa học viện thế nhưng bên trong nhân viên chuyên nghiệp số lượng cũng không nhiều cùng viêm hoàng căn cứ kém chín cái nhai đối với phổ thông người may mắn còn sống sót tới nói ở tận thế bên trong cái gọi là nhà khoa học chính là con g ẻ đầy đầu tri thức nhiều hơn nữa cũng đổi không tới một khối làm bánh mì thí dùng đều không nhưng đối với lấy lâu dài sinh tồn vì là mục tiêu căn cứ tới nói nhà khoa học chính là quý giá nhất của cải thậm chí có thể hy sinh một số ít quân lực đi bảo vệ một nhà khoa học bệnh nhà khoa học gánh chịu chính là nhân loại hy vọng cùng tương lai ở căn cứ người may mắn còn sống sót bên trong mỗi cái ngành nghề người đều có lên tới ngàn vạn phụ ông xuống tới phổ thông dân công thế nhưng có thể sưng tụng nhà khoa học nhưng không có một duy nhất vui mừng chính là chí ít ở trong những người này còn có một chút chữa bệnh phương diện nhân viên có thể ở nghiên cứu khoa học viện hỗ trợ làm trợ thủ ở nghiên cứu khoa học trong viện tổng cộng có sáu cái nhà khoa học phụ trách từng người thí nghiệm nghiên cứu nay sáu cái nhà khoa học bên trong chỉ có một người là người loại còn lại năm cái đều là sát thối phạm hương ngữ đem này năm cái bị cảm hóa thành sát thối nhà khoa học thể chất tăng lên tới hơn bốn mươi lần về sau chúng nó mục nát bề ngoài liền khép lại đến cùng người bình thường hoàn toàn không dị chỉ là sắc mặt có vẻ trắng s á m một ít hơn nữa không yêu nói chuyện mỗi ngày đều sẽ đem một ít dư thừa thí nghiệm sinh vật hoặc là nghiên cứu thất bại thí nghiệm sinh vật ở một cái chuyên môn trong mật thất cát đi coi như chính mình món nan điểm giúp chúng nó làm trợ thủ y hộ nhân viên chuyên nghiệp cũng không biết ở trong mắt bọn họ mấy vị này đức cao vọng trọng quyền uy nhà khoa học kỳ thực là p h ệ người s á t tối ở mỗi ngày ăn uống sung túc tình huống chúng nó đang tiến hành thí nghiệm thì bị thí nghiệm sinh vật máu tươi kích thích đến cũng có thể nỗ lực cố nén không hiện lộ ra dữ tợn răng anh cùng ngày năm con xác thối cộng sự là lâm siêu mang về một nhà khoa học phụ trách giúp lâm siêu nghiên cứu châu á thần bí nhất bản cổ tổ chức bên trong mang ra một cấp khóa gen thí nghiệm hắn không có tiết lộ tên của chính mình phòng nghiên cứu bên trong người đều quen thuộc gọi hắn kẻ điên bởi vì hắn xác thực rất điên cuồng đang nghiên cứu một số loại nhỏ c h ù g loại gen thì hắn có lúc sẽ đích thân nếm thử chúng nó máu tươi mùi vị có lúc trợ thủ của hắn sẽ nhìn thấy hắn nằm ở một đám chết đi vật thí nghiệm trung gian nếu như có người nói hắn là xác thối tuyệt không có ai sẽ hoài nghi lâm siêu đem rác tỉnh giả đưa đến kẻ điên phòng thí nghiệm nay sáu cái nhà khoa học bên trong. kẻ điên thí nghiệm thành phẩm là nhiều nhất c h i thức cũng là tối bên bác ở lâm siêu tiến vào phòng thí nghiệm thì cái này thí nghiệm của nhân vừa lúc ở nghiên cứu vũ dực phi xả vương thú một cái lông chim lâm siêu nhìn thấy hắn chăm chú g á n g dấp trực tiếp đánh gậy hắn nói trước tiên giúp ta nghiên cứu dưới cái này phân tích cái này sinh vật lai lịch là từ cái gì tiến hóa đến không rảnh kẻ điên cũng không ngẩng đầu lên đ ị a hồi đáp lâm siêu hơi nhũ mày đem cái kia lông chim nắm lên sau đó nhấc lên kẻ điên quần áo đưa nàng phóng tới giắc tỉnh già trước mặt nói lập tức nghiên cứu kẻ điên không có nỗ lực dãy g i a chỉ là n h n dưỡn lạnh lạ khi nhìn thấy rác tỉnh giả thời điểm trong mắt hắn tức giận nhất thời biến mất rồi chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm tám mươi chín tiếp cận với thần chương ba trăm tám mươi chín tiếp cận với thần đây là nhân hình hỗn loại gen thú kẻ điên đẩy một cái kính mắt nhi không lưng tỉ mỉ mà đánh giá rác tỉnh giả thi thể gam chiêu nói từ tứ chi kết cấu đến xem nên hôn hợp có một phần nhân loại gen nhưng là gen người là có điểm giới hạn vừa nãy bên ngoài gây ra lớn như vậy đ ộ c tĩnh chính là vật này không sai lâm siêu nói ta cần phải nhanh một chút biết nó hết thẻ tin tức ta làm hết sức Kẻ điên l ầ cần n này không có từ chối, liếm môi một cái nói rằng, cụ thể tin nó, chối, thể phẫu thi thể h môi giải có cái cụ tức của từ một liếm p â n tích xiu ư ơ n cùng gen, g quốc cấu c kết tổ hợp á này cần một chút thời gian, hơn nữa bằng vào ta một người năng lực, không cách nào làm được. Ta cần một đài gen vào làm đài máy chút lực, cách được, một một một thời ta ta đo q a ra ta. n cùng tên chuyên nghiệp sinh vật học gia đến g phổ, hiệp học thể, cổ Có một Lâm vật trợ Siêu khẽ gật đầu ở khởi đầu nghiên cứu khoa học viện thời điểm phạm hương ngữ liền từ viêm hoàng căn cứ nơi đó mượn đến hai phân gen máy đo quang phổ bản vẽ phân biệt là ba trăm hạch cùng chín trăm hạch có thể đủ vu phần lớn quý hiếm sinh vật nghiên cứu còn cổ sinh vật học gia trong căn cứ v ừ a vặn có hai cái một là giáo sư cấp bảy mươi đến tuổi một cái khác là nhậm chức vu nào đó trường đại học sinh vật cổ khoa giáo học chủ nhiệm có hai người này hiệp trợ lẽ ra có thể đến rút một ít bận điệu cần bao nhiêu thời gian lâm siêu hỏi kẻ điên ánh mắt trước sau đánh giá rác tỉnh giả thi thể nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói này muốn xem ngươi cần phải thấu hiểu bao nhiêu nếu như là muốn đo lường ra nó tế bào cường độ lấy trong phòng thí nghiệm khí giới chỉ cần hai ba tiếng là được nếu như là phải biết nó còn có thể tiến hóa đến cái gì cấp độ này liền cần thâm nhập nghiên cứu thuận lâm ợ siêu trầm m mặc chốc lát mới nói nếu như cần muốn cái gì máy móc nghiên cứu việc cùng người ở phía trên nói cái này thí nghiệm ý nghĩa trọng đại hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó ta đối với bất kỳ thí nghiệm đều là toàn lực ứng phó kẻ điên không phản đối nói ta biết từ con quái vật này sức mạnh đến xem đã vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh phạm chủ ngươi làm muốn từ trên người nó nghiên cứu ra nhân loại đột phá vào hóa cực hạn phương pháp cùng với nó là làm sao tiến hóa đến yên tâm hai thứ này ta sẽ tận lực cho ngươi đ o án lâm siêu thật sâu liếc mắt nhìn hắn không nói thêm gì nữa rời đi phòng thí nghiệm lâm thi vũ cùng vưu tiềm hắc nguyệt đám người đi theo đi ra lão đại làm sao không trước tiên giải phẫu một hồi con quái vật kia nói không chắc trong cơ thể nó cũng có tiến hóa nguồn năng lượng đây v u tiềm phi sắp đổi kịp tới nói nói lâm siêu liếc hắn một cái bước chân một điểm phi thân hướng lầu chính lao đi hắc nguyệt cùng lanh chân lập tức đổi tới v ũ tiềm trinh nói ta còn nói sai rồi cái gì không lâm t h i vũ trải qua bên cạnh hắn tức giận nói ngươi lúc nào mới có thể giải điểm đầu óc trước tiên không nói này con giác tỉnh giả trong cơ thể có hay không tiến hóa nguồn năng lượng coi như là có bằng vào chúng ta hiện nay thể chất cũng là không cách nào dùng huống hồ sinh vật như vậy toàn cầu nên đều không mấy cái nghiên cứu giá trị xa lớn hơn nhiều so với ăn đi giá trị hiểu sao v ũ tiềm nhất thời im lặng tân n g u y ệ t căn cứ chủ bảo tân n g u y ệ t nữ vương chỗ ở chung giờ k h ắ c này ba giờ chiều trong pháo đài cổ nhưng một mảnh thâm trầm đ i n kịp trên vách tường thắp sáng màu trắng ngọn nến ở dài dòng h ắ t cám hành lang nơi sâu xa nhất chính là tân n g u y ệ t nữ vương phòng ngủ phòng ngủ phi thường không đ ã n g cung thư phòng nối liền cùng một chỗ to lớn tất mục trên giá sách tất cả đều là dày nặng thư tịch ở đại đa số thời điểm tân n g u y ệ t nữ vương đều lại ở chỗ này xem các quốc gia các loại thư tịch nàng xem tốc độ cực kỳ nhanh thông thường một ngày có thể xem hai mươi bản tân hoa tự đ i ể n như vậy dạy thư tịch nay trong pháo đài cổ một người thị vệ đều không có chống dông địa chỉ còn dư lại màu trắng ngọn nến cùng với nhẹ nhàng địa thư h tân nguyệt nữ vương nghiêng người dựa vào ở một t ấ m phục cổ cũ kỹ trên ghế trong tay nắm một quyển bảy b í lọn không trung hoa viên bí mật thư tịch mặt trên tự cũng không phải là hán ngữ cùng anh văn nếu như lâm siêu ở đây liền sẽ nhận ra đây là cổ bảy b í lọn văn minh chữ tượng hình K -k -k. môn nhẹ nhàng bị đẩy ra một con trắng như tuyết tiểu miêu từ ngoài cửa đi vào nhẹ địa khiêu rơi xuống tân nguyệt nữ vương hai chân trên liếm liếm miêu c h ả o nói trước tiên chuẩn bị trước kế hoạch thủ tiêu đi tân nguyệt nữ vương ánh mắt rơi vào bạch miêu trên người bình tĩnh trên mặt xem không ra bất kỳ ý nghĩ nói nguyên nhân bạch miêu hơi hít mắt lại như là đáng cười nhưng cũng làm cho người ta một loại kinh sợ khủng bố cảm giác tên tiểu t ử kia chẳng mấy chốc sẽ xong đời g i á c tỉnh giả đã đi ra hơn nữa theo thời gian trôi đi sẽ càng ngày càng nhiều lần này xuất hiện con kia g i á c tỉnh giả bị con kia chết tiệt vượt sâu giết chết thế nhưng này c o n vượt sâu cũng rất nhanh thức tỉnh rồi đến thời điểm này con tiểu t ử sẽ trở thành nó cái thứ nhất thực vật tân n g u y ệ t nữ vương ánh mắt khó mà nhận ra địa chớp lên một cái nói mấy lần trước liền nghe ngươi nhắc qua rác tỉnh giả này rác tỉnh giả là từ lâu đến bạch miêu nhìn nàng một cái g ơ lên miêu trào theo đầu gối của nàng trèo lên trên vẫn bỏ đến nàng bộ ngực vị trí con ngươi màu vàng nóng nhìn nàng nói ngươi đoán xem xem tân nguyệt nữ vương nhìn con mắt của nó tựa hồ từ bên trong nhìn thấy một tất ký hiệu màu đen trên mặt đ ố n g nhiên ngần ra lẽ nào là đang thức tỉnh giả tập kích căn cứ sau ba ngày quá khứ lâm siêu mấy ngày nay vẫn lưu ở căn cứ chung một bên quan tâm giác tỉnh giả nghiên cứu động thái một bên giáo dục hắc n g u y ệ t cùng vưu t i ề m mấy người thuật đánh lộn trải qua ba ngày nghiên cứu kẻ điên đã nghiên cứu ra một ít tin tức có giá trị đầu tiên này con giác tỉnh giả tế bào cường độ đại khái là nhân loại một s á lần trở lên đây là vượt xa cấp bảy tiến hóa giả tế bào cường độ thứ thông qua gen tổ c h ắ c tự cùng sinh vật tin tức phân tích này con r á c tỉnh giả gen tổ đã phiên dịch ra năm mươi bốn gen tổ chuyển tòa nguyên kiện hàm lượng đạt đến kinh người một nghìn tám trăm hai mươi dây trái phải ở này con r á c tỉnh giả trong cơ thể nhiễm sắc thể trên tổng cộng kiểm tra ra ba mươi sáu vạn loại sinh vật đáng làm đặc tính nói một cách đơn giản này con r á c tỉnh giả hầu như nắm giữ toàn phương vị cực hạn năng lực bất kể là thị giác thính giác xúc giác nhảy đánh sức mạnh b ắ c thị khống chế sức mạnh chờ các phương diện đều là gần như hoà mỹ không có bất kỳ nhược điểm đây là k h ô một loại ệ n sinh, sinh vật nhà khoa học giả tưởng chung hoàn mỹ nhất sinh vật thế nhưng trải qua nghiên cứu duy nhất không đủ chính là này con rắc tỉnh giả trong đầu cũng không có quá nhiều trí lực tế bào lại như là không trọn vẹn như thế hơn nữa trong cơ thể nó va loại gen chiếm c ứ quá nhiều đạt đến bảy mươi trở lên dẫn đến não bộ cấu tạo xuất hiện v ậ t mẹo không cách nào gánh chịu quá nhiều đồ vật khi thí nghiệm đến nước này thì bao quát kẻ điên ở bên trong mấy cái khoa học nhân viên đều là sâu sắc t i ế t h ậ n nếu như này con r i á c tỉnh giả đại nào nắm giữ theo nhân loại như thế trí tuệ như vậy chính là một chân chính về mặt ý nghĩa thần cũng chính là sinh vật tiến hóa phần cuối tồn tại khi thí nghiệm tiến triển đến ngày thứ ba kẻ điên lần thứ hai có kinh người phát hiện từ này con r i á c tỉnh giả gen chắc tự c h u n g hắn đo lường ra một phần hoàn chỉnh gen người liên nhóm này hoàn chỉnh chuỗi gen bị lắng động đến dưới chót nhất lại như là bóc ra ở gen tường kép chung bị tiết thông qua cái này kinh người thí nghiệm có thể chứng minh này con r ắ c tỉnh giả theo nhân loại có quan hệ kẻ điên lúc này làm ra hai cái suy luận thứ nhất là này con r ắ c tỉnh giả theo nhân loại kết hợp quá đệ nhị là này con r ắ c tỉnh giả là nhân loại sinh ra bất kể là cái nào suy luận đều là kinh thế hái tục cơ mật ngay ở kẻ điên chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thì đột nhiên lại như xuất hiện đứt g h y như thế không cách nào tiếp tục tiến triển dụng cụ của phòng thí nghiệm quy cách không đủ không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra càng sâu tầng bí mật Lâm Siêu chỉ có thể tạm thời ể tạm t h coi như thôi. Đem cái thôi, như này n thí đem gian h ệ m bản quyền g i o cho Phạm h ư ơ g Ngữ phụ trách giám sau á t thí nghiệm hết thể tư mật tối nghiệm văn kiện cùng tư liệu đều xếp vào cơ c đều o Thời gian a s này phạm hương ngữ vẫn là lưu thủ căn cứ tu sửa tường thành hắc nguyệt cùng v i e tiềm đ á m người tự do phát triển lâm siêu thì lại cùng mấy người nói lời từ b i ệ t một tiếng liền rời đi căn cứ một mình đi tới bồn tư thành bây giờ giác tỉnh giả đã xuất hiện đối phó giác tỉnh giả là hiện nay hàng đầu đối mặt vấn đề khó lâm siêu nhất định phải mau chóng thu được gạt lặng tis ba sao công dân thân phận được đối phó g i c tỉnh giả biện pháp mới có thể an tâm xuống đang đi tới bổn tư thành trên đường lâm siêu chuẩn bị trước tiên đi một chuyến bạch tuyết đã từng ngủ s a y vượt sâu khu vực ở nơi đó tìm tòi nghiên cứu một phen khởi đầu lâm siêu đối với vượt sâu khu vực cũng không có thâm nghĩ thế nhưng lần này trải qua giác tỉnh giả sự tỉnh sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình sơ hở một điểm toàn cầu mười hai cái vượt sâu khu vực vượt sâu, sâu nữ vương rõ ràng nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy vì sao chỉ ở chính mình thất tỉnh khu vực kia hoạt động là đang thủ hộ cái gì hoặc là bị món đồ gì ràng buộc không cách nào rời đi ở đâu chưa xong con tiếp Phi chương bất h i n quá không ư khí bao quần áo chứa được lượng có hạn lâm siêu không thể không chỉ chọn tinh quý kiếm may là hắn săn giết kinh nghiệm phong phú đan tử những quái vật này tứ chi cấu tạo liền có thể đại thể suy đoán ra chủng loại có chính lâm à là ngoài hàm mà bộ bên bao biết độc độc phận rắp huyết thể sinh nhưng kịch sinh thể không tính, huyết nha chiến chồng thể hóa. vật, vật, nục ăn người liền ngay nồng nạc đều vu vảy may có có cả cả cơ có có đối, mới có thể miễn l cảm hóa. Lâm siêu thuần thục cắt chém ra chúng nó trên người có thể ăn dùng ngon chất t h i ệ n cùng với đặc thù bộ phận biến dị những này đặc thù bộ phận biến dị lại như quái vật năng lực áo giáp nắm giữ các loại không tưởng tượng nổi đặc tính là tận thế trung chế tạo vũ khí sinh hóa tối tài liệu chủ yếu ngoài ra nay vài con loại hình ép cùng lính chủ quái vật trong cơ thể gen nguồn năng lượng cũng làm cho lâm siêu thể chất lần thứ hai tiến hóa đạt đến một trăm sáu mươi chín lần trong đó con kia linh chủ cấp quái vật gen nguồn năng lượng để hắn một hơi tăng lên dữ dội năm lần t h ể chất điều này làm cho lâm siêu không thể không t i ế t hận nếu như có hát nguyệt ở đây hiệu quả tăng gấp đôi p h ỏ n g chừng có thể cường hóa bảy tám lần t h ể chất sắc trời dần tối lâm siêu đã đến vực sâu khu vực ngoại vi hắn không có tiếp tục tiến lên mà là chuẩn bị ở phụ cận đặt chân một đêm chờ ngày mai hừng đông lại đi vào thăm dò dù sao nơi này đã từng là vực sâu khu vực ai biết tẩn giấu đi cái gì không biết bí mật buổi tối tiến vào quá mạo hiểm cẩn thận một chút cho thỏa đáng lâm siêu vừa mới chuẩn bị tùy tiện tìm đống bỏ đi nhà lớn tạm ở một buổi chiều đột nhiên từ tia sáng khúc xạ thị giác chung xem thấy phía trước năm trăm l i n ngoại có mấy người ảnh đang lay động chờ hắn nhìn kỹ lại thì lập tức phát hiện là mấy cái phối có súng giới hoang dã người may mắn còn sống sót mấy người này ở một bức tàn tạ tường cao sau đi tới đi lui tựa hồ đang tuần tra lâm siêu ánh mắt lạc ở tại bọn hắn phía sau cũ nát nhà lớn c h u n g lập tức nhìn thấy một ít tần đi sinh hoạt dấu vết rất hiển nhiên nơi này hẳn là một quy mô trung đẳng tụ tập điện có tụ tập điện thì có nguồn nước ở hai nạn bạo phát sau thành thị nước ngầm đạo cùng mỗi cái thủy điện hệ thống. tất cả đều tiến vào trạng thái tê liệt coi như là hắn cũng cần chính mình độ dự bị tinh khích thủy mới có thể ở trong vùng hoang dã c ấ t bước cho tới thành thị trong công viên h ồ nhỏ đã sớm ở các loại quái vật dùng để uống dưới khô cạn hơn nữa bây giờ mặt đất nhiệt độ dị thưởng mặt đất dòng nước ở từ từ bốc hơi lên trừ phi là chuyên môn chữa trị ra đường ống từ thành thị quanh thân đập chứa nước t r u n g tướng ô nhiễm nguồn nước trích dẫn đi vào bằng và không cơ bản không tìm được một dập nước lâm siêu nhìn tụ tập địa hai mắt lúc này hạ xuống ở tại bọn hắn lính gác giám sát cực h ạ n phạm vi trên đất từ chính diện hướng tụ tập địa đi đến trước đây ở hoang dã sinh tồn lâm siêu thường thường một người cóng lấy một khẩu súng mỗi khi trải qua quá một tụ tập địa sẽ đi bên trong hối đ o á i mấy bình thấp ô nhiễm thủy cùng h ắ t mạch thô bánh mì chỉ cần giao phó loại cỡ lớn căn cứ chế tạo ra tiền liền có thể ở tụ tập bên trong mua được những thứ đồ này đồng thời có thể ở tụ tập địa quán trọ bên trong nghỉ ngơi bất quá những n à y quán trọ đại đa số là h ắ t quán trọ nếu như ngươi ngây thơ địa an tâm ngủ ngày thứ hai khả năng liền sẽ phát hiện mình ở một tấm đại luộc trong đồi Phối hợp t r ê người chân bạc h màu m lính gác này nhìn đấu kỹ lâm siêu hai mắt hướng về đồng bạn nói người này có chút quái lạ y phục trên người quá sạch sẽ không một chút nào như người may mắn còn sống sót lẽ nào là phủ cận tòa kêu uống máu căn cứ đại nhân vật hắn chỉ là một người nên không có vấn đề gì chỉ cần hay là những kia mục nát giá hỏa tiến hóa tới được là được một cái khác lính gác nói rằng nếu như hắn là một người lưu lạc chúng ta có thể thu nhận giúp đỡ hắn xem người này khí sắc so với đám kia có vẻ bệnh mềm nhốt dân chạy nạn tốt lắm rồi ta trước tiên đi báo cáo đội trưởng mấy cái lính gác giao lưu một lúc lập tức có quyết định lâm siêu nhìn thấy này mấy cái lính gác không có lập tức nổ súng liền biết này không phải một bạo dân chủ đạo tụ tập địa lúc này hơi yên tâm lại nếu như không phải cần phải tình huống hắn không nghĩ tới nhiều tạo thành sắt lục để tránh khỏi vì là sau này mở ra cánh tay phải thần tính tế bào tạo thành trở ngại rất nhanh ở mấy cái lính gắt tiếp dẫn chung lâm siêu tiến vào trong căn cứ đầu tiên là trải qua mấy cái lính gắt s o á t người từ hắn trong túi tiền lấy ra một cái hắn cô ý bỏ vào t r ủ y thủ quân dụng cùng với hai tổ viên đạn cùng một cái năm mươi b ố súng lục đối với như vậy phân phối mấy cái lính gắt cũng không có kinh ngạc hiển nhiên một người muốn ở hoang dã sinh tồn nếu như điểm ấy trang bị đều không vậy còn sống thế nào thứ yếu là kiểm tra một chút lâm siêu màu tươi nhìn thấy là màu đỏ sau mới yên tâm lại đồng nghiệp một mình ngươi hôn sao có muốn hay không gia nhập chúng ta một cái trung niên lính gác hướng về lâm siêu dơ dơ lên súng trong tay giới cũng không có uy hiếp ý tứ mà là biểu thị chúng ta có súng có thể bảo đảm an toàn lâm siêu khẽ lắc đầu nói ta chỉ là đến trao đổi một đ i ể m thủy khuyết thủy sao người lính gác này đánh giá lâm siêu một mắt nhìn thấy lâm siêu trắng non sạch sẽ ra rẻ sau ánh mắt hơi nhìn chăm chú một mắt lập tức không chút biến sắc địa cười nói chúng ta nơi này có là có thế nhưng ngươi định dùng cái gì trao đổi một tổ viên đạn làm sao lâm siêu nói rằng người căm lòng trung niên lính gác kinh ngạc nói lâm siêu nói có thể đổi sao được rồi trung n i ê n lính gác nhìn thấy lâm cực kỳ lạnh lùng răng dấp cũng không hỏi thêm nữa cái gì nói rằng đi theo ta xoay người hướng tường đất mặt sau cũ nát nhà lớn đi đến lâm siêu đi theo phía sau hắn đi vào đen kịt cao ốc cửa trung trong lòng mơ hồ có loại thời gian qua lại trở lại kiếp trước một mình lang bạn hoang ra cùng tụ tập địa cảm giác chỉ là khi đó hắn mỗi lần tiến vào tụ tập địa thì đều phải cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giác chu vi xa lạ nguy hiểm chỉ lo đưa tới họa s á t thân thế nhưng bây giờ hắn chỉ là muốn biết điều một điểm không muốn gây nên bạo dân cùng người may mắn còn sống sót tham lam miên tạo sắt l ụ vê đốt vê đốt vê đốt hồ cạn xú rất nhanh theo tên này trung niên lính gác đi tới nhà lớn bãi đậu xe dưới đất nơi này xe cộ đều bị dọn dẹp ra đi khắp nơi treo đầy tiết có thể đ ă n g mấy cái trọng yếu đường nối đều bị phong trên cửa gỗ cải tạo thành một tương tự lòng đất sòng bạc địa phương phi thường náo nhiệt có đứng trên cái bản tròn vặn vẹo vòng eo nữ nhân có da rẻ năm đen thô lỗ bạo hán có bài bài t ù lợ khờ quân bài chờ giải trí duy nhất không giống chính là trên đất có rất nhiều vết máu khô đồng thời đại đa số người trên người đều có một ít trĩ sang tự mục nát lầm tấm có trường ở trên mặt có sinh trường ở bụng vệ trên bụng lâm siêu biết đây là trường kỳ dùng để uống thấp ô nhiễm thủy tạo thành trong nước không đơn thuần có tận thế bệnh độc còn có cái khắc quái vật n g â m ở trong nước trên người để lại loại nhỏ ký sinh trùng cùng bệnh khuẩn ở những người này trường kỳ tích lũy dưới sẽ từ từ lên men có người sẽ trực tiếp chết đi có sẽ bộ phận thân thể mục nát đối với hoàn cảnh đối lập không sai căn cứ mà nói tụ tập điệu bên trong người cùng s á t tối không có bất kỳ khác biệt đều là cấp thấp t i ệ n dân sinh mệnh không hề giá trị ngày mai khôi phục đại trương chưa xong c ò n tiếp lưu đội người này muốn mua nước trung nhiên lính gác mang lâm siêu đi tới một cái trên người đầy người hình xăm tráng hán đầu chọc trước mặt c u n g kính mà nói rằng tráng hán đầu chọc trong lồng ngực ôm một cái mặt trái xoan mỹ nữ trong miệng ngập một cái hùng miêu yên lười biếng liếc lâm siêu một chút nhìn thấy hắn sạch sẽ dáng rất sau hơi hơi kinh ngạc nhưng lập tức cười lạnh một tiếng mang có mấy phần miệt thị nói rằng ngươi định dùng cái gì đổi một tổ năm bốn thức súng lục, lục tráng hán đầu chọc khe t o mày lập tức lạnh nhặt nói may là chúng ta nơi này có mấy cái này khoản súng lục như vậy đi hai bình nước đội không đổi lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói đổi tráng hắn đầu c h ọ c không nghĩ tới như vậy giao dịch giá cả lâm siêu cũng tiếp thu một điểm đều không trả giá uy tứ hắn lần thứ hai đánh giá một phen lâm siêu hóa trang cũng không có nhìn thấy ba lô sau mới có mấy phần thất vọng thu hồi ánh mắt phất tay nói d ẫ n hắn đi linh đi trung nhiên lính gác đáp một tiếng mang lâm siêu đi tới góc nơi trước một cái quầy hướng bên trong một cái trang phục bại lộ xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi nói cho hắn đến hai bình nước n à y nữ nhân trẻ tuổi cùng những người khác không giống trên người chỉ có nhẹ nhàng d ơ bẩn tóc bên trong cũng không có tỏa ra khó nghe bị tiết mùi tối h nàng nhìn thấy lâm siêu trắng mịn sạch sẽ trang phục sau trong mắt loe ra một vẻ kinh ngạc lập tức hướng về lâm siêu nhu mịn ở nụ cười trước mắt nói tiểu ca mới tới đây phải không có muốn hay không buổi tối đi tỉ tỉ chỗ ấy uống chút rượu trung nhiên lính gác tức giận nói đừng phát xuân ngươi muốn chơi nam nhân tìm hộ ca đi đi ngươi nữ nhân trẻ tuổi lường hắn một cái lập tức hướng về lâm siêu trước mắt lộ ra tự nhận là nụ cười mê người nói tiểu ca có hứng t h ú không lâm siêu đạo mặt nói không có hứng thú có nghe không nhanh đi nắm nước trung n i ê n lính gác nhìn thấy lâm siêu cũng không có bị sắc đẹp đánh động lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đan từ lâm siêu bề ngoài đến xem hoàn toàn như một cái không có trải qua lửa đạn g ộ t dựa lăng đầu tiểu tử nếu như không phải trên người nghèo rất m n g tơi không mang cái gì bọc hành lý phòng trường sớm đã bị người thôn đến x ư ơ n g đều không dư thừa nữ nhân trẻ tuổi h u oán nhìn lâm siêu một chút nhưng vẫn là xoay người từ trong quậy móc ra hai bình nước hướng về lâm siêu nói xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân như trên ta liền không lừa bị ngươi sau đó nếu như nhớ ta bất cứ lúc nào có thể tới nha lâm siêu liếc mắt nhìn hai bình nước đều làm ã n đến mẹ bình người bình thường nếu như để đổi nước chỉ có thể đổi đến nửa bình nước đây là tụ tập tiềm quy củ nếu như ngươi phẫn nộ muốn trả hàng như vậy sau một khắc sẽ bị trói gô ném đến tụ tập thịt muối bên trong thùng cảm t ạ n lâm siêu nói một tiếng đem một tổ viên đạn đưa tới trên quầy sau đó nắm lên hai bình nước thu được ống tay bên trong chuẩn bị tìm cái không người góc tạm thời nghỉ ngơi một đêm chờ sáng mai hừng đông liền đi tìm tòi nghiên cứu vượt sâu khu vực trung nhiên lính gác tựa hồ nhìn ra lâm siêu dự định thiện ý nói nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi mặt sau có miễn phí cung cấp trụ sở hoàn cảnh còn có thể lâm siêu liếc mắt nhìn hắn sau đó lắc đầu nói k h ô nói g cần. n xong đi t ớ i cái này lòng đất tụ tập một cái âm u trong góc tùy tiện tìm một tấm thợ lặn tiệp cái ghế ngồi xuống giữa lưng vách tường lấy cái tư thế này tiến vào thiện trạng thái ngủ say đem tụ tập bên trong các loại ổ nã tiếng che đậy đang thính giác bên trong như thế trắng mịn người thực sự là hiếm thấy hẳn là một cái nào đó đại trong căn cứ tư lệnh hoặc tướng quân nhi tử một loại sau quầy xinh đẹp nữ nhân nhìn bên trong góc lâm siêu nghĩ đến hắn lúc trước đưa tay nắm hai bình nước thì lộ ra trắng nắm hai bình nước thì lộ ra cảm giác bụng dưới một trận toàn h i ệ t trung n i ê n lính gác nhìn chằm chằm góc tối bên n ắ m l ấ y chính mình xuống ngắm rời đi lòng đất tụ tập trở về bên ngoài kế tục trị thủ hắn cũng không biết vừa nay hắn một ý nghĩ sai lầm suýt nữa làm cho cả tụ tập hủy diệt bóng đêm hoàn toàn giáng lâm từng trận khàn khàn tiếng hô từ tụ tập bên ngoài xa xa chuyển đến phản phất một loại nào đó giữ tợn giã thú ở tụ tập bên trong nếp sống người đều biết bên ngoài đám kia mục nát bất tử ban đêm sinh vật lại bắt đầu đi ra kiếm ăn tụ tập bên trong người đem lòng đất lối vào thiết cửa đóng lại nếu như có nguy hiểm gì tình huống bên ngoài lính gác thông suất quáo hưởng tiếng chung đến lan truyền tin tức ở tụ tập bên trong sinh hoạt đại đa số là nữ nhân, tráng hán. hầu như không có nhìn thấy lao nhân cùng đứa nhỏ hiển nhiên này hai loại yếu nhất coi c ò n thể rất khó tiếp tục sống sót chín giờ tối nhiều phần lớn người đều kết thúc buổi tối chơi gái cùng chơi bài giải trí hoạt động chuẩn bị ôm từng người phân chia nữ nhân trở lại nơi ở bên trong đi một phen đang lúc này cửa sắt đột nhiên bị mở ra lúc trước trung niên lính gác dẫn dắt một nhánh năm người sinh tồn tiểu đội đi vào năm người này t è m hòa mỹ mỗi người đều bố trí có súng d ư ớ i một người trong đó tráng hán càng là cóng lấy một đài hạng nặng súng máy màu đen kị sắt thép súng máy tràn ngập lưỡng hiếp để chu vi đầu bắn xuyên qua bất ánh mắt, lập tức biến mất hơn nữa tiểu đội đầu lĩnh là một cái tướng m à bình thường người trẻ tuổi tuy rằng bề ngoài không có khí chất gì thế nhưng trên người hắn một nhánh phản khí giới súng trường nắm bắn cùng hợp lại c u n g n ỏ cùng với bên hông treo lơ lửng một cái c ư ơ n g chế trường kiếm so với bất kỳ tuấn lãng bề ngoài đều nắm giữ sức mê hoặc lượng n g ồ i ở tụ tập bên trong mỗi cái tráng hắn trên đùi nữ nhân đã mịt mờ hướng hắn đầu đi tự nhận làm ê người khuôn mặt tươi cười trải qua tai h nạn cột rửa người biến hóa là phi thường nhanh những này đã từng giữ mình trong sạch coi trọng t i n h tiết nữ nhân đại đa số đều bị bạo dân cùng hiện thực đánh bại không có cái gì so với quái vật miệng đầy máu tanh răng nhọn cẳng có hơn lực uy hiếp vì lẽ đó ở tận thế bên trong đại đa số can đảm tiểu nhân người phụ nữ đều dần dần học được dựa vào cực giả cái này tiểu đội đầu lĩnh người trẻ tuổi dưới cái nhìn của bọn họ không thể nghi ngờ chính là một cái mạnh mẽ sinh tồn giả trung nhiên lính gác mang theo bọn họ đi tới tráng hán đầu chọc trước mặt giới thiệu một phen tráng hán đầu chọc ánh mắt hơi đánh giá một chút trên người mấy người trang bị khi nhìn thấy cầm đầu tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi ngực đoá hoa màu đỏ ngầm hơn trước thì lập tức hơi thay đổi sắc mặt cung kính mà đứng lên đến nói các vị có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó cầm đầu người trẻ tuổi tỏ rõ vẻ lãnh đạo nói cho chúng ta một gian sạch sẽ trụ sở trở lại đốt chờ món ăn dân d a cùng hai bình cựu là được chúng ta ở một buổi chiều liền đi đây người hình xăm y vũ quang đầu nam lập tức hướng về một cái ngoan ngoan cô dâu nhỏ cung kính nói không thành vấn đề bảo đảm cho các vị đến đốt chờ mỹ vị và rượu ngon bất quá chúng ta nơi này tài nguyên b ầ n cùng các vị đại nhân có thể hay không cho điểm thành phẩm phí có ý gì còn muốn lấy tiền vị tiêu con lấy hạng nặng súng máy tráng hán trợn mắt nói ngươi biết chúng ta là ai sao không nhìn thấy lao đại của chúng ta ngực hơn chương sao quang đầu nam miệng đầy nước đắng làm khó dễ nói ta biết các vị đều là đến từ uống máu căn cứ đại nhân vật nhưng là chúng ta không có nhưng là người trẻ tuổi đầu lĩnh lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi muốn nhìn một chút trong tay chúng ta ra hỏa là thật hay giả mới bằng lòng gật đầu quang đầu nam khỏe miệng hơi co giật chỉ có thể quay đầu lại đem l ử a dẫn phát tiết ở bên người một cái vóc người cường tráng tùy tùng trên người quắp trả lại hắn mẹ lo lắng làm gì không nghe thấy mấy vị đại gia nói muốn rượu ngon và mỹ vị sao đi chuẩn bị a Tuy tùng trong ù y trong. Trong bóng tối lâm siêu dựa vào ở trên vách tường không nhúc n í t h ở ngủ nông niên tình huống dưới bên ngoài tất cả tình huống đều có thể nhận biết được đối với tình huống như vậy hắn cũng không hề để ý ở hoang dã tụ tập bên trong quá thông thường thế nhưng cũng không lâu lắm trên mặt hắn vẻ mặt hơi động thông qua mạnh mẽ thính giác tụ tập bên trong có âm thanh đều tràn vào trong thai của hắn cái kia tri đội ngũ nói chuyện tự nhiên cũng không ngoại lệ ta thư á o vậy cũng là sạch sẽ trụ sở trên tường còn có tiểu tiện vết tích ta muốn đi theo cái kia đầu chọc nói một chút lại dám bắt nạt làm chúng ta quên đi thôi tụ tập chính là như vậy hoàn cảnh này coi như không tệ chấp nhận một chút đi thiết đầu ngươi cũng đừng không có chuyện gì tìm việc chúng ta ngày mai còn muốn đi cái kia hắt tỉnh thăm dò đây đến thời điểm nói không chắc muốn cùng cái khác đội ngũ xung đột nhiều bảo lưu một chút thể lực cùng viên đạn mới được được rồi bất quá này tụ tập cũng quá phá hơn nữa ngươi xem những người kia trên người từng khối từng khối mục nát thịt giữa nhìn thật buồn nôn được chưa chúng ta nếu không là số may gia nhập và hướng máu căn cứ trong quân đội hiện tại cũng với bọn hắn gần như chớ nói nhảm trước tiên thương nghị giới ngày mai đi hắc tỉnh hành động này hắc tỉnh tin tức đã truyền đi trong căn cứ cũng không chỉ chúng ta lại đây còn có mấy cái đoàn thể tổ chức cũng phái người đến, đến rồi đến thời điểm tận lực không muốn gây nên kích động đại diện tích hỗn chiến đều sẽ có tử thương xuất hiện lão đại n à y hắc tỉnh thật sự có thần kỳ như vậy sao bên trong lại có có thể trực tiếp ă n tiến hóa thực vật ta là từ căn cứ tổ chức tình báo bằng hữu nơi đó nhận được tin tức hẳn là không giả hơn nữa hai ngày trước căn cứ cũng phái quân đội ra khỏi thành hẳn là chính là đi hát tỉnh chúng ta không muốn cùng căn cứ đại bộ đội có xung đột bọn họ ăn thịt chúng ta uống chút canh là được không sai ngược lại chúng ta lần này là tự do thời gian đi ra làm đến đồ vật cũng không dùng tới trước thùng thùng tiếng gõ cửa đi vào mấy vị đại nhân đây là bữa tối hả mùi vị này có chút quen thuộc nay không phải chuột biến gì thì sao ta thư tháo các người dám dùng cái này c h ê u đãi chúng ta đại nhân quên đi khi ta tới xem trên b à n của bọn họ cũng không món đồ gì chấp nhận một chút đi mặt sau một ít tẻ nhạt lâm siêu không có lại n g h e tiếp hắn hơi mở mắt ra trong lòng n g h i hoặc hát tình t r u n g quanh đây tới gần v ự c sâu khu vực lẽ nào là v ự c sâu khu vực đồ vật bên trong có thể trực tiếp dùng tiến hóa thực vật này tựa hồ là gen thảo tuy rằng không biết là cái nào một loại thế nhưng vật này giá trị liên thành có thể cố gắng bồi dưỡng một cây gen thảo nếu như bồi dưỡng đến thời điểm chín sánh ngang cấp bảy tiến hóa nguồn năng lượng gen thảo là một loại biến dị thực vật phi thường hiếm thấy số lượng ít ỏi lâm siêu không nghĩ tới ở đây sẽ đ ư ợ với hắn liếc mắt nhìn những người kia ở lại vị trí suy tư chốc lát trong lòng có quyết định lúc này kế tục nhắm mắt lại tiến vào ngủ nông yên ngày thứ hai ngày mới lượng lâm siêu rất sớm đã lên trải qua tối hôm qua trung niên lính gác cùng mấy cái khác lính gác xoát người xác nhận không có ăn cắp dư thừa lại t è m sau u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hộ cạn su con mới cho đi lâm siêu rời đi lâm siêu đi tới tụ tập ở ngoài một đống phế tích kiến trúc bên trong cũng không có lập tức đi xa mà là chuẩn bị hơi hơi chờ đợi một thoáng cũng không lâu lắm tối hôm qua cái tia chia kẻm hoàn mỹ sinh tồn tiểu đội cũng rời đi tụ tập ở mấy cái các lính gác túi đầu không lưng cung kính thái độ dưới một đường t u y ệ t trần rời đi đi tới phương hướng dĩ nhiên cũng là vực sâu khu vực nhìn thấy tình cảnh này lâm siêu cũng vui vẻ đến tiệc đường hắn một đường đi theo ở mấy người này mặt sau lợi dụng tia sáng khúc xạ thị giác từ trời cao điều tra c h u vi địa hình lấy mấy người này tốc độ tiến lên vừa vặn đủ hắn chậm rãi tỉ mỉ mà nhìn quét phủ cận mỗi một nơi tình huống thông qua một đường quan sát lâm siêu cũng không có phát hiện cái gì loại cỡ lớn quái vật hơn nữa xác tối cũng phi thường ít ỏ i ngược lại là nhân loại tụ tụ tập nhưng có 2, tuy rằng đều làm ấ y chục người loại nhỏ tụ tập nhưng như thế dày đặc số lượng cũng là làm người ta giật mình lâm siêu hơi suy tư rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng lúc trước nơi này vẫn là vượt sâu khu vực thì sắt thối tốc độ tiến hóa không bằng quái vật bị quái vật tiêu diệt hơn nữa có rất ít còn lại sau đó tuyết trắng sau khi rời đi loại c ỡ lớn quái vật cũng mất đi ràng buộc từng người sơ t á n ra mảnh này nguyên bản vượt sâu khu vực bây giờ ngược lại so với phổ thông thai nạn nội thành quái vật còn thiếu chẳng trách nhiều như vậy người may mắn còn sống sót lưu lạc tới đây lựa chọn ở đây kiến tạo tụ tập, tạm thời đóng trại đ ặ chân chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm chín mươi hai giết chết không cần luận tội chương ba trăm chín mươi hai giết chết không cần luận tội nay chia kèm hoàn mỹ sinh tồn tiểu đội trong tay có địa đồ một đường căn cứ địa đồ tiến lên ven đường đụng với một số ít sát thối cùng cấp thấp sinh vật biến lĩnh dị đều là trực tiếp tiêu diệt đánh giết tình cơ đụng với mấy chục con quy mô sát thối quẩn liền sẽ chọn n h u đường xa quá khứ lâm siêu một đường theo ở phía sau tự nhiên thăm dò chu vi tình huống đặc biệt lấy hắn k i a sáng khúc xạ thị giác từ trời cao bên trong có thể xem thấy chung quanh mấy chục dặm phạm vi thế nhưng muốn tỉ mị thăm dò chỉ có thể mở ra cẩn thận tỉ mỹ thượng đế lĩ lĩ bây giờ thượng đế lĩnh vực p h m vi đã đạt đến khoảng năm trăm mét ở khu vực này bên trong coi như là dưới chân âm u tàn tạ nhà lớn bên trong như thế có thể thấy rất rõ ràng bao quát một ít mục nát trên thi thể bỏ bỏ kịch độc đen t u i d ò i bọ ăn uống thì v ặ n vẹo nhuyễn thị tầng đều nhìn ra cực kỳ rõ ràng một đường thăm dò hạ xuống lâm siêu cũng không có thu hoạch gì vừa không có di tích lối vào tung tích cũng không có cái gì đặc thù quái vật dấu chân bao quát chu vi không trọn vẹn v á t t ư ở n g đâm cháy cao lầu cũng đều ở mưa gió ăn mòn dưới trở nên vết tích cũ kỹ vừa nhìn chính là trước đây loại cỡ lớn quái vật tạo thành lâm siêu tuy rằng không có thăm dò gia tru vì tình huống khắc thường thế nhưng là phát hiện phía trước này chi sinh tồn thăm dò tiểu đội đi tới phương hướng dĩ nhiên là một đường hướng về vực sâu khu vực hạt nhân vị trí theo bây giờ khoảng cách khu vực hạch tâm càng ngày càng gần bọn họ con đường tiến tới cũng biến thành rõ ràng lên lâm siêu trong lòng hơi đ ộ n g dùng hết tuyến trồng chất đem thị giác tăng cao đến hơn một nghìn m trên bầu trời về phía trước nhìn xuống nhìn tới như ngồi ở trên phi cơ trực thăng quan sát tòa này phế tích thành thị như thế dựa vào siêu cao thể chất mạnh mẽ thị giác lập tức xem thấy phía trước mười mấy dặm ở ngoài ở vực sâu khu vực h ạ c tâm t u ế t trắng đã từ ngủ say cái kê hồ nhỏ vị tr tụ tập lượng lớn bóng người từ những người này trên người trang bị đến xem đều phân phối c o súng giới tựa hồ là một nhánh quân đội cùng một ít sinh tồn tiểu đội lâm siêu mắt sáng lên kết hợp tiểu đội này lúc trước nói chuyện không nghi ngờ chút nào bọn họ nói tới hát t ỉ n h chính là tuyết trắng ngủ say c h ỗ đó nơi đó quả nhiên có bí mật lâm siêu không lại dừng lại lập tức b à n chân phát lực hướng về phía trước phi vút đi v ẹ o một trận khinh gió thổi qua này c h i a t ẻ m hoàn mỹ sinh tồn tiểu đội có người đ ô n nhiên trong tiểu đội một cái cô gái tóc ngắn trong mắt hồng mang lại lên giật mình nói rằng cầm đầu thanh niên đầu lĩnh vật g a nói cái gì còn lại ba người cũng là kinh ngạc nhìn nàng mới vừa vừa nãy có người tế i n bảo cô gái tóc ngắn dừng bước lại nhìn lâm siêu rời đi phương hướng môi k h ẽ run nói vừa nãy có một người trải qua chúng ta bên người chỉ là một cái c h ư ớ c mắt liền biến mất ở phía trước trên đường phố tốc độ như vậy tốc độ như vậy trong lòng nàng sợ hãi đến không biết nên làm sao hình dung thanh niên đầu lĩnh hơi thay đổi sắc mặt nói có thể hay không là ngươi nhìn lầm đúng đấy chúng ta đều không nhìn thấy gánh hạng nặng súng máy gọi thiết đầu tráng hán nghi ngờ nói cô gái tóc ngắn sắc mặt tái nhuận ó i năng lực của ta là nhận cảm thị giác cho nên mới bắt lấy bóng người của hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm thanh niên đầu lĩnh cùng còn lại ba người hai mặt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi bọn họ là tin tưởng cô gái tóc ngắn nàng là đoàn đội bên trong duy nhất năng lực cảm c h i vực giả tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy cấp thấp ảo giác này chỉ có thể nói rõ cái kia trải qua bên cạnh bọn họ người quá mạnh mẽ nhìn rõ ràng là ai sao thanh niên đầu lĩnh liền vội vàng hỏi nếu như là tinh internet những kia cao thủ thành danh cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì dù sao những người kia là quan tâm danh tiếng trừ phi là cần phải tình huống vàng không sẽ không dễ dàng trước mặt mọi người giết người xúc phạm nhân loại trúng nộ hắn t ự hồ mang mặt nạ màu đỏ không có thấy rõ cô gái tóc ngắn lắc lắc đầu c h ầ n trơ một chút nói thế nhưng y phục của hắn ta đã thấy ngày hôm qua cái k i a tụ tập bên trong thì có cái ngồi ở âm u bên trong góc người ăn mặc như vậy quần áo chỉ là lúc đó không lưu ý mặt của hắn mấy người liếc mắt n h ì nhau n thanh niên đầu lĩnh cắn răng nói trước tiên đi xem xem ngược lại chúng ta chỉ là đi ăn canh quá mức liền lưu lại vèo lâm siêu nhanh chóng đi tới trên mặt hắn m a huyết nha chiến giáp đỏ như máu mặt nạ đem hình dạng che kín đồng thời bộ mặt xương cốt rời đi căn cứ thì liền tiến hành nhỏ bé điều chỉnh biến thành mặt khác một bộ r ă n g rớp như thế là nguyên nhân chính là không muốn bộc u lộ ra hành tung của hắn dù sao tinh thành bây giờ hầu như là á châu đệ nhất thành địa vị mà hắn là tinh thành người sáng lập nếu như bị người ta biết hành tung của hắn nhất định sẽ t r e o chọc đến vô số p h i ề n phước hơn nữa cũng bằng nói cho một ít có ý đồ riêng q u á i vật hắn cũng không ở tinh thành vì lẽ đó hắn đi ra ngoài du lịch hành tung nhất định phải bảo mật có huyết nha mặt nạ đỡ bình thường năng lực cảm chi v ư ợ giả rất khó thẩm thấu vào phía này cháo chất liệu cũng không phải là chỉ là đơn thuần phòng ngự mà thôi còn có thấu hấp nóng lạnh điều tiết trờ trư nhiều chức năng trong đó che đậy bộ phận giò xét xạ tuyến cũng là công năng một trong hơn nữa hắn mặt nạ dưới khuôn mặt cũng tiến hành xương cốt dịch dùng đây cơ hồ là tương đương với sửa mặt hơn nữa là mười phân vẹn mười sửa mặt k ỹ xảo coi như người khác nhìn thấu mặt nạ như thế không cách nào nhận biết ra thân phận chân thật của hắn trừ phi nắm giữ hai loại năng lực hơn nữa là cái tia hai loại đặc biệt năng lực phối hợp mới được lúc trước rời đi nơi này không có ở quan tài thủy tinh chu vi kiểm tra một phen thực sự là sai lầm、Lâm、siêu trong lòng có chút tự trách cùng hối hận bất quá cũng không thể trách lâm siêu lúc đó hắn sức cùng được kiện mà h ồ nhỏ một bên còn có cái kia ba con mạnh mẽ quái vật nếu như kế tục lưu lại xuống ngược lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rất nhanh lâm siêu đến đã từng h ồ nhỏ trước nơi này tụ tập lượng lớn bóng người chu vi còn có đóng trại ngủ ngoài trời vết tích h i ệ n nhiên tối hôm qua những người này liền ở ngay đây lâm siêu qua loa quét tới có chừng hơn trăm người dán g vẻ trong đó có hơn tám mươi người trên người đeo thống nhất đoá hoa màu đỏ n g ỏ m hơn trường uu đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con lâm siêu từ tụ tập nơi đó liền biết đây là uống máu căn cứ tiêu chí chứ những n à y uống máu căn cứ người ở、ngoài. những người còn lại từ lúc phẫn cùng màu da khuôn mặt đến xem đều là một ít sinh hoạt gian nan sinh tồn giả tiểu đội trang bị cũng khá là giống như vậy chỉ có mấy cái s ư n g ống trên người liền một bộ da dáng giáp ra đều không có nếu như bị quái vật gần người một cái móng đốt liền có thể xé nát coi như không có tại chỗ giết chết cũng biết bị móng đốt bên trong bệnh độc cảm hóa đều cho ta nghe đây là chúng ta uống máu căn cứ phát hiện không quan tâm các ngươi là từ đâu mua được tin tức đều không cho tới gần nếu không thì giết chết không cần luận tội một người trong đó đeo uống máu căn cứ h u n chương người trung niên vẻ mặt ngông cùng mà nhìn chu vi sinh tồn tiểu đội trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào miệt thị nói rằng chu vi ba bốn sinh tồn tiểu đội diện có sắc mặt giận dữ nhưng giận mà không dám nói gì lâm siêu chú ý tới ở này trên mặt đất có sáu bộ thi thể từ quần áo đến xem hẳn là cũng là hoang dã sinh tồn giả một người trong đó thân thể người bị chém nang h ồ n g mấy cái khác cũng là t o à n thân huyết điểm hẳn là bị súng máy cho bắn phá chí tử ngày hôm nay tâm tư không yên, tạm thời lâm siêu ánh mắt từ những người này trên người nhảy qua l ạ c ở tại bọn hắn vây quanh phía sau hồ nhỏ vị trí mảnh này hồ nhỏ từ lâu khô cạn lại như một ao h a m hô sâu mặt đất bùn nhão cũng khô nước ra từng đạo từng đạo vết thương ở tối ao nơi đáy hồ vị trí m ạ c h tuyết đã từng ngủ say quan tài thủy tinh nơi đó tâm kia hoàn toàn do kim cương thủy tinh rèn đúc quan tài đã không gặp không biết là bị người đến s a u đánh cắp vẫn bị lúc trước ba con quái vật kia cho lấy đi giờ khác này ở vị trí này trên đứng ba năm cái ẩm huyết căn cứ cao tầng trên người là ám hồng sắc chiến giáp lấy lâm siêu ánh mắt một mắt liền phán đoán ra Đây là do nào đó đạn là loại da thú hôn hợp kim loại nào thành, do dùng cao hôn chọn công nghệ cao công chế thành, có chống có gia kim gia thú hợp chế hiệu quả. ở mấy người này vây quanh trung gian là một năm sáu mét đường kính hố đen bên trong đen kị tối tăm có mấy cây tráng kiện dây thừng theo cửa động t l ê n dưới một lát sau một người trẻ tuổi theo dây thừng từ bên trong b ỏ r a ở trên lưng hắn trong thùng ngựa chứa vài cây to bằng lòng bàn tay thúy thực vật xanh hình dạng như l á phong d e n thảo nhìn thấy này thực vật hình dạng lâm siêu một mắt liền nhận ra này chính là biến dị thực vật trung cực kỳ chân quý một loại nếu như lấy thịt thối vì là úc thổ dân lấy máu tươi đến đúc nó có thể trưởng thành đến sánh ngang cấp bảy tiến hóa nguồn năng lượng cấp bậc hơn nữa cấp bảy có phải là nó trưởng thành cực hạn cái này lâm siêu vẫn chưa biết được lâm siêu lúc này từ mấy cái sinh tồn tiểu đội trong đám người đạp bước mà ra cái kia a i đứng lại cho ta nói chuyện lúc trước người trung niên nhìn thấy lâm siêu lập tức n h ư ớ n g mày một cái q u á t khẽ đứng lại cho lao tử nghe thấy không à ngươi lại tiến lên trước một bước ẩm hắn nói còn chưa dứt lời cả người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài rơi ẩm ẩm sáu bảy mét ngoại trên đất âu n g ư c ho ra một ngụm máu tươi lâm siêu bước chân không có đình chỉ thẳng tắp địa hướng về vực sâu hắt tỉnh bước ra này trông coi ở xung quanh mấy chục người hắn đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt nơi này bạo động lập tức gây nên chú ý của mọi người cái kêu mấy cái sinh tồn giả tiểu đội người đầy mặt kinh ngạc không nghĩ tới cái này với bọn hắn như thế hoang dã người lưu lạc dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời đối phương nhưng là có mười mấy mỗi người trong tay đều có súng một vòng bắn phá liền có thể đem lâm siêu tầm bắn tổ h o n g vào vẽ nổ súng lúc này trông coi mấy chục người bên trong không biết a i hô mật câu lập tức có mười mấy người soạt địa dơ súng lục lên cùng súng trường đột kích thương chở các loại súng ống nhắm vào không có một chút do dự cùng chần chờ n à y cũng không phải bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện mà là mạng người ở trong mắt bọn họ đã sớm không đăng giá đặc biệt là không có bối cảnh mạng người ầm ầm ầm liên tiếp viên đạn bắn mạnh mà ra lâm siêu chu vi đẩy lên một tầng quan g tâm chắn đem những n à y phổ thông súng ống công nghệ chế tắc viên đạn ung dung chống đối ở bên ngoài một vòng bắn một lượt sau viên đạn từ quan g tâm chắn trên sụp đổ ở lâm siêu dưới chân chu vi sinh tồn tiểu đội nhân viên cùng ẩm hết căn cứ người tất cả đều ngây người ở vực sâu hắt tình trước mấy người nhận ra được tình huống quay đầu lại nhìn lại khi nhìn thấy lâm siêu dưới chân giải rác viên đạn thì lập tức biến sắc mặt lộ ra mấy phần n g n g ác lâm siêu thẳng tắp địa hướng về vực sâu hát tỉnh đi tới c h e ở lâm siêu phía trước một đám trông coi binh sĩ phản phất n h ế p vừa n ã y tình cảnh đó trong kinh hãi không tự chủ được địa tránh ra một con đường này vị bằng hữu này ở vực sâu hát tỉnh trước năm người bên trong dẫn đầu một tựa hồ là đầu l ĩ n h thanh niên nhìn thấy thẳng tắp đi tới lâm siêu cảm giác như một mặt đại sơn hướng hắn đẻ xuống tim đập không tự chủ được địa tăng nhanh bản năng muốn thoái nhuộn ra thế nhưng hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú dám dấp u n g tàn dữ tợn quái vật đều sẽ không sợ, sợ lúc này nhắm mắt bỏ ra nụ cười nói chuyện gì cũng từ từ. là bọn họ không hiểu chuyện、Cút. lâm siêu chỉ nói một chữ thanh niên đầu lĩnh biến sắc mặt trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ thế nhưng khỏe mắt dư quang nhìn thấy lâm siêu sau lưng mười mấy trông coi nhân viên sau cơn giận của hắn nhất thời toản tiêu một người nếu như dám đối mặt mấy chục thanh s ú n g ống còn đem phía sau lưng bại lộ ở s ú n g ống trước mặt như vậy không phải đầu góc có bệnh chính là thực lực mạnh đến đáng sợ quái vượt hắn tự nghĩ đổi làm chính mình là tuyệt đối không cách nào ở khoảng cách gần như vậy dưới từ mấy chục thanh s u n g ống dưới đ à mạng vì bằng hữu này chúng ta là ẩm huyết căn cứ người nơi này là chúng ta căn cứ trước tiên điều tra đến xin mời các hạ không muốn lô mãng hỏng việc thanh niên đầu lĩnh sau lưng một cao gậy nữ tử không vui nói rằng lâm siêu ánh mắt từ hắt trong giếng chuyển đến trên người nàng đáy mắt lộ ra một tia ý lạnh ẩm này cao gậy nữ tử ngực như tao bố t ạ về phía sau đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài trên không trung phun ra một ngụm màu lớn rơi vào mười mấy mét ngoại trên đất nửa ngày không có b ỏ lên Cút lâm siêu ngữ khí lạnh lùng nói thanh niên đầu lĩnh con ngươi co r ụ t lại trong lòng tràn ngập kinh hãi hắn khoảng cách lâm siêu chỉ là hai cái thân thể khoảng cách dĩ nhiên không có thấy rõ lâm siêu là làm sao ra tay hắn không nghi ngờ chút nào nếu như lâm siêu là có mang sắc ý vừa nay cái kia một hồi liền có thể trực tiếp đánh gục cao g ầ y nữ tử xin bất giận xin bất giận thanh niên đầu lĩnh vội vã không lưng b ồ i tội thái độ cực kỳ khiêm tốn hắn tự a hồ m ò chuẩn một số cao thủ tính cách nói rồi vài câu sau không dài dòng nữa bắt chuyện người c h ú n g quanh quát lên đều lo lắng làm gì lưu lại những n à y lưu lại lâm siêu giơ tay chỉ về bên cạnh một cái túi ở trong đó chứa lượng lớn d a n thảo hẳn là bọn họ lúc trước hái được thanh niên đầu lĩnh sắc mặt thay đổi một hồi nhưng vẫn là cắn chặt nhà hướng về mấy cái chờ hắn ra hiệu người quát lên lo lắng làm gì đưa cho vị đại nhân、này. mấy người này nhất thời có chút đau lòng cùng không muốn bọn họ nhưng là biết này nhìn như không đáng chú ý cỏ nhỏ quý giá trực tiếp miệng t ứ c ăn vào liền có thể cường hóa thể chất chu vi sinh tồn tiểu đội nhìn thấy lui lại thanh niên đầu lĩnh đám người trong lòng âm thầm lưỡi lưỡi không nghĩ tới trước như thế như họ hét tầm huyết căn cứ lại bị lâm siêu một người liền dễ dàng quát lui bọn họ liếc mắt nhìn trên đất lưu lại túi cố nén bên trong mắt tham lam cũng tùy tùng ầm huyết căn cứ người cùng rời đi không dám nhiều chờ lâm siêu nhìn bọn họ tất cả đều sau khi rời đi mới đem trên mặt đất túi nhặt lên kiểm lại một chút rác số lượng tổng cộng là hai mươi tám c đều là hai ba d i a i g á n g vẻ còn có chờ vùng bón ở trong vùng hoang dã cướp đoạt tài nguyên là phi thường thông thường lâm siêu cũng không có cái gì ấ y n ấ y hoặc là bất an từ hậu thế cái kia nhược lục cường thực bạo dân hoành hành thế giới lớn lên lâm siêu trong xương liền học được cướp đoạt này gần như là hắn sinh tồn bản năng cướp đoạt tất cả có thể dùng tài nguyên để cho mình sống tiếp hoặc càng lâu dài một ít thiện lương nhân tử những này mỹ hảo phẩm chất chỉ có cực nhược cùng cực cường người sẽ đi ca ngợi bởi vì bọn họ cần bất quá lâm siêu cùng bạo dân khác biệt chính là ở hắn chỉ cướp đoạt chính mình cần dùng đến mà sẽ không đem thứ không cần thiết cũng cướp đoạt hết sạch không cho người khác lưu trước hà đường sống vậy đại khái với hắn từ nhỏ là một nhỏ yếu cô nhi có quan hệ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần đối với người yếu đồng tình mà phần này đồng tình đi ngang qua một ít chịu thiệt cùng giáo hơn sau cũng bị tôi luyện thành một loại dấu ở thâm tâm nơi bí mật không dễ dàng triệt lộ lâm siêu đem trong túi gen thảo tất cả đều ngã vào không khí trong bao quần áo mặc dù biết những này cũng không phải là ẩm huyết căn cứ hái được toàn bộ gen thảo nhưng hắn cũng không có đi một chuyến ẩm huyết căn cứ cấp đoạt dự định bởi vì từ những người này nói chuyện bên trong liền biết những người này cũng không hiểu vun bón gen thảo bọn họ hái về sau hẳn là trực tiếp liền dùng sẽ không còn lại bao nhiêu tuy rằng như vậy có chút phung phí của trời thế nhưng cũng rất bình thường dù sao loại nhỏ căn cứ sinh tồn là rất gian nan lúc nào cũng có thể sẽ bị một con đi ngang qua loại cỡ lớn quái vật càn quét s n bằng vì lẽ đó có thể tăng cường một phần thực lực sẽ tăng cường một phần coi như này gen thảo có thể trực tiếp đắp nặn ra một ép cấp chiến sĩ đi ra bọn họ cũng không kiên trì lưu đến gen thảo chậm dại lớn lên huống hồ vun bón gen thảo cần thị thối cùng máu tươi đều phải đối ứng gen thảo cấp b ậ c mới được nếu muốn vun bón ra cấp bảy gen thảo nhất định phải dùng cấp bảy quái vật thị thối khi ấu thổ dân nhận lấy gen thảo sau lâm siêu đứng cái này vượt sâu hát tỉnh trước t h ă m viếng bên trong đen kịp cực kỳ may là hắn thị giác có cực cường nhìn ban đêm năng lực hơn nữa năng lực của chính mình vừa vặn là tia sáng một mắt quét tới lập tức nhìn thấy trên khoảng trăm mét hát tỉnh bích thổ dân trên sinh trưởng lượng lớn gen thảo trong đó có một ít gen thảo p h ẳ n g chừng có cấp bốn cùng cấp năm cấp bậc phải biết một cây cấp năm gen thảo liền sánh n g a n g thời gian này điểm loại hình S quái vợt nói cách khác thâm nhập đến trăm mét vị trí liền có thể trực tiếp hái một cây loại hình é tiến hóa nguồn năng lượng lâm siêu chú ý tới ở miệng giếng bên ngoài hơn ba mươi mét địa phương nửa viên gen thảo đều không khoảng năm mươi mét còn có không ít gen thảo vô cùng sơ tán ở tám mươi m trở xuống vị trí hầu như là liên miên gen thảo số lượng dày đặc mỗi mét vương ít nói có mười mấy viên h i ệ n nhiên ẩm huyết căn cứ thâm nhập khoảng cách có hạn chỉ hái tới một chút ngoại vi gen thảo lâm siêu trong lòng có chút nghi hoặc lấy ẩm huyết căn cứ sức mạnh nếu như điều tra đến nhiều như vậy gen thảo làm sao sẽ chỉ hái n g ầ n ấy đ ừ n g nói trăm m é t vị trí chính là hai ba trăm m é t đều có thể dùng dây thừng dễ dàng hái tới sự ra khác thường tất có yêu lâm siêu không có tùy tiện nhảy xuống hái gen thảo mà là tiếp tục hướng về vực sâu hắt tỉnh nơi sâu xa n h ì lại tầm mắt một đường trực dưới rất nhanh nhìn thấy năm trăm m vị trí Ở như vậy tối tăm trong bóng tối có thể nhìn thấy năm trăm mét đã sắp đến lâm siêu thị giác cực hạ thế nhưng vẫn không có nhìn thấy cái này vượt sâu hát tỉnh đ á y giếng hơn nữa để lâm siêu hoảng sợ chính là này năm trăm mét vượt sâu hát tỉnh trên vách đá dĩ nhiên mọc đầy gen thảo cùng với số ít liền hắn cũng không nhận ra thực vật bất quá có thể cùng gen thảo hỗn hợp lại cùng nhau nghĩ đến cũng không phải phổ thông thực vật nhiều như vậy gen thảo quả thực có thể sánh ngang một c h u n g cao cấp di tích giá trị lâm siêu trong lòng thất kinh cái này hát tỉnh quả thực là cái bảo địa chẳng lẽ nói cái khác vượt sâu khu vực cũng có một cái như vậy vượt sâu hát tỉnh ở giếng này đấy sẽ là cái gì lâm siêu con n g ư ơ i hiện ra hảo quang màu và nóng ở hoàng kim hóa thị r i á c sau đen kịt tầm mắt nhất thời trở nên rõ ràng lên một đường hướng phía dưới khi nhìn thấy hơn tám trăm l i n thâm thì hát cám phẳng phát xương mủ dày giống như hóa không r a đem thị giác lần thứ hai mơ hồ từ năm trăm l i n đến tám trăm m trung t gian vẫn là mọc đầy lượng lớn gen thảo cùng các loại ngạc nhiên thực vật lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng tới một quả cầu ánh sáng đánh vào đến hát trong giếng quang cầu này ở hắn hết tốc lực thúc đẩy dưới thẳng tắp địa hướng về hát dưới giếng phương rơi xuống ven đường rọi sáng vực sâu hát tỉnh chu vi trên vách đá từng cây xanh quả nếu á như có thể đo lường ra trên vách đá thành phần để đổi toán ra gen thảo để cao tốc độ kết hợp với gen thảo giai đoạn là có thể phân tích ra đại khái tồn tại thời gian dù sao không giống ốc thổ dân vun bón gen thảo thành thời gian dài là không giống nếu như là phổ thông kết h hợp gen thảo thổ nhưỡng lấy những gen này thảo giai đoạn này vượt sâu hát tình ít nhất xuất hiện có thời gian bốn năm năm lâm siêu thầm nghĩ trong lòng bốn năm năm trước không phải là năm 2012 sao vào lúc ấy tựa hồ vừa vặn làm mã tiên đoán tận thế lẽ nào là vào lúc ấy kiến tạo ra được tị nạn lâm siêu từ trong khối thân thể này biết ở 2012 chuyển lưu m a tận thế tiên đoán thì có đồn đại nhân loại làm ra nọa thuyền cứu nạn tị nạn mặc dù là đùa g i ỡ n nhưng chân thực có hay không phát sinh nhưng là không biết được hơn nữa chân thực tận thế là 2017 n ă m so với luôn luôn tinh chuẩn mã tiên đoán đã một năm năm trình lâm siêu suy nghĩ một chút p hơn, hơn nữa nếu như là người vì là chế tạo nhất định phải tiêu hao thời gian rất lâu coi như bảo thủ lại nghiêm mật cũng sẽ chuyển phát hình ra ngoài như vậy ở trên tin tức liền nhất định sẽ nhìn thấy thế nhưng lâm siêu phụ thể bộ thân thể này cũng không có nhìn thấy như vậy tin tức hơn nữa gen thảo loại thực vật này không rõ lai lịch tựa hồ đang cổ di tích bên trong mới có nơi đó thổ nhưỡng tương đối thích hợp sinh tồn chẳng lẽ nói vực sâu nữ vương đang thủ hộ chính là cái này lâm siêu ánh mắt thiệp thức hắn trầm tư chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử xem không nỡ hải tử bộ không được lang hắn kiếp trước chỉ là một tiểu nhân vật biết đến đồ vật đều là những kia đại căn cứ cho phép bọn họ những này bình dân biết đến tin tức mà rất nhiều thế giới chân chính cơ mật hắn là không tư cách biết đến vì lẽ đó đời này hắn phải tự mình thăm dò lâm siêu kích thích ra trong cơ thể huyết nha chiến giáp khống chế huyết nha chiến giáp thay đổi một hồi bề ngoài máu sắc cùng kiểu dáng để ngựa bị người nào nhìn、thấy. dù sao hắn ở thủ thành thì liền ăn mặc huyết nha chiến giáp cái này tạo hình truyền lưu rộng khắp vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con rất dễ dàng sẽ bị người nhận ra là hắn ở huyết nha chiến giáp bảo vệ cho lâm siêu cầm lấy vách đá hướng về vực sâu hát dưới giếng tiềm mới vừa gia nhập vực sâu hát tỉnh lâm siêu cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh tuy rằng có huyết nha chiến giáp chống đối tầng này h à n khí đối với thân thể của hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng thế nhưng có thể rõ ràng địa cảm nhận được ngoại giới nhiệt độ nhỏ bé sai biệt như thế lạnh lâm siêu trong lòng lộ ra một vẻ kinh ngạn chẳng trách đám kia ẩm hết u y căn cứ người chỉ có thể hái tới ngoại vi gen thảo bên ngoài một điểm hàn khí đều không cảm giác được thế nhưng trong này nhưng tràn ngập hàn khí hơn nữa theo hắn lặn xuống càng sâu hàn khí càng nặng phổ thông bảy mươi tám mươi lần thể chất người phòng trừng nhiều nhất chỉ có thể đến năm mươi sáu mươi m vị trí coi như là hòa diễm nhiệt độ hàn băng loại này năng lực giả cũng chỉ có thể nhiều lặn xuống cái chừng mười thước lâm s i ê u ở h u y ế t nha chiến giáp bảo vệ cho rất nhanh lặn xuống đến hơn năm trăm mét nơi sâu xa dọc theo con đường này hắn cũng không có hái gen thảo chuẩn bị trước tiên thăm dò một phen lại nói Quy chương cực lâm siêu sử u dụng tới lượng lớn tế bào nguồn năng lượng miễn cưỡng chế tạo ra một luồng ánh sáng bắn ra hướng về vực sâu hát tỉnh nơi sâu xa ánh mắt theo tia sáng trải qua địa phương nhìn lại ven đường tất cả đều là lượng lớn danh thảo khi thâm nhập đến khoảng hai ngàn mét bán ra tia sáng từ từ yếu ớt dần dần tiêu thất lâm siêu có chút thất vọng không nghĩ tới hơn hai ngàn mét lại vẫn không phải nảy vượt sâu hắt tỉnh dưới đáy hắn đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt một lần nữa trở về mặt đất đột nhiên khỏe mắt dư quan g bên trong ở cái t i ê u luồng ánh sáng tiêu thất thời khắc cuối cùng nhìn thấy một viên trắng đen sen những kẽ nhãn cầu ở đang nhìn mình nơi này lâm siêu toàn thân tóc gáy bỗng nhiên nổ lên tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự thế nhưng hắn xác nhận chính mình sẽ không nhìn lầm hơn nữa cái tia viên nhãn cầu to nhỏ vượt qua bình thường sinh vật cực hạn quả thực là khó mà tin nổi riê thì có đường kính hơn ba thước tính cả tròng trắng mắt phòng chừng có toàn bộ vực sâu hát tỉnh đường kính to nhỏ chạy lâm siêu ra đầu nổ tung hầu như bản năng điên cuồng leo lên cấp tốc xông lên vực sâu hát tỉnh một lần nữa phản trở về trên mặt đất đồng thời sau khi ra ngoài bóng người bỗng nhiên bay lượn mà ra xuất hiện ở ba trăm m ngoại cảm giác mặt sau không có động tĩnh lúc này mới hơi hơi dừng lại quay đầu nhìn lại cũng không có nhìn thấy món đồ gì bỏ ra ngoài sau mới thoáng thở p h à o nhẹ nhõm lâm siêu lập tức tia sáng khúc xạ thị giác từ trời cao bên trong nhìn phía vực sâu hát tỉnh một mắt nhìn thấy khoảng tám trăm m khoảng cách cũng không có nhìn thấy m ó n đồ gì sau mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không có nhích tới gần dù sao không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại vạn nhất có cái gì ẩn thân năng lực quái vật lén lút tiềm hành lại đây chính mình căn bản không có cách nào dự phòng này dưới đáy dĩ nhiên có một con mắt hơn nữa khổng lồ như vậy nếu như là toàn thân phòng t r ư ờ n g lâm siêu ngẫm lại liền cảm thấy sợn cả tóc gáy vậy tuyệt đối là có thể dễ dàng nhấc lên vương thú đồ vật v ự c sâu nữ vương thủ hộ chính là cái này nhãn cầu sinh vật sao hoặc là cái này nhãn cầu sinh vật chính là chế tạo v ư ợ sâu nữ vương đồ vật lâm siêu lông mày suy tư toàn cầu mười hai cái vực sâu khu vực nên đều có vật như vậy không đạo lý chỉ có cái này là ngoại lệ nếu như là cái này nhãn cầu sinh vật chế tạo ra vực sâu nữ vương như vậy mục đích là cái gì cứu vớt nó nếu như chỉ là đưa nó từ lòng đất giải cứu ra lấy vực sâu nữ vương sức mạnh hoàn toàn đầy đủ nhưng là kiếp trước cũng không có nghe nói tin tức như thế coi như mỗi cái liên minh muốn phong tỏa cũng không cách nào hoàn toàn nghiêm phong lại như vậy tin tức đọc trời lâm siêu các mày thấy thế nào vực sâu nữ vương đều không giống như là cái này nhãn cầu sinh vật chế tạo ra nếu như nói là thủ hộ nó như vậy tại sao muốn thủ hộ lẽ nào cái này nhãn cầu sinh vật không có năng lực tự vệ từ vừa n ã y trong chớp mắt ấy cảm nhận được linh hồn run dày cảm lâm siêu tuyệt sẽ không cho là cái này nhãn cầu sinh vật là không có sức chiến đấu đồ vật hơn nữa nói không chắc so với vực sâu nữ vương còn còn đáng sợ hơn lâm siêu trầm tư chốc lát hướng về cánh tay phải a nù bị nói vừa n ã y cái kia viên nhãn cầu ngươi nhìn thấy sao nhìn thấy a nù bị từ trên cánh tay phải hiện ra một cái miệng nghi ngờ không thôi nói cảm giác n ó có thần tính tế bào khí tức phòng chừng ít nhất là theo ta khi còn sống một cấp bậc thậm chí càng mạnh hơn lâm siêu ánh mắt lói lên có thể làm cho kiêu căng tự mãn a nữ bị làm ra càng mạnh hơn phán đoán đủ thấy nó trong lòng rất không hề chắc cũng bởi vậy có thể thấy được này con mắt sinh vật đáng sợ dường nào ngươi khi còn sống là cấp bậc gì lâm siêu hỏi cái này a nữ bị trần c h ờ một chút mới nói ta cũng q u ê n cánh tay bên trong bản năng ký ức có hạn không thể trách ta nếu như có thể tìm tới đầu của ta hoặc là lồng ngực hay là có thể biết càng nhiều hơn một chút ta chỉ là nhớ tới một ít mơ hồ đoạn ngắn tựa hồ gọi thôn vệ thôn vệ lâm siêu vi lăng đây là cấp bậc gì thôn vệ cảnh giới thôn vệ giả a nữ bị khẽ lất đầu nói nhớ không rõ ngược lại là có hai chữ này hẳn là thôn phệ giả hoặc là thôn phệ cái gì đi lâm siêu có chút không nói gì hướng về tay trái đen kịt đồng hồ đeo tay nói ngươi biết không biến thành đồng hồ đeo tay kẻ hủy diệt tựa hồ đã sớm c h ờ lâm siêu hỏi nó nghe vậy kiêu ngạo mà khinh trên một tiếng đồng hồ đeo tay kim chỉ nam khôi phục thành môi r ă n g dấp nói cái kia tất yếu ta có thể không giống một ít người dùng các ngươi văn minh tới nói chính là náo t à n a nu bi âm chầm nói ngươi muốn chết kẻ hủy diệt khinh t r n một tiếng nói ngươi vốn là náo tản thân thể đều bị cực hình phân thây đầu đều dọn nhà còn không cứ gọi náo tản sao À, nụ bì. lâm siêu lạnh như băng nói ít nói nhảm kẻ hủy diệt không dám nói đ ù a nữa lúc này ho nhẹ một tiếng nói kỳ thực ta cùng con chó này đều không phải hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa nhân loại chúng ta thuộc về gen cải tạo giả ở chúng ta trong gen có một phần là thông qua lấy ra những sinh vật khác gen hôn hợp với nhau đến tiến hành cải tạo cải tạo giả lâm siêu hơi r u n con mắt bỗng nhiên sáng lên nói nói như vậy ở tiến hóa cực hạn mặt trên chính là gen cải tạo có thể nói như thế kẻ hủy diệt nói nhưng cải tạo là có phong hiểm rất dễ dàng chết đi hoặc là gen nội khủng biến thành quái vật lâm siêu nghĩ lại tới k i ế p trước hiểu biết cũng chưa từng nghe nói cái gì cải tạo giả thế nhưng ở nhân loại bách cường bảng mặt trên quả thật có một ít thần bí sinh vật tung tích đều là ở một ít nhân loại tao ngộ nguy nan thì ra đến giúp đỡ bây giờ nhìn lại những người này nên chính là ép cấp tiến hóa giả bên trong đàn sinh ra cải tạo giả nó mới vừa nói thôn vệ là cái gì lâm siêu hỏi lần nữa cái này à chính là ngươi nói thôn vệ giả vừa nãy ta nói rồi cải tạo thất bại liền sẽ biến thành quái vật loại quái vật này liền gọi thôn vệ giả kẻ hủy diệt nói rằng lâm siêu ngớ n ẩ n hỏi thôn vệ giả mạnh bao nhiêu cải tạo giả lại có bao nhiêu cường Cái này nói như thế nào đây? cải tạo giả có mạnh có cơ cải cải sức cũng cực cường cái chút nói giả bởi nhiên với tiến giả đi. này như nào mạnh định hôn hợp đến trong cơ thể cải tạo gen. Nếu như này gen rất mạnh, cải tạo sau sức mạnh sẽ rất mạnh, nếu như gen rất yếu, tự nhiên cũng là、so、với cực hạn là đây, yếu, quyết yếu, hóa thế hợp thể tạo tạo rất tạo rất rất tự một so sau sẽ kẻ hủy diệt nói rằng cho tới thôn vệ giả mà cái này ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng ngược lại theo ta được biết không có cái nào cải tạo giả có thể đánh bại thôn vệ giả mặc kệ là năng lực gì phương pháp cách đấu đều không làm được vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết cái này cải tạo phong hiểm lớn bao nhiêu đi lâm siêu trong lòng mới vừa bay lên hy vọng nhất thời chìm vào đáy vực gian cải tạo có thể vượt qua cực hạn tiến hóa giả thế nhưng sơ ý một chút nổi khùng ra một thôn phệ giả quả thực chính là tự chịu diệt vong lẽ nào không có biện pháp khác lâm siêu không khỏi hỏi q u y một chương ba trăm chín mươi lăm thanh trừ giả chương ba trăm chín mươi lăm thanh trừ giả có lẽ có hay là không có lấy quyền hạn của ta chỉ biết là những thứ này kẻ hủy diện thấp giọng nói rằng lâm siêu không nhịn được nói vậy nếu như nổi khùng ra thôn phệ giả muốn giải quyết thế nào cái này thí nghiệm là ở đặc chế trong hoàn cảnh tiến hành nếu như cải tạo giả có bất kỳ nổi k ù n g dấu hiệu sẽ lập tức khởi động hủy diệt c h í n h tự đem vẫn không có đạn sinh ra thôn phệ giả trực tiếp bóc chết kẻ hủy diệt nói rằng nhưng tổng có một ít tự cho là người thông minh được cải tạo gen phương pháp tự ý sử dụng chế tạo ra thôn phệ giả như tình huống như vậy chúng ta văn minh sẽ phái khiển cao nhất quân l ự c cát lạn hoàng gia b i n h đoàn đi vào kích sát hoàng gia b i n h đoàn lâm siêu mê dun chính là toàn bộ do cải tạo giả tạo thành b i n h đoàn kẻ hủy diệt â m thanh có một tiết hạ nói đã từng ta cũng là trong bình đoàn một thành viên lâm siêu nhìn nó một mắt không nghĩ tới nó còn có như vậy trải qua anu bị khẽ cười nói người ở hoàng gia bình đoàn hốt quá là chức vị gì a thiểu binh vẫn là kỵ sĩ trưởng kẻ hủy diệt từ đồng hồ đeo tay hai bên dối ra hai viên nhãn cầu cắm tức nó nói ai cần ngươi lo cho chết a nụ bị thản nhiên nói theo ta được biết các ngươi hoàng gia trong binh đoàn đều là ngư người hơn nữa vinh quang trí thượng ngươi làm sao sẽ lưu lạc tới lấy tội nhân thân phận bị lưu vong ở bên trong dòng sông thời gian lại trải qua một lần đại t h ả i biến sẽ không phải là bọn họ chê ngươi quá yếu đã ngươi ra đoàn chứ kẻ hủy diệt dĩ nhiên không có tranh luận mà là trầm mặc lâm siêu trầm tư chốc lát hỏi vậy các ngươi biết g i c tỉnh giả lai lịch sao ngươi hỏi qua mấy lần cái này chúng ta thật sự không biết tuy rằng này con tiểu binh để lại chính là góc vị trí nhưng trải qua năm tháng ăn mòn ký ức cũng mục nát không ít biết đến cũng không toàn diện a nubi nói rằng bất quá n à y rác tỉnh g i ả hẳn là cùng bệnh độc có quan hệ nói như thế nào đây cảm giác của ta là n à y rác tỉnh g i ả chính là bệnh độc chế tạo ra kết quả bệnh độc chế tạo ra lâm siêu hơi r u n có thể kẻ hủy diệt một lần nữa mở miệng nói năm cái thái dương kỷ đều hủy ở này kỳ dị bệnh độc mặt trên bệnh này độc lại như là trên địa cầu nào đó bộ phận khí thể đến cố định thời gian sẽ phong t í c h một lần như thế đem hết thể vật chủng hủy diệt một lần nữa thanh tẩy một lần lâm siêu k h ẽ gật đầu cái này tỷ dụ xác thực thỏa đáng trận này bệnh độc bao phủ đến toàn cầu tốc độ nhanh quỷ dị nhìn như là thông qua không khí truyền bá đến toàn cầu mỗi một góc thế nhưng lấy thời đại trước khoa học tới nói bệnh độc ở trong không khí truyền bá tốc độ không thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy coi như là trong lịch sử đã từng bạo phát quá mấy lần đại ôn lân lịch cũng là lấy mấy ngày hoặc là mấy tháng ở t r u y ề n khắp một lục địa kẻ hủy diệt để lâm siêu trong lòng hơi động từ cảm giác trên bệnh này độc lại như vẫn ẩn nút ở trong không khí ẩn nút ở nhân loại cùng hết thể sinh vật chu vi chỉ là đến một cái nào đó đặc biệt thời gian đột nhiên quần bạo lên hơn nữa bệnh này độc thành phẩn Hẳn là nhà h nói, nói, là k bởi vì ở bệnh này độc dưới sự giúp đỡ vật chủng biết bay tốt tiến hóa lại như các ngươi hiện tại nhân loại sẽ biến thành sắp tới nguyên nhân cũng không cách nào thích cứng bệnh độc lại như một người nhà uống say cấp dinh dưỡng tệ lập tức bù chết rồi thế nhưng nếu như chịu đựng dưới bệnh độc sẽ thể chất bay vọn đồng thời khai thác não vực kích phát thân thể tiềm năng nắm giữ năng lực đặc thù ý tưởng này xác thực đủ lật đổ a nu bị hơi cờ ư i gằn nói nhưng là để vật chủng tiến hóa mục đích là cái gì để địa cầu trở nên càng tốt đẹp ha ha đừng quên mấy cái thái dương kỷ vô số văn minh đều bị hủy diệt đây chính là bệnh độc người chế tạo theo đuổi hòa bình sao cái này liền không biết nói không chắc thế giới này thật sự có thần linh mà chúng ta trải qua những này chỉ là bọn hắn giải trí phương thất mạt h ô i kẻ hủy diệt nói rằng a nu bị cơi nhạo nói ngơi quá ngây thơ nếu như có thần chúng ta ở thần trong mắt chỉ là con kiến ngươi sẽ có hứng thú đùa bỡn con kiến sao có thể hay không quá tẻ h nhạt còn nữa nói coi như thần nhất thời tẻ h nhạt dẫm chết một tổ con kiến chẳng lẽ còn sẽ tám điểm mỗi lần chờ con kiến đạn sinh ra liền tiếp tục dẫm chết kẻ hủy diệt nhất thời không nói gì nói không ra lời lâm siêu khẽ gật đầu tán đồng ạ n ụ bị quan điểm bệnh này đ ộ c mục đích tuyệt đối không phải tiến hóa vật t r ù n g hoặc là hủy diệt vật t r ù n g đơn giản như vậy ở các ngươi thời đại đều từng xuất hiện thâm viên nữ vương sao lâm siêu hỏi đương nhiên là có a nu bị nói rằng bất quá chúng ta lúc đó gọi các nàng không phải là gọi thâm viên nữ vương mà gọi là thanh trừ giả thanh trừ giả lâm siêu con n g ư ơ i thu nhỏ lại không sai cụ thể tại sao ta cũng không rõ ràng phải hỏi ta đ â u anubi biểu thị không thể ra sức địa đạo lâm siêu mí mắt hơi nhảy lên đang từ mặt chữ ý tứ đến lý giải danh hiệu này thực sự quá đáng sợ thanh trừ giả mục đích chính là thanh trừ món đồ gì sao vâng thanh trừ nhân loại nếu như là thanh trừ nhân loại tại sao hơn một trăm năm hậu thế cũng không hề đặc thủ chúng nó tựa hồ xưa nay không rời khỏi vượt sâu khu vực là bởi vì thời gian không đến hay là bởi vì điều kiện gì không có phát động hoặc là một đời trước tận thế sơ kỳ có cái gì cường giả đã làm gì sự ngăn lại phát động điều kiện hay là chúng nó muốn thanh trừ cũng không phải là nhân loại lâm siêu ánh mắt hơi lấp lóe cuối cùng vẫn là từ bỏ suy tư hiện nay nắm giữ đến manh mối thực sự quá ít chính mình thăm dò quá di tích cũng là như vậy mấy cái hơn nữa chỉ là bước đầu thăm dò không có thâm nhập đến di tích chung cũng không có được di tích nhận chủ duy nhất thăm dò thâm nhập nhất cự nhân di tích c ũ lâm siêu thầm nghĩ trong lòng biết trước hắn chỉ là một tiểu nhân vật sống ở lịch sử truyền kỳ anh hùng dưới cánh chim lần này rất nhiều bí mật nhất định phải chính hắn thăm dò muốn đai vương miện g tất thừa trùng lâm siêu không muốn sống lại một lần trái lại dẫn đến nhân loại diệt vong càng nhanh hơn hắn dù sao đã không phải một hoang dã người may mắn còn sống sót mà là một vị siêu cấp căn cứ l i n h chủ c ầ n nhận đồ vật rất nhiều muốn lâu dài sinh tồn được nhất định phải ở một mức độ nào đó giải quyết một ít có thể dễ dàng hủy diệt toàn thể nhân loại đồ vật nếu như địa cầu là một sân săn bắn lâm siêu chính là bên trong tối phì cái kia con mồi vì lẽ đó hắn không có chỗ có thể t r á n h né chỉ có thể đỉnh ở mặt trước lâm siêu liếc mắt nhìn vực sâu h ắ t tỉnh giơ tay lên bên trong bộ đàm bấm phạm hương ngữ dãy số nói rằng ta chỗ này có cái đồ vật cần trông coi trụ ngươi lập tức để hoàng kim khuyển cùng hắc nguyệt lại đây ta đem tọa độ phân phát người mặt khác mở ra một cái vận tải con đường liên tiếp tới đây vê đ ú t vê đốt vê đốt ồ c ả n x ú con được phạm hương ngữ không có hỏi kỹ đáp ứng một tiếng nàng biết lâm siêu sẽ an bài thật tất cả đóng lại bộ đàm lâm siêu không có xuống tiếp tục hái gen thảo cái kia nhãn cầu cho hắn kinh sợ cảm quá mạnh khó để xác định cái này sinh vật chỉ có thể c h ờ ở bên trong không sẽ ra tới hắn chỉ có thể để hoàng kim khuyển cùng hắc nguyệt xem thủ tại chỗ này để n g ừ a những trụ sở khác người tùy tiện đi vào hoặc là trực tiếp ngã xuống đem cái kia sinh vật cho kinh động nếu như cái này sinh vật chạy đến trên mặt đất đến tuyệt đối là một hai nạn hảo kiếp lâm siêu ngồi ở chỗ này tiếp tục chờ chờ theo thời gian trôi qua lục tục đến rồi mấy làn sóng sinh tồn giả tiểu đội muốn thăm d ò vực sâu hát tỉnh đều bị lâm siêu hơi thi năng lực cho d o a lui v ó n g đêm đến lâm siêu ở phụ cận tìm cái tàn tạo nhà ngủ một đêm giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hoàng kim quyển cong lấy hát nguyệt chạy như bay lại đây hoàng kim quyển giờ khắc này là một lần trạng thái hôn mê thể tích như voi lớn giống như vậy tứ chi hùng tráng sắp bén một thân thuần túy bộ lông màu vàng nóng đồng bình ở trong g i dáng dấp cực kỳ u y vũ không có nửa phần k u y ể n khoa đậu vật răng dấp trái lại càng như một con màu vàng chiến lang chưa x q một chương ba trăm chín mươi sáu thế giới cường giả tập hợp chương ba trăm chín mươi sáu thế giới cường giả tập hợp ngồi ở hoàng kim khuyển trên lưng hắc nguyệt một thân tất đấu đồng đen phía sau đeo chéo một cái the v ò i liêm đao lộ ra ở đấu đồng bên ngoài ngón tay trắng xám vô huyết phảng phất quanh năm vắng lặng ở trong bóng tôi h u hồn trong phút chốc lâm s i ê u có loại trở lại kết trước cái k i a t trong video để vô số quái vật run dậy từ thần liền như vậy cưới hoàng kim chiến lang hướng về chính mình chạy như bay đến、Go. hoàng kim khuyển một tiếng c h o sủa đem lâm siêu tâm tư kéo về chỉ thấy hoàng kim khuyển chạy đến lâm siêu trước mặt sau lập tức ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất tùy ý trên lưng hắc nguyệt chính mình hoạt rơi xuống l i ề u mạng mà là nhất từ bản thân móng đốt đưa về phía lâm siêu lấy lòng hai đầu lưỡi một mặt cười h i ế p mắt quyến rũ rằng rớp lúc trước uy manh khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì lâm siêu trong lòng một trận dở khóc dở cười không nghĩ tới trước đây sửa trị quá nó một phen dĩ nhiên để kẻ này nuôi thành như vậy thấp bị lấy lòng quen thuộc bây giờ nói thế nào đều là một con sánh n a n g lánh chúa cấp sức chiến đấu quái lâm siêu sờ sờ nó móng vớt nói cố gắng ở đây trông coi mấy ngày chỉ cần không phải ăn thì người chu vi những thứ đồ khác cũng có thể ăn vâng hoàng kim khuyển nhất thời cười hít mắt hưng phấn gật đầu liên tục ở căn cứ bên trong nó còn muốn mỗi ngày cho phạm hương ngữ bọn họ đi săn cao đẳng quái vật bây giờ đi ra trái lại như là nghỉ lâm siêu nhìn về phía hát nguyệt nói nơi này liên quan đến thế giới cơ mật không nên để cho bất luận người nào tới gần nếu như có cái gì các ngươi không chống đỡ được nguy hiểm liền đi căn cứ thỉnh cầu tiếp viện cần phải thủ vững ở nơi này nếu như lấy trong căn cứ người cũng không thủ được trước hết lưu lại không muốn làm mất mạng h á c nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói lần này đi ra ta cố ý đổi bộ y phục này chính là không dễ dàng bị người nhìn thấy ta dáng vẻ miễn cho bị nhận ra nếu để cho những người khác biết chúng ta căn cứ tại khán thủ nơi này nói không chắc còn tưởng rằng là cái gì báo vật di tích lâm siêu liếc mắt nhìn nàng hóa trang trong lòng hơi c ả m khái tuy rằng thời gian lưu chuyển thế nhưng một người trong lòng nguyên thủy nhất yêu thích nhưng không có thay đổi tiếp trước nàng là cái này hóa trang đời này trước hết nghĩ đến cũng là trang phục như vậy hay là đây chính là số mệnh đi ta muốn đi một cái di tích có lẽ sẽ tạm thời thông tin che đậy có việc liền hỏi phạm hưng nữ nàng sẽ biết xử lý như thế nào lâm siêu đem không khí trong bao quần áo gen thảo đ à o cho hát nguyệt nói đây là gen thảo một loại hiếm thấy biến dị thực vật chờ căn cứ bên kia vận tải đường bộ mở ra sau ngươi đem cái này b ồ i về căn cứ để phạm hương n g ự a cố gắng bồi dưỡng dùng thịt thối làm bốc thổ máu tươi đến đ ú t hát nguyệt nhận lấy sau không có hỏi nhiều đối với lâm siêu các loại tri thức nàng đã không cảm thấy kinh ngạc lâm siêu dặn một phen trông coi chú ý sự hàng sau lập tức rời khỏi nơi này dùng cải tạo long rực bay đến trên bầu trời đại thể coi một phen vượt sâu khu vực những nơi khác cũng khoảng cách ó nhìn thấy c n sau, mới rời k mô h lần trước đến bồn tư thành đã có đoạn thời gian lâm siêu không xác định tòa này di tích chỗ lối vào có không có thay đổi quá làm hạ xuống tòa này khắp nơi mùi hôi mùi chấn nhỏ sau lâm siêu cấp tốc bay lượn đến hồ nhỏ bầu trời thông qua bên ngoài tinh thần xúc cảm lập tức cảm nhận được di tích lối vào gần sóng lâm siêu thở phào nhẹ nhõm đâm đầu thẳng vào đi vào lại một lần nữa b á i phòng bổn tư thành t ò a n à y giấu ở dị chiều không gian không gian di tích như trước không có bất kỳ biến hóa nào ở lâm siêu vào thành sau mới vừa đi tới cái thứ nhất quảng trường một vị a t lan địch người tượng đồng t r ư ớ c thì lần trước cái kia hai cái sinh đôi máy móc cái lìn lập tức cưới lấy xe bay chạy tới đem lâm siêu đưa vào đến bên trong thành một tòa đại điện trước tiến vào đại điện sau lâm siêu lập tức nhìn thấy bổn tư thành trí năng máy tính hóa thành xanh nước biển bảo nữ tử bóng người như tia sáng rèn đúc giống như vậy trôi n nàng cầm trong tay ngân q u y ề n trượng màu trắng toàn thân tỏa ra mông lung nhu hòa màu trắng tia sáng hạ xuống mặt đất nửa mét độ cao nhìn thẳng lâm siêu nhân loại ngươi tới nơi này làm gì xanh nước biển b à o thanh niên cô gái thuần mỹ mát lạnh nói lẽ nào không có chuyện gì liền không thể tới sao lâm siêu không có đem trong lòng oán thầm nói ra mà là hỏi ngươi không phải thành phố này đầu nào sao làm sao tiếp đón người chuyện nhỏ cũng cần lao động ngươi bỏ ra diện đây là ta công tác xanh nước biển b à o nữ tử bình tĩnh nói thành phố này chính là thân thể của ta hết hệ tất cả đều do ta đến giải toán bao quát mang ngươi đến hai tên thành vệ c nhiệm vụ? Nhiệm vụ xanh nước biển bảo nữ tử liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói thế giới bên ngoài đã xuất hiện giác tỉnh ra sao lâm siêu lông mày hơi nhữ nói làm sao ngươi biết tính toán ra để đến đương nhiên xanh nước biển b à o nữ tử bình tĩnh nói đối với các ngươi những ngày sau kỷ nguyên người đến nói hoạch cho chúng ta văn minh ba sao công dân thân phận to lớn nhất ưu đãi chính là có thể được biết rắc tỉnh giả tư liệu do đó căn cứ tư liệu nắm giữ đơn giản ứng phó rắc tỉnh giả phương pháp lâm siêu nhìn n à n g nói nhiệm vụ kia là cái gì đây lấy ngươi hai sao công dân thân phận đã đủ tư cách lĩnh xanh nước biển b à o nữ tử bình tĩnh nói lên cấp ba sao công dân nhiệm vụ có ba cái ngươi có thể tùy ý chọn chọn một hoàn thành liền có thể thu được thân phận thăng cấp này ba cái nhiệm vụ phân biệt là nhiệm vụ một hoàn thành giả lập võ thần tháp tầng thứ năm sát hạch nhiệm vụ hai đi tới thượng cổ di giải cứu để lại ạ tơ người l e n dân Giải cứu số lần ư trước lâm siêu xem qua giả lập võ thần tháp sát hạch trong đó thành tích tốt nhất chính là bắc mỹ châu âu đỉnh thông qua tầng thứ hai sát hạch nhưng khi đó hắn biểu hiện ra năng lực đánh lộn đã là a cấp ba biệt khoảng cách ghép cấp cảnh giới thông sư chỉ kém một kia lâm siêu tuy rằng tự tin có thể thông qua t ầ n g thứ ba sát hạch thế nhưng t ầ n g thứ tư cùng t ầ n g thứ năm đây phòng chứng không có lĩnh nộ chân chính ép cấp năng lực đánh lộn là căn bản là không có cách làm được Chứ nhiệm vụ thứ nhất ở ngoài mặt sau hai nhiệm vụ cũng làm cho lâm siêu cảm thấy vướng tay chân thượng cổ di đây là hắn t ừ chưa từng nghe tới đồ vật đang từ mặt c h ư a ý t ư đến xem hẳn là tiền sử văn minh vùng đất bị vứt bỏ liền tiền sử văn minh đều không thể không vứt bỏ khối này thổ địa trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được hơn nữa cho ò n muốn giải cứu 10 cái để lại ở vùng đất kia trên cứu giải cái lại kia để đất ở t u đều người Landis, vạn gì lại nơi đó người nhất chết hết, chẳng phải tất bắt ở đó đầu cả c là vừa bắt đầu cho phép vụ thất bại. Cho tới h Cho ấ t t bại. nhiệm vụ thứ ba lâm siêu mơ hồ n h ớ tới trong lịch sử ở bắc cực đã từng bạo phát quá đại chiến kinh thiên động địa các đại căn cứ hợp lực đều không thể hoàn toàn che giấu hắn cũng là nghe một ít lao nhân khẩu thuật n h ấ t lên từ mạng lưới chiến đấu trên căn bản cũng không có chàng đại chiến kia tư liệu không cần nghĩ cũng biết bắc cực nơi đó khẳng định có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật hơn nữa từng trải qua vực sâu hát trong giếng cái kia viên nhãn cầu lâm siêu càng thêm vững tin trên địa cầu nước quá sâu vô số năm tháng cùng từng đợi một k ỳ nguyên liên diện ẩn dấu ở hậu trường đồ vật tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức cùng tưởng tượng không có chỗ nào so với địa cầu còn nguy hiểm hơn lâm siêu cao mày hắn không phải do, do dự dự người nếu quyết định mặc kệ thế nào nguy hiểm đều có chuẩn bị tâm lý hỏi hắn nếu như nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào có cái gì trừng phạt sao không có trừng phạt mỗi người một đời chỉ có ba lần thăng cấp cùng một cấp bậc thân phận cơ hội xanh nước biển báo nữ tử bình tĩnh nói lâm siêu hỏi cái tia thượng cổ di chính là nơi nào ở nơi nào ở dị chiều không gian trong không gian nơi đó có nguy hiểm gì Ở nơi ngươi lén tơ lại đi đó để ạ xanh nước biển báo nữ tử giàn giải bản đồ này tham chắc khí phạm vi là lấy ngươi làm trung tâm đường tính một năm mét lấy cả cổ di tích tới nói ngươi chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể đi xong cho tới nguy hiểm nơi đó hay là còn để lại đã từng đại t hai biến thời kỳ may mắn còn sống sót quái vật bất quá nơi đó tài nguyên quyết thiếu hẳn là sinh ra không được quá mạnh mẽ quái vật hơn nữa ta sẽ cho một mình ngươi chiều không gian chiếc nhẫn chỉ cần ngươi ở tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng thì bóp nát chiếc nhẫn ở bên trong năng lượng sẽ đưa ngươi lôi ra cái kia chiều không gian trở lại trên địa cầu lâm siêu hiểu được hắn suy tư chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn nhiệm vụ này tuy rằng cảm giác khá là khanh thế nhưng nhiệm vụ thứ ba nguy hiểm càng cao hơn vẫn là cái này hơi hơi đáng tin một chút nhỏ liền thứ hai nhiệm vụ đi lâm siêu quyết định nói xanh nước biển b à o nữ tử gật đầu nói ngươi vận khí không tệ đây là một cái công cộng nhiệm vụ cần sáu tòa chủ thành cộng đồng mở ra c h i ề u không gian cụ trợ mới có thể mở ra thượng cổ di không gian nếu như ngươi lần trước liền đến lĩnh ngộ nhiệm vụ này còn cần đợi thêm chờ ba tòa chủ thành tìm tới ứng cử viên mới được bây giờ tính cả lời của ngươi vừa vặn là sáu người không cần đợi thêm công cộng nhiệm vụ lâm siêu xứng sở nói chẳng lẽ nói còn có những người khác cũng biết tham dự đến nhiệm vụ này bên trong không sai xanh nước biển báo cô gái nói bọn họ năm cái bên trong sớm nhất một cái ở nửa năm trước liền tìm tìm được lạc lan chủ thành Ở nơi đó lâm ĩ n đến n h h i siêu không nhịn được nói theo tinh internet tin tức hiện nay cũng chỉ có bắc mỹ châu bên kia từng xuất hiện một con giác tỉnh giả cùng với bị tuyết trắng chém giết con kia lẽ nào ở nửa năm trước tinh vong không sinh ra thì liền từng xuất hiện giác tỉnh giả có chính là có không phải xanh nước b i ể n bào nữ tử nói rằng đối với có người nói lên cấp thân phận là chuyện sớm hay muộn đặt đến hoàng gia trở xuống cao nhất năm sao công dân thân phận thì phải nhận được chủ thành tán thành có thể để cho chủ thành di chuyển ra di tích thành vì chính mình pháo đài có người là hướng cái mục tiêu này nỗ lực lâm s i ê u h ơ i r u n lập tức thở phào nhẹ nhõm ngẫm lại cũng là chính mình là kiếp trước duyên cớ mới biết giác tỉnh giả tồn tại những người khác coi như nhìn thấy cũng không biết cái này sinh vật tên gì chỉ có thể xem là tiến hóa đến cực sự cường hãn quái vật hơn nữa có thể nhìn thấy giác tỉnh giả mà bất tử người hầu như không có trừ phi như quay chụp đến bắc mỹ châu con kia giáp tỉnh giả người như thế là cái cực kỳ nhỏ yếu phổ thông tiến hóa giả để giáp tỉnh giả liền ăn hứng thú đề u không có lại như một cái người khổng lồ không có chú ý tới bên chân con kiến quả nhiên trên thế giới có thể quá nhiều người lâm siêu trong lòng khẽ c ư ờ i khổ những người này mới thật sự là con cưng vận may tăng cao mà chính mình dựa vào chỉ là kiếp trước một ít kinh nghiệm cùng bộ phận ký ức mà thôi xác nhận linh sao xanh nước b i ể n bào nữ tử nói rằng xác nhận lâm siêu đáp Cà. ở lâm siêu dưới chân kim loại mặt đất bay lên một cái kim loại cái bản từ bên trong dối ra một con tinh tế người máy cánh tay đưa cho hắn một viên màu đen chiếc nhẫn đây là chiều không gian chiếc nhẫn xanh nước biển b à o nữ tử nói rằng lâm siêu nhìn qua nắm lên sau không có đái ở trên ngón tay để n g ừ a bị lúc chiến đấu vô ý chạm nát tan mà là cẩn thận từng ly từng tí một thu vào đến chiến giáp tường kép bên trong tuy rằng tao ngộ nguy hiểm thì lấy ra có chút phiền phức cùng tốn thời gian thế nhưng hắn có sức mạnh tinh thần có thể trực tiếp đập vỡ tan chuẩn bị xong chưa xanh nước biển báo nữ tử nói rằng lâm siêu khẽ gật đầu đi bên ngoài thời không đài đi xanh nước biển b à o nữ tử chỉ thị nói lúc trước mang lâm siêu tới được s i n h đôi máy móc cài lìn lập tức tiến lên ra hiệu lâm siêu theo các nàng sau đó mang lâm siêu rời đi đại điện đi tới bên trong thành một chỗ to lớn hình tròn trên quảng trường ở quảng trường này trung gian làm ộ t cái vòng tròn cầu máy móc lúc trước biến mất xanh nước biển b à o nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở viên cầu máy móc chu vi u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ c ả n su com hướng về lâm siêu nói qua tới nơi này ta đã hướng về cái khác năm tòa chủ thành trí nào m ô n phát đi tin tức chúng nó sau đó sẽ tiến hành dự n h i ệ ngươi có thể hướng về những khác chủ thành lan truyền tin tức lâm siêu hơi kinh ngạc đương nhiên xanh nước b i ể n bào nữ tử bình tĩnh nói tuy rằng ở cái này dị chiều không gian không gian thế nhưng có một loại chất dẫn gọi siêu điện hạt căn bản có thể đem tin tức chuyển quá khứ lâm siêu không hỏi thêm nữa đi tới hình tròn máy móc bên cạnh kim loại trên đ à i mấy phút sau toa này đường kính ba mét hình tròn máy móc đống nhiên vận chuyển lên lâm siêu cảm giác được từng trận sức hút từ phía trên chuyển đến chu vi các loại nguyên tố đều cuốn vào đến hình tròn máy móc ở trong ở mười mấy giây vận chuyển sau hình tròn máy móc tốc độ đạt đến một cái điên cùng cấp bậc liền ngay cả lâm siêu thị giác đều không thể bắt lấy chuyển động số lần、Vụ sau một hồi lâm siêu mới cảm giác được thân thể trọng tân bị ấm áp vây quanh lại như ngâm ở ôn tuyển bên trong như thế hắn không có say mê ở này lười biếng thư thích bên trong ngay lập tức thử khống chế thân thể khi cảm giác ngón tay có thể miễn cưỡng nhúc đi thì lập tức cố gắng mở mắt ra ánh sáng chói mắt tuyến ở vong mạc trên bay lượn chạy qua ở trước mắt qua đi hết thể tia sáng đột nhiên biến mất hiện ra ở lâm siêu trước mắt là một mảnh hoàng sa tràn ngập vô tận sa mạc gào thét khô giáo liệt phong đem cắt bụi quất lên cắt rối loạn tầm mắt ở sa mạc phía trước trên bầu trời treo lơ lửng một viên thuần túy chói mắt kim sắc thái dương lấy lâm siêu hiện nay đ ồ n g lực coi như là nhìn thẳng thái dương đều sẽ không cảm thấy chói mắt hắn từng trên địa cầu xem qua vào lúc giữa trưa liệt dương cũng không phải là kim sắc mà là màu đỏ thắm hơn nữa có thể nhìn thấy lượt lở ở thái dương trên á n hồng sắc thái dương ban nhưng là... Giờ phút này viên phút treo ở trên này ở sa m ạ cùng Thái d ư lúc đó lâm siêu nhìn thấy ở chính mình dưới chân xa địa trên rơi xuống một tương tự thông tin thủ đoạn đồ vật hắn nhặt lên nhìn qua Chỉ có một màu xanh lục nút bấm, lâm siêu ánh mắt thước, chiến rác xanh ánh thiềm huyết nha chiến bao phủ lại toàn thân, lúc này mới nhẹ nhàng một màu bấm, lâm mắt mới nút toàn này siêu kêu bao lại lúc gọi ở ra nút bấm Ở nút bấm ao xuống sau thủ đoạn bên trong màn hình nhất thời sáng lên từ bên trong đồng b ề n hải l a m bảo nữ t ử không gian ba triệu ảnh thu nhỏ chân nhân hình vẽ đây là đưa cho ngươi địa đồ tham c h ắ c khí hiện tại đã mở ra sẽ thời khắc thu lại ngươi chu vi ngàn mét phạm vi địa đồ ở dưới chân của ngươi có một kim loại sân khấu đây là chúng ta đã từng để lại ở thượng cổ di địa chiều không gian tiếp thu khí chờ ngươi giải cứu ra mười cái ạ t l à n người thì đem bọn họ mang tới ngươi dưới chân chiều không gian tiếp thu khí trên đem mặt trên tám viên thủy tinh lịch thì sai chuyện liền có thể mở ra chiều không gian truyền thống trực tiếp trở về đến cồn tư thành hải lam bảo nữ tử nói rằng lâm siêu lập tức túi đầu nhìn lại dưới chân là khô giáo nóng dực nhuyễn miên hoàng sa hán thượng đế lĩnh vực thị giác thẩm thấu đi vào mới nhìn thấy ở ba năm m thâm t địa phương có một kim loại cấu tạo sân khấu này sân khấu dưới đáy tựa hồ là một cái kim loại cọc đem sân khấu vững vàng cố định lâm siêu lập tức ý niệm k h ố n g vật đem lòng bàn chân cùng chu vi hoàng sa đầy ra vào ra bên trong kim loại sân khấu chỉ thấy này sân khấu đường kính khoảng sáu mét ở bên trong hoàn một vòng có tám viên to bằng nắm tay đủ loại đá thủy tinh khảm nạm ở kim loại ao trong đậu những này đá thủy tinh có sự khác biệt tác dụng nhất định phải căn cứ sắp xếp cung cấp nhiên liệu trình tự mới có thể kích thích ra sức mạnh ta hiện tại liền đem lịch thì trình tự nói cho ngươi hải lam bảo nữ tử tự nhiên nói rằng lâm s i ê u biết đây là nàng lưu ảnh nàng cũng không biết nơi này giờ khắp này tình hình lúc này một bên nghe nàng bàn giao một bên âm thầm ghi nhớ dưới chân kim loại sân khấu đồng thời đem tia sáng thẩm thấu đến sân khấu dưới đáy muốn nhìn một chút tối dưới đáy liên tiếp đến nơi đó nhưng mà khi hắn tia sáng lặn xuống đến hơn ba mươi mét thì vẫn là vô tận hoàng sa không có nửa điểm thâm hậu thổ nhưỡng có thể thấy được này củng cố sân khấu kim loại trụ tử cây cột độ dài kinh người hải lam bảo nữ tử nói xong đá thủy tinh sắp xếp trình tự sau lưu câu tiếp theo c h ú c phúc liền chìm vào đến địa đồ dò xét thủ đoạn bên trong lâm siêu vốn muốn tìm cái tham chiếu vật ghi chép xuống cái này sân khấu vị trí thế nhưng mở ra địa đồ dò xét thủ đoạn thì phát hiện nó đã đem nơi này ghi lại ở bên trong đồng thời đánh dấu thành một kim sắc trầm tròn mà chính mình ở địa đồ tham chắc khí bên trong là một lục điểm tiêu chí không nghĩ tới bản đồ này tham chắc khí vẫn có thể phát hiện sinh vật lâm siêu có chút kinh hỷ chỉ dựa vào hắn mắt thường cùng thượng đế lĩnh vực nhận biết phạm vi trùng quy có hạn hơn nữa có sinh vật có thể dựa vào ngụy trang g i ấ u giếm được mắt thường thượng đế lĩnh vực lại quá tiêu hao tế bào nguồn năng lượng cùng trí tuệ có cái này địa đồ tham chắc khí thay thế được vừa vặn chính là không biết nó là dựa vào cái gì nhận biết sinh vật nếu như chỉ là đơn giản nhất sinh vật phản chắc gợn sóng vậy thì có điểm hãng hại lâm siêu không có thả lòng cảnh giác mang theo địa đồ tham chắc khí sau hướng bốn phía liếp mắt nhìn phát hiện tất cả đều là h o à sa không có bất kỳ khác biệt hắn lúc này sử dụng tới c bay lên đến giữa bầu trời bất kể như thế nào trong sa mạc sẽ không có người ở lại đầu tiên đến rời đi mảnh này sa mạc mới được bay đến trên không khoảng cách kim loại thái dương khoảng cách càng gần hơn nồng nặc nhiệt độ cao cũng càng nóng lấy lâm siêu thể chất đều có chút mồ hôi đầm địa cảm giác hắn chỉ có thể triệt đi huyết nha chiến giáp bộ phận giáp trụ chỉ để lại ngực giáp trên hình hộ tâm kính bảo vệ trọng yếu vị trí phi hành bốn năm dặm sau đ ỗ n g lâm siêu nghe thấy dưới chân hoàng sa bên trong đ ỗ n g nhiên thoan ra một tiếng xì xì thanh chờ âm thanh chuyển tới lỗ t a i của hắn bên trong thì hắn lấy nhanh như tia chớp phản ứng thần kinh tốc độ túi đầu nhìn lại nhưng vẫn là vì lạc thì mượn rồi chỉ có thể nhìn thấy một màu vàng vật thể đã trước ở tốc độ âm thanh trước bay đến dưới chân của hắn khoảng cách vùng chỉ có mấy mét khoảng cách ẩm lâm s i ê u cảm giác toàn bộ chân trái nhất thời đau nhức lại như bị vô số lơi dao sát hoa vào đi vào hắn đã thấy rõ cái tia từ trong sa mạc thoan ra màu vàng vật thể rõ ràng là một con người trưởng thành đầu lâu đại động vật n g u y ê n thể có một to bằng nắm tay đầu toàn thân mọc đầy xúc tu dáng dấp cùng bên trong đại dương sinh tồn bạch thuộc cực kỳ tương tự giờ k h ắ c này n à y con toàn thân làn da màu vàng bạch t u ộ c chăm chú cuốn lấy lâm siêu chân trái bên trái trên chân á m màu bạc cùng trọng lực bị tìm ra vết sâu hầu như muốn vỡ ra được lâm siêu không lo được giật mình thân thể bản năng chiến đấu phản ứng ngay đầu tiên bắn nhanh ra một đạo đế mộ xạ tuyến đồng thời bàn tay lấy tốc độ nhanh như tia chớp rút ra trên lưng cổ thương mùi thương xoay tròn đâm hướng về này con bạch t u ộ c trạ quái v ậ t phức phức Đế mộ p ạ tuyến c ù n g c phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức p h ứ h ứ c phức phức h ứ c phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức ph dĩ nhiên một lần nữa du hợp lại cùng nhau mà cổ thương vỡ ra đến nửa bên đầu cũng cùng cao su như thế một lần nữa hợp lại lại như rất có đàn hồi quả đông như thế đáng chết lâm siêu bên trong mắt sắt ý loại lên trong nháy mắt thả ra nguyên bộ huyết nha chiến giáp này huyết nha chiến giáp là từ trong cơ thể tuân ra lập tức đem con quái vật này cách ly ở bên ngoài lâm siêu nắm chặt cổ thương cánh tay vận chuyển ra tốc độ tăng cường phốc phốc phốc trong thời gian ngắn đâm thủng hơn một nghìn thương hầu như đem trong không khí nhỏ bé cho bụi đều cắt không con quái vật này đầu lâu trong nháy mắt bị xuyên thủng trăm lần ngàn lần coi như là có mạnh mẽ tái sinh khép lại năng lực nhưng nó thể tích dù sao lại lớn như vậy cùng đà sơn vương thú là không cách nào so với nhưng mà khi lâm siêu ngừng tay cánh tay thì nhưng nhìn thấy con quái vật này xúc tu vẫn vững vàng quấn ở huyết nha chiến giáp chiến hoa trên này chiến hoa độ cứng không phải là hùng trọng lực có thể so với thế nhưng ở nó chăm chú quấn b ê n dưới dĩ nhiên để lâm siêu trong lòng tuân ra một lồn u g dự cảm không tốt h ắ n đương nhiên sẽ không nốc đến chờ cái này linh cảm xuất hiện làm tiếp phản ứng trực tiếp vận dụng trên ma n lực đưa tay chụp vào con quái vật này có huyết nha găng tay bảo vệ coi như con quái vật này ẩn chứa kịch độc cũng không cần sợ con quái vật này không có tựa hồ là quyết tâm muốn c u ố n lấy lâm siêu chân trái đem chân trái lặc nát mới thôi lâm siêu nắm đầu của nó vào tay bắt đầu mềm mại ấm áp lại như một đ o ạ n trắng mịn nhuyễn đủ, c á n h tay hắn bắp thịt bành trướng ra gấp đôi sức mạnh tăng lên dữ dội đem con quái vật này mạnh mẽ duệ lên con quái vật này xúc tu lạ ký o a n g cường vững vàng c u ố n ở lâm siêu chiến qua trên cả người đều bị lôi kéo đến biến hình ở kiên trì bảy tám giây sau nó mấy cây xúc tu đột nhiên bùng ra mượn do lâm siêu trên cánh tay duệ động tác hướng lâm siêu bộ trộ tới lâm siêu không có bất cẩn đối phó những quái vật này hắn so với bất luận người nào đều thật cẩn thận chưa bao giờ sẽ xem thường chúng nó sinh tồn kỹ xảo cùng thông minh ở trên vệ trong quá trình liền dự phòng đến này một tay bởi vậy nhìn thấy mấy cây xúc tu trộm tới thì lập tức sử dụng tới lượng lớn tia sáng hóa thành từng đạo từng đạo quang nhận chém ra thông qua lúc trước tiến công lâm siêu liền phát hiện con quái vật này tuy rằng năng lực hồi phục nhanh đến mức đáng sợ hầu như là trước mắt liền có thể khép lại vết thương thế nhưng bản thân sức phòng ngự nhưng rất yếu đột với sắc bén đồ vật sẽ bị cắt giờ khác này ở lượng lớn quang nhận dưới thân thể lập tức bị tức thành từng đoạn thịt những này thịt nát không có rơi xuống đến phía dưới hoàng sa bên trong mà là lơ lửng giữa không trung lâm siêu lợi dụng ý niệm không vật đem cắt ra mỗi cái tổ chức đều phân cách ra kinh ngạc phát hiện những này bị chém đ ứ t tổ chức lại vẫn là sống sót nếu để cho chúng nó một lần nữa tụ lại vẫn có thể sống lại lại đây đây là cỡ nào ngoan cường sức sống lâm siêu trong lòng t h ắ n g phục tỉ mỉ mà quan sát lên những tổ chức này vị trí lập tức phát hiện cái này sinh vật là không có óc trong não là cùng da rẻ như thế màu vàng nhuyễn đ h ụ c những này nhuyễn n h bị cắt ra sau vẫn như quả đông như thế nhúc nhích nhúc nhích tựa hồ đang tìm kiếm cái khác bộ tổ chức vị lâm siêu nắm một cái chem xuống xúc tu nhìn cây này vặn vẹo xúc tu cân nhắc có muốn ăn hay không ăn xem nói không chắc đối với thân thể có có ích thế nhưng suy nghĩ một lát sau lâm siêu vẫn là từ bỏ cái này mạo hiểm hành vi giống như vậy động vật nhuyễn thể phần lớn đều mang co kịp độc dễ dàng ăn xa lạ sinh vật thi thể trừ phi là bị bức ép bất đắc dĩ bằng không tốt nhất là ôm quyết tâm quyết tử đi thưởng thức lâm siêu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem này con sinh vật thịt nát ném đến không khí trong bao quần áo ở trong đó khoảng cách là bất động có thể dự phòng chúng nó hợp lại phục sinh lâm siêu tiếp tục tiến lên từng tao n ộ con quái vật này sau lâm siêu càng t h ê một không có lâm siêu một bên đi tới tìm kiếm xanh hóa một bên thời khắc lưu ý địa đồ tham chất khí lúc trước hắn không có chú ý tham chất khí không xác định món đồ này có hay không nhận biết được này con màu vàng bạch tuột sinh vật đi tới mấy phút sau đột nhiên lâm siêu thủ đoạn địa đ ồ tham chắc khí biên giới vị trí xuất hiện một tế chấm đỏ nhỏ này cái điểm đỏ ở phía trước ba giờ vị trí ngàn mét vị trí lâm siêu liếc mắt nhìn hắn không có lựa chọn tách ra mà là chủ động hướng nơi đó bay v ú t qua n à y cái điểm đỏ vẫn bất động bất động lâm siêu tới gần đến nó hai trăm mét phạm vi sau lập tức không nói hai lời địa sử dụng tới đế mộ s ạ tuyến từ trời cao bắn nhanh xuống、Phúc. để lâm siêu giật mình chính là ở đế mộ xạ tuyến sắp rơi vào hoàng sa trên trước mắt đột nhiên một đạo cắt bụi gây nên bên trong có một màu đen đồ vật bắn ra đến nhảy đến mười mấy mét ngoại hoàng sa trên sau đó ở lâm siêu văng mạc mới vừa bắt lấy trước mắt cấp tốc bò sát ra ngoài trăm thước một lần nữa lẻn vào đến hoàng sa bên trong lâm siêu thấy rõ đó là một con màu đen bò cạp trạng sinh vật thế nhưng cùng phổ thông bò cạp không giống chính là thân thể của nó dài nhỏ rất nhiều toàn thân không phải giáp sát mà là n h ữ n lân còn có những khác sinh vật lâm siêu ánh mắt hơi nghiêm nghị mảnh này thượng cổ di địa quả nhiên không phải đơn giản như vậy tuy rằng tài nguyên quyết yếu hơn nữa trải qua m ạ n thời gian dài l ắ n động sinh vật mạnh mẽ hoặc là là chết đói hoặc là là thoái hóa thế nhưng có thể sinh tồn hạ xuống tất cả đều là sinh tồn năng lực cực kỳ đáng sợ đồ vật bất kể là lúc trước khó có thể giết chết màu vàng mật thuộc vẫn là là cái này màu đen bò cạp từ cái k i a hát hạt tốc độ b ò đến xem liền đã vượt qua lâm siêu trên mặt đất tốc độ di động nhất định phải mau chóng rời khỏi mảnh này sa mạc lâm siêu thầm nghĩ trong lòng lâm siêu tiếp tục hướng phía trước bay lượn đang lúc này thông qua địa đồ tham chất khí lâm siêu nhìn thấy lúc trước chui vào trong sa mạc màu đen bò cạp dĩ nhiên lặng lẽ đi theo phía sau hắn từ tham chắc khí chắc cự đến、xem. hẳn là ở phía sau khoảng năm mươi m ba mươi m tầng cắt bên trong muốn phản bộ lâm siêu ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hắn không để ý đến lấy này con h ắ t hạ t xuyên xa tốc độ chính mình rất khó bắt được trừ phi tiến vào trạng thái mạnh nhất nhưng ở cái này không biết sa mạc cùng di trên đất loạn dùng sức mạnh là hành động tự sát v ẹ o lâm siêu một đường bay về phía trước lược t ù y ý này con h ắ t h ạ t tùy tùng trải qua sáu bảy dặm sau lâm siêu lần thứ hai từ địa đồ tham trắc khí trên nhìn thấy một cái điểm đỏ dĩ nhiên là một bối sát trạng sinh vật cái này sinh vật n g trang thành tảng đá nằm ở trên sa mạc không nhúc n í c nếu như không phải địa đồ tham trắc khí biểu hiện lấy lâm siêu tự thân năng lực nhận biết cũng không cách nào phát giác tính mạng của nó khí tức c ợ n sóng chỉ có thể xem là một khối chân chính tảng đá đương nhiên lấy lâm siêu cẩn thận cá tính coi như không nhìn ra thật giả cũng sẽ không tùy tiện đến gần dù sao này nhạ y trong sa mạc rộng lớn xuất hiện một tảng đá quá kỳ quái lâm siêu không có đi công kích dự định trực tiếp từ trời cao bay qua nhưng mà một đường theo đuôi ở lâm siêu mặt sau h ắ t h ạ n nhưng trải qua cái này b ố i sát trạng sinh vật lâm siêu xem thấy chúng nó hai cái điểm đỏ tới gần lúc này trong lòng hơi động dừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy h ắ t h ạ t ở tầng cắt dưới đáy tiến lên khi trải qua cái kêu bối sát t r ạ n g sinh vật thì cái này sinh vật đột nhiên mở ra lập tức xúc đến trong sa mạc lấy cực kỳ tốc độ kinh người đánh về phía h ắ t h ạ t vê đút vê đút vê đút hồ cạn xú con h ắ t h ạ t tựa hồ có hơi giật mình chưa kịp phản ứng rất nhanh hai cái điểm đỏ chạm va vào nhau trải qua nửa phút sau một cái điểm đỏ từ từ yếu ớt xuống chỉ còn dư lại một cái điểm đỏ l dần dần tia tia trải qua sau mười mấy phút lâm siêu rốt cục ở phía trước sa mạc phần cuối nhìn thấy một mảnh màu đen vậy hẳn là là thổ nhưỡng dáng vẻ mảnh này nguy hiểm sa mạc cuối cùng cũng coi như đi đến cuối con đường lâm siêu mới vừa thở phào nhẹ nhõm đột nhiên khỏe mắt dư quan bên trong xem thấy phía trước bên trái trong sa mạc có một bé nhỏ bóng đen giờ khác này tựa hồ cùng cái gì chiến đấu cùng nhau tạo thành cực động tinh lớn đem dưới chân sa mạc đánh ra từng cái từng cái hố sâu vung lên lượng lớn chầm xa có người lâm siêu hơi r u n q u y một chương ba trăm chín mươi tám nô chủ khế ước chương ba trăm chín mươi tám nô chủ khế ước lâm siêu lập tức k h ô n g chế quanh thân tia sáng tiến vào ngụy ẩn thân trạng thái mặc dù là ngụy ẩn thân thế nhưng nếu như không có nhiệt cảm thị g i ắ c cùng một ít nhận biết phương diện máy móc là không cách nào nhỏm ngó đến hắn vẻo lâm siêu lặng lẽ tới gần đến sáu bảy giam ngoại chỉ thấy người này cũng không phải là atlan thị người từ màu cà phê tóc c ù n g gầy gò tuấn lãng bộ mặt đường biển đến xem phải là một hai mươi sáu tuổi anh quốc thanh niên trên người có chứa anh quốc đặc hưu phong cách anh k h í c h ấ t giờ khác này đang theo một con bò cạp đen chiến đấu cùng nhau này con bò cạp đen so với lâm siêu tình cờ gặp con kia hơi lại hai vòng toàn thân tỉ mỉ hắt lân ở nóng rực tia sáng chiếu dọi xuống lập lòe thâm trầm đen kịt ánh sáng lộng lẫy giờ khác này ở lẹn vào đến xa địa bên trong khi thì tùy thời thoan ra đánh lén tốc độ nhanh vô cùng nhưng người này đã biết sự tồn tại của nó thời khắc cảnh giác cũng không có bị đắc thủ này bò cạp đen g i o hoạt vô cùng một đòn công chúng liền lập t không chính chiến cùng người này diện đấu. lâm siêu lẩm bẩm một tiếng hắn nhớ tới nhân vật có hạn hai nạn sơ kỳ khoảng cách hắn sinh ra thời điểm có hơn một trăm năm lịch sử đừng nói ở một cái thông tin bế tắc tài nguyên khuyết thiếu tận thế bên trong coi như là thời đại trước đọc sách trong học sinh cũng không mấy cái biết một trăm năm trước tỉ mỉ lịch sử tuy rằng có tinh vong có thể chiêu nạp thiên hạ tin tức nhưng lâm siêu lại không nhiều thời gian như vậy đi quan tâm riêng là quan tâm một ít châu á khu vực xuất hiện người mới cờ ư n giả g sẽ làm lỡ hắn không ít thời gian huống hồ toàn cầu lớn như vậy chỉ cần là không xuất hiện đại sự kinh thiên động địa lâm siêu đều không để lộ lộ thông báo hắn bất quá người này có thể đi vào thượng cổ d i địa tự nhiên cũng không phải bình thường phòng trưng ở nước anh khu vực ít nhất có thể đứng hàng mười vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu lâm siêu nhìn một chút hắn cách đấu thủ đoạn cùng phản ứng đại thể đánh giá nên có cấp bốn thượng vị thể chất cũng chính là một trăm ba mươi lần trở lên cách đấu thủ đoạn cũng có thể có a cấp trình độ từ linh hoạt tứ chi phối hợp liền có thể thấy được có mấy phần anh quốc kiếm đạo tư thế dấu vết lâm siêu thu được một ít tự mình nghĩ biết đến tin tức sau không có lại tiếp tục quan sát hướng về phía trước tiếp tục bay đi đang lúc này cùng b ò cạp đen kích đấu người nước anh đ ố n g nhiên ngầm đầu hướng về lâm siêu phương hướng la lên gấp gáp mà thật nhanh nói ra liên tiếp luân đôn khẩu âm anh ngữ lâm siêu tuy rằng không học được anh ngữ thế nhưng có vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch lại đây là thỉnh cầu hỗ trợ ý tứ lâm siêu trong mắt trợt l o ạ sáng hắn cũng không có triệt đi tia sáng b thân người này dĩ nhiên biết hắn có thể thấy được lúc trước liền nhận ra được tung tích của hắn nhưng c ô ý làm bộ không biết nếu như không phải nhìn hắn rời đi p h ỏ n g chừng còn sẽ tiếp tục giả ra một phen l i ề u mạng chiến đấu răng rớp lâm siêu hơi c ư ờ i gằn lấy hắn cây lâu năm tồn kinh nghiệm một mắt liền xuyên thủng người này nham hiểm mục đích nếu như mình tiếp tục q u a n nhìn xuống hắn chẳng mấy chốc sẽ trình diễn một màn không địch lại b ỏ cạp đen tiết mục lựa ra tự mình ra tay cướp giật hắn di sản dù sao trên người hắn một bộ chiến giáp có giá trị không nhỏ nếu như không phải lâm siêu thực sự quá giàu có không thiếu chỉ là một bộ ép cấp chiến giáp đã sớm tiên phát chế nhân phối hợp bò cạp đen giết ch thế như vậy siếc làm n n h ở đời sau là thông thường thủ đoạn rất ít người sẽ bị lừa nhưng ở đơn thuần sơ kỳ vẫn rất có hiệu người này hoặc là trong tay có cảm ứng máy móc hoặc là năng lực của chính mình chính là nhận biết vực nhưng người sau độ khả thi rất thấp nhận biết vực năng lực phát triển rất chậm thuộc về thiên phụ trợ năng lực trừ phi là cực sự cường hãn đ ỉ n h cấp nhận biết vực năng lực mới có một ít tiến công hệ năng lực đều không thể đạt đến tác dụng lâm siêu h i ế p mắt nhìn cái này người nước anh những ý niệm này ở trong lòng thoáng qua nẹ qua hắn lúc trước rút đi là không có rút khỏi tia sáng ẩn thân hơn nữa khoảng cách người này có cách xa sáu bảy dặm nếu như là bị cảm ứng máy móc nhận ra được như vậy cái này cảm ứng máy móc phạm vi cũng quá lớn hơn so với trong tay hắn địa đồ tham chắc khí lớn hơn gấp hai ba lần thậm chí càng nhiều lâm siêu bên trong mắt sát ý dần dần ẩ ầ n dấu hướng về cái này người nước anh phi vút đi lộ ra một mặt vẻ giật mình tựa hồ là rất kinh ngạc sẽ bị hắn nhìn thấy người nước anh nhìn thấy lâm siêu vẻ mặt nhất thời cười thầm trong lòng nhưng trên mặt lại lộ ra kinh hỉ cùng vẻ mặt kích động hốt hoảng dùng anh ngự nói rằng có thể hay không kéo ta một cái chỉ cần thoát cách nơi này ta sẽ dành cho thâm tạng lâm siêu trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt cố ý lộ ra cảnh giác vẻ mặt dùng h ắ n n g ữ hỏi phía dưới này là món đồ gì ta cũng không biết là này trong sa m ạ quái vật anh quốc thanh niên bóng người l o a lên tránh thoắt dưới chân thoan da bỏ cá đen hướng về lâm siêu vội và nói g n ta nhanh không kiên trì được van cầu ngươi chúng ta đều là địa cầu nhân loại giúp ta một tay nói lần thứ hai né tránh bò cạp đen tập kích thế nhưng lần này không tránh kịp bị đụng vào khẩu bối phun ra một n g ụ m máu tươi ở hoàng sa trên phát sinh xì xì bốc hơi lên thanh nếu như đổi làm người khác phòng chừng đã sớm nhân cơ hội ra tay thế nhưng lâm siêu biết hắn là c ô ý dùng khổ nhục kế dụ dỗ chính mình xuống lấy ép cấp chiến giáp sức phòng ngự chắc chắn sẽ không bị bò cạp đen dễ dàng xô ra nội t ư ơ n g hắn âm thầm cười gàn tương kê tựu kế địa hạ thấp cao thấp lạc ở nước anh thanh niên đỉnh đầu mười mét độ cao nói nằm lấy ta chân, anh quốc thanh niên từ dưới đất bò dậy đến khoe miệng lộ ra một tia nụ cười âm chầm thả người hướng lâm siêu nhảy xuống đưa tay chụp vào lâm siêu mắt cá chân nơi này là bàn chân cùng chân nhỏ liên tiếp then chốt là cực kỳ cứng rắn cũng là cực kỳ yếu đuối một chỗ lâm siêu nhìn hắn nhìn như vô ý động tác bên trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ sắc ý trong lòng không tiếp tục cần giấu ở bàn tay hắn vừa muốn chạm được chớp mắt đột nhiên sử dụng tới một đạo tia chớp chói mắt tia chớp đột nhiên sáng lên đủ khiến này anh quốc thanh niên thị giác mủ bàn dây cùng lúc đó lâm siêu trong tay cổ thương xoay tròn phi đâm mà ra anh quốc thanh niên ở tia chấp xuất hiện trước mắt liền ám kêu không tốt trong lòng có một tia kinh hoàng nhưng hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú không có trước tiên đi để ý chính mình ngụy trang là làm sao bị nhận ra được mà là ngay lập tức kích thích ra ép cấp chiến giáp đồng thời thả ra năng lực của chính mình hướng lâm siêu đuối a tạ mà、đi. Vụ.、Lâm、siêu tạm h n trong ngáy g mắt, c h ậ m nhưng chỉ quá bán không tới, liền lần nữa chỉ khôi phục quá dây tới, lại đi â cũng không cách nào chống đối cổ không nào thương bén. đối sắp anh quốc thanh niên thân thể ở quán lực dưới manh rớt xuống đi đánh vào trong sa mạc bắn lên một cái hố to vung lên vô số c á t bụi lâm siêu nhũ mày trong lòng cảm thấy mấy phần vướng tay chân từ lúc trước công kích là có thể phản báng ra cái này anh quốc thanh niên năng lực là tinh thần vực chỉ là không biết là tinh thần vực cái nào năng lực nếu như là m ộ n g cảnh ký ức linh hồn chờ hàng đầu tinh thần vực năng lực liền phi thường vướng tay chân đặc biệt là mậu cảnh năng lực đây là một cực cường tinh thần vực năng lực có thể mang ngươi thôi miên vào mộng ở trong giấc mộng chính là chỗ tệ có thể lập ra tất cả phát tác nếu như ở trong mơ giết chết ngươi đầu ó c của ngươi sẽ lầm tưởng ngươi thật sự chết đi sau đó sẽ từ từ đình chỉ tim đập lấy cùng những cơ thể sống khắc trinh cũng chính là chân chính chết đi ở tất cả năng lực bên trong tinh thần vượt năng lực là vướng hữu nhất lâm siêu hơi dừng một chút liền tiếp tục bay nào xuống tuy rằng người sau vướng tay chân thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn cũng không yếu không hẳn có thể trong nháy mắt chúng chiêu chỉ phải bắt được này thời gian ngắn ngủi đem hắn đánh gục là được lúc trước tùy thời mà động bò cạp đen giờ khắp này đã xúc đến sa mạc trăm mét thâm tầng bên trong tựa hồ chuẩn bị tọa thu ngư ông lâm siêu không để ý đến con vật nhỏ này trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng tuân r a hóa thành m ư ờ i mấy đạo đế mộ s ạ tuyến đồng thời mở ra tốc độ tăng cường như một tia điện giống như nhảy vào trong sa mạc anh quốc thanh niên rơi vào đến sa mạc thì không lo được cánh tay đau nhức trong lòng tràn ngập kinh hãi hắn không nghĩ tới lâm siêu sức mạnh lớn như vậy hơn nữa vũ khí trong tay quả thực là khủng bố lại có thể xuyên thủng hắn ép cấp di tích chiến giáp n à y vẫn là hắn chiến giáp lần đầu bị thương tích điều này làm cho hắn một trái tim chìm vào xuống lúc trước hắn cô ý lộ ra khẩn cầu lâm siêu răng dấp cũng không phải là thật sự chờ mong lâm siêu sẽ hạ xuống cứu hắn mà là muốn biểu hiện chính mình ngây thơ hạ thấp lâm siêu cảnh giác dù sao ở tận thế bên trong kỳ cầu người khác t r ư ở n g cứu mình này bản thân liền là một loại đáng yêu ngây thơ thế nhưng lâm siêu ra tay quá quả đoán lại như mưu đồ đã lâu như thế hắn nhìn thẳng t ắ c bay xuống lâm siêu trong lòng tràn ngập kinh hoảng nhưng không có dối tung lên lần thứ hai sử dụng tới năng lực của chính mình xâm nhập vào lâm siêu trong đầu năng lực của hắn là ký ức chỉ cần tiêu trừ lâm siêu trước một giây ký ức lâm siêu sẽ tại chỗ l ă n một hồi có này nháy mắt lên người hắn liền có thể nắm lấy cơ hội một chiêu kiếm ám sát lâm siêu ẩm lâm siêu lần thứ hai cảm giác đại não rơi vào ngắn ngủi trong không có một nguồn sức mạnh xâm nhập vào đầu góc của hắn bên trong tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn cũng không phải là người bình thường có thể so với nhưng vẫn là không cách nào chống lại trụ cái này tinh thần vực năng lực giả nhìn thấy lâm siêu đập tới bóng người sửng sốt anh quốc thanh niên nhưng không có kinh hỷ mà là sắc mặt khó coi vừa nay hắn lần thứ hai xâm lấn lâm siêu đại nào thì lập tức chân thiết cảm nhận được lâm siêu trong nào có một l u ồ n mạnh mẽ lực lượng tinh thần hình thành lưỡi dao sát võng đem hắn xâm s năng lực của hắn chỉ có thể phát động một phần nhỏ mặc dù là một phần nhỏ vẫn có thể để cho lâm siêu tạm dừng không năm giây đây là cực kỳ trọng yếu trong nháy mắt hắn ở xa trong hố phóng lên trời tay nắm một thanh trường kiếm màu bạc chém về phía lâm siêu phần gáy chỉ cần cắt đứt đầu lâu hắn liền thắng nhưng mà trường kiếm màu bạc chém ở lâm siêu trên cổ nhưng phát sinh k h e n điệm một thanh â m vang lên ma sát ra một mảnh kim loại đống lửa anh quốc thanh niên thân thể bị lực phản chấn lượng đẩy đến về phía sau bay ngược ra ngoài một lần nữa rơi trên mặt đất khó có thể tin mà nhìn lâm siêu lâm siêu đã một lần nữa phục hồi tinh thần lại là ký ức、sao? lâm siêu trong đầu tìm tòi một hồi liền biết đây là tinh thần vực bên trong cường hành phi thường năng lực lần trước hắn cho rằng s á t thối vương khải năng lực là ký ức kết quả n ó chính là c ấ p đoạt so với ký ức năng lực còn muốn bá đạo không nghĩ tới lần này mình đụng với một chân trinh ký ức năng lực giả bất quá may là ta lực lượng tinh thần bị bạch miêu từng cường hóa lấy hắn cấp bốn lực lượng tinh thần chỉ có thể để ta khống chế trong nháy mắt hơn nữa ta có huyết nha chiến giáp bảo vệ trong nháy mắt này hắn muốn đột phá huyết nha chiến giáp thương tổn được ta là không thể lâm siêu cười lạnh một tiếng lần thứ hai bay nào hạ xuống anh quốc thanh niên ở tiến công thất bại thì trong lòng cũng đã lạnh tuy rằng chu vi sa mạc khô giáo nóng rực như lửa hắn nhưng có loại rơi vào kẽ băng nước cảm giác một ăn mặc ép cấp chiến giáp người là hắn bất luận làm sao đều rét không chết ngược lại đối phương vũ khí nhưng có thể đánh tan hắn chiến giáp chiến đấu như vậy còn đánh như thế nào luận p h o n g ngự lâm siêu mạnh hơn hắn luận địa lý ưu thế lâm siêu có cánh luận tính chất công kích lâm siêu cũng so với hắn hung tàn quá nhiều quá nhiều hắn nhìn lâm siêu lần thứ hai đ tới biết mình t r e o chọc đến một nhân vật đáng sợ tuy rằng hắn dự liệu được lần này tiến vào tượng cổ di địa mã khác năm người đều không phải nhân vật đơn giản nhưng không nghĩ tới đụng với đệ nhất liền đáng sợ như vậy nếu như liền chết đi như thế hắn thực sự không c ă m lòng chờ đã chờ chút anh quốc thanh niên cắn giang hô đừng có giết ta ta đồng ý thần phục ngươi thần phục lâm siêu bóng người hơi dừng lại c a o mày nói ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là thần phục chứ anh quốc thanh niên cơ thể hơi run dậy một hồi hắn đương nhiên biết lâm siêu lời này ý tứ riêng là trên đầu môi thần phục ai sẽ tin đừng nói ở thời đại trước đều không ai tin tưởng h u ố n hồ là người này ăn thịt người tận thế kỷ nguyên một anh quốc thanh niên liền đội và nói đồng thời ngón tay một màn đ ỗ n g dưng móc ra một tấm cổ lão màu vàng quyển sách lại như cổ đại kề sát ở cương thi trên đầu đùa chú như thế lâm siêu liếc mắt nhìn liền nhận ra đúng là cổ bẫy bị l ò n văn minh nô chủ khế ước vê đút vê đút vê đút ổ cạn s u c o n này cổ bẫy bị l ò n là một xã hội phong kiến hệ thống nhưng có cực kỳ phát đạt nguyên tố công nghiệp bọn họ thông qua chính mình khoa học kỹ thuật đem nguyên tố chu kỳ biểu trên một ít nguyên tố tiến hành kỳ diệu phối hợp do đó đạt đến có thể trực tiếp sử dụng mức độ ở thời đại trước văn minh xem ra cái này gọi là phép thuật nô chủ khế ước là cổ bẫy bi lòn văn minh một thông thường đồ vật chủ yếu là ngăn được nô lệ dùng cổ bẫy bi lòn văn minh ở xây dựng không trung hoa viên t h ị đã từng xuất hiện nô lệ bạo loạn sau tới một người luyện kim thuật sư cùng mấy cái t r í giả liên hợp sáng tạo ra nô chủ khế ước này nô chủ khế ước tương tự với thời đại trước máy móc chip thế nhưng là, là do một loại hiếm thấy nguyên tố làm thành có thể hòa vào đại não nhưng hoàn toàn sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh cho ta lâm cực kỳ lạnh lùng nói anh quốc thanh niên thở phào nhẹ nhõm hắn vốn còn muốn lại giải thích một phen nhưng nhìn lâm siêu dáng vẻ Từ hồi nhận ra vật này, ở vui mừng đồng thời, hắn đồng vui này, mừng ra vật ở lâm ạ lại i bi phải tới giải liền khôi khôi kiên có chút bi hay, tuy rằng có có ước, có phục phục chương hay, thể bất tử, thế nhưng về sau, nhưng nhất định như thể khế thể hắn tĩnh. tuy bất tử, Bất tìm trừ tự Trong sau quá, nếu Quy rằng nô. lòng về làm do. u Châu Chương Thần. Lang Lang Thần. Thần. bẻ. siêu lấy tới liếc mắt nhìn phần này nô chủ khế ước như hắn dự liệu đây chỉ là một phần giá trị bình thường phổ thông nô chủ khế ước cũng không phải là cổ bẫy bị lọn quý tộc chuyên dụng cao cấp nô chủ khế ước phổ thông nô chủ khế ước ghi chép xuống lâm siêu giờ na sau lại t r ồ n g vào đến anh quốc thanh niên trong đầu lâm siêu nói hắn liền không cách nào cãi lời chỉ có thể thi hành mệnh lệnh lại như là một đài thành khống nhân tạo cơ khí thế nhưng phần này nô chủ khế ước có một nhược điểm chính là nô bột có thể nổi lên tập kích chủ nhân chỉ cần ở chủ nhân chưa kịp phản ứng trước đánh lén thành công liền có thể thoát ly chủ nhân khống chế sau đó sẽ tìm tới một phần giải trừ khế ước liền có thể đem trong đầu nô chủ khế ước chóc ra đi ra ngoài khôi phục thân thể tự do vì lẽ đó cổ baby lọn một ít tài chủ cùng nông chủ đều sẽ đem sẽ nô lệ hơn nữa nô cao cấp nô chủ khế ước còn có tương tự với xô nạ cùng sóng điện nao i ọ xét công năng có thể cảm ứng được nô lệ tư tưởng nô lệ giấu ở trong lòng bất kỳ ý niệm gì đều không gạt được chủ nông người có thể nói là mãi mãi không có vươn mình nơi mà cao cấp khế ước giá trị là phổ thông hơn một nghìn lần hầu như sánh ngang nửa viên tưởng vi trái cây lâm siêu lúc trước đã nghĩ dùng nô chủ khế ước không chế lại triệu băng băng cùng phạm hương ngữ thế nhưng vẫn không có tìm được cổ bẫy bị lọn di tích sau đó bất ngờ từ cổ h ả i cặp trong di tích được ba viên tưởng vi trái cây cũng tất cả đều đút cho phạm hương ngữ làm cho nàng đạt đến tuyệt đối trung thành mức độ lâm siêu liếc mắt một cái vẻ mặt có chút căng thẳng anh quốc thanh niên trong lòng hơi cờ gằn mặc kệ là cao cấp nô chủ khế ước vẫn là phổ thông nô chủ khế ước cũng có thể bị đặc thủ khế ước giải trừ điểm này anh quốc thanh niên cũng không có nói ra đến hiển nhiên hoặc là trong tay có một phần giải trừ khế ước hoặc là là dự định ngày sau lại đi cổ bẫy bí lòn di tích tham dò ra giải trừ khế ước dù sao chờ lần này thượng cổ di điệu kết thúc đại gia đều sẽ từng người trở về đến chính mình khu vực hắn có thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp lâm siêu cũng không có vạch trần tầng này kế vặt trực tiếp cắn phá ngón tay ở khế ước trên lưu lại giờ n a chờ máu tươi bị khế ước hấp thu sau khi tiến vào lại bay tới a n h quốc thanh niên trước mặt giơ lên hai ngón tay ở hắn mi tâm vạch một cái sắp bén móng tay khoảnh khắc cắt một đạo vết máu lâm siêu đem khế ước kể sát ở vết máu trên phần này cổ màu vàng khế ước đã màu sắc trở nên n âm ưu mặt trên một ít đồ án cũng tiêu thất một ít trái lại ở nước anh thanh niên trên chán vết thương đã khép lại chỉ là có một đạo đen thùi thụ ngân đây là t r ồ n g vào đi vào nô lệ dấu ấn bắt đầu từ bây giờ cái này anh quốc thanh niên chính là lâm siêu nô lệ tiếng nói của hắn lại như thanh khống như thế lan truyền đến anh quốc thanh niên trong đầu ở nô lệ dấu ấn ảnh hưởng người sau không cách nào phản kháng lâm siêu truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì đơn giản tới nói anh quốc thanh niên đại não quyền khống chế đã không thuộc về chính hắn trên người, người máy dò cảm ứng cùng chứa đựng vật món đồ dao ra đây lâm siêu ra lệ anh quốc thanh niên tuy rằng nờ g tới lâm siêu nhưng chỉ có thể cắn răng khuất nhục mà đem đồ vật đưa cho lâm siêu hắn không có lựa chọn coi như không trở thành nô lệ hắn cũng sẽ bị lâm siêu dây dưa đến chết kích sát vì lẽ đó phần này nô chủ khế ước ở nào đó chút thời gian cũng có thể được cho là một cái món đồ b ằ n m ệ n h dù cho sống tạm c h í ít còn sống sót sống sót thì có trở mình hy vọng lâm siêu tiếp nhận hắn truyền đạt hai loại đồ vật chỉ thấy cái này tham chắc khí là một đồng hồ quả q u y ế t dạng vật thể tinh xảo cẩn thận mặt trên quét hình đến p h ạ vi rõ ràng là mười dặm p h ạ vi hơn nữa cảm ứng công năng chủ yếu là sinh mệnh nhiệt cảm cùng sóng điện não cảm ứng coi như là có thể tránh né sinh mệnh nhiệt cảm do xét lanh huyết đồ vật cũng không tránh khỏi sóng điện não cảm ứng trừ phi là sinh vật cực kỳ đáng sợ có thể để đầu góc của chính mình nằm ở tuyệt đối bất động cũng chính là tử vong trạng thái không sai phạm vi rất rộng lâm siêu có chút thỏa mãn hắn đến nội vàng không chuẩn bị tham chắc ký có cái này đúng là đủ này còn lại năm người so với hắn trước tiên nhận được nhiệm vụ biết muốn đi ra sao địa phương vì lẽ đó chuẩn bị rất đầy đủ khác một cái chứa đồ đồ vật là một nhẫn không gian chỉ là Này chứ những quái vật này thi thể ngoại còn có vài mẫu địa trồng chọn biến dị thực vật lâm siêu hầu như tất cả đều nhận ra đều là một ít biến dị rau dưa có thể sắp xếp dạ dày bổ sung ăn thịt chúng không có dinh dưỡng nếu như thường thường ăn quái vật huyết nục coi như là lâm siêu thể chất thời gian dài cũng sẽ đọc lại ra một ít sẽ lâm ạ i r ộ t ít thịt trùng siêu cẩn thận kiểm tra một hồi mỗi cái chứa đ ư n c quỹ bên trong có rất nhiều súng ống cùng di tích tiểu vật phẩm thậm chí còn có mấy túi hoàng kim chất thành một đống như một tòa kim sơn sáng lên lấp lóa phỏng chừng là cái này anh quốc thanh niên thu gom thích lâm siêu không có ở bên trong tìm tới giải trừ khế ước lúc này đem trong không gian hoàng kim tất cả đều đổ ra tiện tay bỏ vào dưới chân trong sa mạc sau đó đem nhận không gian đeo vào tay mình đồng thời lấy soi mói điệu ánh mắt trên dưới đánh giá anh quốc thanh niên hai mắt cảm nhận được lâm siêu giặc c ớ p giống như ánh mắt anh quốc thanh niên đ ấ y lòng hơi lạnh lẽo m i ễ n cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói đều ở bên trong thật sự không có gì quần áo thoát lâm siêu không nhìn hắn lạnh giọng nói rằng anh quốc thanh niên kinh ngạc nói ngay ở này ngoài miệng tuy rằng nói như vậy thế nhưng ở nô lệ dấu ấn sự khống chế hãn đại nao đã hướng về thân thể phát sinh chỉ l tay chân vâng theo lâm siêu đem y phục của chính mình từng k i ệ n thời bao quát tùng cũng khởi xoay ngược lại lại đây lâm siêu không để ý đến trần chuồng đứng trong sa mạc anh quốc thanh niên ngồi t r ồ m h ô m xuống ở trong quần áo tìm một lúc rất nhanh tìm tòi ra ba cái khéo léo vật thể một là một bạc bút máy trạng ngôn ngữ phiên dịch khí có thể đem mỗi cái chủng tộc ngôn ngữ ghi vào đến bên trong phiên dịch thành chính mình giả thiết loại ngôn ngữ lâm siêu có thể với hắn dùng h ắ n ngữ câu thông cũng là này người thông dịch khí công lao thứ hai là một khối to bằng chứng ngông đá thủy tinh đầu lâm siêu một mắt liền nhận ra đây là ngụy tinh Cổ bọn ấ y bí l họ văn minh ma pháp sư trên thực tế chính là tiến hóa giả chỉ là bọn họ văn minh cùng atlantis cùng những văn minh khác như thế đều là vô cùng tần tiến phát đạt văn minh chủng tộc ở tự nhiên tiến hóa giới đã có bộ phận huyết thống sinh sôi nhanh người có thể tự tỉnh ra năng lực mà đối với thời đại trước tới nói cứ nhà khoa học thí nghiệm Nhân loại ít nhất còn cần lại trải qua 200 năm, thân trong gen mạnh, biến thể kích thích ra thân thể trong gen sức mạnh, phổ loại lại trải mới ít có sức ra qua đệ i ba món đồ là một viên khéo léo hạch bom này viên hạch bom cũng không phải là thời đại trước chế tác mà là tiền sử di tích trung lưu lại vũ khí nguyên tử cùng lâm siêu trước đây dùng để nổ hoàng kim cá sấu lớn cấp b h ồ đen bom gần như nhưng này một viên lực sát thương nhưng là cấp s có thể trực tiếp nổ chết một không quen phòng thủ cấp bảy quái vật cũng có thể nổ thương cấp s trên g á p đương nhiên chỉ là nổ thương mà thôi nay anh quốc thanh niên không có lựa chọn sử dụng chính là biết chỉ dựa vào này viên bom không cách nào giết chết lâm siêu vì lẽ đó hắn không thể làm tức giận người sau một khi làm tức giận hắn liền làm nô lệ cơ hội đều có khả năng mất đi hoàn toàn bị lâm siêu truy sát trí tử này chính là cường giả cùng người bình thường khác nhau người bình thường không thấy rõ thế cuộc nhất định phải dãy dụa một phen mới dừng tay thế nhưng anh quốc thanh niên biết chính mình đồng ý thần phục người khác không hẳn liền đồng ý thu hắn phải biết thu phục một nhược vu người của mình giá trị phi thường có hạn vì lẽ đó hắn không dám làm tức giận lâm siêu đây cũng không phải là nhu nhược cùng không có huyết tính mà là thức thời vụ Lại này h thái ư một i đ cũng là một loại quyết đoán lâm siêu đem phiên dịch khí ném cho hắn còn lại khác biệt chính mình lưu lại cái tiêu nguyện tinh có thể bổ sung hắn tế bào nguồn năng lượng về s、so、a u đụng với chỉ cựu chiến cũng không sợ cấp s bom cũng không có tác dụng gì còn không bằng hắn toàn lâm ự siêu, siêu chờ trong o hoặc hàng h c là hắn sau khi mặc quần áo vào nắm lên bờ vai của hắn triển khai long rực bay thẳng đến phía trước lục địa phương hướng bay đi hắn thu phục này anh quốc thanh niên mục đích chủ yếu cũng không phải là ham muốn hắn này điểm tài sản mà là giữ lại hắn tới làm giò đường thạch dù sao nơi này hoàn cảnh xa lạ ai biết những kia hung tàn mạnh mẽ tiền sử quét vật có phải là tất cả đều thoái hóa cùng tuyệt diệt vạn nhất có một ít địa phương nguy hiểm cũng thật có đồ vật thăm dò ở lâm siêu bay lên sau lẹn vào đến trong sa mạc bò cạp đen hơi nổi lên đi ra không cam l ò n g địa ở phía sau truy đuổi nó lúc trước không tìm được cơ hội tốt nhưng nhìn này hai tảng mỡ d à y từ trước mắt liền như vậy tiêu thất lại không cam l ò n g ở hoàn cảnh này gian nan trong sa mạc thực vật là tối quý giá nhất lâm siêu không để ý đến bò cạp đen tăng cao đến cao năm mươi m không chúng một đường chạy như bay thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay mới chiếm được tham chất khí ở lâm siêu sau khi rời đi hắn lúc trước đứng thẳng vị trí ngàn mét ngoại đ ô n g dưng chậm rãi hiện ra một đen kịt ngắn tay thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm siêu rời đi bóng người khoe miệng chậm rãi làm nổi lên một vệ độ cong nhẹ giọng nói thú vị toàn thế giới có thể người cũng thật là không ít di tích cánh cấp s chiến giáp còn có có thể đâm thùng cấp s chiến giáp vũ khí lúc trước triển khai năng lực hẳn là k i a sáng đi tổng hợp sức chiến đấu đến xem đủ tư cách khi ta con mồi hắn hơi hít mắt lại bóng người lần nữa biến mất vẻo lâm siêu một đường phong trì địa tình có tân tham trắc khí cảm ứng hắn ven đường nhìn thấy vài cái điểm đỏ hầu như mỗi ba km thì có một trong đó lần thứ hai gặp phải một con lúc trước đụng với màu vàng bạch tuộc nhìn thấy t r ư ơ n g này ngư thời điểm anh quốc thanh niên sắc mặt nhất thời thay đổi vội vàng giục lâm siêu rời đi lâm siêu cũng không có cùng vật này dây dưa ý tứ trực tiếp từ trời cao bay khỏi may là hắn có cải tạo lòng rực bằng không chỉ dựa vào bộ hành p h ò n g trường dọc theo đường đi p h i ề n phức không ngừng những này ở trong sa mạc sinh tồn con vật nhỏ cực kỳ khó giết trong đó b ò cạp đen cùng bối sát c h ạ g quái vật hắn không tiếp xúc qua thế nhưng này màu vàng bạch tuộc lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng nếu như là này anh quốc thanh niên đụng với một con tất nhiên sẽ bị đã tiêu lâm siêu nhìn thấy sa mạc biên giới hạn thổ dân để lâm siêu tâm trầm chính là mảnh này hạn thổ dân cực kỳ rộng lớn thổ dân chất đen kịp lại như ẩn chứa kịch độc như thế phóng tầm mắt nhìn tới hơn mười dặm phạm vi đều không có mấy viên thực vật ở như vậy c ả n h tôi ác liệt trong hoàn cảnh atlantis để lại người thật có thể tồn tại đến nay sao lâm siêu bay xuống để cải tạo long rực hấp thu quang năng khôi phục nguồn năng lượng hắn hướng về anh quốc thanh niên ra lệnh ở mặt trước dẫn đường thẳng tắp hướng về trước anh quốc thanh niên cười khổ một tiếng chỉ có thể đi ở phía trước thế nhưng trải qua lúc trước nguy hiểm sa mạc hắn không dám thả lòng cảnh giác tuy rằng chu vi nhìn như không việc gì. nhưng ai biết dưới chân sẽ có món đồ gì lâm siêu nhìn một chút tham chắc khí phát hiện mặt sau vẫn đi theo bò cạp đen điểm đỏ đứng ở sa mạc bên d ư ớ i tựa hồ không dám tới gần nơi này lấy loại này sinh mệnh ngoan cường sinh vật mà nói chắc chắn sẽ không chỉ có thể dựa vào sa mạc mà tồn tại có thể thấy được mảnh này hạn thổ dân cũng tuyệt không đơn giản lâm siêu gọi ra huyết nha chiến giáp vê đốt vê đốt vê đốt h ổ cạn su con bảo vệ toàn thân thời khắc dự phòng nguy hiểm tân tham chắc khí mặc dù không tệ nhưng không hẳn có thể cảm ứng được hết thể loại hình sinh vật tối tin cậy vẫn là chính mình đi tới sau mười mấy phút lâm đây là một cái vóc người nóng bỏng nữ tử một thân màu đen ngưu tử cuốn sóc cùng đỏ như màu máu cao chín tấc dép lê trắng như tuyết đùi đẹp trên trùm vào màu đen tất chân gợi cảm làm tức giận đến cực điểm thế nhưng ở trên mặt nàng nhưng mang theo một lạnh l é o kim s ắ c lang đầu mặt nạ lâm siêu lập tức nhận ra người này rõ ràng là hắn trước đây vô ý nhìn thấy ba cái lang bạt giả lập võ thần tháp người một trong đến từ âu châu khu vực tên là l a n g thần lâm siêu ánh mắt vi ngưng chỉ thấy vị này giờ k h ắ c này đang đứng ở một cái tiểu đống đất phía trước đem trên mặt kim lang mặt nạ hơi kéo lên lộ ra chóp mũi cung môi trong miệm chính ngầm hai cái nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng mang theo như là không có khí lực như thế từ góng ánh trong lỗ mũi phun ra dày đặc tiên vân ở trên cổ của nàng vòng quanh vài vòng miễn tiên nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là c u ố n quít lấy một cái màu đen độc x à ở lâm siêu nhìn thấy nàng thời điểm người sau cũng nhận ra được hắn cùng anh quốc thanh niên nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại lập tức khoe miệng hơi làm nổi lên đem xỉ gà dùng sức hấp một cái ném đến dưới chân dùng cao nền tảng d â m tước đem kim lang mặt nạ một lần nữa kéo xuống tiên vụ từ mặt nạ chu vi t u ấ n ra làm cho toàn bộ mặt nạ chu vi tuất lân ra làm cho toàn bộ mặt nạch chu vi Chương con mồi cùng con người. mồi mồi. Có、người. anh quốc thanh niên lập tức c ánh mắt lấp h t lóe quay đầu lại hướng về lâm siêu nói làm sao bây giờ qua xem một chút lâm siêu có thâm ý khác địa liếc mắt nhìn hắn bình thản nói anh quốc thanh niên nhìn thấy lâm siêu ánh mắt thâm thúy trong lòng căng thẳng có loại nội tâm ý nghĩ bị nhìn thấu cảm giác trên mặt hắn duy trì chấn tĩnh thân thể ở lâm siêu chỉ lệnh dưới đã chính mình đi về phía trước căn bản không cần hắn đến điều khiển rất nhanh lâm siêu cùng anh quốc thanh niên hai người đi tới kim lang diện cháo nữ từ trước mặt này hai vị có thể giúp ta một hồi sao thành thục nhu mị âm thanh từ diện cháo dưới chuyên gia nói chính là anh văn nàng chỉ mình trước người màu đen đống đất nói ta mới vừa nhìn thấy một tạt lạng người từ trong cái cửa đá này chui vào thế nhưng này cửa đá quá nặng lấy sức mạnh của ta chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra một điểm ạt là người lâm s i ê u ánh mắt lóe lên liếc mắt nhìn cái này màu đen đống đất chỉ thấy một màu x á m hòn đá thiếp ở phía trên tựa hồ là liên tiếp thông đạo dưới lòng đất một mình ngươi đẩy không ra anh quốc thanh niên có chút giật mình nhưng không có tùy tiện đi tới thử nghiệm vạn nhất đây là một cạm bẫy cơ quan bọn họ chẳng phải là rơi vào cái t r ồ n g ta chưa bao giờ lừa người xin tin tưởng ta lang thần mở miệng lần nữa trong giọng nói mang theo một tia lãnh n ạ o nói này cửa đá nhìn như là làm bằng đá kỳ thực rất khó phá hoại chu vi đất đen rơi đáy tựa hồ có một tầng hình ngũ sát đem nơi này vững vàng n ọ c lại không cách nào thông qua phá hoại đống đất tiến vào bên trong lâm xiêu h i ế p mắt nhìn màu đen đống đất đ ỗ n g nhiên giơ tay lên bên trong cổ thương hướng bên trong đâm tới cổ thương rất dễ dàng liền xuyên qua đất đen thế nhưng thâm nhập nửa trường sau nhưng đỉnh ở một cái vật cứng mặt trên hắn lập tức đem thân thương run lên xoắn ốc kỉnh khí đem c h u vi đất đen đ ẩ y ra lộ ra đổ vật bên trong như lang thần suy đoán như thế đây là một màu bạc hình tháo đài bề ngoài đất đen hẳn là dùng để ngụy trang ta nói không sai chứ lang thần mở ra tay nhún vai nói lâm xiêu thu hồi cổ thương đạm mặt nói coi như như vậy ạt làn nhân số lượng có hạn nếu như không đủ m hoặc là chỉ có mười cái nên làm sao phân ngươi liền không sợ chúng ta cướp giật đó là chuyện sau đó đến thời điểm tự nhiên là ai cướp được vi h a i lang thần hơi hợt địa nói rằng trong thanh âm tràn ngập một loại sự tự tin mạnh mẽ lâm siêu khẽ gật đầu hướng về anh quốc thanh niên nói ngươi giúp nàng đồng thời đẩy đi anh quốc thanh niên nhất thời xuất sáng nói vạn nhất cái này là cơ quan làm sao bây giờ chúng ta đi vào liền bị giam trên chẳng phải là mặc nàng sâu xé tuy rằng trong miệng kêu to thế nhưng thân thể cũng đã hướng đi cửa đá dỡ tay t i ế p ở phía trên ra sức đẩy cửa lâm siêu không để ý đến tiếng kêu của hắn lúc trước hắn dùng cổ thương quét ra đất n à n thì liền quan sát qua hoàn cảnh chung quanh từ thổ n h ư u n g dấu vết cùng với hiện trường để lại khí tức cùng vết chân phân bố đến xem có thể kết luận vật này cũng không phải là nữ nhân này mà là chân chính ngạt lạn chiến sự pháo đ ạ i ngoại m ũ vì lẽ đó đáng giá thử một lần hơn nữa ra tay chính là anh quốc thanh niên coi như trên cửa đá có cái gì có thể ăn mòn cấp ép chiến giáp kịch độc cũng không đả thương được lâm siêu trên người lang thần nhìn thấy anh quốc thanh niên động tác hơi kinh ngạc địa nhìn lâm siêu một mắt nàng là cỡ nào thông t u y người liếc mắt là đã nhìn ra này anh quốc thanh niên bị quản chế lâm siêu hơn nữa là ở tiến vào mảnh này thượng cổ di địa sau thời gian ngắn ngủi bên trong bị lâm siêu làm gia phục điểm này đã đáng ra suy nghĩ sâu sắc nàng tinh tế đánh giá lâm siêu chợt phát hiện người sau khi tức cực kỳ vứt vàng làm cho nàng có loại không cách nào nhìn thấu cảm giác nàng khoe miệng dần dần lộ ra một tia cân nhắc đủ cười vốn là chỉ muốn tùy tiện tìm cái người chết thế không nghĩ tới tựa hồ đụng với cái hơi hơi thú vị nhi điểm ra hòa đây chỉ dựa vào anh quốc thanh niên sức mạnh của một người tòa này chiến sự pháo đài cửa kim loại từ đầu đến cuối không có động tĩnh lang thần không có lợi thêm từ trên lưng móc ra một cây đuốc màu đỏ xù ống súng này khá giống cung n ỏ mặt trên có một khổng lồ đầu ngâm kính có vẻ hơi vô bổ ở lang thần bạt thương thì anh quốc thanh niên sợ hãi cả kinh muốn rút đi thế nhưng thân thể nhưng không nghe sai khiến vẫn ở đẩy cửa ầm ầm đang lúc này liên tục hai đạo tiếng súng văng lên ở cửa kim loại cái khác phân biệt hoành điều đột nhiên bạo nát lang thần giơ lên một cước mạnh mẽ đá vào cửa kim loại trên cửa kim loại nhẹ nhàng rung động một tiếng lập tức chậm g ã i hạ xuống đi lộ ra bên trong một mảnh hang động đen kịt lối vào anh quốc thanh niên quay đầu nhìn về phía lang thần cố nén tức giận nói không phải nói đẩy cửa sao lang thần không hề l i ế c mắt nhìn hắ nhờ có người đến cửa, ta mới có c đẩy ử anh ta thể ra a mới mở có đây. quốc thanh niên đầy mắt p h ẫ n nộ, cũng k h ô n g dám đ ố thấy nàng phát chỉ thể tác, nhanh chân h ư lên ạ i b u trước vội vàng hướng lâm siêu nói chúng ta cũng đi thôi lâm siêu trầm mặc chốc lát mới khé gật đầu ở hai người sau khi tiến vào ngoài trăm thước trong không khí chậm rãi hiện ra một đen kịt ngắn tay thanh niên bóng người hắn nhìn biến mất ở hố đen lâm siêu hai người bóng lưng bên trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói hai thằng ngu vị này lang tộc mỹ n ữ nhưng là giết người không chớp mắt ma quỷ đã vậy còn quá dễ dàng liền tin tưởng nàng cũng không suy nghĩ một chút thử xem cửa kim loại trên có hay không kịp độc tùy tiện tìm cái đồ vật là có thể thí nghiệm đi ra hà tất bộc u lộ ra nơi này có ạt là người hắn khẽ lắc đầu bóng người đột nhiên l o ạ lên cũng theo tiến vào trong hát đ ộ n ở hắn bóng người vừa biến mất sau vê đút vê đút vê đút hồ cạn su c o n một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước kia đứng vị trí đây là một than mặc màu xanh lục áo đầm mẹ gái chỉ có năm sáu tuổi răng rớp trong tay nàng ôm một mao nhung tiểu gấu ngựa cười hì hì đánh giá pháo đài lối vào lộ ra răng trắng như tuyết thật là có thú n h ư đây không biết này con tiểu làng trong tay có vật gì tốt không nàng túi đầu hướng về trong tay mao nhung món đồ chơi nói n g ư ờ i nói xem mao nhung món đồ chơi bị nàng lay động đến l o ạ n run nàng t ự hồ lĩnh hội đến mao nhung món đồ chơi trả lời nhai răng nở đủ cười bước nhẹ nhàng bước h â n hướng về màu đen lối vào đi đến sắ đột nhiên mặt đất một trận run dày dữ dội nàng dừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau màu vàng trong sa mạc từ xa xôi chân trời đột nhiên xoắn tới một đạo gào thét lốc xoáy bao t á p ở này lốc xoáy bao t á p phía dưới lưu xa bên trong đ ỗ n g nhiên giơ lên một con màu đen siêu cấp tự trào nha nha bé gái nháy thiên trần vô tả ánh mắt nói đại sâu lười rời giường đây đáng tiếc à thực vật đều đi hết à tựa hồ còn sót lại một mà hy vọng có thể lấp đầy ngươi bụng nhỏ đi bé ngoan chờ ta trở lại nha nói xong nàng một lần nữa quay đầu lại hai tay bối ở phía sau vui sướng nhảy lên tiến vào trong hát động Quy xuống, cầu một một đất sinh vật. Chương 401, lòng đất sinh vật. Theo hạt sắt thép t chương Chương chiến có cái đúc sinh sinh pháo h lòng lòng lản rèn lối đài đi sự vào anh g giới biên vị trí trầm t í c cho bụi cùng lượng lớn màu đen bùn đất, ở cầu chân có được, cầu có thang trung gian nhưng phi thường chân bóng, bởi vậy có thể thấy được, này điều cầu thang là thường thường Anh bụi bùn bóng, bởi gian điều người đi lại. lượng lớn đen trung này là màu đất, ở vậy quốc thanh niên đầy mặt cảnh giác bị ép ở phía trước nhất dẫn đường kim lang diện t r á o nữ nhân ung dung theo ở phía sau mà lâm siêu thì lại đi ở cuối cùng do ở trong đó đường nối hẹp h ỏ i ba người chỉ có thể cũng thành thẳng tắp đi tới lâm siêu nhìn cái này đem phía sau lưng tùy ý bại lộ ở trước mặt mình nữ nhân bên trong mắt lóe lên ý lạnh tuy rằng người sau nhìn như tùy ý tựa hồ hoàn toàn không có dự phòng đến phía sau lưng tập kích thế nhưng lấy lâm siêu kinh nghiệm từ cánh tay nàng then chốt đ ô n g đưa nhỏ bé phạm vi liền không có thể thấy được một khi chính mình đột nhiên tập kích thế tất sẽ đón nhận nàng m á n h liệt phản kích lâm siêu không có đánh lén dự định hắn còn hy vọng người sau dẫn đường đây duyên sắt thép bậc thang vọng lòng đất thâm nhập hơn hai trăm mét sau rốt cục đến lòng đất trên đất bằng chỉ thấy ở phía trước một cái dài ba mét ngắn hẹp đường nối ở ngoài là một cao vóc hình chỗ trống ở đỉnh mặt trên n ở xung quanh trên vách tường nhưng là có khắc một ít cổ lão nham họa lâm s i ê u ánh mắt từ những này nham vẽ lên đảo qua đại thể ghi chép chính là một hồi chiến đến dịch một phương là người mặc thần giáp chiến khôi h ạt là người một phương nhưng là các loại dáng dấp dữ t ậ n v á i v ậ t phía trước có cái môn anh quốc thanh niên nhỏ giọng nói rằng nay đường tính hơn hai mươi mét chỗ trống phía trước có một đồng dạng ngắn hẹp đường nối c u ố i lối đi là một tấm màu bạc hợp kim cửa lớn vừa trên có phân biệt lỗ thủng từ chỗ trống những vị trí khác đến xem đây chính là con đường duy nhất lâm xiêu ánh mắt lấp lóe từ trước mắt đang nhìn thấy tất cả có thể phát định vị này danh hiệu lang thần nữ nhân cũng không phải là bắn tên không đích nơi này nên chính là ạt lạng người chỗ ở hoặc là lâm thời cứ điểm hắn nhìn thấy chuẩn bị tiến lên coi đường nối anh quốc thanh niên lập tức nói rằng trở về anh quốc thanh niên quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn hắn làm sao lâm siêu không có để ý đến hắn mà là từ trong nhận không gian móc ra một cái phổ thông vũ cảnh x u ố n g lục hướng về chỗ chống nham vẽ lên bắn ra m ấ y thương viên đạn lập tức đem nham họa đánh ra mấy cái lỗ nhỏ đang lúc này lối đi phía trước môn chết thiết xuyên b ô n g nhiên vang động một tiếng phản phất là cái gì xiềng xích bị kéo dài từ chung q u n nham thạch trên bích họa bỗng nhiên lộ ra vô số giày từ bên trong bắn ra lượng lớn xạ tuyến hắc tử xạ tuyến lâm s i ê u biết rõ các loại tia sáng gợn sóng một mắt liền nhận ra những n à y tia sáng loại hình ánh mắt hơi nghiêm nghị lên giờ khác này những n à y hắc tử xạ tuyến từ hai bên trái phải bạo bắn ra sau rơi vào đối ứng lỗ thủng bên trong cũng không có tạo thành bất kỳ phá hoại thế nhưng nếu như có người giờ khác này chạm ở mảnh này chỗ trống bên trong tất nhiên sẽ bị tầng này thiết kế đến không có góc chết hắc tử xạ tuyến cho xuyên thủng thành tổ o n g võ vẽ anh quốc thanh niên nhìn đột nhiên xuất hiện hắc tử xạ tuyến trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc lập tức cảm nhận được n à y xạ tuyến bên trong hủy diệt năng lượng nhẹ nhàng hít vào một hơi sắc mặt tái nhợt địa lùi về sau vài bước nói này nơi này làm sao hữu cơ quan ạt lạng người không phải cũng sẽ đi qua nơi này sao lâm siêu không có để ý đến hắn nhân ra ạt lạng người có thể thông qua nơi này không có nghĩa là bọn họ những n à y người ngoại lai cũng được bằng không cơ quan ý nghĩa ở đâu lang thần rất hứng thú địa nhìn lâm siêu một mắt không nghĩ tới hắn cảnh giác tính mạnh như vậy chỉ là không biết là đánh bậy đánh bạ phát động nơi này cơ quan vẫn là dựa vào bén nhẹ nhãn lực quan sát đi ra nếu như là người sau vậy thì thật sự có chút ý nghĩa hiện tại chúng ta làm sao bây giờ anh quốc thanh niên nhìn phía lâm siêu ánh mắt có chút phức tạp vừa nay nếu không là lâm siêu nhắc nhở hắn giờ khác này hắn coi như có ép cấp chiến giáp bảo vệ cũng sẽ bị xạ thành trọng tương h thậm chí là trực tiếp mất mạng lâm siêu không nói gì mà là chuyên chú đánh giá chu vi bích họa vừa nay hắn sẽ nhận ra được cơ quan trừ từ nhỏ sâu tận xương thủy cảnh g i á c tính ở ngoài chủ yếu là từ nham thạch bích họa đình chóp nhận ra được nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bích họa đình chóp tia sáng ả m đ ạ m địa phương có tỉ mỉ lỗ thủng lại như bị sâu chú quá nếu như là người bình thường ánh mắt đại thể sẽ bị bích họa hấp dẫn mà quên đi mặt trên không đáng chú ý quỷ dị hạt là người nên có đặc biệt trang bị có thể ở đi qua nơi này nhưng không gợi ra cơ quan lâm siêu bên trong mắt lộ ra mấy phần suy tư tuy rằng đang suy tư phá giải biện pháp thế nhưng sự chú ý của hắn nhưng thủy trung phân ra một phần lưu ý lang thần động tĩnh nữ nhân này mang diện cháo không nhìn thấy vẻ mặt thế nhưng từ ánh mắt xem ra tựa hồ cực kỳ bình tĩnh không lo lắng chút nào d á n g vẻ nghĩ đến biện pháp sao mấy phút sau lang thần bỗng nhiên mở miệng nói lâm siêu hướng về nàng nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy diện cháo sau một đôi âu mỹ người đặc hữu bích trong mắt màu xanh lam tràn ngập nhìn không t â u ý tứ hắn bình tĩnh nói ngươi đây t a n g ư ợ c lại t h ậ t r a có một b i ệ n pháp, c h ỉ là h ơ i có c h ú t phong h i ể m l anh g t ầ n r ấ t t h ả n n h i ê n đ i ệ u đạo. b i ệ n p h á p gì? anh quốc thanh niên vội vã hỏi tới l a n g t h ầ n n g ê n mầm đầu nhìn chỗ t r ố n g đối diện đường nối nói rất đơn giản vọt thẳng quá khứ đem cánh cửa kia phá hủy là được anh quốc thanh niên không khỏi ngạc nhiên này toán biện pháp gì lâm siêu nhưng gật đầu nói ý, ý kiến hay vậy thì thử xem đi l anh quốc thanh niên không nghĩ tới cẩn thận lâm siêu sẽ đồng ý như vậy n ố c n h ế c h biện pháp không nhịn được vội la lên các người điên rồi sao chúng ta quá khứ nhất định sẽ phát động cơ quan liền coi như các ngươi có biện pháp gánh vác một làn sóng sạt tuyến vạn nhất cánh cửa kia mức độ kiên cố vượt qua chúng ta lực phá hoại phạm vi nhất thời không mở ra chẳng phải là chịu chết h u n g đơn giản lắm lang thần mỉm cười nói ở phá hoại m ô n trước trước tiên phá hỏng cái kia hai cái hát xuyên đây chính là khởi động cơ quan trang bị chỉ cần phá hủy đi cơ quan nên sẽ đình chỉ anh quốc thanh niên quay đầu lại nhìn về phía nàng nói hát xuyên đây là một sư đầu trạng hát xuyên giữ cái miệng lớn như chậu máu tựa hồ muốn thôn vệ món đồ gì như thế ở hát xuyên mặt sau liên tiếp v á c đá vách đá là thổ dân chết coi như hát xuyên phi thường kiên cố nếu như trực tiếp từ trên vách đá đánh rơi cũng có phá hoại khả năng anh quốc thanh niên chỉ có thể đồng ý lúc này lang thần xuất trước một bước bước ra trên người hát ti áo ngắn quần áo nhất thời như dong tương như thế biến hóa hình thành một bộ màu đen tinh xào chiến giáp bao phủ lại nàng toàn thân hết thể vị trí bao quát một con phiêu giật kim sắt t h ắ t nước tóc dài cũng cuốn vào đến cùng khôi ở trong v è o v è o v è o vô số xạ tuyến từ bên trong chu vi trong vách đá kích bắn ra va chạm ở lang thần chiến giáp trên mỗi một đạo xạ tuyến hạ xuống đều đánh ra một nóng bỏng đẹp đỏ tựa hồ có thể đem màu đen chi Lang thần bóng người trên không trung vạn mèo xoay chuyển tách ra một ít hắc tử xạ tuyến vững vàng mà rơi vào trước cửa đá móc ra lúc trước này thành kỳ lạ súng lục nhắm vào cửa kim loại kéo co súng mấy viên đặc chế viên đạn bắn ra lập tức đem cửa kim loại biên giới bắn ra mấy cái thâm khổng cửa kim loại không có ngay lập tức bị phá tan lúc này làn sóng thứ hai hắc tử xạ tuyến đến lâm siêu không có tiếp tục chờ chờ tuy rằng đây là một mượn cơ hội trọng thương lang thần cơ hội tốt thế nhưng nữ nhân này lựa chọn xuất xuất thủ trước hẳn là để lại một tay chuẩn bị vì lẽ đó coi như hắn không ra tay giúp đỡ cũng có thể ứng phó lại đây không bằng đem cái này làm khó dễ cơ hội lưu đến mặt sau v è o v è o vèo lâm siêu bước vào đến hát tử xạ tuyến bên trong hắn không có gọi ra cải tạo lòng d ự c để tránh khỏi bị xạ tuyến xuyên thủng mà là chỉ bằng vào trên người huyết nha chiến giáp cùng tia sáng năng lực một bên trung hòa một bên suy yếu tuy rằng cùng là S cấp chiến giáp nhưng lâm siêu huyết nha chiến giáp nhưng so với bình thường S cấp chiến giáp hiệu quả tốt trên rất nhiều được cho là S cấp chiến giáp bên trong hàng cao cấp ở tia sáng năng lực đồng hòa dưới hát tử xạ tuyến lực sát thương mức độ lớn suy yếu rơi vào huyết nha chiến giáp trên dễ dàng liền có thể chống đỡ, đỡ được lâm siêu lún m ũ i chân bồng b ề n rơi vào cửa kim loại trước giơ tay lên bên trong cổ thương quật mà ra dâm một tiếng cửa kim loại ẩm ẩm ngã xuống đổi màu đỏ viên đạn giáp chuẩn bị lần thứ hai xạ kích lang thần không khỏi mà quay đầu lại nhìn lâm siêu một mắt bích con mắt màu xanh lam nhẹ nhàng neo lại bên trong mắt hứng thú càng dày đặc ẩm lâm siêu lần thứ hai giơ lên một súng đánh ở màu đen sư trên đầu lập tức đem sư đầu từ trên vách đá đánh rơi xuống đất chu vi bắn nhanh hắc tử xạ tuyến nhất thời đình chỉ đi thôi lâm siêu bình tĩnh nói ở đường nối mặt sau là một đen kị sơn đạo vê đút vê đút vê đút hồ cạn su c o n trên tường linh tinh nạm vào mấy viên màu trắng tinh thạch tỏa ra yếu ớt ánh sáng chiếu sáng lâm siêu vẫn là bảo hiểm đề đi ở cái cuối cùng anh quốc thanh niên lại một lần nữa ở mặt trước làm giò đường thạch từng có lúc trước cơ quan mấy người càng cẩn thận một chút ở trong sơn đạo thăm dò đi tới tránh khỏi chạm được một ít nguy hiểm cơ quan mấy phút sau từ sơn đạo phía trước ngờ ngợ chuyển đến yếu ớt tiếng nước chạy hẳn là sơn đạo lối ra mấy người chạy tới quá khứ lập tức nhìn thấy một mảnh hồ lớn hồ nước thâm chầm không nhìn thấy đáy t h cao hơn nham p ù n g bên trong có nước động ảo chạy xuống l thẳng tới hồ nước đối diện lâm siêu nhìn thâm trầm hồ nước k h ẽ tao mày giơ cổ tay lên tham chắc khí lập tức nhìn thấy ở bên trong hồ nước có linh tinh chấm đỏ nhỏ xuất hiện từ nhiệt độ l u y thừa đến xem đều chỉ là một ít loại nhỏ sinh vật nhiệt độ còn không bằng trong sa mạc bỏ cặp đen lâm siêu thoáng yên tâm mấy phần r a hiệu anh quốc thanh niên dẫn đường chưa xong còn tiếp năm nghìn hai trăm linh một tiểu thuyết cao tốc thủ phát trọng khải mà thế chương mới nhất bồn c h ư ơ n g tiết là chương bốn trăm linh một lòng đất sinh vật địa chỉ vì là nếu như ngươi g i á bồn trương tiết cũng không tệ lắm xin mời không nên quên hướng về ngài cờ cờ còn c ù n block bên trong bằng hưu đề cửa q một chương、402. chi chu gia tộc chương 402, chi chu gia tộc liền ở nước anh thanh niên chuẩn bị bước lên thạch đạo thì chạm trong lòng đất bên cạnh hồ lang thần đột nhiên trong tay thêm ra một khối mới mẻ huyết đ ụ c nhanh chóng ném vào đến trong hồ tuy rằng lâm siêu vẫn lưu ý nữ nhân này thế nhưng tất cả những thứ này ở lôi điện phát sinh căn bản không kịp ngăn lại sau một khắc lang thần trong tay thêm ra một cái khinh nhu hát xa nhẹ nhàng chòng lên thân thể của chính mình bích trong mắt màu l a m bên trong tràn ngập c ư ờ i n h ạ t ý nhẹ giọng nói chúc các ngươi bốn vị vận may nói xong bóng người dần dần biến mất hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi ấm ấm cùng lúc đó ở p lâm siêu k h n tao mày i ở nữ nhân này tiêu thất thì hắn cũng đã túi đầu nhìn về phía trong tay tham chắc khí ở tham chắc khí trên vẫn chỉ có cái k i a mấy cái vi chấm đỏ nhỏ duy nhất đáng lưu ý chính là lúc trước phát hiện đại biểu lang thần những cái tia viên điểm đỏ dĩ nhiên biến mất ở tham chắc khí trên không nghi ngờ chút nào khẳng định cùng với nàng tròng với lâm ê n tầng kia màu đen mỏng có quan kia lụa màu đ có hệ, y là ộ một t tích vật phẩm, có thể tránh thoát một ít tham cái có chắc di nào ứng. đó khí phẩm, cảm Lâm siêu kéo dài cùng hồ nước k h o ả n g cách lùi tới cửa đá bên cạnh giơ tay lên bên trong cổ thương mạnh mẽ quật ở phía trên cánh tay ở tốc độ tác dụng tăng cường dưới thương tốc bay nhanh như điện d â m một tiếng cửa đá rung mạnh nhưng mà cánh cửa này chất liệu tựa hồ cũng không phải là tảng đá mà là một loại nào đó đặc thù kim loại có thể dễ dàng đâm thùng ép cấp chiến giáp cổ thương dĩ nhiên trị ở trên cửa ma sát ra vài điểm đống lửa cùng lưu cái kế tiếp mũi thương đâm thùng hố nhỏ lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề từ bỏ tiếp tục l u ô n ở cửa đã cử động quay đầu lại nhìn phía mảnh này sâu thẳm dưới nền đất hồ nước chỉ thấy lang thần ném xuống hồ bên trong khối này mới m ẹ thú lục dập dần b ọ t nước lung lay chìm vào trong nước càng trầm càng sâu anh quốc thanh niên biết rõ lâm siêu trong tay cái này cổ thương lợi hại thấy nó đều không có đánh tan cánh cửa này trong lòng không khỏi chấn động nếu là đổi làm bình thường hắn nhất định ý n g h ĩ n g h ĩ cách đem cánh cửa này dỡ xuống mang đi thế nhưng giờ khắp này nhưng không có cái tâm tình này lúc trước lang thần cử động để trong lòng hắn tràn ngập mãnh liệt bất an tham chắc khí cũng không cách nào cảm ứng được sao anh quốc thanh niên hỏi một câu phí lời tuy rằng hắn biết nếu như cảm ứng được lâm siêu nhất định sẽ phát ra ra nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lâm siêu đương nhiên sẽ không trả lời hắn mà là nhìn lướt qua chu vi lạnh lùng nói còn lại hai vị cũng có thể đi ra chứ anh quốc thanh niên hơi run run trong giây lát nhớ tới lang thần chúc các ngươi bốn vị vật may bốn vị nơi này trừ bọn họ ra vẫn còn có hai người anh quốc thanh niên cả người tóc g á y dựng lên tuy rằng hắn tham chắc khí bị lâm siêu cướp đi thế nhưng bản thân cảnh giác tính cùng năng lực nhận biết vẫn còn nhưng lại như n g một điểm đều không nhận ra được có những người khác theo dõi ở lâm siêu âm thanh vang vọng ở cái này không đ á hang đa sau anh quốc thanh niên trước mặt ba mét vị trí chậm rãi hiện ra một đen kịt ngắn tay thanh niên gò má gầy gò mang có mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị khí tức ánh mắt lãnh đ ạ m nhưng có chứa một lồn u g dấu diếm sắp bén trong tay thưởng thức một thanh màu đen truy thủ truy thủ ở ngón trọ xoay trọn anh quốc thanh niên sợ bắn lên không nghĩ tới đối phương liền ở phía trước chính mình hơn nữa là khoảng cách gần như thế hắn dĩ nhiên một điểm đều không nhận ra được chuyện này thực sự là quá khủng bố nếu như đối phương nếu muốn giết hắn p h ỏ n g chứng hắn chết như thế nào cũng không biết vẫn còn có một sao đen kịt ngắn tay thanh niên không để ý đến lâm siêu hai người mà là ngẩng đầu lên nhìn quét chu vi lông mày hơi n h í u có mấy phần ý lạnh cùng mịt mở cảnh giác nha lại bị phát hiện đ ồ n g nhiên một đạo non nớt giọng trẻ con ở mấy người trên đỉnh đầu văng lên lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một trong tay ô m mao nhung tiểu hùng sáu bảy tuổi nữ đồng ngồi ở trên hang đá phương một nhô ra trên nham t h ạ c h diện hai cái bạch ngẫu tự chân nhỏ nhi lay động liên tục một mặt ngây thờ rực rỡ cảm giác chi chú nữ anh quốc thanh niên tựa h ầ nhận thức nữ đồng con người bỗng nhiên co rút lại một mặt ngấm áp lâm siêu mỹ mắt giật lên trong lòng đ ố n g nhiên s ẹ t qua một yêu mị bóng tối đó là một hậu thế mọi người đều biết bóng người tên của nàng gọi là chi chu nữ hoàng lẽ nào trước mặt cái này nữ đồng chính là hậu thế vị kia quân lâm thiên hạ chi chu nữ hoàng lâm siêu không khỏi mà bắt đầu đánh giá tỉ mỉ nha lại bị nhận ra là bởi vì nhìn thấy cái này sao nữ đồng nháy đen thui con mắt một mặt kinh ngạc nhìn anh quốc thanh niên lập tức nghe răng nở nụ cười răng trắng như tuyết tràn ngập hồn nhiên nói như thế xem ra ta không thể làm gì khác hơn là giết chết các ngươi thật đúng ta cũng không thích giết người a nàng một mặt khổ não cùng bất đắc、dĩ. thế nhưng nói lại làm cho anh quốc thanh niên sợn cả tóc gáy thân thể hắn về phía sau hơi co lại gần kề đến lâm siêu bên người tựa hồ có thể từ lâm siêu trên người tìm tới mấy phần cảm giác an toàn như thế lâm siêu nhìn phía nàng xương quay xanh vị trí nơi đó có một màu đỏ tươi chi chu đ ổ án hóa ra là chi chu gia tộc lúc trước xuất hiện đen kịt ngắn tay thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm nghị hơi n h a o mắt lại đánh giá nữ đồng nói bằng vào sức mạnh của ngươi muốn giết chết ba người chúng ta nha là bốn cái vị tiêu t ố n đi lang tộc tiểu thư cũng biết thân phận của ngươi nha ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết chúng ta bốn người sao nữ đồng nghẹo cổ nhìn hắn nói tại sao không thể đây đen kịt ngắn tay thanh niên meo mắt lại trong tay tùy ý thưởng thức xoay tròn màu đen thủy thủ rơi vào trong lòng bàn tay phản tay nắm chặt lạnh lùng nhìn chằm chằm chi chu nữ đồng anh quốc thanh niên nhìn sắc mặt bình tĩnh lâm siêu không nhịn được nói chi chu nữ đều là kẻ điên chúng ta cần g i ú p một tay không lâm siêu không hề trả lời mà là hỏi nói một chút chi chu nữ là xảy ra chuyện gì anh quốc thanh niên kinh ngạt nói ngươi không biết không thể nào tuy rằng ngươi là châu á trung quốc nhưng nhìn thân thủ của ngươi hẳn là sinh ra cổ vũ gia tộc hoặc là cổ môn đi làm sao có khả năng chưa từng nghe tới c h i chú nữ đừng nói nhảm lâm siêu lạnh lùng nói anh quốc thanh niên xem lâm siêu như là thật sự không biết như thế trong lòng không khỏi có chút giật mình chuyện này ý nghĩa là lâm siêu cũng không phải là cổ vũ gia tộc cùng cổ môn người vê đốt vê đốt vê đốt ổ cạn su con nhưng là trừ hai người này cổ lao bí ẩn thế lực ở ngoài còn có cái gì tổ chức có thể ở tận thế bạo phát ngăn ngắn thời gian hơn một năm liền bồi dưỡng được như thế cao thể chất đồng thời gồm cả cấp độ tông sư thuật đánh l u n người lẽ nào là phổ thông người may mắn còn sống sót Hắn lập t ứ chi p ủ đ chu n như n t gia n g ư m y m tộc là bắc mỹ khu vực một cổ lão tổ chức không có ai biết gia tộc các nàng tổng bộ vị trí ta thử cha ta đổi nơi đó mới nghe được một điểm quan cho các nàng tin tức gia tộc này phi thường quái lạ bên trong tất cả đều là nữ nhân gia tộc các nàng bên trong nữ nhân đến sinh sôi tuổi tác sau sẽ ra ngoài bắt lấy một nhìn ra hợp mắt nam nhân chờ mang thai hải từ sau liền sẽ đích thân đem phụ thân của hải từ giết chết sau đó đem hải từ mang về nhà tộc nếu như là nam hải sẽ giết chết nếu như là nữ hải sẽ đ u ô i n g n g lớn lên như vậy một đời một đời c h u y ể n thừa anh quốc thanh niên từ từ nói rằng vừa nói một bên liếc trộm mặt trên chi chu nữ đồng chỉ lo nàng đột nhiên nhảy xuống một trường đem chính mình đ chết ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nói rõ thì trong g i â y l á t một luồng nguy hiểm khí tức từ phía trước chuyển đến đây là một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng để đề phòng lẫn nhau mấy người tất cả đều ngẩm đầu nhìn lại Quy một chương Nuốt. nuốt. c càng càng lượng lớn hồ nước theo con quái vật này trên người vạy giáp lướt xuống nó trôi nổi ở trên mặt nước như một con dài mười mấy mét cá sấu lớn thế nhưng trên người vạy lồi lõm rõ ràng chân trước móng luốt như lục địa sinh vật lợi trạo móng tay sâu xa sắc bén ở lồi trường đầu lâu trên ám hào quăng màu vàng nóng con ngươi lạnh leo địa nhìn kỹ trên bờ mấy người lâm s i ê u liếc mắt một cái cảm ứng tham c h ắ c khí mặt trên vẫn không có t h a m dò đến này con sinh vật nhiệt năng phản ứng có thể thấy được người sau là lanh huyết sinh vật đồng thời trên người tổ chức nào đó có đàn hồi sinh vật ba dò xét công năng có chút ý nghĩa đen k ị t ngắn tay thanh niên đánh giá này con đáy hồ sinh vật hai mắt hơi cười lạnh nói chẳng trách vị kia lang tộc tiểu thư sẽ hống lừa gạt hai người các ngươi nớ ngẩn lại đây hóa ra là muốn dùng các ngươi nôi n ấ n này con đồ vật anh quốc thanh niên nhất thời k h ô n g phục nói ngươi không cũng trúng kế đen kịt ngắn tay thanh niên lông mày d ơ n g lên lạnh lùng l i ế t hắn một cái càng lạ không có gì để nói bất quá nàng làm sao biết nơi này có con quái vật này bên ngoài cơ quan đều là không nuốt n í c h quá nàng không thể từng tiến vào một lần lẽ nào là từ nơi nào đến tới đây sách cổ ghi chép anh quốc thanh niên c a o mày suy tử nói h ừ đen kịt ngắn tay thanh niên lập tức cười lạnh một tiếng nói nàng khẳng định là từng chiếm được mã văn minh dự nội thư từ phía trên tiền đoán đến chuyện nơi đây cho nên mới phải chờ cái người chết thế lại đây ta phòng chừng c tìm tìm dần dần anh quốc thanh niên tức xuống, dẫn đến sắc mặt khó coi hắn là lâm siêu nô lệ chuyện nguy hiểm như vậy lâm siêu nhất định sẽ để hắn trên đỉnh chính mình ở phía sau con chiến dù sao cần cảnh giác cũng không phải là chỉ là con quái vật này đội làm hắn là lâm siêu chủ nhân hắn cũng sẽ tận lực c ầ n giấu lá bài t ẩ y vì lẽ đó nếu như hai người kia không ra tay chân chính đối mặt này c ò n không biết sinh vật người cũng chỉ có hắn nhất cái m à t h ô i trên đi như hắn dự liệu lâm siêu âm thanh ở sau lưng của hắn đã văng lên anh quốc thanh niên tức giận đến trong lòng chửi ầm lên thế nhưng thân thể nhưng như khôi lỗi như thế không bị khống chế địa đón nhận bên hồ cùng lúc đó nhảy ra mặt hồ đáy hồ sinh vật bỗng nhiên đung đưa đôi đôi trên vạy như sắt thép như thế sắp bén lấy cực kỳ mánh liệt đi săn tốc độ nhằm phía bên bờ anh quốc thanh niên Ký ức đức ấy. anh quốc thanh niên vội va tập trung sự chú ý sử dụng tới năng lực của chính mình cùng lúc đó hắn giơ tay lên bên trong di tích cổ kiếm hướng đáy hồ sinh vật con mắt vị trí mạnh mẽ đâm tới cách không mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt kinh khí hống đáy hồ sinh vật bỗng nhiên há muộn cái miệng lớn như chậu máu không nhìn anh quốc thanh niên cổ kiếm hướng về nửa người trên của hắn mạnh mẽ tắt tới miệng đầy sắc bén răng n a n h uy nghiêm đáng sợ lạnh leo khiến cho tâm thần người sợ hãi làm sao anh quốc thanh niên hoàn toàn biến sắc không nghĩ tới chính mình phát động năng lực dĩ nhiên mất đi hiệu lực con quái vật này liền bán dây ngắn ngủi dừng lại đều không có trong tay hắn đâm ra trường kiếm chém ở tập kích tới đáy hồ sinh vật cầm trên nơi ma sát ra kim loại dao mâu tiếng vang chỉ tạo thành một đạo nhật n h ạ t không đáng kể tiểu vết thương trái lại ở trường kiếm rung động dưới thân thể hắn nhẹ nhàng thất hành m u ố nhấc n chân lùi về sau thế nhưng lùi về sau tốc độ nào có đối phương tấn công tốc độ nhanh k đáy hồ sinh vật một cái đem anh quốc thanh niên n ử a người trên cắn vào sắp nhọn đan sen hàm r ă n g tầng tầng hợp lại đem anh quốc thanh niên phần e o cắn đến gắt gao nếu như không phải hắn nhất xuyên thẳng ép cấp chiến g á p chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cắn thành hai đoạn tuy nói có ép cấp chiến g á p bảo vệ thế đáy hồ sinh vật cắn vào thân thể của hắn đầu lâu mạnh liệt vung vẩy đem hai chân của hắn mạnh mẽ suy ở bên bờ trên nham thạch dựa vào hai chân vung vẩy thì phương hướng n g ư ợ c lôi kéo sức mạnh muốn đem hắn mạnh mẽ cắn nước lâm siêu không có đợi chờ thêm giơ tay bắn ra hai đạo đế mộ xạ tuyến góc độ xảo quyệt tinh chuẩn địa bắn về phía đáy hồ sinh vật con mắt vị trí lúc trước lâm siêu quan sát nó đầu lâu vung vẩy quy tích dự phán ra tiếp theo một cái chớp mắt con mắt vị trí chỉ nghe ầm ầm hai tiếng đế mộ xạ tuyến không có chút hồi hộp nào địa mệnh trùng nhưng mà đếch trùng nhưng mà đáy hồ sắp đ ế mỗi xạ tuyến xuyên qua lực cường ự c c coi như là cung cấp chiến giáp đều có thể dễ dàng xuyên qua giờ khác này rơi vào đáy hồ sinh vật trên mí mắt nhưng chỉ để lại một nhỏ bé huyết điểm lâm s i ê u k h ẽ tao mày con quái vật này thể chất vượt qua hắn dự đoán có thể so với cấp bảy vương thú mạnh hơn mấy phần hắn tuy rằng có thể chiến thắng vương thú thế nhưng đụng với k h ó chơi vương thú nhưng căn bản đánh không chết t h như đà sơn vương thú chính là một cái ví dụ hơn nữa một khi sử dụng xong hoàng kim cự nhân trạng thái sẽ tiến vào hắn suy yếu kỳ chu vi ẩn thân ba người tuyệt không là cái gì thiện nam t ì nữ sẽ ngay đầu tiên ra tay giết hắn cướp giật hắn chiến giáp cùng Vũ khí. t r ờ i trốn miêu miêu sao lâm siêu bên trong mắt ánh sáng lạnh loay lên từ bỏ cứu viện anh quốc thanh niên ý nghĩ bóng người nhảy đến hang đá chỗ cao lợi dụng tia sáng tiến vào ngụy ẩn thân cùng lúc đó hắn từ thứ nguyên trong chiếc nhận móc ra một túi b ộ t phấn đây là cổ ai cập di tích tử thi phấn có thể tiêu trừ mùi trừ phi là nhận biết vực quái vật bằng không coi như là đạt đến cấp bảy như thế không cách nào đoán được bán chút khác thường tuy rằng làm như thế lâm siêu vẫn sẽ bị tham chắc khí dựa vào nhiệt năng phản ứng thăm dò đến thế nhưng chỉ có thể cầu khẩn con quái vật này không có nhiệt cảm thị giác ẩm ẩm lúc này anh quốc thanh niên ở đáy hồ sinh vật vung vê đút vê đút vê đút hổ cạn su c o n trên người ép cấp chiến giáp rốt cuộc không chống đỡ nổi bị tác dụng ngược lại lực cho vỡ ra đến máu tươi từ phần e o bắn mạnh mà ra rất nhanh hắn toàn bộ nửa người dưới đều gãy vỡ ra rơi trên mặt đất d ầ n trào máu tươi lâm xiêu biết hắn là chắc chắn phải chết trừ phi có cùng chính mình như thế bất tử năng lực n à y con đ á y hồ sinh vật đầu lâu dâng ư lên nuốt vào anh quốc thanh niên nửa người trên lập tức đem nửa người dưới của hắn cũng điêu tiến vào trong miệng máu tươi c h i m ở nó răng nhọn ngoài môi tràn ngập uy nghiêm đáng sợ h ẳ n ý ăn An đi anh quốc thanh niên sau gáy hồ sinh vật xo cho tới khi cả người đều bỏ đến trên bờ nó còn ngươi màu vàng sầm nhìn quét chu vi cuối cùng ngầm đầu lên ánh mắt rơi vào l â m siêu hận thân vị trí lâm siêu sắc mặt k h ẽ biến thành hơi chậm con quái vật này dĩ nhiên có nhiệt cảm thị giác hơn nữa tựa hồ chỉ nhận ra được hắn nói rõ mặt khác ba người hận thân năng lực cao hơn hắn mà ở lâm siêu trong ký ức tất cả năng lực bên trong c ó thể giấu giếm được sinh vật d i ò xét gợn sóng cùng nhiệt cảm tìm tòi năng lực cực kỳ ít ỏi thêm vào mấy người này có thể đi tới đây năng lực chiến đấu cũng không yếu như vậy gồm cả công tích đỉnh cấp hận thân năng lực thì càng là rất ít có thể đến được không gian sao lâm siêu neo mắt lại mu k h ô nếu g giá một chút là không thể. Hắn tử trong nhận không gian trả một chút thể, tử trước xoát tích ra quải móc bom. lúc lục hắn nhận là n như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua cờ qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến xe ba bờ diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo cờ tờ g l z vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài hồng thư Này viên di tích chế tạo bom có thể trọng thương ép cấp chiếnến giáp như một ít cấp bảy nhuyễn thể sinh vật bị bom chính diện va vào tại chỗ sẽ hóa thành cho tàn trừ phi có tái sinh năng lực như vậy lâm siêu khởi động bom đếm ngược trình tự sau cũng không có ném mạnh hướng về mặt đất đáy hồ sinh vật mà là hướng giữa không trung v ứ t ra dựa theo bom đọc dây dự phán thời gian sẽ ở giữa không trung làm nổ không sai lâm siêu dùng bom mục đích cũng không phải là kích thương đáy hồ sinh vật mà là rung động hư không ẩm nắm đấm một bạc đại bom trên không trung đống nhiên bạo liệt rực rỡ sặc sỡ ánh lửa bao phủ toàn bộ hãm đá sơn động đang kịch liệt dung động lực x u n g kích bên trong nhẹ nhàng lay động trên tường chầm tích bụi đất xạ xạ chạy xuống phía dưới sâu thẳm dưới nền đất mặt hồ sóng lớn m á h liệt nhấc lên từng trận b ọ n nước đáng chết một tiếng tức giận thanh â m vang lên chỉ thấy trong lòng đất sinh vật phía trước bảy tám mét vị trí trong hư không một bóng người từ bên trong lay động đi ra chính là lúc trước đen kịp ngắn tay thanh niên giờ khác này sắc mặt hắn phi thường khó coi n g ẩ g đầu gắt gao nhìn chăm chú lâm siêu một mắt lập tức đ ô n g nhiên bóng người l o a lên tránh thoắt nhào lên đáy hồ sinh vật lâm siêu liếc hắn một cái tiếp tục quét về phía những vị trí khác nhưng không thấy vị kia lang thần cùng nữ đồng bóng người các nàng dĩ nhiên như thật sự biến mất như thế nửa điểm dấu vết đều không có để lại không có âm thanh không có mùi không có bước chân dấu vết hoàn toàn địa tiêu thất người phụ nữ kia mang theo màu đen lộ mỏng không biết làm món đồ gì dĩ nhiên đáng sợ như thế ngụy trang năng lực lâm siêu ánh mắt lấp lóe cái kia chi chú nữ năng lực nếu như không phải không gian lẽ nào là cùng lánh chân như thế tiêu thất năng lực tuy rằng thế giới rất lớn thế nhưng kim tự tháp tầng cao nhất vị trí nhưng phi thường có hạn Coi ẩm ở, ở lâm siêu đụng trong h hai thất, không tính giữ, nắm năng người, cũng tiêu lực được t t kỳ quái. h h n lúc suy i ê nhưng cảm t tư đen kịt ngắn tay thanh niên đã cùng đáy hồ sinh vật chiến đấu cùng nhau Chỉ h t ẩm đáy hồ sinh vật gầm nhẹ một tiếng móng đuốc đem tiệm tránh không kịp đen k ị t ngắn tay thanh niên quét bay ra ngoài đánh vào đường nối kiên cố trên cửa đá y phục trên người hắn từ lâu hóa thành một bộ màu đen n h á n h chiến l í n giáp tương tự là gen loại hình ép cấp chiến l í n giáp giờ khác này bị móng nuốt đập trúng vị trí vỡ tan ra vài đạo vết máu đen kịt ngắn tay thanh niên nhất thời hoàn toàn biến sắc hắn không nghĩ tới con quái vật này sức mạnh mạnh như vậy vẹn vẹn là móng nuốt dư lực liền đem ép cấp chiến giáp sẽ rách đây tuyệt đối là đạt đến cấp bảy đỉnh điểm thậm chí là cấp tám sinh vật nếu như là thả trên địa cầu coi như là hiện giai đoạn vương thu ở trước mặt nó đều sẽ bị săn bắn hắn nhìn thấy đáy hồ sinh vật lần thứ hai đạt tới vội vàng tuấn di xuất hiện ở phía trên t ạ c bích đồng thời nhanh chóng hướng lâm siêu cao thông qua hắn không gian cảm ứng năng lực có thể rõ ràng địa bắt lấy chỗ này không gian mỗi một cái vật thể lâm siêu ẩn thân chỉ là quang học kỹ xào nhỏ tự nhiên chạy không thoát hắn quá chặt lâm siêu nhìn thấy hắn đem quái vật k i ự u hận dẫn hướng mình hơi cời ư lạnh một tiếng không chút do dự mà d ơ chân lên hướng về đen kịp ngắn tay thanh niên bộ mặt đ ã tới lúc trước bọn họ hợp lực ra tay còn có thể chế phục con quái vật này thế nhưng bọn họ dựa vào năng lực chính mình n h ư thế khoanh tay đứng nhìn lâm siêu đương nhiên sẽ không nương tay này một cước đạc cực chuẩn rất nặng đen kịp ngắn tay thanh niên đầy mặt g i ậ mình làm như không ngờ tới ở như vậy nạn g cân treo sợi tóc lâm siêu còn có thể tùy hứng địa lựa chọn d i ệ t trừ hắn nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ phản ứng cấp tốc đang bị lâm siêu đạp xuống trong nháy mắt lập tức triển khai thuận di nhảy đến k h á c trên một khối nham thạch nằm lấy Ngươi, đen kịt ngắn tay thanh niên phấn nộ Ngươi ngớ ngẩn như nhân Nhưng ngươi cũng hẳn phải chết. Hai người kia trốn năng giết cơ cơ Coi hội hội rồi, phải Hai kia đầy đây kịt ngắn tay mặt ta tốt ta chết chết là là là lực à c� Tức giận đ ế n suýt nữa quá nữa bối kịt h h ngắn à y h mới ngăn chặn tay đáy lòng lửa giận, ánh thanh n niên nghe thấy lâm siêu lập tức biết hợp tác vô vọng hắn phẫn nộ đến cơ thể hơi rút rút dậy từng có lúc hắn coi chính mình đã đủ liên cuồng So、t lời lời, đá đá đen h ư n g kịt ngắn tay thanh niên bóng người lần nữa biến mất thuấn di ra bảy tám mét ngoại nằm ngoài khắc một khối trên vách đá lâm siêu nhìn thấy hắn tranh né con đường lập tức đoán ra hắn là dự định kéo dài thời gian chờ đợi bom rung động sau hang đá không gian khôi phục vững vàng sau đó sẽ thứ nhảy vào á trong không gian lâm siêu cười lạnh một tiếng một khi lần thứ hai để hắn tiến vào á không gian tuyệt đối là một t h linh thích khách lúc nào cũng có thể sẽ ra không sau lưng sau đánh lén tuyệt không thể để cho hắn bỏ chạy lâm siêu hiện lộ ra bóng người bàn chân giống một cái vách đá sử dụng tới tốc độ tăng cường n ắ m thương hướng đen k ị t ngắn tay thanh niên dễ đi đen k ị t ngắn tay thanh niên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn lâm siêu bóng người nhất thời con ngươi co rút lại kinh nộ mạ quát ngươi lên rồi ở cái này trong lúc nguy cấp hắn không hy vọng lâm siêu với hắn hợp tác nhưng là người sau dĩ nhiên ngu xuẩn đến lãng phí thể lực với hắn chiến đấu chuyện này quả thật là có bệnh à. hắn thiếu chút không khí nổ phổi ta cùng ngươi có cái dị cừu cái gì h oán ngươi cho tới như vậy theo ta liều mạng mạnh liệt sự phẫn nộ để hắn muốn rách cả mi mắt đáy lòng đối với lâm siêu sự thù hận như l a n lộn biển rộng vô cùng vô tận hắn cắn nát nhà xoay người mất công sức xé ra không gian lần thứa h i tiến hành thuấn di tránh né lâm siêu truy kích lâm siêu sử dụng tới thượng đế lĩnh vực b a phủ chu vi ở đen kịt ngắn tay thanh niên t u ấ n di sau khi xuất hiện ngay lập tức, lập tức biến hướng thuấn di chính là thuấn gian di động đến k h á c một chỗ điểm tuy rằng rất gây gốc rất linh xảo nhưng cũng có một nhược điểm trí mạng chính là ở tiêu thất sau m ộ t k h ắ c sẽ xuất hiện lần nữa bình thường thuấn di cao thủ sẽ thuấn di kẻ địch tầm mắt góc chết vị trí chờ đối phương bằng cảm giác đi bắt lấy sau đó phản ứng lại thời điểm hắn đã đem thủy thủ đâm vào trái tim của kẻ địch nhưng là lâm siêu thượng đế lĩnh vực hoàn toàn là ba trăm sáu mươi độ không góc chết bất luận đen k ị t ngắn tay thanh niên thuấn di ở đâu hàng đơn vị trí lâm siêu đều có thể trong nháy mắt bắt lấy bóng người của hắn lập tức biến hướng nếu như là phổ thông chiến đấu ý thức không gian năng lực giả sẽ thuấn di lâm siêu sau lưng đánh lén thế nhưng n à y đèn kịt ngắn tay thanh niên nhưng không có bởi vì hắn lúc trước liền biết lâm siêu năng lực là tia sáng ở vài phương diện khác tia sáng là k h ắ c chế hắn nếu như hắn thuấn di lâm siêu sau lưng hầu như ở hắn bóng người khi mới xuất hiện lâm siêu sẽ nhìn thấy sau đó xoay người lại một súng chẳng khác gì là chính hắn va vào nòng súng một tia sáng năng lực giảm nếu như cảnh giới lên thích khách là rất khó đánh lén đến hắn mà đèn kịt ngắn tay thanh niên lúc trước tự tin có thể săn giết lâm siêu chủ yếu dựa vào chính là da chưa sẵn sàng phối hợp năng lực của chính mình tiến hành tập kích một đòn giết、chết. mà ở chính diện chiến đấu bên trong năng lực của hắn liền rõ ràng yếu đi rất nhiều cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết một thích khách cùng chiến sĩ chính diện mạnh mới vừa bị đánh mặt khẳng định l à thích khách trừ phi năng lực của hắn cao hơn lâm siêu m ộ t cấp nhìn thấy lâm siêu trong nháy mắt quay đầu lại đ u ổ i theo đen k ị t ngắn tay thanh niên sắc mặt khó coi may mà con kia đáy hồ sinh vật bỏ nham tốc độ so với giống như vậy tạm thời không có đuổi theo Bằng không hắn tin tưởng này người bị bệnh thần kinh tuyệt đối sẽ phối hợp con quái vật kia đem chính mình cách xác đây là buồn cười dường nào sự a nhân loại phối hợp quái vật giết người mình trong lòng hắn cảm thấy trào phúng đồng thời vê đ ố t vê đ ố t vê đ ố t hổ cạn xù com nhưng bên lúc t r ư ớ c q u á i vật nuốt tan anh quốc thanh niên thì hắn chỉ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn thậm chí còn cảm thấy người sau chết dáng dấp quá ngu xuẩn không gian cầm cố đen kịt ngắn tay thanh niên gầm nhẹ một tiếng miễn cưỡng khống chế chu vi lay động không gian đem lâm siêu thân thể phong tỏa lâm siêu chỉ cảm thấy trong không khí một lồn u g cảm giác ngột ngạt chuyển đến trái tim bỗng nhiên bị ép r ụ t lại hầu như hô hấp ô h đều muốn đỉnh chỉ đi như thế vô hình ràng buộc năng lực mọc đầy toàn thân tay chân trở nên cực kỳ chậm、chạp. nếu như không phải không gian xung quanh bất ổn phòng t r ứ n g lấy đen k ị p ngắn tay thanh niên năng lực ở suất kỳ bất ý dưới có thể trong nháy mắt khóa kín thân thể của hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc đ í c h tốc độ tăng cường lâm s i ê u bên trong mắt sát ý lạnh lẽo tuy rằng động tác bị chậm lại thế nhưng ở tốc độ tăng cường dưới vẫn là rất nhanh sẽ đột phá cầm cố khu vực trong lòng hắn không thể không nói không gian năng lực không hổ là trên tấm sắt đóng đinh thế giới cấp năng lực tuy rằng người này vẫn chưa hoàn toàn khai phá ra không gian năng lực các loại đặc tính cùng tấm thuật nhưng cũng so với hắn cái này thần bí vực ngụy thế giới năng lực cường một đoạn dài hắn chỉ có thể phối hợp tốc độ tăng cường mới. có thể ứng phó lại đây một năng lực sánh được hai cái năng lực tốc độ khôi phục sau lâm siêu tiếp tục giết đi hắn đã đắc tội người này nhất định phải lập tức giết chết chấm dứt hậu hoạn cái này cũng là hắn nhất trực làm việc nguyên tắc nếu đắc tội rồi liền trực tiếp đánh chết q u y một chương bốn trăm linh năm tu luyện mũ giáp chương bốn trăm linh năm tu luyện mũ giáp vẹo thuấn di xuất hiện ở chín mét ở ngoài trên vách đá đáng chết đáng chết ta đ e n k ị t ngắn tay thanh niên mới vừa t u ấ n di lại đây liền cảm nhận được như giỏi trong xương sát ý từ phía sau lưng vào tới hắn chỉ có thể lần thứ hai vội vàng thuấn di tuy rằng thuấn di là không gian cấp ba liền có thể làm được năng lực thế nhưng mỗi lần thuấn di đều sẽ tiêu hao không ít tế bào nguồn năng lượng hắn nhất đường theo dõi lâm x i ê u đ á n g người nằm ở thứ nguyên trong không gian chẳng khác gì là giờ nào khác nào cũng đang tiêu hao tế bào nguồn năng lượng giờ khác này lại liên tục thuấn di tế bào nguồn năng lượng đã hạ xuống một nửa trở xuống mà không gian chung quanh vẫn hỗn loạn không cách nào tìm tới cơ hội thích hợp trốn vào thứ nguyên không gian coi như là không gian năng lực giả cũng không cách nào tuyệt đối khống chế không gian một khi bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng vậy thì như một tinh thông cắt chém cơ công nhân coi như lại hiệu cắt chém cơ nguyên lý chờ mình q u ố n vào bên trong như thế là ngọn cụ tỏi tất cả những thứ này nói đến c h ậ m chậm kỳ thực từ lâm siêu ném ra bom đến ra tay truy sát đen kịt ngắn tay thanh niên tổng cộng chỉ ở vài giây phát sinh mà bạo tạc dư âm từ trường ít nhất cần hơn mười giây mới có thể lắng lại tốc độ tăng cường lâm siêu hai mắt như điện bóng người bỗng nhiên gia tốc hầu như là trong nháy mắt xuất hiện ở đèn kịt ngắn tay thanh niên t u ấ n di vị trí giơ tay lên bên trong cổ thương bạo đâm mà ra vòng xoáy giống như sức mạnh lượn lở ở thương trên mang theo một luồng á n h liệt sức hút đem đen kịt ngắn tay thanh niên toàn thân bao phủ tốc độ mơ hồ đen kịt ngắn tay thanh niên trong lòng ngơ ngác không nghĩ tới lâm siêu thương pháp cao siêu như vậy quả thực so với hắn nhận thức một ít thế giới đại sư đều muốn ác liệt mấy phần hắn cắn chóc lưỡi điên c u ồ n g kích thích ra trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng ở mới vừa thuấn di xuất hiện trước mắt lần thứ hai cường để một hơi tiếp tục thuấn di ẩm bóng người n h ạ t vào không gian nhưng ở thuấn di cuối cùng trong nháy mắt vẫn bị cổ thương quét đến một hồi lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo rơi vào tám mét ở ngoài một nhàn nhạt hiện lên bóng đen trên ở bóng đen sắp hoàn toàn hiện lên thì hắn đã hiểm lược lại đây lần thứ hai một súng trọt ra ẩm đen kịt ngắn tay thanh niên bóng người từ thuấn di bên trong bị đánh rơi đi ra và hướng về phía trước vách đá trên người hắn đen kịt chiến giáp ở cổ thương trước mặt bị dễ dàng xuyên thủng vai trái phía sau lưng đâm thủng một to bằng miệng chén lỗ thủng bên trong cơ thịt tất cả đều vòng xoáy giống như rào cùng nhau trong thời gian ngắn khó có thể khép lại đen kịt ngắn tay thanh niên sắc mặt t ừ n g hồng đem i ế t hầu tuân ra ngọt ngào máu tươi cường ngất xuống hắn v ẫ n nộ bên trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ làm không gian năng lực giả hắn không chỉ là am hiểu đánh lén ám sát ở chính diện chiến đấu trên hắn đồng dạng có tự tin sở dĩ vừa lâm siêu có ép cấp chiến giáp vũ khí của hắn là không cách nào đâm thủng thế nhưng lâm siêu nhưng có thể trọng thương hắn ta hận a sớm biết ở trong sa mạc liền nên tập kích giết chết hắn đen kịt ngắn tay thanh niên trong lòng hối hận lúc đó hắn còn muốn lợi dụng hai người này ngu ngốc tham dò đường không nghĩ tới hiện tại chính mình bị trở thành đối phương con mồi ẩm lâm siêu hầu như c h ư ớ c mắt giống như xuất hiện ở hắn tuấn h di địa điểm trong tay cổ thương quét ngang rút ra đánh vào đen kịt ngắn tay thanh niên sống lưng trên lập tức cổ thương một quyển về tay năm chặt ở thân thể hắn thất hành thì bỗng nhiên đâm hướng về đầu lâu, lâu cảm nhận được sau gáy lạnh leo âm ch đ e n kịp ngắn tay thanh niên bên trong mắt lộ ra một tia mánh liệt hoán độc hắn bỗng nhiên trở tay tung một vật đây là to bằng lòng bàn tay làm bằng bạc tấm gương phản chiếu đâm tới cổ thương đem kịp i a cổ t h ngắn tay thanh niên chú ý tới phía sau biến hóa sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi tấm gương này là hắn lá bài tẩy một trong từ một tiền sử di tích bên trong thu được thuộc về tiêu hao phẩm không tới thời khắc sống còn hắn không nỡ lòng bỏ dễ dàng dùng ra không nghĩ tới lâm siêu phản ứng nhanh như vậy tựa hồ đã sớm biết tấm gương tác dụng sớm liền làm ra né tránh động tác n h ì n lần thứ hai đánh tới lâm siêu đen k ị t ngắn tay thanh niên cản hắn rằng n h ị n đau móc ra một khối màu trắng bạc t n g đá đây là có khắc không gian triệu không gian tọa độ đ á không gian có thể ghi chép một mình tới quá không gian địa điểm sau đó lợi dụng khối này không gian nam châm chuyện đưa tới hắn ghi chép tọa độ là trên địa cầu không xác định từ mảnh này thượng cổ di địa bên trong có thể hay không trực tiếp chuyển quay lại trên địa cầu đi nhưng từ trên lý thuyết nói vùng không gian này đối với địa cầu mà nói chỉ là một bình hành thứ nguyên không gian mà thôi hẳn là không thành vấn đề chỉ là một khi sử dụng khối này không gian nam châm cũng sẽ vỡ tan là tiêu hao phẩm、Bèo. đen kịt ngắn tay thanh niên thuấn di sáu mét ở ngoài cố nén đau lòng tuy rằng mảnh này hang đá không gian lại quá hai ba giây liền có thể khôi phục vững vàng thế nhưng hắn biết lâm siêu sẽ không để cho hắn sống quá này hai ba giây chỉ có thể bỏ qua vợt ấy hô lâm siêu vừa muốn truy kích đột nhiên đen kịt ngắn tay thanh niên phía trước không khí vặn vẹo lên lại như là bị nhiệt độ nóng bỏng đồ nương đến biến hình như thế lâm siêu hơi run một hồi đ ố n g nhiên nghĩ đến một cực kỳ đắt giá tiêu hao vật phẩm hắn không lo được bại lộ chính mình lá bại tẩy vội vã n ô lên trong cơ thể hoàng kim máu tươi chuẩy mạnh mẽ tích xác ha ha ha ha ha liên tiếp ngân linh giống như dễ nghe hài đồng tiếng cười vang lên chỉ thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ hiện lên ở đèn kịt ngắn tay thanh niên trước mặt v ặ n m è o không gian vị trí chính là lúc trước chi chu nữ đồng đèn kịt ngắn tay thanh niên nhìn bông xuất hiện chi chu nữ đồng con người bông nhiên co rút lại trên mặt lộ ra một tia ấm lãnh đang lúc này đột nhiên xuất hiện chi chu nữ đồng cười hì hì g ơ lên trắng m i ệ n g tiểu tay vồ một cái ở trước mặt hắn không gian đánh dấu vòng xoáy trong nháy mắt đình chỉ đen k ị ngắn tay thanh niên nhất thời hoàn toàn biến sắc tràn ngập kinh hãi cùng một chút sợ hãi hắn tuy rằng lở tới này con tiểu từ sẽ hắn liền có thể trốn vào thứ nguyên không gian coi như không cách nào trở về địa cầu ít nhất cũng sẽ lập tức xuất hiện ở tại hắn địa điểm thoát ly bên người nguy hiểm thế nhưng hắn làm sao đều không ngờ rằng cái vật nhỏ này dĩ nhiên có thể k h ô n g chế hắn đường hầm không gian ông long đầu hắn rơi vào ngắn ngủi t r ố n g không lúc trước vẫn có thể giữ vững bình tĩnh là bởi vì hắn còn có lá bài tẩy nhưng là giờ khác này lá bài tẩy bị hủy hắn biết chính mình cuối cùng chạy trốn hy vọng đã bị ở độ tuổi này cùng bề ngoài không hợp chi chú nữ cho bắt c á vẻo sau đầu tiếng xe gió chạy tới hắn không quay đầu lại đến xem chỉ là chừng mắt chi chú nữ tràn ngập không cam l ò n g hoán hận phẫn nộ cùng một tia tuyệt vọng ẩm cổ thương trong nháy mắt xuyên qua đầu góc của hắn ở đầu bên ngoài một lớp mỏng manh g e n chiến đến giáp hoàn toàn không có cách nào chống đối cổ thương sắp bén mũi thương từ đen kịt ngắn tay thanh niên chán đâm ra lại như mặt mày trung tâm thêm ra một viên con mắt trôi nổi ở trước mặt hắn chi chu nữ đồng nháy mắt to vô tội túi người xuống t ỏ mò đánh giá dỗi ra mũi thương lại như một vô chi hài đồng đánh giá một mới mẹ chuyện đùa vật như thế lâm siêu rút về cổ thương nhấc tay vộ một cái nhanh chóng đem đen k ị ngắn tay thanh niên thi thể ném vào đến trong nhẫn không hắn ngờ tới nàng sẽ xuất thủ nhưng không nghĩ tới ra tay thời cơ như thế xảo quyệt hung tàn hơn nữa nàng đánh l é n thì không có nửa điểm điểm báo không giống đen kịt ngắn tay thanh niên thuần ứng gì. có thể nhìn thấy nhàn n h ạ t không khí vặn vẹo dấu vết nàng là hoàn toàn không có dấu vết hơn nữa đối phương cuối cùng mạnh mẽ k h ô n g chế đường hầm không gian cái k i a một tay để lâm siêu trong lòng vô cùng e rẻ loại này không phải không gian nhưng có thể khống chế không gian năng lực tuyệt đối là thế giới cấp năng lực bên trong số ít bá chủ một trong ha ha ha chi chu nữ đồng nhìn lâm siêu thu hồi đen kịt ngắn tay thanh niên thi thể cũng không thèm để ý mà là cười hì hì nhìn lầm siêu trong tay cổ thương nói cái này cổ thương là các ngươi trung quốc chế tạo đi từ kiểu dáng đến xem hẳn là trung quốc cổ đại chế tác ta nhớ tới trung quốc cổ đại có cái di tích tựa hồ gọi viêm hoàng di tích đi lẽ nào là từ trong đó được lâm cực kỳ lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng nói ngươi tiến vào viêm hoàng di tích đương nhiên không có chi chu nữ đồng mặt t ư ơ i cười tựa hồ người hiền lành rằng d ấ p nói những thứ này đều là gia tộc chúng ta sách báo bên trong ghi chép gia tộc của các ngươi không có ghi chép sao thương pháp của ngươi lợi hại như vậy hẳn là châu á cổ võ môn người đi nói a các n g ư â i môn chủ là viêm hoàng văn minh thời kỳ người đâu lâm siêu kiếp trước nghe qua viêm hoàng văn minh đó là t r i ề u nhà hạ trước đây thần thoại văn minh đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử ở cái kia văn minh có rất nhiều anh hùng cùng c ư n g giả như bắn g i ế t biến dị thái dương đ i ề u hậu nghệ gen đúc cựu châu đại vũ nhưng những này đều bị thần thoại hóa không cách nào phân do thần giả nhưng có thể xác định chính là ở dài lâu lịch sử bên trong địa cầu có một viêm hoàng văn minh hơn nữa những kia thần thoại bên trong nhân vật cũng xác thực chân thực từng tồn tại chỉ là cái này văn minh như d i ệ t bao quát thời đại kia ghi chép rất nhiều kỳ lạ quái vật cũng đều thu nhận ở một môn sơn hải kinh bên trong ở đời sau bên trong không cách nào nhìn thấy vì lẽ đó bị nhận định là chỉ là lập thần thoại chi chu nữ đồng thấy lâm siêu không có lên tiếng liền tự nhiên nói rằng ngươi thương rất tốt ta dùng di tích bảo vật cùng ngươi trao đổi làm sao lâm siêu nhữ mày nói bảo vật gì hắn tuy rằng ngoài miệng hỏi nhưng đương nhiên sẽ không muốn trao đổi chỉ là muốn nhìn cái này chi chu nữ đồng có thể lấy ra món đồ gì mò dưới nàng lá bài tây tiểu thân làm đến rồi chi chu nữ bóng người loáng một cái xuất hiện ở một cái khác trên vách đá cười hi hi nói ta dùng một cái ạt lạn binh khí lô bên trong đánh giá ss cấp vật phẩm đ ố i với ngươi thế nào lâm siêu trong lòng hơi kinh lúc này mới khoảng cách tận thế bao lâu trừ hắn bên ngoài vẫn còn có người khác có thể được ss cấp vật phẩm đây chính là sánh ngang tiến hóa thụ đồ vật muốn chiếm được ss cấp vật phẩm chỉ dựa vào hoàng kim thảo hoặc là cổ di tích tiền là không cách nào mua được còn cần thân phận quyền hạn thì như lâm siêu nếu như giờ khắc này có năm sao thân phận có thể trực tiếp được b ổ n tư thành quyền không chế này tòa cổ xưa máy móc thành thị tuyệt đối là vượt qua ss cấp vật phẩm coi như là hắn cổ thương thức tỉnh linh năng cũng không cách nào sánh ngang nói tới chỗ này không thể không nói hắn được cổ thương hoàn toàn là gặp may mắn không có tiêu tốn nửa điểm công phu chỉ là từ quốc khố bên trong chọn tiện tay chọn đến món đồ gì lâm siêu tiếp tục hỏi chi chu nữ có thâm ý khác địa liếc mắt nhìn hắn không có để ý lâm siêu thăm dò thản nhiên nói vật này là một cái đầu khôi bên trong có một độc lập thứ nguyên không gian ở trong đó thời gian lưu động tốc độ là ngoại giới không một lần nói cách khác ở bên trong quá khứ mười ngày trên địa cầu mới quá khứ một ngày là chuyên môn dùng để rèn luyện cách đấu dùng vật này nhưng là ta tiêu tốn rất lớn đánh đổi mới làm đến thế nào lâm siêu nghe được con mắt hơi loại sáng đây tuyệt đối là tăng tốc độ tu luyện cách đấu nịch thiên vật phẩm ở bên trong khổ luyện mười năm bên ngoài mới q u a một năm quả thực là biến thái không hổ là ss cấp vật phẩm lâm siêu trong lòng c ả m thán mỗi cái ss cấp vật phẩm đều có đặc biệt tác dụng còn càng cao hơn một cấp ss cấp vật phẩm càng là l ô n g chim vững rác tác dụng cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ là muốn thu được đó là khó như lên trời mỗi cái ss cấp vật phẩm kẻ nắm giữ đều là một thời kỳ bá chủ ở đời sau bách cường chiến b ả n g trên vị trí thứ ba đều l ạ như vậy siêu cấp nhân vật lâm siêu nhìn chi chu nữ hai mắt trong lòng n g ỡ cân nhắc mạnh mẽ kích s á t nàng s á t x u ấ t cuối cùng trải qua một p h e n phân tích vẫn là từ bỏ cướp giật dự định người sau năng lực để hắn đoán không ra có năng lực cực kỳ như tiên chỉ dựa vào năng lực liền có thể không nhìn kẻ địch thể chất t ỷ như không gian năng lực nếu như lâm siêu không có cái kia vin ê bom mặc kệ hắn thể chất cao đến đâu coi như là hoàng kim cự nhân trạng thái cũng không cách nào một quyền đánh tới thứ nguyên trong không gian trốn đen kịp ngắn tay thanh niên đổi sao chi chu nữ đồng rất hứng thú địa đạo lâm siêu khẽ lắc đầu không đổi tuy rằng rất bê người hơn nữa từ vài phương diện khác tới nói cái này mũ giáp tác dụng so với hắn cổ thương phải lớn hơn có thể cấp tốc vun bón ra một nhóm người lớn loại cách đấu cao thủ cho căn cứ tăng thêm sức mạnh thế nhưng rất hiển nhiên ở đây mấy người đều không thể đánh tan ép cấp chiến giáp vũ khí chỉ có hắn cổ thương tài năng nếu như đem cổ thương đổi cho nàng một giây sau chết chính là mình vậy cũng tốt chi chu nữ nhìn thấy lâm siêu không bị mê hoặc chỉ có thể từ bỏ tiếp tục khuyên bảo ý nghĩ nàng không phải n g u n g ố c vì lẽ đó cũng sẽ không đem người khác xem là n g u n g ố c người tiếp tục cùng nó chơi ta trước tiên tìm con kia tiểu lang đi chơi một chút chi chu nữ đồng hì hì nợ nụ cười xua tay biến mất ở lâm siêu trước mặt lâm siêu nhìn nàng tiêu thất địa phương đáy mắt lộ ra một tia âm chầm hắn đại khái đã đoán ra cô bé này năng lực là cái gì có thể ngăn được không gian năng lực không nhiều vê đút vê đút vê đút ổ cạn su c o n mà đồng thời lại có như thế cường ẩn nấp năng lực càng là có thể đến được trên đầu ngón tay ở bên trong có khả năng nhất chính là thời gian năng lực thời gian là không gian khắc tinh nếu như nói không gian là một tờ h i ệ n chỉ như vậy thời gian chính là phiên làm chỉ n g h i ệ p tay cái này chi chu g i a t ộ c dĩ nhiên ghi chép viêm hoàng văn minh hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ biết rất nhiều chuyện bí ẩn đây chính là trên địa cầu ẩn giấu cổ láo tổ chức gốc gác sao lâm siêu ánh mắt lấp lóe càng cảm thấy địa cầu thủy quá sâu trận này bệnh đ ộ c tuy rằng làm đến đột nhiên thế nhưng địa cầu các quốc gia mấy ngàn năm tháng lắng động tích lũy sức mạnh tự a hồ cũng không có như vậy dễ dàng liền bị phá hủy những này bí ẩn ở các quốc gia sau lưng cống hiến cho quốc gia hoặc là làm đặc thù nghiên cứu tổ chức thần bí tự a hồ đối với bệnh đ ộ c phát sinh có dự đoán đã như vậy tại sao địa cầu các quốc gia ở bệnh đ ộ c trước mặt một điểm phản kháng đều không có bao quát một ít quốc gia nguyên thủ đều ở bệnh đ ộ n bên trong chết thảm quốc gia càng là chia năm xẻ bảy quân đội hỗn loạn có thể chỉ có những này đặc thù tổ chức nhưng hoàn hảo không chút tổn hại ngay à y sau l ư n tất tổn một cả đến cùng chương cổ đến nguyên nhân gì? là l U. Quy o lao hạt Chương hạt Hống. là là người. Chương 406, cổ lao hạt là người. n g cổ a ở lâm siêu trong lúc suy tư đ á y h ồ sinh vật tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên lâm siêu không quay đầu lại lòng bàn chân trong nháy mắt sử dụng tới tốc độ tăng cường như huyễn ảnh giống như trượt ra bảy tám m ở ngoài khắc một khối lồi ra trên vách đá n à y con đ á y h ồ sinh vật mặc dù là lượng thê sinh vật ở trên đất bằng cũng có cực cao di động đột tiến tốc độ thế nhưng leo lên cũng không phải nó cường hạng lại một lần nữa bị lâm siêu tránh thoát may vớt lâm siêu quay đầu lại nhìn nó một mắt như vậy tránh né xuống không phải biện pháp thế nhưng chặn đánh giết nó sẽ bộc lộ ra chính mình hoàng kim máu tươi lá bài t ẩ y ánh mắt của hắn chuyển động đậy lập tức nghĩ đến một biện pháp b è o lâm siêu kéo dài khoảng cách sử dụng tới tia sáng ẩ n n ó bóng người lập tức lần thứ hai móc ra tử thi phấn bôi lên ở gen chiến giáp bên ngoài làm xong những n à y nó lập tức sử dụng tới chính mình đệ tam năng lực biến hình khống chế chính mình gen mô phỏng thành lanh huyết sinh vật gen tổ hô nhiệt độ nhất thời trợt giảm xuống cùng lúc đó lâm siêu thị giáp xuất hiện biến hóa trước mắt không còn là nhân loại thải sắt tròng đen thị giác mà là một mảnh màu xanh nhạ xương khói mông lung phía sau nằm ngoài trên vách đá, đá đáy hồ sinh vật ở trong tầm mắt biến thành một màu đỏ tươi đường v i ể n nhiệt cảm thị giác lâm siêu trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới tùy tiện mô phỏng một l ã n h huyết sinh vật ở gen dĩ nhiên để cho mình có nhiệt cảm thị giác phải biết ở rất nhiều năng lực bên trong nhiệt cảm thị giác thuộc về đơn độc một hạng năng lực nhưng là dựa vào biến hình năng lực nhưng có thể tiện thể mô phỏng đi ra hứng lúc này đấy hồ sinh vật tựa hồ mất đi lâm siêu mục tiêu bạo ngựa cám con ngươi màu vàng kim bốn phía nhị quét nằm n g i trên nhúc ních không hề nhúc ních lâm siêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm xem ra này con sinh vật dựa vào chỉ là n h i ệ t cảm thị giắc đến đi săn không có cái khác cảm ứng năng lực ở hai hạng năng lực hợp tác dưới hắn giờ k h ắ c này thuật t ẩ n thân đã được cho trung cấp bình thường tham chắc khí đều không thể bắt lấy bóng người của hắn đáy hồ sinh vật ở trên vách đá khắp nơi bỏ bỏ một lúc không có tìm được lâm siêu tung tích sau chỉ có thể không cam lòng ngã xuống vách đá đen kịp như sắt thép lưới dao giống như v ả y giáp hơi n ô lên bước móng n u ố t hướng về sâu thảm hồ nước bỏ tới lâm siêu không có lập tức hiện lộ ra bóng người mà là tiếp tục chờ đợi hai vị kia hiện thân đang đợi đồng thời hắn mở ra nhận không gian c trên người hắn không có cái khác bất kỳ dư thừa trang sức chỉ có một cái đen kịp truy thủ làm vũ khí cùng với trên ngón tay mang một viên nhận không gian lâm siêu sắc nhìn một chút cái này đen kịp truy thủ tựa hồ là không biết kim loại chế tác mặt ngoài cực kỳ bóng lo băng như một cái màu đen độc xạ nơi này không có binh khí lô không cách nào phân rõ là cấp bậc gì vũ khí nhưng ít ra là b cấp trở lên thậm chí là a cấp vũ khí lâm siêu tạm thời nhận lấy khi chính mình đệ nhị vũ khí tuy rằng hắn có cổ thương thế nhưng cận chiến hoặc đánh lén thời điểm dùng truy thủ càng thích hợp lâm siêu giải phẫu mở thi thể của hắn đem n ặ m ở hắn trái tim biên giới S cấp gen chiến giáp hạch tinh móc ra sau khi trở về ném đến căn cứ trong kho hàng có thể để cho phạm hương n ữ ban phát cho trong căn cứ có cống n h ữ n người lâm siêu tiếp tục mở ra hắn nhẫn không gian không gian này chiếc nhẫn tích cùng trong tay hắn đánh cướp đến anh quốc thanh niên chiếc nhẫn là một cấp bậc đều là ngàn mét hình bầu dục lục địa chỉ là bên trong vật phẩm cực nhỏ có vẻ phi thường t r ố n g trải chỉ có hai cái giá sách cùng mấy chồng trồng chất đến cẩn thận tỉ mỉ ra thu cùng đặc chế thịt mối đ i ề u ngoài ra còn có ba bộ chế tạo chiến rắc cùng b i n h khí cùng với một ít giải rắc kim loại tiểu vật phẩm lâm siêu quét mắt qua một cái đi ở trên giá sách diện bỗng nhiên nhìn thấy một q u y ộ n gọi chi chu bí sử thư tịch lâm siêu bây giờ đối với chi chu hai chữ cực kỳ mất cảm này liên lụy đến hậu thế một vị bá chủ nhân vật ánh mắt của hắn l o ạ lên lập t ám hồng sắc thư tịch đ i ệ n ngoài chính diện khắc họa một to lớn màu đen chi chu mặt trái là một không có ngũ quan nữ tử thư tịch tác giả là bò cặp đen lâm siêu cảm giác danh tự này có chút q u e n hay nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn nghiêm túc quan xem đúng ra này bản thư tịch độ dày ướt một tiền xu đường tính ở thư tờ thứ nhất tiêu đề chính là chi chu nữ hoàng bốn cái bắt mắt đánh chữ nhìn ra lâm siêu con người thu nhỏ lại lâm siêu lập tức nhìn xuống ở thập cựu đầu thế k ỳ kỳ, kỳ bắc mỹ châu một tòa é đỉ trên tiểu trấn xuất hiện một cô gái xinh đẹp nặng có một con năng tóc căn màu vàng kim như trời thu hoàng kim lúa mạch nàng gọi bộ t i n nhỉ thứ nguyên một mỹ lệ mà thiện lương nữ nhân nàng ở trấn nhỏ may điếm công tác nhà này l ù i bại may điếm từ khi có nàng về sau chuyện làm ăn cấp tốc nóng nảy trở thành trên tiểu chấn địa phương náo nhiệt nhất lúc đó ta chấp hành nhiệm vụ điểm dừng chân vừa vặn ngay ở may điếm đối diện là một người sát thủ ta tự nhiên sẽ lựa chọn địa phương yên tĩnh làm cứ điểm tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác thế nhưng là khi ta chuẩn bị lẹn vào nàng chỗ ở thì nhưng nhìn thấy nàng ở t r o n một ăn xin tiểu cô nương băng bó vết thương cái thế giới đèn ánh mắt qua ô ta dĩ nhiên không cách nào bay lên sắc ý trong n g a y mắt mùa đông đến ta muốn săn giết mục tiêu đã dựa theo kế hoạch dự định như vậy đi tới c h ấ n nhỏ đặt chân đây là một súng đạn bá chủ bên người bảo tiêu đều là từ sở la môn chọn tới được ta muốn ám sát hắn có cực nguy hiểm lớn nhất định phải làm được không có sơ hở nào chuẩn bị mới được rốt c ụ c ta chuẩn bị xong xuôi lúc đó rơi xuống tuyết lớn ta ngụy trang thành một tên ăn mày lâm siêu từng hàng n h ì n xuống đi vị này lấy ngôi thứ nhất ghi chép sự kiện người cuối cùng vẫn là ám sát thất bại bị vị kia súng đạn bá chủ bên người sở la môn bảo tiêu cho kết thương thiếu chút l à mất mạng khi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm nhưng xem thấy mình nằm ở vị nữ tử kia trong phòng ngủ nàng nói ta là hôn mê ở nàng ngoài cửa ta lúc đó lo lắng cho mình hành tung bại lộ nếu muốn giết nàng diệt khẩu nhưng là nàng nhưng tỉ mỉ chăm sóc ta nàng tay lại như vậy ấm áp mềm mại mấy tháng trôi qua ở nàng chăm sóc cho ta thuận lợi khỏi hẳn khoảng thời gian này ta không có trở lại trụ sở của chính mình ta lo lắng những người kia đổ ở nơi đó đương nhiên hay là cũng có nguyên nhân khác khiến cho ta không hề rời đi khi ta sau khi khỏi hẳn ta lập tức đi hỏi thăm những người kia hành tung nhưng thông qua gia tộc điều tra trạm gác ngầm được tình báo n h ư là Bọn bao họ cũng đã chết rồi, bao quát cái cái đã quát rồi, kia mấy sau ở làm nhất làm cho ta giật mình cho giật bọn họ chết đi thời gian, dĩ nhiên ế t tán tối. bay buổi Sau loạn lạnh leo buổi tối. Sau đó gia tộc trạm gác ngầm đang nghiêm mật trong vòng điều tra cuối cùng từ bố trí ở c h ấ n nhỏ một xấu đi quản chế bên trong hoàng nguyên gia lúc đó vỗ tới hình ảnh nhìn thấy hình ảnh thời điểm ta ngây người giết chết bọn họ người dĩ nhiên là dĩ nhiên là vị kia ở may đ ế m công tác nữ nhân ta nhiều lần nhìn mười mấy lần xác nhận chính mình con mắt không xấu ở ta trọng thương chạy trốn sau nàng liền xuất hiện giúp ta ngăn cản truy sát ta mấy cái sở làm mồn cao thủ hơn nữa nàng chỉ dùng ba giây đồng hồ không sai vẹn vẹn là ba giây đồng hồ liền đem mấy người kia tất cả đều đánh ngủ ta chưa bao giờ từng thấy như vậy không phải người thân thủ coi như là sổ viện chế tạo sinh hóa chiến sĩ đều không đáng sợ như thế không sai xem tới đây nói vậy các ngươi đã đ o á n được nữ nhân này chính là đương đại chi chu gia tộc đầu chu chi chu nữ hoàng nàng v ừ a bắt đầu đến chấn nhỏ mục tiêu chính là vị kia súng đạn bá chủ cùng gia tộc chúng ta ám sát mục tiêu nhất trí hay là có cái khác cố chủ thuê các nàng ra tay mặc kệ thế nào nhiệm vụ của ta là thất bại lâm siêu xem tới đây trong dây lát vang lên bò cạp đen danh tự này lai lịch người này không có chết lâm siêu nhớ tới ở đời sau chi chu nữ hoàng sự kiện bên trong nhân vật này đóng vai một phi thường trọng yếu nhân vật hơn nữa theo cái kia chàng sự kiện kết thúc lai lịch của người này cũng bị đ à o ra nguyên lai、like, hắn đã từng làm ộ t đời nào đó chi chu nữ hoàng người yêu hắn cùng vị kia chi chu nữ hoàng sinh dưới một đứa bé cụ thể là nam là nữ liền không biết được thế nhưng cứ điều tra người nói lúc đó cái kia đại chi chu nữ hoàng không có nhẫn tâm hạ sát thủ vương tha hắn bất quá cũng có một cái khác phiên bản nói là hắn nhận ra được chi chu nữ hoàng nếu muốn giết hắn vì lẽ đó sớm hạ sát thủ đem cái k i a m ộ t đời chi chu nữ hoàng trọng thương sau đó trốn về g i a t c mình ta nhớ tới không sai người này tựa hồ là một tên là diêm la tổ chức sát thủ người nói a cái này diêm la tổ chức sát thủ người sáng lập là người hoa khởi đầu nhưng sáng lập địa điểm là nước ngoài hơn nữa bên trong tổ chức bộ đội hoa hạ có lý trong tổ chức không có một là người hoa tất cả đều là nước ngoài người đến sau đó cái tổ chức này liền biến thành nước ngoài một bí ẩn tổ chức lưu truyền tới nay lâm siêu ánh mắt lấp lóe mấy ngàn năm bên trong dòng sông thời gian Quá nhiều chu muốn cứu cái cái cái ẩn mạnh, đàn nãy đoạn bên trong là có thể nghe ra, trừ cái này riêng là tổ chức cùng chi gia tộc ở ngoài, còn có một người môn hơn nữa còn không người binh sinh. không nghiên sinh còn thể chức chi chức, hồ chế khí hoa Chỉ theo thể, khí hóa chức hay không. kia gia gọi Việt biết biết, Việt giải kia bí bí sức sở sổ sổ có tộc có trước tắc có một một làm mật là là tử trừ tổ tổ tự tổ vừa vũ ra, là là ở ở nếu như ở đây khoa học kỹ thuật lại sẽ dẫn trước cái khác tổ chức bí mật bao nhiêu lâm siêu tiếp tục lật xem hắn đọc sách tốc độ rất nhanh mười mấy phút liền hoàn toàn xem xong này bản bí sử bên trong ghi chép rất nhiều chi chu gia tộc bí ẩn t ỷ như bao quát một đời nào đó chi chu nữ hoàng có bao nhiêu trai lơ đều tỉ mỉ viết đi ra từ giữa những hàng chữ có thể cảm nhận được viết sách b ò c ạ p đen tràn ngập oán hận ý niệm cái này chi chu gia tộc sức mạnh thực sự là đáng sợ à, mỗi một cái chi chu gia tộc nữ nhân đều lấy một loại chi chu làm vì chính mình đại tên những này tên cứ gọi sẽ ở chủ nhân chết đi sau do những người khác cạnh tranh tỉ như gia tộc này bên trong trừ tộc người nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ mạnh nhất tên gọi, gọi là hắc quả、Phụ. mỗi một cái h ắ c quả phụ danh hiệu người nếu như bất tử đều là có thể thăng cấp thành một đời mới c h i chú nữ hoàng tuy rằng bệnh độc bạo phát thế nhưng gia tộc này bên trong thân thể chất đều thiên mạnh phỏng trừ một ít tuổi gia tộc lão bị cảm hóa ở ngoài người khác đều là hoàn hảo toàn thể sức chiến đấu hầu như linh tổn thất lâm siêu thầm nghĩ trong lòng bệnh này độc chủ yếu cảm hóa lão nhân cùng đứa nhỏ cùng với ốm yếu người trẻ tuổi phần lớn máu nóng người trẻ tuổi sức đề khá n g mạnh không dễ dàng ngay đầu tiên bị cảm hóa trừ phi mình dùng để uống bị ô nhiễm thủy lâm siêu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái khác hữu dụng thư tịch đang lúc này chấn động kỳ diệu âm vận âm thanh bay tới. lâm siêu ngẩn ra lập tức lui ra nhận không gian chỉ thấy hồ nước đối diện đường nối bí môn chậm rãi đánh tới năm cái màu da ngâm đen vóc người cao gầy nam nữ bao vây một màu da cực kỳ trắng xám tóc bạc lão nhân đi ra bí môn để lâm siêu kinh hỉ chính là mấy người này lỗ thai đều là dài nhọn h t là người lâm siêu lập tức lay động bóng người bay v ú t qua vèo có người nhưng nhanh hơn hắn chỉ thấy mấy người mới vừa sau khi xuất hiện bọn họ phía trước trên mặt đất liền hiện ra lang thần thức tha bóng người nàng nhấc tay v ỗ một cái muốn đem mấy người này tất cả đều bắt đi nhưng ông lão tóc trắng c i ề n g ự c đeo một viên đá quý màu trắng bỗng nhi đem bàn tay của nàng chống đối ở bên ngoài ở này ngắn ngủi trì h o á n bên trong lâm siêu cùng vị kia chi chu gia tộc nữ đồng đã trong nháy mắt bay sẽ tới h ừ thật sẽ trốn dĩ nhiên để ta cũng không tìm tới chi chu nữ đồng nhăn lại tinh xả o mũi bất mãn mà nhìn lang thần một mắt lang thần ra tay thất bại biết mình đã khó có thể tiến lên bắt đi bọn họ trong lòng thở dài trên mặt lần nữa khôi phục bình thản hờ hưng âm thanh từ diện cháo dưới bay ra liền ngươi điểm ấy công phu n g h o quào ta đoán không sai ngươi là hồng chu đi chỉ là hồng chu cũng muốn cùng ta cướp thật không chi chu nữ đồng không chút nào tức giận nhai răng n ở đủ cười nói vậy ta lần sau gọi h ắ c t ỷ t ỷ đi tìm ngươi vui vừa một chút đi lang thần con ngươi thu nhỏ lại lạnh rên một tiếng không lại để ý đến nàng lâm siêu không chút biến sắc mà nhìn hai nữ tìm kiếm c ấ p giật cơ hội ra tay lúc này vị k i u bạch phát lao giả đ ầ y mặt vui mừng nhìn lâm siêu ba người nói mấy vị chính là từ chúng ta cố hương lam tinh tới đi các ngươi nhưng là đến đây mang chúng ta rời đi lâm siêu có v ậ t ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch lập tức nghe hiểu ý tứ vừa muốn mở miệng đột nhiên nhìn thấy vị kia chi chu nữ đồng hơi tần nhữ có mày không chút biến sắc địa duy trì trầm mặc hiện trường nhất thời rơi vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc bạch phát lao giả nhìn thấy lâm siêu ba người đều không có tiếc lời không khỏi kinh ngạc lập tức nghĩ đến cái gì ngạc nhiên mà nói các ngươi không có ngôn ngữ phiên dịch khí sao hoặc là vật ngữ đồng hồ đeo tay à ta biết rồi chẳng lẽ nói các ngươi ngôn ngữ phiên dịch khí không có ghi chép chúng ta lúc đầu ạt lạn tiếng mẹ đẻ chi chu nữ đồng liếc lang thần một mắt nói đừng tưởng rằng mang diện cháo ta liền không nhìn thấy ngươi đừng giả bộ ngươi cũng nghe không hiểu đúng hay không lang thần k i n h rên một tiếng vê đút vê đút vê đút vê đút vê đốt c chi chu nữ đồng vây vây tay biểu thị bất đắc dĩ lập tức quay đầu lại nhìn về phía lâm siêu nói ngươi đây lâm siêu thầm nghĩ quả nhiên hai người này dùng đều là phiên dịch khí thế nhưng phiên dịch khí cần thực hiện ghi vào loại ngôn ngữ mới có thể đúng lúc phiên dịch ông già này nói chính là cổ lao hạt lạn tiếng mẹ đẻ mà không phải di tích trí não nói một đời mới hạt lạ ngữ cho nên bọn họ là một con h á c mà chính mình vật ngữ đồng hồ đeo tay nhưng là trực tiếp thông qua khoang miệng kết cấu đến phân tích ngữ loại càng tiên tiến cao cấp coi như là quái vật loại ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu đây là một cơ hội tốt lâm s i u thừa nhận nói ta có thể nghe hiểu thật hay giả chi chu nữ đồng hoài nghi mà nhìn hắn lâm siêu đạm mặt nói muốn nghiệm chứng rất đơn giản thế nhưng chuyện bây giờ sáng tỏ các ngươi không thông ngôn ngữ vì lẽ đó chỉ có thể thông qua ta đến thế liên dịch hai vị muốn biết bọn họ nói cái gì trước tiên giao lợi tức đi nói xong hướng về các nàng d ỗ i ra hai cái tay chi chu nữ đồng hơi trứng mắt gặp đánh cướp nhưng chưa từng thấy như thế trắng ra đánh cướp ngươi hàm xúc một điểm sẽ chết ta q một chương bốn trăm linh bảy n g ư ơ i muốn kết hôn ta sao chương bốn trăm linh bảy n g ư ơ i muốn kết hôn ta sao nói đi người muốn cái gì lang thần thẳng thắn dứt h o á t địa đạo lâm siêu liếc nàng một mắt lạnh nhạt nói trước tiên mặt nạ của ngươi hay xuống sau đó nói cho ta thân phận của ngươi lai lịch c h i chu nữ đồng nghe thấy lâm siêu rất h ứ n g t h ú nói ta biết này còn tiểu lang thân phận nếu không ta đến nói cho ngươi đi coi như phiên dịch trao đổi làm sao lang thần lạnh rên một tiếng quay đầu nhìn thẳng lâm siêu mặt nạ màu vàng dưới bích trong mắt màu lam như đại dương hồ nước sáng sủa mê người nàng lạnh l u n g nói ngươi chắc chắn chứ phí lời lâm siêu hơi lường một cái kha kha ta cũng thuận tiện nhìn nghe nói lang tộc đời sau một cái nào đó vị trí thể m a phi thường dày đặc không biết có phải là trên mặt chi chu nữ đồng lộ ra nhí nha nhí nhảnh nụ cười đen thui linh động con ngươi ở lang thần mỗi cái vị trí nhìn quét đầy mặt cực kỳ cảm thấy hứng thú rán g dấp lang thần l ệ n h lên một tiếng giơ tay đem mặt nạ mở ra hiện ra ở lâm siêu trước mặt chính là một tấm tuyệt mỹ âu mỹ nữ từ gò má tú lệ tinh xảo mặt trái xoan như công bút đao điêu khắc cao thẳng lông mày cốt sấn một đôi sáng sủa hai con mắt như phồn tinh giống như sán l ạ n cảm động gò má nàng da thịt trắng như tuyết bánh yên phảng phất băng tuyết khắc vẽ mà thành không có nửa điểm tì vết chỉ là vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo còn như phủ đầy bùi ở vừa muốn mở miệng hỏi dò lai lịch của nàng lang thần trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ cảm động nụ cười ngựa k h i đặc biệt ôn nhu nói còn muốn nhìn một chút chỗ khác sao từ cực kỳ lạnh leo đến cực kỳ ôn nhu hầu như là một dây đồng hồ chuyển đổi dù là lấy lâm siêu phản ứng cũng hơi cảm không khỏe hơi nhũ mày chi chu nữ đồng vỗ tay cười đ ù a nói thật nha người xong đời lạc cô nàng này như n g là lang tộc hậu duệ gia tộc các nàng trốn vào đô thị bên ngoài tộc quy thì có sáng tỏ giới luật bất luận người nào xem thấy bọn họ bên ngoài đều phải cưỡi bọn họ đương nhiên nếu như ngươi cùng ta cũng như thế là nữ hải vậy thì không cần bởi vì nàng sẽ trực tiếp giết chết ngươi bất quá nếu như ngươi hiện tại từ chối nàng cũng sẽ giết chết ngươi nha lâm siêu nhữ n g mày đây là cái gì cho má tộc quy gia tộc này có bị bệnh không người muốn kết hôn ta sao lang thần nụ cười mê người nói lâm siêu b i ế t nàng lạnh lùng nói không muốn có thật không lang thần hai mắt nhìn thẳng hắn lâm siêu hai mắt hiếp lại lạnh lùng nói không phải vậy đây như vậy a lang thần đột nhiên nhoẻn miệng cười khinh thở ra một hơi nói thực sự là quá tốt rồi ta cũng không muốn gả cho một châu á người đâu hơn nữa Ngươi trường t h ự chi sự k ô n nếu như n g g phù hợp ta thẩm ta mỹ yêu cầu, ư ơ đồng ý chu ư ớ i ta, ta còn có c ú t ta một khổ không phải là một số chi chú. nào sao, đây, dù số là ố nữ g tay Thiết! ác độc.、Thích. Chi chú n đồng một mặt xem thường lâm siêu lạnh rên một tiếng nói ít nói nhảm ta cần phải biết thân phận của ngươi lang thần không có để ý lâm siêu lạnh leo cứng rắn thái độ mỉm cười nói lại như chỉ con nện nhỏ từng nói ta xác thực là lang là tộc hậu duệ chúng ta lang tộc cũng là một bí ẩn thế ra có mấy ngàn năm lịch sử đương nhiên cùng ngươi tưởng tượng những tia trong phim ảnh quý hút máu cùng lang tộc không giống chúng ta sẽ không thay đổi thân nói như thế nào đây chúng ta cũng coi như là nhân loại chỉ là thuộc về trong nhân loại số ít chi nhánh một trong lại như bệnh độc chế tạo ra sắt thối tuy rằng chúng nó là quái vật nhưng từ khách quan sinh vật học góc độ tới nói chúng ta phải thừa nhận chúng nó cũng là loài người hơn nữa là tiềm lực so với chúng ta càng mạnh hơn tân nhân loại được rồi gia tộc liền nói tới chỗ này nhiều không thể trả lời còn chính ta mà ta tên thụy nhã năm nay hai mươi bảy a lại quá hai tháng liền hai mươi tám ân ta số đo ba vòng là lâm siêu lạnh lùng nghe nàng nói xong coi như người sau cố ý nói ra số đo ba vòng hắn cũng không có ngăn cản hắn có loại cảm giác từ khi nàng tháo mặt nạ xuống sau thì có một loại vô hình sát ý bao phủ ở trên người mình mà thả ra này c ỗ sát ý chính là cái này đầy mặt mê người nụ cười làng tộc hậu duệ còn muốn biết gì nữa sao thụy nhã cười tủm tìm nhìn lâm siêu lâm siêu đạm mặt nói hiện tại có thể giao lợi tức hả thụy nhã nhất thời lông mày n h u lại chi chu nữ đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc nói còn muốn lợi tức vừa n ã y chẳng lẽ không là vừa n ã y chỉ là cơ sở tin tức ngươi cảm thấy cái này liền được rồi sao lâm s i u trên mặt lộ ra một tia trả phúng nói đại gia đều là người thông minh liền đem lại nói rõ bất kể là ai mạnh hơn c ấ p này mấy cái ạt lạn mọi người là không thể nào làm được cùng với vẫn tiêu hao chỉ có hợp tác mà ta là duy nhất có thể với bọn hắn câu thông người trong này giá trị các ngươi nên rõ ràng vì lẽ đó t u y ệ n đi chi chu nữ đồng cười khanh khách nói ngươi quá giàu h ạ t dĩ nhiên này còn tiểu làng cụ cho lừa gạt đi thực sự là hả hê lòng người a ta đã sớm xem cái này thì mặt nạ màu vàng không hợp mắt thụy nhã lạnh lùng l i ế c nàng một mắt hướng về lâm siêu nói nói đi muốn cái gì ngươi tốt nhất chính mình hiểu được đúng mực lâm siêu trực tiếp dở công phu sư từ n g ạ n đạo mạc nói một người một cái cấp é chiến đ ế p hoặc là binh khí. là ta Ngươi. thụy nhã nhìn e o thẳng hắn chốc lát mới khé gật đầu nói có thể ta dùng bộ đàm chuyển cho ngươi bộ đàm có thể trực tiếp cho chuyện cũng có thể chuyện văn kiện nàng không muốn để cho chi chú nữ đồng biết lâm siêu thấy nàng đáp ứng cũng không cảm thấy giật mình tuy rằng cái này vật phẩm có thể là nàng lá bài tẩy thế nhưng từ lúc trước chiến đấu bên trong liền có thể đại thể đoán ra cái này vật phẩm một ít đặc tính ẩn dấu năng lực so với không gian còn cao cấp hơn hơn nữa vô sắc vô vị không thấy hình bóng vì lẽ đó tiếp tục bảo mật cũng không cần thiết trong tay ta cũng không có cấp s chiến giáp liền cho ngươi ba bộ cấp a chiến giáp đi đây là ta điểm mấu chốt chi chu nữ đồng đ à n g hoàng t r ỉ n h trọng địa đạo lâm siêu khẽ gật đầu chỉ là một người thông dịch có thể lừa bịp ra những này đã là cực hạ thu được chi chu nữ đồng ba bộ cấp a chiến giáp lập tức lại thu được thụy nhã thông tin tin tức lâm siêu lật xem một lượt cái này ẩn thân hiệu quả màu đen lụa m ỏ n g tên là đề mị cô đ ậ u sử dụng sau có thể tiến vào một cái thời gian khắc đoạn cái gọi là một cái thời gian khắc đoạn hoặc là là tương lai hoặc là là quá khứ đây là cấp cao thời gian năng lực mới có sức mạnh đương nhiên đã tiến vào đi hoặc là tương lai khoảng cách phi thường có hạn t h như tiến vào tương lai một giây đồng hồ hoặc là quá khứ một giây đồng hồ không nên xem thường này một giây đồng hồ coi như là một phần nghìn giây cũng là hai cái thời không mặc cho người lớn bao nhiêu sức mạnh cũng tuyệt đối đánh không tới một giây sau đoạn thời gian người thân thể có khả năng đạt đến tốc độ nhanh nhất, nhất cũng không cách nào đột phá thời gian trừ phi là nhà khoa học trên lý thuyết cấu tứ thời gian xuyên toa cơ khí nhưng đó chỉ là trên lý thuyết có thể thực hiện hơn nữa cần phải mượn máy móc tuy rằng thụy nhã giới thiệu cực kỳ ngắn gọn nhưng lâm siêu vẫn là ngay lập tức sẽ biết kiện món đồ này đáng sợ d ư n g nào không thua gì bên người mang theo một thời gian năng lực giả cấp cao đương nhiên cùng chân chính thời gian năng lực giả cấp cao so với kiện món đồ này vẫn là có chút không bằng dù sao đồ vật t i ế t chí là chết mà thời gian năng lực tác dụng cũng không phải chỉ là thời gian gia t hoặc lâm à siêu đương nhiên không tin như vậy chuyện ma quỷ không có ai sẽ ngu đến mức bại lộ lớn như vậy nhược điểm mục đích của đối phương hiển nhiên là nghe nhìn lẫn lộn nhiễu loạn lâm siêu suy đoán cứ việc lâm siêu nhìn tấu ý đồ của nàng nhưng không thể không nói suy đoán của chính mình vẫn bị ảnh hưởng đây chính là chiến thuật tâm lý lạ như hai người chơi đoan số một người nói ta sẽ ra tảng đá bất luận một người khác có tin hay không ý nghĩ đều sẽ bị câu này tâm lý ám chỉ quái nhiễu được lợi tức sau lâm siêu lập tức hướng về hai nữ phiên dịch vừa nãy bạch phát lao giả lập tức hướng về bạch phát lao giả dùng vật ngữ đồng hồ đeo tay câu thông nói xin hỏi nơi này còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót tộc nhân bạch phát lao giả nhìn thấy lâm siêu có vật ngữ đồng hồ đeo tay nhất thời ánh mắt sáng lên càng thêm vững tin lâm siêu mấy người lai lịch thân phận thế nhưng nghe thấy lâm siêu sau hắn ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên ảm đạm khe thở dài nói mấy vị hậu thế bằng hữu lâm siêu đem nguyên văn cho hai nữ phiên dịch một lần lập tức đổi tới bạch phát lão giả hai nữ nhìn thấy bạch phát lão giả động tác biết lâm siêu không có ở phiên dịch trên gian lận lúc này không chút biến sắc theo sát ở lâm siêu mặt sau chi chu nữ đồng hướng về lâm siêu nói ngươi hỏi một chút hắn con tia đáy hổ con vật nhỏ là cái gì lâm siêu liếc nàng một mắt người sau lập tức hai tay chống lạnh trứng mắt lâm siêu một bộ ta mới vừa trả lại quá ngươi lợi tức vẻ mặt lâm siêu thấy này chỉ có thể nại tính tình hướng về bạch phát lão giả hỏi một lần tóc bạc trên mặt lão nhân có mấy phần đ y náy nói đó là thủ hộ chúng ta bạch chủ thú chỉ là trải qua vô số năm tháng. chúng ta bị ép sinh hoạt đến dưới lòng đất bạch chú thú đời sau theo hoàn cảnh tiến hóa cũng quen rồi hát đám cho nên mới biến thành dáng vẻ ấy như vậy a nghe được lâm siêu phiên dịch c h i chu nữ đồng khuôn mặt nhỏ lộ ra tình lộ tùy tiện nói vậy ngươi hỏi lại hỏi cái kia trong sa mạc đồ vật là cái gì lâm siêu tức giận nhìn nàng một cái vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con bất quá chuyện này hắn cũng có mấy phần hứng thú lúc này hỏi dò tóc bạc lao nhân nghe thấy lâm siêu nói tới sa mạc Nhất trên đánh thời hơi thay đổi sắc mặt, đổi giới sắc giá lâm siêu ba người vài lần, vài khoát bên tay nói hộ ố n g không sao nhìn thấy lâm siêu ba người trên mặt cũng không bi thống cùng âm trầm vẻ mặt sau t cầu bạc bạch băn ba mạc lại lại chút, các con chết chúng chú thực chỗ còn cho các coi c lao lòng liền làm an ai sa kia ta ta quan, ta quan phào thoát trong nào. nhân nhẹ nhóm, nhưng vẫn này nói, ngươi đường vòng tránh nhưng miệng, như này tinh, tặng ngươi ngươi thở thú khối hơi thế tâm đây, mới một một một xem, đi, đáy đồ đưa đắp, vậy từ từ xót ở vợ, vị, sự dưới phiếu đề cử ngày mai hai canh đại trương ánh mắt của hắn l ó e lên nói thật nhanh cái này tạm lại không nói chúng ta là lính đến các ngươi để lại ở trên tinh cầu trí nào ban bố nhiệm vụ đến đây tiếp các ngươi trở về tinh cầu cụ thể sự tình chúng ta trước tiên đi vào bên trong nói chuyện đi tóc bạc lao nhân kinh ngạc nhìn lâm siêu một mắt không nghĩ tới người trẻ tuổi này đối mặt quang tinh bảo vật như vậy đều có thể duy trì bình tĩnh hơn nữa hắn có thể thấy lâm siêu tuyệt đối không phải hết sức nguy trang không thèm để ý mà là thật sự không hy vọng hắn nói thêm tuy rằng cũng có một khả năng chính là cái này tuổi trẻ cũng không biết quang tinh tác dụng nhưng bất kể như thế nào có thể ngăn chặn trụ phần này h ế u kỳ một lòng muốn dẫn bọn họ trở về tinh cầu chỉ cần điểm này đã đáng ra hắn đem lâm siêu kéo vào hữu hảo danh sách hắn thưởng thức địa nhìn lâm siêu một mắt khẽ vớt ư c ằ m nói mấy vị k i a t r ư ớ c tiên đi theo ta đi nói xong tiếp tục ở mặt trước dẫn đường lâm siêu hướng về hai nữ phiên dịch câu nói này lập tức đi theo chi chu nữ đồng khẽ to mày nghi ngờ nhìn lâm siêu nói làm sao ta cảm giác ngươi hận giấu chúng ta cái gì ông lão này phía trước nói rồi mười sáu cái đặc thù â m tự n g ư ơ i phiên dịch tới được thoại là mười hai chữ lần này hắn nói rồi hai mươi tám cái đặc thù ấm tự n g u y ê phiên dịch lại đây chỉ là tám chữ lâm siêu trong lòng dùng mình có mấy phần thâm giật mình không nghĩ tới cái này nhìn như hồn nhiên vô tả chi chu nữ đồng càng nhiên không chút biến sắc địa lưu ý đến chi tiết này sắc mặt hắn giữ vững bình tĩnh tâm niệm bay lộn lãnh đạo nói rằng vô dụng phí lời đương nhiên không cần thiết phiên dịch ngươi không nói ra chúng ta làm sao biết có phải là vô dụng chi chu nữ đồng cố ý dùng một chúng ta lập tức đưa nàng cùng thụy nhã kéo đến đồng nhất điều chiến tuyến trên tựa hồ hoàn toàn quên trước một khắc còn lẫn nhau cựu thị lâm siêu nhũ mày nói hắn vừa nay nói với ta một hồi ở bên cạnh hắn mấy cái thị vệ thân vận ngươi xác định những này tiểu nhân vật tất yếu phiên dịch sao thật sự chi chu nữ đồng vẫn duy trì ho lâm siêu đạ mặt m nói yêu có tin hay không thụy nhã thấy chi chú nữ đồng tức giận địa ngoác miệng ra biết nàng đã bị lâm siêu phản bác đến không lời nào để nói dù sao nàng chỉ là suy đoán không có chứng cứ thụy nhã khẽ mỉm cười có thâm ý khác mà nhìn lâm siêu nói nếu như ta mới vừa nhìn ra không sai ông lão này tựa hồ đang chuẩn bị móc ra món đồ gì đi sau đó ngươi nói rồi cái này tạm lại không nói về sau hắn sẽ không có tiếp tục móc ra trái lại còn phi thường thưởng thức ngươi như thế thấy thế nào đều không giống đơn thuần chỉ nói cái kia mấy cái thị vệ chứ tuy rằng cái kia mấy cái thị vệ xem chúng ta ánh mắt có chút biến hóa thế nhưng lấy cơ sở lễ phép tới nói ông lão này sẽ không vô lễ đến đứng ở chỗ này cùng mấy người chúng ta giới thiệu tiểu tùy tùng chứ lâm siêu nghe thấy nàng liên tiếp hỏi ngược lại trong lòng có chút lạnh lẽo thực sự là một so với một t ì n h n à thật vất vả ứng phó một âm thầm mấy âm tự lại tới một người lưu ý đối phương cử động quả thực là đụng với hai thần thám này lòng cảnh giác so với bình thường hậu thế người may mắn còn sống sót cũng không biết cao hơn bao nhiêu lần không hổ là tổ chức sát thủ huấn luyện r a quét v ậ t lâm siêu nhìn hai nữ nói các ngươi có nhiều như vậy nghi vấn ta chỉ có một cái gì chi chu nữ đồng hiếu kỳ nói lâm siêu bỗng nhiên nợ nụ cười nói các ngươi thật sự gả đến đi ra ngoài sau thụy nhã ngả ngấn địa nợ nụ cười trước mắt nói không ai thèm lấy liền gả cho ngươi nha ta cũng là n g ư ơ i muốn kết hôn sao ta nhưng là mặt trẻ con nha chi chu nữ đồng vui cười ngẩng đầu nhìn lâm siêu lâm siêu không nghĩ tới hai nữ lớn mật như thế lại dám ngược lại đ ù a dỡn từ các nàng tràn đầy ý cười trong ánh mắt để lộ ra một tia khiêu khích d í vị lâm siêu nhất thời nợ nụ cười nói từ n g ư ợ c đến xem các ngươi xác thực đạt tiêu chuẩn thế nhưng muốn gả cho ta còn cần xếp thành hàng mới được ta cũng sẽ không cho hai vị trường hợp đặc biệt nói xong câu này tinh tướng sau lâm siêu trong lòng đ ố n g nhiên không tên địa nghị đến bạch tuyết bóng người tập kia ước ao ánh mắt như phồn tinh giống như d ọ i sáng chính mình trong lòng đ ố n g nhiên có mấy phần mềm mại khanh khách chi chu nữ đồng cười hì hì âm thanh đánh gãy lâm siêu tư duy nàng vỗ bạch ngẫu giống như tay nhỏ một mặt hồn như nói ta có thể xếp hàng nhà ngược lại ta còn nhỏ chờ ta lớn rồi ngươi đ ư ơ n g nhiệm lao bà sẽ chết khi đó ngươi là có thể cưới ta rồi lâm siêu cúi đầu liếc nàng một mắt lạnh lùng nói vợ của ta lại không phải lao thái bà chi chu nữ đồng hì hì nợ đủ cười ta biết ta ý của ta là chờ ta lớn rồi đặt đến thi hôn đi đưa nàng giết chết ngươi liền không láo bà rồi lâm s i ê u con mắt hiếp lại lạnh lùng nhìn nàng một cái không có lại t i ế p lời thụy nhã che miệng cười khẽ nói hồng chu ngươi cũng đừng bắn manh ngươi có thể giấu giếm được nàng vẫn có thể giấu giếm được ta sao người nào không biết các ngươi chi chu gia tộc có một bộ phản đồng thuốc tiêm vào ở trong người có thể héo rút tế bào trở lại lúc tuổi còn trẻ hoặc là tuổi hấu thơ thời điểm các ngươi vị kia láo chi chu nhưng là yêu nhất vợ ậ ấy y theo ta xem ta p h ỏ n g chừng cũng phải gọi ngươi một tiếng tỉ, tỉ đây chi chu nữ đồng nụ cười trên mặt nhất thời không gặp sắc mặt nàng nhanh chóng âm trầm lại đen t h u i con ngươi mơ hồ biến thành ám h ồ n g sắc lạnh leo đ ị a n h ì n chằm chằm thụy nhã nói ngươi nói thêm câu nữa thử xem thụy nhã trên mặt vẫn mang theo đủ cười không để ý chút nào địa cười nói con n h ệ n nhỏ bị làm tức giận đây nếu không là hắn ở đây nói thật ta còn thực sự muốn nếm thử ngươi mùi vị chi chu nữ đồng nghe được nàng trong mắt bên trong màu đỏ dần dần biến mất sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm thứ nhẹ nói chỉ bằng ngươi đến lúc đó ai ăn ai còn chưa chắc chắn đây thụy nhã khẽ mỉ cười không cùng với nàng làm miệng lưỡi chi tranh qu vẫn là nói một chút ngươi mới vừa mới đến đ ấ y ẩn giấu cái gì chứ lâm siêu còn chờ mong hai nữ đấu lên không nghĩ tới lại lắng lại cái này thụy nhã quả thực là cá nhân tinh vòng tới vòng lui dĩ nhiên lại kéo tới trên người hắn lúc này l ừ a một cái không tiên nhân nói ta đã nói rồi các ngươi yêu có tin hay không không tin ta liền chẳng muốn phiên dịch thụy nhã thấy lâm siêu sái lên vô lại nhất thời lông mày n h u lên không nói thêm gì nữa chi chu nữ đồng cũng là âm thầm những môi không dám lại b ư ớ c lâm siêu hơn nữa, nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn lâm siêu nói dối rồi lâm siêu nhìn thấy hai nữ không dây dưa nữa trong lòng ám thở ra một hơi lúc này ba người bọn họ tùy tùng tóc bạc phía sau lao nhân ở đường đi sâu thăm thẳm bên trong đi qua rất nhanh đi tới một rộng rãi lòng đất trong hang động nơi này tầng nham thạch k h u n g đỉnh cực kỳ cao tùng phòng chừng có hơn trăm thước tầng cao nhất treo lơ lửng một viên màu trắng t ả n g đá tỏa ra yếu ớt ánh sáng ở xung quanh trên vách đá tạt ra từng cái từng cái hang đá có bên trong đen kịt một mảnh có bên trong tỏa ra yếu ớt ánh sáng mơ hồ có thể thấy được có người ở lại lâm xiêu ánh mắt nhanh chóng đào qua tan vỡ một hồi lập tức phát hiện những này có người hang động số lượng là mười hai cái tính cả tóc bạc lao nhân cùng bên cạnh năm cái thủ vệ đã có mười tám người nói cách khác, người nơi này mới ít nhất đủ một người hoàn thành nhiệm vụ nếu như còn có cái khác không lộ diện ạ t là người hay là có thể kiếm ra hai mươi người lâm siêu trong lòng hơi hơi thất vọng chỉ cần là bất mãn ba mươi người liền mang ý nghĩa hắn cùng này hai nữ tất sẽ bạo phát tranh cướp lâm siêu tuy rằng có lòng tin nhưng cũng không có tuyệt đối niềm tin tuyệt đối có thể cướp giật đến m ộ ư ơ i người dù sao cái này chi chú nữ đồng năng lực là được xương thần bí vực mạnh nhất năng lực thời gian như những này đạt đến thế giới cấp năng lực thường thường một năng lực sánh ngang hơn trăm cái cung cấp cái khác năng lực đây chính là năng lực bản chất khác biệt coi như lâm siêu mở ra cánh tay phải c đây, đây chính là thời gian chỗ đáng sợ dù cho ở hiện tại khoảng thời gian này những người này đối với năng lực nắm giữ thời gian đều rất ngắn ngủi vẫn sẽ không hoàn mỹ vận dụng không giống hậu thế một ít hàng đầu căn cứ đã hình thành hệ thống hóa các loại năng lực điều khiển dạy học thế nhưng thời gian bản chất chính là vật đáng sợ nhất lại như một cái đau nhọn coi như sẽ không linh hoạt sử dụng đâm ra đi như thế có thể giết người cho tới thụy nhã năng lực hiện nay còn là một câu đố nhưng lâm siêu đánh giá hẳn là sẽ không kém hơn thời gian ít nhất là cùng một cấp bậc năng lực tuy rằng chính diện năng lực chiến đấu lâm siêu có thể ung dung kích sát hai nữ thế nhưng các nàng muốn trốn lâm siêu là nửa điểm biện pháp đều không có hai nữ thấy rõ trong hang đá nhân số thì cũng đều là khe nhữ mày ý thức được vấn đề này lâm siêu đã mở miệng hướng về tóc bạc lao nhân hỏi xin hỏi nơi này tổng số người có bao nhiêu tóc bạc lão nhân vi lăng đây là một mẫn cảm vấn đề t lâm, lâm, lâm siêu trong lòng s cảm giác nặng nề tuy rằng nhân số như vậy so với hắn tính toán đến muốn nhiều mấy cái nhưng vẫn là ít đi bốn cái bất quá ở hỏi gió trước lâm siêu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nghĩ bất luận hắn nói có bao nhiêu người chính mình cũng muốn lập tức lộ ra hơi thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt tổng cộng có ba mươi hai cái còn có mấy cái ở bên ngoài sàn bán. mấy ở lâm siêu vẻ mặt d không, gật gật không xác định hai nữ có tin hay không nhưng nhất định phải tạm thời ổn định các nàng như vậy mình mới có thể trước tiên tùy thời ra tay cướp giật mười cái ạt là người có ý định tính toán vô ý tỷ lệ thành công đều là sẽ lớn một chút mấy vị từ tử vong sa mạc lại đây một đường cực khổ rồi trước tiên theo ta dùng cơm đi tóc bạc lao nhân nhìn thấy lâm siêu một mặt thành khẩn răng dấp bên trong mắt vẻ tán thưởng càng tăng lên hắn đưa tay mỏ ở trên c h ắ n g mình từ trên trán giàn mua ra thịt bên trong thẩm thấu ra một tiêu màu trắng quang đoàn nằm ở ngón tay của hắn hắn đem này đoàn quang vũ vào lâm siêu trên bay mỉm cười nói hải thần sẽ khuyên cố ngươi lâm siêu nhìn thấy đoàn kia quang dĩ nhiên thẩm thấu đến chiến giáp bên trong rơi vào trong cơ vào thể sau lâm i biến ề n không còn mất t hơi, mình, nhân nhìn thấy nói, trong tao Tóc lao lòng dùng là... Lâm mày đây bạc siêu á n hiểu mắt cảnh g á c thức được hành vi của chính mình có chút liều lĩnh. Khẽ cười nói, sở, chúc phúc, ý tha thứ ta ta tao hành mình lĩnh, khẽ h đây người là nói, ngộ nguy vi về liều i sao sơ sẩy, ở m thị, thể hay là có c n g cấp một được i hơi mỏng trợ rút? Lâm Siêu hiểu ể m mỏng Lâm trợ rút. đ cảm nhận được trong cơ thể cũng không có cái gì dị dạng sau mới b á n tín bán nghi địa tin tưởng lời nói của hắn chờ lâm siêu đem đối thoại phiên dịch cho hai nữ sau hai nữ thông qua tóc bạc lão nhân nhỏ bé vẻ mặt cùng lâm siêu cảm giác được lâm siêu không giống nói dối dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút tức giận nếu như các nàng có vật ngữ đồng hồ đeo tay hay là giờ khắc này cũng có thể được như vậy chúc phúc hô cá c ba ngươi đi triệu tập đại gia tóc bạc lão nhân hướng về bên người một cái trung niên trầm ổn nam tử nói rằng vâng người đàn ông trung niên không mình hành lễ lập tức xin cáo lui tóc bạc lão nhân hướng về lâm siêu nói ba vị trước tiên theo ta lại đây nghỉ ngơi một chút đi hô cá c ba đã đi thông báo bên ngoài săn bắn người phỏng chừng muốn chờ lâu chờ một lúc lâm siêu khẽ gật đầu lúc này chu vi vách đá trong hang đá ở lại người nhìn thấy lâm siêu ba vị người xa lạ tất cả đều tụ tập lại đây đầy mặt kinh ngạc cùng hưng phấn xa xa mà kích động nghị luận cái gì tóc bạc lao nhân hướng về lâm siêu mỉm cười nói đã từng ở chúng ta tổ tiên thời kỳ quê hương bạo phát quá to lớn hai nạn chúng ta tổ tiên làm một bộ phận hy sinh chiến sĩ ở đây kiềm chế lại kẻ địch một phần hỏa lực sau đó đường hầm không gian đóng kín chúng ta bị vây ở nơi này thế nhưng chúng ta tổ tiên nói ở phía sau kỷ nguyên sẽ có tân nhân loại đi tới nơi này giải cứu chúng ta mang chúng ta trở về cố thổ đời đời kế tiếp chúng ta đều tin chắc sẽ có người đến cứu vớt chúng ta rốt cục đến ta này một đời ta tận mắt nhìn thấy ba vị tóc bạc lao nhân nói tới chỗ này g i r n mua bàn tay đã hơi nắm chặt thành quyền có vẻ thong rong bề ngoài dưới che lấp kích động nội tâm ở t r u n g quanh hắn mấy cái da rẻ ngăm đen hộ vệ viền mắt hơi ướt át một người trong đó như hắt tinh linh giống như cao g ầ y nữ hộ vệ lặng lẽ sờ qua khỏe mắt nước mắt lâm xiêu có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ to lớn vui sướng nhưng là chính mình lại có một loại thê lương cảm giác vê đút vê đút vê đốt hồ cạn su com các ngươi vô số năm tháng thủ v ữ n cùng chờ đợi lấy tổ tiên coi như tinh thần chống đỡ sinh sống ở nơi này nhưng lại không biết trong lòng các ng hiện tại đã là quái vật cùng sát thối thiên hạ khắp nơi đều là chiến l o ạ n toàn bộ thế giới đều là tiếng khóc bi thảm ở trên đất bằng bất kỳ ngóc ngách nào lúc nào cũng có thể lao ra một con giác tỉnh giả đem tất cả phá hủy so với nơi này địa cầu càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần lâm siêu hơi lặng lẽ không có đem những câu nói này nói ra tuy rằng hắn biết coi như mình nói rồi những người này cũng chưa chắc tin tưởng chính mình dù sao trở về địa cầu là bọn họ chống đỡ chính mình sống tiếp niềm tin không phải hắn người xa lạ này mấy câu nói liền có thể đã ngã lan thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ được ứng phó g i c tỉnh giả biện pháp lâm siêu vẫn không có mở miệm Tuy rằng hắn thế thế thường thường q một chương bốn trăm linh chín an đi anh hùng chương bốn trăm linh chín an mạnh đi anh hùng cổ anh hùng ạt lạc a, a nụ bị khiếp sợ âm thanh ở lâm siêu trong đầu vang lên lâm siêu hơi run run a nụ bi bì bình thường đều bên phải cánh tay ngủ say rất ít sẽ lộ diện không nghĩ tới danh tự này sẽ khiến cho phản ứng của nó hơn nữa danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc như là trước đây ở đâu nghe qua có thể nhất thời càng không nhớ ra được lâm siêu lập tức ở trong lòng dò hỏi ngươi biết người này người a nụ bi nhất thời gầm nhẹ nói đây chính là danh xứng với thực anh hùng hơn nữa là cực kỳ vĩ đại anh hùng ngươi có biết atlantis danh tự này nguyên do có ý gì lâm siêu khẽ to mày atlantis là thứ tư thái dương kỷ nguyên bên trong mạnh nhất văn minh là do người thứ ba thái dương kỷ nguyên bên trong một văn minh cổ xưa đời sau sáng tạo danh tự của người đó gọi bỏ s â y đồn năng lực là thủy hệ hắn sinh ra mười đứa bé bên trong atlat là t r ư ở n g tử vì lẽ đó h a y dùng atlat tên đến cho chủng tộc này mệnh danh mà atlantis phiên dịch tới được ý tứ chính là atlat hòn đảo a nu bị kính phục nói ta trước đây liền nghe quá hắn truyền thuyết đây là một ghê gớm cổ anh hùng ở sức chiến đấu phương diện hầu như có thể tiếp cận hậu thế sinh ra ở sông tỳ d ị n hạ du xú mẹ quốc gia bạo quân kẻ thống trị diệu cùng làm lấy tội dân thân phận lưu vong dịu games không giống chính là ạt l ạ t là anh hùng lâm siêu nhất thời hồi tưởng lại vị này sử thi anh hùng khó tự trách mình cảm giác được quen thuộc đây chính là hậu thế trong lịch sử từng xuất hiện vĩ đại c ổ a n h hùng một trong trong lòng hắn tràn ngập chấn động không nghĩ tới vị này siêu cấp tồn tại dĩ nhiên liền giấu ở cái này thượng cổ di địa bên trong đây tuyệt đối là bất ngờ kinh h ỉ a nếu như hiện tại có thể đem vị này c ổ a n h hùng mang về địa cầu tuyệt đối là đối với lịch sử cách cục trọng đại thay đổi phòng trừng địa cầu trên đất bằng cũng chỉ có cái kia cái thần bí mắt thật to sinh vật có thể với hắn đối kháng trừ cái kia đồ vật ở ngoài baoát thâm liên nữ vương c ũ cũng, cũng nhưng g c hắn lập tức liền nghĩ rõ ràng cảm thán nói không nghĩ tới ạt lạc đại nhân mỹ danh ở phía sau kỷ nguyên đều ở truyền lưu ha ha hắn nở nụ cười hai tiếng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên thở dài nói đáng tiếc ạt l ạ t đại nhân không sẽ rời đi nơi này bằng không theo chúng ta đồng thời trở lại cô hương lấy cố hương địa thổ dân tài nguyên có lẽ có hy vọng sống lại sống lại lâm siêu kinh ngạc nói hắn chết rồi sao tóc bạc lao nhân khẽ lắc đầu nói đương nhiên không có hạt l ạ t đại nhân làm sao sẽ chết chỉ là cơ thể hắn ở hơn một ngàn năm trước liền bị đám kia x u ấ t sinh cho ăn may là ý thức bị lấy số liệu phương thức chữ vào trí nào chip bên trong dựa vào hạt l ạ t đại nhân năng lực chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hoàn cảnh hắn khẳng định có thể tái tạo thân thể lâm siêu giật này cả mình nói đám kia xúc sinh nơi này có đồ vật có thể ăn đi h lạc ngươi hiểu lầm không phải ngươi nghĩ tới những quái vật kia di loại t ó chúng bạc sắc mặt lão n â nhân n nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, chuyện này nói đến, miệng. năm tháng trước, lạt đại nhân dẫn khó khó chặt thực thể h có coi, trước, c đại dắt đấm, mở ạt lạt là sự số Ở vô ta tổ tiên ở đây k i lúc h trước phần n quái quái vật, sau đó quái vật bị tiêu n đường hầm không gian g giam như hầm còn sót lại nhân số không nhiều hơn nữa chúng ta ạt lãn tộc trong gen bộ phận chủ yếu đều là tiết sáng g i á t tỉnh ra chi thứ năng lực rất ít huống hồ chi thứ năng lực đến công suệ muốn g i á t tỉnh ra không gian năng lực như vậy tỷ lệ cứ thấp bất quá trải qua năm tháng dài đằng đắng từng đ ờ i một sinh sôi cuối cùng rốt cục có một người g i á t tỉnh ra không gian năng lực nói tới chỗ này tóc bạc lão nhân trong đôi mắt hầu như phun ra hòa diễm tràn ngập p h ẫ n hận lâm s i ê u từ nhìn thấy hắn đến hiện tại vẫn là lần thứ nhất từ cái này vẫn h i ể n lành trên mặt lão nhân nhìn thấy tức giận như thế vẻ mặt lúc này tiếp tục nghe hắn kể ra nay vốn là là chị phải cao hứng sự nhưng là ở tên xúc sinh kia sinh ra sau đó không lâu t ổ tiên c h ế bạc lao nhân trầm thấp u nói vốn là nơi này là đóng kín không gian dựa theo năng lượng thủ cố định luật tới nói chúng ta là không lo sinh tồn vấn đề hơn nữa có quái vật di loại chèm g i ế t thêm vào trong tộc k h ắ c chế sinh sôi vì lẽ đó vẫn rất n g ắ ổn thế nhưng ở q u ầ n mặt trời trục chặt sau trên đất tài nguyên bị bốc hơi lên thiêu khô lục thổ dân trở thành sa mạc rất nhiều có thể dùng năng lượng bị thái dương tia sáng xé nát thành không thể dùng năng lượng ở dưới lòng đất trông t r ọ t điều kiện gian nan bên ngoài quái vật di bên trong cũng rất nhiều tử vong thi thể bị thái dương thiêu đốt đến hóa thành cho bụi chúng ta bắt đầu khuyết thủy khuyết thực vật nhân loại chúng ta thân thể tốc độ tiến hóa kém xa những quái vật này chúng nó trải qua mấy trăm năm liền tiến hóa đến thích l n g thái dương chiếu dọi nhưng chúng ta nhưng không được liền trong tộc người rất nhiều chết đói ở sơ kỳ ngăn ngắn trăm năm thời gian liền từ bảy tám vạn người giảm mạnh đến mấy ngàn người lúc này vị tia giắc tỉnh ra không gian năng lực x u ấ t sinh bởi vì trường kỳ tùy tùng ạt l ạ t đại nhân học tập không gian năng lực sử dụng hiểu rõ ạt l ạ t đại nhân là người cho nên liền dùng các loại phương pháp thỉnh cầu ạt l ạ t đại nhân ban tặng thực vật ạt l ạ t đại nhân ở lúc đầu chiến đấu bên trong liền lưu lại không thể chữa trị thương tích thêm vào nơi này tài nguyên quyết yếu thương thế của hắn vẫn không được thế nhưng không chịu nổi tên xúc sinh tia cầu xin vẫn là ra tay săn giết một ít quái vật di loại trở về ban thường xuống đến sau đó q u á cho tới l khi có một ngày hạt lạc đại nhân lần thứ hai săn bàn thì đối với một con quái vật đây là một con không biết tồn tại bao lâu quái vật cực sự cưỡng hãn đem đã cực kỳ suy yếu hạt l ạ t đại nhân lần thứ hai cách thương đồng thời chiếm cứ tử vong sa mạc chỉ cần hạt lạc đại nhân bước lên sa mạc nó sẽ ngửi được gạt l ạ t đại nhân khi tước sau đó không có ạt l ạ t đại nhân săn giết thực vật may mắn còn sống sót tộc nhân rất nhanh sẽ không chịu được nổi lần thứ hai lượng lớn tử vong nhân số từ mấy ngàn rơi xuống mấy trăm c ò n x u ấ t sinh kia cũng đối mặt chết đói uy hiếp hắn rốt cục không nhị n được lần thứ hai khổ sở cầu xin ạt l ạ t đại nhân ạt l ạ t đại nhân đem hắn khi bán đứa bé đối xử nhìn hắn nằm d ạ p ở trước mặt mình khổ sở cầu xin cuối cùng làm ra một quyết định chính là cắt lấy trên người mình huyết đục nôi nấng này còn x u ấ t sinh tóc bạc lao nhân viền mắt bên trong chảy ra nước mắt ngự khí đau s ó nói ạt lạc đại nhân huyết đục là thần tính tế bào tạo thành mỗi một kh cuối cùng ạt l ạ t đại nhân bỏ qua nhục thân đem chính mình ý thức chứa đựng đến một trí nào chip bên trong lâm siêu ngớ ngẩn không nghĩ tới trung gian còn có cố sự này bất quá hắn không có cảm thấy bất ngờ sâu sắc lĩnh hội qua đi thế sinh hoạt hắn biết ở sinh tồn dưới áp lực nhân tính bầu không khí không lành mạnh sẽ k h u ế c h tăng đến mức độ nào chỉ là vị này ạt l ạ t không khỏi có chút quá n g u thiện người kia hiện tại còn sống s ó t sao lâm siêu hỏi tóc bạc trên mặt lão nhân bi thống lập tức chuyển thành m á n h liệt phất hận nói hắn ăn đi ạt lạc đại nhân thân thể sau tiến hóa đến cực kỳ mạnh mẽ có thể lấy ngủ say phương thức hoạt mấy ngàn năm thậm chí càng lâu. lúc trước có rất nhiều người không đồng ý ạt lạt đại nhân cách làm nhưng cũng có một chút rất sợ chết xuất sinh lựa chọn đi theo người kia hiện đi ngang qua từng đời một hạ xuống nói a đi theo hắn những người kia đã hầu như c h ế t q u ă n g chỉ còn dư lại hắn hai cái thê tử nhưng hai người này nữ nhân á c đ ộ c cũng theo hắn n h ấ t lên ngủ say bất quá là lấy một cái k h á c phương thức ngủ say miễn cưỡng sống sót lâm siêu có chút thất vọng tính cả ba người này bọn họ cũng còn kém một nhân tài có thể hoàn thành nhiệm vụ xem ra trận này tranh cướp là không cách nào tránh khỏi có thể mang ta cùng đi xem thấy vị kia ạt lạt đại nhân sao lâm siêu do hỏi tóc bạc lao nhân thu hồi trong lòng bi thống Kích đi, đi, đi tới h t hang t h đá sau i tóc bạc lao nhân ra hiệu bên người mấy vị hộ vệ lui ra hắn mang theo lâm siêu đám người tiến vào hang đá nơi sâu xa ở đen kịp trong đường nối bộ cất bước mấy phút sau phía trước hiện ra tia sáng đường nối vê đút vê đút vê đút hồ cạn xù con đi tới tia sáng miệng đường nối sau chỉ thấy đây là một trống trải hang động bên trong bày ra một tương tự với đĩa bay trạng màu trắng bạc máy móc phi thuyền dưới đây có kim loại cái giá chống đỡ mặt đất cửa máy cùng cửa sổ mạng tàu trên dính không ít cho b ụ i ạ l ạ n đại nhân tóc bạc lao nhân nhìn thấy này chiếc máy móc phi thuyền sau đầy mặt thành kính cùng cung kính nói có ba vị sau kỷ nguyên người xuất hiện bọn họ muốn gặp ngươi trong hang động vắng lặng một lát sau mới bỗng nhiên vang lên một hùng hậu tăng thương âm thanh chầm dãi nói rốt cục đến rồi sao quá khứ lâu năm như thế xem ra đệ ngũ kỷ người phát d ụ n rất chầm chầm a ồ mới vừa nói xong bỗng nhiên phát sinh một tiếng trung gian tên tiểu thử kia lại đây không thể nghi ngờ âm thanh từ máy móc trong phi thuyền lại vang lên lâm siêu liếc mắt nhìn trái phải bên cạnh người hai nữ nói hắn để ta quá khứ các ngươi ở đ â y c h ờ chi chu nữ đồng liếc nhìn hắn n h ấ p mắt nói dựa vào cái gì gọi ngươi qua hừ muốn độc chiếm tiện nghi không cửa nói xong trước tiên bóng người tránh ra bay lượn đến máy móc phi thuyền cửa máy lối vào đạp thế trên q u y một chương bốn trăm mười tốc độ ánh sáng kết đấu chương bốn trăm mười tốc độ ánh sáng kết đấu mau trở lại không được vô lễ tóc bạc lao nhân gấp vội vàng kêu lên chi chu nữ đồng nghe không hiểu hắn nói cái gì nhưng từ trên nét mặt liền có thể phỏng đoán ra một hai nàng nhưng cũng không để ý chỉ là lạnh rên một tiếng chuẩn bị tiếp tục hướng về máy móc bên trong cửa khoang đi đến vụ bỗng một luồng đặc thù âm tần từ bên trong cửa khoang âm tạc bên trong truyền ra chui vào chi chú nữ đồng truyền vào hai nàng cười tươi rói khuôn mặt nhỏ nhất thời một trận đỏ lên phảng phất trong cơ thể máu tươi đều vọt tới trên mặt n h ấ t ở giữa không trung bước chân bỗng nhiên phủ phiếm ngược bỗng nhiên chấn động về phía sau rút lui ra hai ba bước hầu như muốn n g ã n h à o trên đất trên nàng bóng người cấp tốc lõi lên biến mất không còn t ă n hơi qua hai ba giây、sau. mới xuất hiện lần nữa ở lâm siêu cùng thụy nhã bên người hơi thở dốc khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh hiển nhiên ăn cái thiện ẩm chi chu nữ đồng chết nhìn chòng chọc máy móc phi thuyền bên trong mắt sát ý ẩn hiện lâm siêu cùng thụy nhã từng người mắt s á n g lên tuy rằng cái kia đặc thù âm tần phạm vi quá ngắn nhưng bọn họ vẫn là nghe được đây là một loại rất có phá hoại tính âm tần hầu như sánh ngang cấp bảy sóng âm năng lực ở đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới coi như là chi chu nữ đồng thời gian năng lực cũng không cách nào chống lại sóng âm năng lực tuy rằng không tính là thế giới cấp năng lực đang ở xuyên tấu tính trên nhưng là hàng đầu cấp bậc coi như là S cấp chiến giáp cũng chưa chắc có thể chống lại trụ cấp bảy sóng âm phải biết thân thể có thể chịu đựng giờ bờ mấy là có cực hạn người bình thường ở một trăm sáu mươi giờ bờ trong hoàn cảnh sẽ xuất hiện nội tạng bạo trướng thất khiếu chảy máu đặt đến hai trăm giờ bờ thậm chí sẽ xuất hiện cơn s ố c t h ố t chết chờ tình hình tuy rằng lâm siêu đám người là tiến hóa giả thể chất khác hẳn với người thường thế nhưng có thể chịu đựng giờ bờ đến một dạng có cực hạn vừa nay cái kia đặc thù âm tần không chỉ giờ bờ không cao thậm chí có thể nói là c ự c thấp thấp đến hầu như khó có thể nghe rõ trình độ nhưng lại nhưng tạo thành một loại kỳ lạ cộng hưởng trực tiếp đem chi chú nữ đồng đẩy lùi nếu như nàng tiếp tục kiên trì liền không phải bộ phận nhẹ nhàng bị hao tổn vấn đề mà là sẽ hôn mê thậm chí mất mạng cải tạo giả hậu duệ a ạ t lạc hùng hậu âm thanh từ máy móc phi thuyền âm tạc bên trong t r u y ề n ề n ề ra mang có mấy phần kinh ngạc ý vị vẫn còn có cải tạo giả hậu duệ lưu giữ khi đến cái k ỳ nguyên kỳ quái kỳ quái hãn t ộ hồ rơi vào trong suy tư quá khứ mười mấy giây sau mới tiếp tục mở miệm nói để này ba tên tiểu ra h Tóc bạc lâm a o n h n hắn không có trách tội chi chú nữ đồng thất lễ, lúc này thấy trách tội thất chi chú có lúc lễ, ớ hướng i lại thở phào nhẹ nhóm, Lâm quay đầu lại hướng về、lâm、siêu nói, đại nhân để ba người ngươi bên trong ngàn vạn đại đi để đều ba các vào. Ở khẽ ô thông vô n ngươi dặn nàng nhìn hắn, người bên trong tựa hồ liền tình còn lại Thụy Nhã cùng chi chú nữ đồng nào căn g thể mất một tựa đạt một ít, Thụy thấy thế nào đều cảm thấy hồi. hồ chi chú h Lâm cảm Lâm lễ, lý lại Dưới cái Siêu Siêu các của cứ. ba đều k gật đầu hướng về hai nữ phiên dịch một lần vốn là hắn muốn phiên dịch thành làm cho các nàng tiếp tục ở đây c h ờ chờ, chờ. chính mình một mình vào xem xem có cái gì bảo vật lại nói thế nhưng cân nhắc đến vị này tựa hồ cùng máy móc phi thuyền hợp làm một thể ạt lạt có lẽ có vật ngữ đồng hồ đeo tay có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ chỉ có thể từ bỏ ý định này hơn nữa coi như bên trong thật sự có bảo vật gì lấy vị này ạt lạt vừa nãy tiểu lộ một tay p h ỏ n g chừng cũng không tới phiên bọn họ trắng trợn cướp đoạt không bằng trước tiên hào hảo biểu hiện dưới chính mình tận lực không làm cho đối phương phản cảm hai nữ nghe thấy lâm siêu đều là nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn lúc trước chi chú nữ đồng ăn cái một t i ệ t thòi nhưng không tìm được hướng về lâm siêu phát hỏi lý do giờ khác này vừa muốn mở miệ lâm siêu nhưng lại không để ý đến các nàng bay thẳng đến phi cửa khoang thuyền đi đến tóc bạc lão nhân nhìn thấy hai nữ còn xử tại chỗ nhất thời lần thứ hai đối với các nàng cảm thấy thất vọng nhưng vẫn là duy trì lễ phép giơ tay ra hiệu hai nữ nhanh lên một chút đổi tới nhìn thấy tóc bạc lão nhân động tác sau hai nữ mới ý thức tới lâm siêu không có nói dối v à n g không cái này lời nói dối cũng quá thấp kém các nàng trên mặt tường đỏ không trần trừ nữa cấp tốc đuổi theo lâm siêu bóng người tiến vào máy móc phi thuyền cửa máy sau bên trong là một cái vòng tròn thính có mấy cái màu bạc kim loại chế cái bản cố định đang phi thuyền kim loại bản trên ở đi về phi thuyền một cái khác cửa máy vị trí có một loại tự quản chế màn ảnh ở mấy người mới vừa gia nhập phi thuyền sau cái này màn ảnh bên trong lập tức chiếu d ọ i ra một mảnh màu nhũ bạch tia sáng dường như phòng khiêu vũ đen pha chiếu vào dưới chân kim loại b ạ n trên tia sáng bên trong hiện ra một cái vóc người khôi ngô gần cao năm mét tự nhân lông mày rậm như đ a o hai mắt ác liệt tự có một luồng sát phạt thô bạo xin chào anh hùng đại nhân Lâm siêu chắp tay hành lễ. Hai nữ nhìn thấy Lâm siêu siêu Hai chắp hành nhìn thấy tay nữ ráng hướng về vị này cổ lao anh hùng đánh tới bắt chuyện các nàng biết muốn từ vị này tồn ở trên người đào được điểm thứ hữu dụng liền phải cùng hắn tạo mối quan hệ bằng không cấp đoạt phong hiểm thực sự quá to lớn trung gian vị này người tên gì Ảt l ạ t nhìn phía lâm siêu hắn tuy rằng môi ở động nhưng âm thanh n h ư n g trực tiếp xuất hiện ở lâm siêu trong đầu lại như một số sinh vật sóng điện não cầu thông phương thức lâm siêu hơi dun không nghĩ tới hắn sẽ trước tiên coi trọng chính mình liền nói ngay tà tên lâm siêu chi chu nữ đồng cùng thụy nhã nhìn thấy ạ lặt trước tiên cùng lâm siêu nói chuyện trong lòng nhất thời có chút không thoải mái thế nhưng lúc trước chi chu nữ đồng ăn t h i n g ầ m để trong lòng các nàng cảnh giác không biết vị này của lao anh hùng còn có cái gì không biết thủ đoạn lâm siêu sao cánh tay phải của ngươi cùng trên tay trái đều có ta rất hơi thở quen thuộc có thể không cho ta nhìn một chút Ảt l ạ t một điểm cái giá đều không có phụ chính giống như cương nghị trên gương mặt mang theo nụ cười nhã n h ặ n hỏi lâm siêu nháy mắt một cái ạ nụ bị cùng tay trái kẻ hủy diệt tận giấu đến cực sâu không nghĩ tới dĩ nhiên ở vừa đối mặt thời điểm liền có thể gây nên vị này của anh hùng chú ý hơn nữa người sau vẫn không có nhục thân tình huống chỉ dựa vào một chứa đựng ở c h ị thông minh bên trong ý thức thể liền đủng có như thế cường nhận biết này không khỏi có chút quá khủng bố có tiếng h cho ể làm c à n nói của hắn vừa ra lâm siêu liền nhìn thấy hai nữ hướng hắn quăng tới tự hắn tự hận ánh mắt chi chu nữ đồng hướng về lâm siêu đĩu ngôi nói ngươi cho bủn tiểu thư nhớ kỹ đây là lần thứ nhất có người dám để cho ta làm tránh Ừ. xem ra ngươi bí mật rất nhiều thụy nhã thì lại khép lời một tiếng có thâm ý k h á c điệu nhìn lâm siêu một mắt lâm siêu từ trong mắt của nàng nhìn ra một phần dấu diếm sắc ý chỉ là lạnh nhạt coi như không nhìn ra chờ hai nữ ở ạ t l ạ t dưới sự chỉ dẫn phân biệt tiến vào cái khắc đơn độc phi thuyền kho sau mới hướng về tay phải ạ nú bị cùng tay trái kẻ hủy diệt nói một tiếng để chúng nó hiện lộ bản thân vèo vèo trên cánh tay phải nhất thời lộ ra một tấm q u á i miệng tay trái đen kịt đồng hồ đeo tay thì lại hóa thành đen như mực sắc nghiêm dịch nhúc ních đến lâm siêu trên bà vai hóa thành một bộ xương màu đen đầu cung kính mà hướng về ạt lạt nói ạt lạt hoàng gia binh đoàn đệ tam phân đội đội trưởng lợi khắc tư tham kiến bệ hạ xin chào ạt lạt đại nhân a nu bi đồng dạng cung kính nói lâm siêu nhìn thấy hai người này trong ngày thường thiên không phục địa không phục tiêu hùng giờ khác này dĩ nhiên thành thật như vậy ngoan ngoãn lần thứ hai cảm nhận được vị này ạt lạt đáng sợ hơn nữa nghe kẻ hủy diệt trước mắt vị này dĩ nhiên chính là ạ t l ạ n t i s bệ hạ này không khỏi có chút quá kinh người bất quá ngẫm lại cũng, cũng không tính được kỳ quái dù sao a t l a n t i tên chính là lấy tên của hắn phiên dịch tới được hoàng gia binh đoàn người sao ạt lạt liếc mắt nhìn kẻ hủy diệt lợi khắc、tư. để lâm h siêu n h tim đập hơi nhanh lên phản phất chính mình giờ khắc này là một thấp kém run run dế đang ngước nhìn một chống đỡ thiên cự nhân loại này xấu hổ ngượng ngùng nhỏ bé cảm để lâm siêu có loại lùi về sau chạy trốn kích động nhưng hắn dù sao ý t h í lực m run c tưởng trong đôi mắt thiêu đốt ra nóng rực ánh sáng quật cường đứng thẳng xuống lưng như một cái lợi kiếm đóng ở trên mặt đất ạt l ạ t nhìn thấy lâm siêu g á n g dấp vi r u lên lập tức trên mặt ý lạnh tiêu thất lần thứ hai khôi phục q u n hòa phản phất vừa nãy bao tắp giống như ác liệt toàn đều biến mất lại hóa thành ánh mặt trời giống như hiền lành ấm áp hắn hướng về lâm siêu trên vai lợi khắc tư lắc đầu nói thôi mặc kệ nguyên nhân gì bây giờ ngươi nguyện ý là một m dẫn dắt giả cũng coi như là biết hối cải thú hồ coi như không có bên trong phản ạt l ạ n như thế là hủy diệt chúng nó quá mạnh mẽ nói trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn cùng nhàn nhạt yêu thương lâm siêu trong lòng h chúng nó là từ lâu đến có biện pháp gì mới có thể trục xuất ra chúng nó a t lạc đánh giá lâm siêu một mắt bên trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng nói nếu như m A tiên đoán không sai cuối cùng kỳ tai nạn ở trước đây không lâu liền đến đến rồi đi ngươi có thể ở này trong thời gian ngắn ngủi tìm được hai vị dẫn dắt giả đồng thời thuần phục chúng nó g gập a nếu như là những người khác nghe thấy phần này khen sẽ có mấy phần thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác thế nhưng lâm siêu sự chú ý lại bị m A tiên đoán cùng cuối cùng kỳ vài chữ hấp dẫn tới không khỏi hỏi tại sao là cuối cùng kỳ m a i a văn minh sinh ra không phải ở các ngươi sau khi đây nghe đồn nói bọn họ là kỷ đệ tứ nguyên đàt l ạ n đời sau ngươi làm sao sẽ biết m a i a tiến đoán là chúng ta đời sau ạt lạt vi lăng trên mặt lộ ra mấy phần quái lạ khẽ c ư ờ i nói lịch sử sai lầm à, tuy rằng chúng ta cùng m a i a người như thế đều am hiểu qua năng g n lực thủy tinh công nghiệp phát đạt thế nhưng thật muốn tính ra chúng ta là không kịp bọn họ theo ta được biết bọn họ hẳn là đệ nhất thái dương kỷ nhân loại chỉ là khi đó đệ nhất thái dương kỷ bị thái thản thần tộc thống trị bọn họ chỉ là biên giới hóa bộ lạc nhỏ mà thôi lâm siêu biết hắn nói thái thản thần tộc kỳ thực chính là đệ nhất kỷ nguyên cự nhân tộc chỉ là bởi vì tôn sùng tổ tiên vì lẽ đó đem tổ tiên thần hóa mà thôi đệ nhất thái dương kỷ may a người lâm siêu có chút t r o n g váng từ hắn siêu tập đến hết thể trong tài liệu đều không nhắc tới đến điểm này hơn nữa thời đại trước nhà khảo cổ học cùng lịch sử ra từ mỗi cái phương diện để lại dấu vết đều có thể chứng minh m a a người là kỷ đệ tứ nguyên sau khi người vê đút vê đút vê đút v... hổ v... cạn s u c o n này tuyệt không đơn giản một câu lịch sử sai lầm liền có thể giải thích vị này cũng như là ta hậu nhân át lặt nhìn về phía a đu i khẽ mỉm cười nói ta có thể cảm nhận được. bên trong cơ thể ngươi trong tế bào n ắ m giữ theo ta gần gũi khí t ứ c a nu bị có chút kích động nói không sai ta là cổ ai cập văn minh chúng ta tổ tiên chính là từ hạt lạng còn sót lại hậu duệ bên trong tiến hoa tới được hạt lạc khẽ gật đầu bên trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười h ắ n hướng về lâm siêu nói các ngươi đã đi tới nơi này hẳn là để lại ở làm tinh trên di tích trí não trợ giúp các ngươi tới được đi ta không có cái gì có thể biếu tặng các ngươi nơi này quá khuyết nguồn năng lượng ta liền dạy các ngươi một bộ thuật đánh lộn đi thuật đánh lâm siêu có chút mất mát chính mình cũng không thiếu thuật đánh lộn thương pháp của hắn đã tự mình tìm tòi đến a cấp ba biệt đồng thời lĩnh ngộ s cấp cách đấu ý thức muốn bước vào s cấp thuật đánh lộn cũng là chuyện sớm hay m u ộ n có s cấp thương pháp đã đủ rồi cái khác thuật đánh lộn muốn luyện lại trái lại làm lỡ chính mình thời gian đây là chúng ta hạt lạn truyền thừa trung cực thuật đánh lộn tên là tốc độ ánh sáng cách đấu tên như ý nghĩa nếu như có thể tu luyện tới đỉnh tầng có thể lấy thân thể sức mạnh đánh vỡ vũ trụ vật lý trật tự đạt đến tiếp cận quang tốc độ hạt lạc vẻ mặt hơi ngưng trọng nói tiếp cận tốc độ ánh sáng lâm siêu giật mình trong lòng con người bỗng nhiên co rút lại kinh hãi địa nhìn phía ạt lạt trong lúc nhất thời hắn thậm chí hoài nghi mình vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch xảy ra vấn đề hoặc là chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác và không ạt lạt lời nói này quả thực là phá hủy thế giới của h ắ n g quan tiềm lực thân thể con người to lớn hơn nữa làm sao có khả năng làm được tiếp cận tốc độ ánh sáng phải biết tiến hóa đến cực h ạ n S cấp chiến sĩ bên trong coi như là cực kỳ am hiểu tốc độ cũng chỉ có thể đạt đến gấp mười lần tốc độ âm thanh mượn một ít di tích vật phẩm hay là có thể bùng nổ ra hai mươi lần trái phải nhưng là tốc độ ánh sáng là khái niệm gì? tương đương lợi khắc tư lập tức gật đầu hướng về lâm siêu c r ị n h trọng nói vậy hạ nói không sai này tốc độ ánh sáng cách đấu là chúng ta ạt lạn trùng cực thuật đánh lộn là do các đời hết thẻ trí giả cùng mạnh nhất chiến sĩ cộng đồng sửa chữa nghiên cứu ra cách đấu bí thuật tuy rằng từ vũ trụ vật lý học góc độ tới nói đừng nói là sinh vật coi n hơn ư là một ít nữa coi như học được hàng đầu đạt đến sánh ngang quan tốc độ cũng sẽ bị rất nhiều sức mạnh ngăn được thì như lúc trước hai nữ nhân vẫn kêu bên trong tiểu tử năng lực của nàng là thời gian nếu như đạt đến cấp bảy lĩnh ngộ thời gian trung cực cấm thuật lại phối hợp một chút tăng cường vật phẩm hoàn toàn có thể thay đổi một cái nào đó khu vực thời gian chất môi giới do đó dẫn đến ngươi thuật đánh lộn triển khai thất bại nó i như thế nào đây lại như là ngươi muốn triển khai một bộ thẳng thắn thoải mái quyền pháp kết quả lại bị người nhốt lại tay chân vậy ngươi tự nhiên là không cách nào triển khai ra lâm siêu nghe được như hiểu mà không hiểu nhưng vẫn là không cách nào tin tưởng thuật đánh lộn có thể đạt đến như vậy cấp bậc ở hắn lý giải bên trong thuật đánh lộn tức là thể thuật thông qua hoàn mỹ tứ chi phối hợp tính phát huy ra mỗi cái vị trí cực hạn phản ứng cùng sức mạnh tức là kết đấu nhưng là như thế nào đi nữa cực hạn nhân loại cơ sở thể chất dù sao cũng có hạn lại như một chén nước dung lượng chỉ có thể chứa được nhiều như vậy rót nữa liền tràn ra tới nếu như nói bộ này thuật đánh lộn có thể khiến người ta thể tốc độ đạt đến hơn trăm lần tốc độ âm thanh lâm siêu còn hoặc nhiều hoặc ít miễn cưỡng có thể tiếp thu thế nhưng tiếp cận tốc độ ánh sáng liền quá bất hợp lý lợi k h á c tư nhìn thấy lâm siêu gián dấp biết trong lòng hắn còn có nghi ngờ cũng chưa hoàn toàn lý giải hắn có chút bất đắc dĩ tổ chức một lúc n ô n ngữ sau mới tiếp tục nói nói như thế các ngươi thời đại trước nhà khoa học không phải có một loại lý luận gọi vũ trụ c h ủ động lý luận sao đây siêu nghi là một loại đường dài tinh tế lữ hành phương pháp đơn giản nêu ví dụ nếu như muốn tăng tốc đến hai lần tốc độ ánh sáng thì mới có thể mở ra chủng động như vậy nói cách khác cái này máy móc cao nhất tăng tốc là hai lần tốc độ ánh sáng nhưng là tiến vào t r ù n g động sau thông qua chủng động không gian khiêu dược có thể nhanh chóng đến mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài đây chính là nói cái này cao nhất cực hạn là hai lần tốc độ ánh sáng độ vật chỉ cần nắm giữ trùng động nhảy lên liền có thể trong nháy mắt tăng tốc đến mấy vạn lần tốc độ ánh sáng vì lẽ đó bộ này thuật đánh lộn kỳ thực còn có một biệt hiệu chính là không gian kết đấu lợi khác tư nhìn thấy lâm siêu đ â m chiêu gián g dấp suy nghĩ một chút lần thứ hai nêu ví dụ nói lại nói một rất dễ hiểu ví dụ đi đường c o n tốc độ khẳng định so với thẳng tắp trượm nếu như nói bình thường thuật đánh lộn là để ngươi lựa chọn một cái tối tinh ngắn thẳng tắp như vậy tốc độ ánh sáng thuật đánh lộn chính là để ngươi từ thẳng tắp bên trong tìm kiếm một cái khác chiều không gian cũng chính là chủ động nhảy lên chiều không gian trực tiếp từ một không gian đặt đến một không gian、khác. Các lâm siêu khẽ gật đầu hán đại khái đã rõ ràng bộ này thuật đánh lộn từ một số đặc chất trên là dính đến không gian lĩnh vực lại như không gian thuấn di như thế có thể trực tiếp thuấn di một cái nào đó cái điểm ở này thuấn di trên đường tốc độ là không cách nào dùng tốc độ âm thanh đến tính toán hay là gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh hay là mấy trăm lần tốc độ âm thanh thậm chí là càng cao hơn nói cách khác bộ này thuật đánh lộn cũng không phải là dựa vào tự thân thể chất mạnh mẽ đi tăng tốc đến tốc độ ánh sáng trình độ mà là thông qua một số phương pháp đặc thù lâm siêu hỏi lợi khác tư thấy hắn rốt cục lĩnh hội cười nói đương nhiên nếu như thân thể là một động cơ như vậy dựa vào động cơ đi không ngừng tăng tốc không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn phương pháp đường cũng không phải là muốn từng bước một mới có thể đi ra chúng ta cũng có thể lựa chọn v ư ợ tới không sai hạt là khẽ mỉm cười nói bây giờ hát lạn đã chỉ còn trên danh nghĩa bộ này bí pháp ta sẽ toàn bộ truyền thụ cho các ngươi thế nhưng các ngươi ghi nhớ kỹ tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài để tránh khỏi bị những sinh vật khác lợi dụng khiến nhân loại tạo thành ngập đầu nguy hại lâm siêu trong lòng kinh hỉ liền nói đa tạ tiền bối không có gì đã đến cuối cùng kỷ chỉ mong các ngươi có thể chống đỡ đi xuống đi hát lạc k h ẽ thở dài vẻ mặt có mấy phần cô đơn nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường hắn giơ tay chỉ về lâm siêu nói ta đem bí pháp khắc tiến vào đầu góc của ngươi ký ức thể bên trong chính ngươi luyện thật giỏi thợ ta có thể cho các ngươi này một đời làm liền nhiều như vậy còn lại liền dựa vào chính các người cố gắng lên nói xong nó g n tay bên trong đột nhiên bắn ra một tia sáng chiếu dọi ở lâm siêu tả con người bên trong nay đạo tia sáng mau lẹ dị thường lâm siêu phản ứng không kịp nữa sau một khắc đại não đ ỗ n g nhiên bị vô số hỗn loạn đoạn ngắn tràn vào phản phất rít gào dòng sông ở đầu vóc bao phủ từng cái từng cái xem không hiểu cổ láo tượng hình tự ở trong đầu lăn lộn mà qua tuy rằng hoàn toàn không quen biết lại tựa hồ như có thể không tên địa l ĩ n h hội ý tứ trong đó hồi lâu hồi lâu lâm siêu mở mắt lần nữa lập tức nhìn thấy trước mặt ạt l ạ t bóng người tựa hồ trong suốt mấy phần không có lúc trước khác nào chân nhân bình thường chân thực hắn lập tức nghĩ đến ạt l ạ t lúc trước truyền thụ vật này nên rất tiêu hao nguồn năng lượng mà này chiếc máy móc trong phi thuyền dự trữ nguồn năng lượng cũng không nhiều nếu như các ngươi c h ậ m nữa đến một trăm năm hay là liền thật không nhìn thấy ta ạt l ạ t trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hướng về lâm siêu nói ta có thể cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi năng lực là tia sáng đây là chúng ta ạt lạn chủ lưu năng lực bộ này tốc độ ánh sáng cách đấu chính là lấy tia sáng năng lực làm trụ cột đến nghiên cứu phát minh nếu như ngươi còn gồm cả không gian năng lực tu luyện bộ này thuật đá hầu như trăm phần trăm có thể đạt đến đỉnh tầng mặt khác hai cái bé gái năng lực của các nàng tương đối đặc thù một là thời gian một là trực giác đều không thích hợp tu luyện tốc độ ánh sáng cách đấu ta phân biệt chuyển thụ các nàng một bộ hoàng gia viện đỉnh cấp cách đấu bí thuật tuy rằng tu luyện tới đỉnh phong không có tốc độ ánh sáng cách đấu mạnh thế nhưng phối hợp năng lực của các nàng dễ dàng tu luyện tiền kỳ không thể so ngươi thua kém bao nhiêu khi nhìn các ngươi về sau có thể đoàn kết lên quê hương của chúng ta xa so với các ngươi đang nhìn thấy muốn nguy hiểm nhiều lắm lâm siêu khẽ c o mày không nghĩ tới cái tia hai nữ cũng được chỗ tốt bất quá nghĩ lại ngấm lại Các nàng hiện nay đều không ở châu á tạm thời không có xung đột lợi ích ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì hơn nữa thực lực của các nàng được tăng lên đối với cao cấp quái vật cùng sát thối cũng là một loại uy hiếp đi thôi ạt l ạ t làm như có chút thủ rũ khoát tay nói truyền t ố n g khi ở mảnh này trong sa mạc nhớ tới biết điều không muốn kinh động bên trong con quái vật kia、yeah, lấy sinh mạng của các ngươi năng lượng phản ứng chỉ cần không chủ động bạo phát chiến đấu nên không cách nào gây nên sự chú ý của nó lâm siêu nhất thời ngẩn ra vội vàng nói ngươi không theo chúng ta đồng thời trở lại sao ạt lạc khẽ lắc đầu nói ta liền không trở về đi tới Tuy rằng ta vứt bỏ nhục thân, thế nhưng nếu như ta xuất hiện ở cầu trên, nếu cầu rằng nhục nhưng như hiện vẫn bỏ ở lâm à sẽ bị một tội ít lưu vong d n thông qua á má đoán máy tộc tiền tính toán móc, ra siêu ự tồn t ạ của ta, đến lúc đó sẽ cho các cực ta, mang đến đó đến người phiền phải lớn. Lâm sẽ s phải nghi ngờ nói lưu vong tội dân tại sao muốn đối phó ngươi chúng nó là tội dân là kẻ điên mất h ứ n g thế giới này cho nên muốn muốn hủy diệt thế giới này sở dĩ hiện nay các ngươi còn không nhìn thấy tội dân xuất hiện là nhân vì chúng nó đối với các ngươi những n à y nhỏ yếu sinh mệnh không có hứng thú nói như thế nào đây các ngươi hiện tại lại như là tổng thể tử chúng nó hay là còn muốn nhìn một chút bản cờ này cuối cùng kết cục vì lẽ đó sẽ không mạo mội ra tay quấy r à y thế nhưng nếu như chúng ta ra tay đánh vỡ kỳ bản quy tắc những n à y tội dân liền tất nhiên sẽ xuất thủ át l ạ t nhẹ giọng nói lâm siêu chấn động trong lòng không nhịn được hỏi trận này bệnh độc sau lưng đến t ộ t cùng ẩn giấu cái gì át l ạ t liếc mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng bất quá xin khuyên ngươi tạm thời biết đến ít một chút cho thỏa đáng biết đến càng nhiều càng nguy hiểm t h như vị kia nắm giữ trực giác năng lực tiểu tử nếu như năng lực của nàng đạt đến đỉnh điểm có thể trực tiếp linh cảm ra gây bất lợi cho n à n g sự thậm chí có thể thông qua trực giác năng lực phán đoán ra ngươi hết t h ể lá bài tẩy đồng dạng nếu như có tội dân có trực giác năng lực hay là liền có thể dựa vào năng lực này phát giác ngươi nắm giữ một số khả năng đánh vỡ kỳ b ả n bí mật do đó đưa ngươi bóp chết ở cái nôi vì lẽ đó ở cũng không đủ sức mạnh trước ngươi vẫn là không nên chủ động đi thăm dò những bí mật này cho thỏa đáng tất cả thuận theo tự nhiên đi lâm s i ê u trong lòng lạnh lẽo mí mắt không ngừng đập sắc mặt dị thường khó coi biết rõ này sau l ư n g ẩn giấu đi bí mật nhưng chỉ có thể làm không có nhìn thấy thuận theo tự nhiên này cùng ngồi chờ chết khác nhau ở chỗ nào nhưng là lâm s i ê u nhưng không nghĩ ra nửa câu phản bác ạt l ạ t lại như một chậu nước lạnh đem hắn tâm tủ lạnh đến đáy vực lại như đỉnh đầu có một con mắt ở nhìn xuống chính mình chính mình nhưng chỉ có thể thành thật khi thật một con cờ tiên đoán trực giác lâm s i ê u trong lòng tay đắng những năng lực này có bao nhiêu đáng sợ hắn phi thường rõ ràng nhưng là liền như vậy để hắn khuất phục vận mệnh c a n nguyện bị b à i bố này cùng mãn tính tử vong có cái gì khác biệt đau xót nhất chính là muốn phản kháng nhưng không cách nào phản kháng thậm chí chỉ cần mình có phản kháng manh mối sẽ bị vô tình tiêu diện chết tiện tội dân lâm siêu trong lòng căm h ậ n những n à y tội dân thuần túy chính là một đám phản nhân loại kẻ điên tự mình nghĩ chết còn muốn kéo người khác đồng thời hủy diệt ngươi cũng không muốn quá tuyệt vọng Ảt lạc hiểu rõ thế gian thâm thủy ánh mắt tựa hồ nhìn ra lâm siêu ý nghĩ nhẹ g i ọ n g nói nói như vậy những n à y tội dân là sẽ không xuất thủ trừ phi ngươi chạm tới có thể lật đổ bản cờ này đổ vật nhưng vật như vậy lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng không đủ tư cách đ ụ n g vào vì lẽ đó hảo hảo nỗ lực mặt khác ghi nhớ kỹ không thể quá nhiều sắt lục dễ dàng đọc lại khí lâm siêu yên lạc gật đầu ạc nhìn thấy hắn hạ g á n dấp biết mình có chút quá đà cách người hắn suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta cho một mình ngươi không gian nam trâm nếu như ngươi bị tội dân uy hiếp ta sẽ giúp ngươi ứng phó dù sao ngươi có thể đi tới nơi này nên cũng coi như là các ngươi này một kỳ bên trong cường giả hay là cuối cùng đánh vỡ kỳ bản cơ hội liền đem nắm ở trong tay ngươi chỉ là ta có thể giúp ngươi có hạn vẫn phải là dựa vào chính ngươi mới được lâm s i ê u con mắt hơi sáng lời không nghĩ tới chính mình mới vừa mới suy tư làm sao giấu giếm được trực giác cùng linh cảm năng lực như vậy nhưng bất ngờ chiếm được một tấm đùa hộ mệnh lời nói như vậy vạn nhất chính mình chạm tới bí mật gì trêu chọc đến những k i a tội dân kẻ điền tập kích thì cũng có thể có chút an toàn bảo đảm cho t ớ i thất lạc tuyệt vọng thất lạc là có chút nhưng tuyệt vọng nhưng không đến nỗi lâm siêu cùng nhau đi tới lại ảm đạm hy vọng đều phá diệt quá cầu sinh ý chí đã sớm rèn luyện đến như cương như sắt thép mặc kệ át lạc nói lời gì đều sẽ không đánh diệt hắn cầu sinh ý chí chỉ cần không tới tử vong thời khắc cuối cùng hắn liền sẽ không bỏ qua sống tiếp hy vọng tiếp nhận át lạc truyền đạt màu nhũ bạch không gian nam trầm lâm siêu vui dạo d ư c địa thu được trong nhận không gian lập tức hướng về át lạc hỏi tiền bối người biết thôn p ệ giả muốn làm sao đối phó sao? Hiếm thấy ngộ cái trước tiền lâm siêu hận không thể đem trong lòng nghi vấn từng cái hết mất tung ạt lạt mỉm cười n ở nụ cười nói n g ư ơ i biết đến còn rất nhiều là trên người n g ư ơ i hai vị này dẫn dắt giả nói cho ngươi đi thôn phệ giả khoảng cách ngươi còn qua xa chờ ngươi trở thành cải tạo giả sau ta sẽ nói cho ngươi biết đi lâm siêu có chút không nói gì bây giờ nói cùng về sau nói khác nhau ở chỗ nào tìm nén toại h thú vị sao bất quá nhìn thấy ạt lạt đao khắc giống như khuôn mặt có mấy phần quân vương giống như nói một k h ô n g hai tư thế lâm siêu vẫn là từ bỏ đối với vấn đề này dính chặt lấy thay đổi cái vấn đề cái kia giác tỉnh giả đây đã xuất hiện cái này muốn làm sao giết chết nếu như ta nhớ tới không sai chờ ngươi đem tộc nhân mang về tự nhiên liền biết rồi cái kia dắt tình giả là làm sao đến chờ ngươi biết nói sao đối phó nó lại giết chết một con giải phẫu thi thể của nó hảo hảo nghiên cứu dưới liền biết là làm sao đến cái kia thâm viên nữ vương đây đây là sinh vật gì cái này à chúng nó bản danh phải gọi thanh trừ giả tạm thời nên vẫn không có khởi động không cần đi lý nhìn ra đợi được chúng nó khởi động thời điểm chân chính sự kiện lớn liền muốn phát sinh đại sự gì kiện cái này ngươi vẫn là không biết điểm an toàn v ú t v ú t v ú t ổ cạn xu con cái kia ở thâm viên nữ vương xuất hiện địa phương có một chỗ giới hố đen trong động có một mắt thật to sinh vật đây là vật gì ồ、oh, ngươi lại biết cái này thật là kỳ quái lấy sức mạnh của ngươi nên không cách nào giấu giếm được thanh trừ giả thủ vệ đi quên đi bất quá khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tạm thời đừng đi đụng vào cái kia đồ vật đợi khi tìm được vũ trụ cựu đại vật chất bản nguyên hạt căn bản sau lại đi nơi nào diện đi vũ trụ cựu đại vật chất bản nguyên hạt căn bản lâm siêu ngờ ra hạt lạc kinh ngạc nhìn hắn nói ngươi dẫn dắt giả không nói cho người sao a nụ bị cảm nhận được lâm siêu đầu bắn tới sắc bén á n h mắt vội v a n g nói ta chỉ là một cái tay biết đến có hạn à. lợi khắc tư lung t u n g nói cái này ta quên đi lâm siêu bình tĩnh mà nhìn nó một mắt nói rất tốt cầu dưới phiếu đề cử ngày mai tiếp tục hai đại trương q u y một chương bốn trăm m ư ơ i hai thần một giống như năng lực chương bốn trăm m ư ơ i hai thần một giống như năng lực lợi khắc tư nhất thời cảm nhận được thấy lệnh cả người từ đáy lòng tuân ra tội nghiệp mà nhìn lâm siêu hoa nước nói không nên như vậy chỉ là ngươi không có hỏi qua ta vì lẽ đó ta mới không nghĩ lên tay phải a nũ bị không hề từ bỏ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng trao phú nói g n này còn muốn người hỏi ngươi thì sẽ không tự giác một chút lợi khác tư chừng nó một mắt lập tức hướng về lâm siêu nói vũ trụ này cựu đại vật chất hạt căn bản nói a là tạo thành vũ trụ quan trọng nhất vật chất như các ngươi thời đại t r ư ớ c vật lý học khoa phương diện nhà khoa học cơ bản đều biết cái này vũ trụ cựu đại vật chất hạt căn bản lý luận thì như một người trong đó ám vật chất. ám vật chất lâm siêu trong lòng hơi động cái này hắn cùng bạch tuyết đồng thời đọc sách thời điểm ngẫu nhiên từ một quyển khoa học trong tạp chí t ừ n g thấy nói a sớm nhất chứng cứ khởi nguồn là thông qua đối với cầu trạng tinh hệ xoay tròn tốc độ quan c h ắ c điều tra đến ở vũ trụ bành trướng luận bên trong cho thấy vũ trụ mật độ khả năng là do bảy mươi phần trăm ám năng lượng tạo thành trong đó ám vật chất chia làm lệnh ám vật chất cùng nhiệt á m vật chất từ một cái khác khoa học luôn luận bên trong biết được lý luận tới nói phi thuyền ở trong tối vật chất vũ trụ phi hành có thể dễ dàng vượt qua tốc độ ánh sáng ám vật chất cụ thể có tác dụng gì làm sao thu được lâm siêu không khỏi hỏi tác dụng mà chính là sáng tạo lợi khác tư hóa thành bộ xương màu đen đầu mỉm cười nói ám vật chất ám hạch nắm giữ sáng tạo thần kỳ sức mạnh từ trên lý thuyết tới nói chỉ cần ám vật chất quá nhiều có thể sáng tạo ra một cái tinh cầu nhưng trên thực tế chúng ta là không cách nào bắt lấy nhiều như vậy ám vật chất còn cụ thể muốn làm sao thu được cái này cũng thật không biết ám vật chất có thể nói là ở khắp mọi nơi hiện tại ngay ở chúng ta bên người thế nhưng muốn làm sao đưa chúng nó lợi dụng ta cũng chưa từng nghe nói hay là chỉ có bệ hạ mới biết đi Sáng siêu súc. siêu con người tạo. thâm Lâm Lâm sức mạnh như vậy lâm siêu trong đầu đ ố n g nhiên né qua một bóng người đó là dài lâu hắc cám kỷ nguyên bên trong bùng nổ ra vĩnh hằng ánh sáng nhớ tới lần đầu tiên nghe thấy sáng tạo hai chữ thì là liên quan với trong lịch sử một cường giả siêu cấp người kêu năng lực chính là sáng tạo dựa theo hậu thế đ i chép người này mạnh đến nỗi khó mà tin nổi là lúc đầu toàn cầu bách cường chiến sĩ sinh ra ở hắc cám kỷ nguyên ba mươi năm sau nhân loại huy hoàng nhất thời đại ở thời kỳ đó nhân loại hiện ra lượng lớn thế giới cấp cường giả như cổ lao trăm nhà đô tiến ở trong này vị này nắm giữ năng lực sáng tạo người chính là ngay lúc đó một tên vĩ đại dân tộc chiến sĩ nói như vậy nắm giữ ám vật chất chẳng khác nào nắm giữ sáng tạo năng lực thì tương đương với là thần lâm siêu tâm huyết t u ô n ra đây chính là thế giới cấp năng lực bá chủ cấp bậc muốn thu được thế giới cấp năng lực đều khó như lên trời huống hồ là trong đó siêu cấp tồn tại sáng tạo năng lực này hầu như so với thời gian thích ứng hai người này thế giới bá chủ năng lực còn còn đáng sợ hơn như hát nguyệt cường hóa có thể cường hóa một quân đoàn nếu như bên người đều là cao thủ toàn thể năng lực cùng thể chất đều bị cường hóa tăng gấp đôi tác dụng có thể nói hàng đầu nhưng dù vậy cũng chỉ là bị bầu thành thế giới cấp năng lực bên trong thượng hạng mà thôi khoảng cách ba chủ địa vị cũng không có thiếu t r ê n h l ệ n h có cái này ám vật chất tương đương với ngoài ngạch nắm giữ một môn sáng tạo năng lực ở tất cả năng lực bên trong phòng chừng chỉ có cái k i a năng lực mới có thể lấy thống trị tính sức mạnh áp chế lại nó bất quá cái k i a năng lực là rất nhiều năng lực bên trong kẻ thống trị cấp bậc trăm năm khó gặp có thể áp chế lại sáng tạo cũng cũng bình thường lâm siêu trong con người tỏa ra tia sáng ạt lặt nhìn thấy lâm siêu g á n g dấp khẽ mỉm cười nói kỳ thực ám vật chất to lớn nhất giá trị cũng không phải là sáng tạo đồ vật nói a nếu như s i ê u tập đến chín loại vũ trụ vật chất sau chúng nó sẽ xuất hiện kỳ diệu biến hóa từng ở đệ nhất kỷ nguyên thái thản trong thần tộc có một vĩ đại chiến sĩ liền từng thu được sáu loại vật chất hầu như là đệ nhất kỷ nguyên cường giả số một thậm chí là năm cái thái dương kỷ cường giả số một mạnh như vậy lâm siêu trong lòng cả kinh đương nhiên bất quá ta nói chính là trong nhân loại số một có thể không tính cả những quái vật kia a d l à k h ẽ mỉm cười nói thế nhưng ngươi về sau muốn phải tiếp tục tăng cao thực lực này cũng, cũng coi như là một cái có thể tuyển đường lâm siêu hỏi cái kia muốn làm sao thu được đây adla nói dùng đặc thù máy móc có thể quan trắc đến những này vật chất nhưng muốn bắt lấy nhưng rất khó hơn nữa chút ít vật chất cũng không có tác dụng gì muốn h ạ c h cho chúng nó nhất định phải tìm tới vật chất kết tinh ta nghe cha của ta đã nói ám vật chất kết tinh bình thường ở tinh cầu thiên thạch trên cũng chính là trong vũ trụ rơi xuống tinh thể hòn đá còn những khác vật chất kết tinh ta liền không rõ ràng n h a đúng rồi còn có một loại vật chất gọi lệ nguyên tử cũng là vũ chu cựu đại vật chất một trong liền ở quê hương cực bắc khu vực đó là đệ tứ thái dương kỷ đại t r ê thì mẹ của ta rơi rất ở nơi đó lâm siêu không khỏi choáng bắc cực hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tiếp trước bắc cực đã từng bạo phát siêu cấp chiến đấu lẽ nào chính là các quốc gia tiến hóa giả tranh cấp lệ nguyên tử ở không có tìm được mặc cho từng cái loại cựu đại vật chất thì tốt nhất không nên tới gần thanh trừ giả khu vực hạt lạc hướng về lâm siêu trịnh trọng dặn một câu tuy tiện nói không chuyện khác các n g ư y i liền rời đi đi tiền bối trờ lâm siêu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này cố vấn cơ hội nếu không phải mình hỏi nhiều vài câu phòng chứng đến hiện tại cũng không biết vũ trụ cựu đại vật chất sự hắn hỏi lần nữa rất nhiều quái vật có thể tiến hóa đến cực cao thể chất tại sao nhân loại chúng ta không được ạt lạc nợ nụ cười trong nụ cười có mấy phần không nói ra được ý vị như là đắc ý vừa giống như là thất lạc hắn nhẹ g i ọ n g nói vì lẽ đó chúng nó là quái vợt mà chúng ta là nhân loại à. lâm siêu kinh ngạc nay tính là gì trả lời nếu ta đoán không lầm đến các ngươi cái này kỷ nguyên thể chất cực hạn là cấp bảy đi ạt lạc trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức ta nhớ tới dựa theo lưu t r u y ề n tới nay vách đá ghi chép đệ nhất kỷ nguyên cự nhân cao nhất là có thể tiến hóa đến cấp m ộ ư ơ i một thể chất bọn họ gen có thể chịu đựng như thế cường sức mạnh mỗi một giai thể chất đều là tăng gấp đôi vì lẽ đó ngươi có thể tưởng tượng tiến hóa đến cấp một ư ơ i một thái thản g cự thần nắm giữ thế nào sức mạnh hủy thiên d i ệ t địa thế nhưng đệ nhị thái dương kỷ người chỉ có thể vào hóa đến lẻ vào mười đây chính là cực hạn giống chúng ta ạt là người chỉ có thể vào hóa đến lẻ vào tám vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể vào hóa đến cấp bảy lâm siêu lần thứ hai sửng sốt đệ nhất kỷ nguyên cự nhân có thể tiến hóa đến cấp m ộ ư ơ i một chẳng lẽ nói chúng ta một đời không bằng một đời sao lâm siêu có chút không thể nào tiếp thu được ạt lắc mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra mấy phần nhìn không thâu ý vị nói phải nói chúng ta g e n một đời mạnh hơn một đời mạnh hơn một đời lâm siêu ngẩng đầu nhìn hắn bên trong mắt lộ ra không ít m ệ n hoặc h về sau ngươi tự sẽ biết ạt l ạ t khoát tay háo một cái bóng người càng hư huyễn như hình chiếu nói thuận tiện nhấc lên nếu như ngươi có thể đi vào cự nhân di tích từ bên trong có thể được đột phá lẹ vào tám gen cực hạn bí pháp nhưng không tới sống còn thời khắc tốt nhất không muốn tự ý sử dụng tại sao lâm siêu kinh ngạc nói ạt lạc khẽ lắc đầu không lên tiếng nữa lâm siêu nhìn hắn nửa ngày nhìn hắn không có nửa điểm ý lên tiếng chỉ có thể hơi cẳn răng Nói ra m ộ t v ấ n đề cuối c ù n giới c á a thuật đánh lộn muốn như t giá lâm siêu một lúc tán h giới. thưởng lạt t h nói không sai ngươi u ố t linh mới hơn hai mươi điểm lấy cái tuổi này liền có thể đạt đến a cấp ba cách đấu đồng thời còn chạm tới S cấp ngưỡng cửa coi như là ở ta hạt lạn hoàng gia đoàn kỵ sĩ bên trong cũng coi như nhất liệu thiên tư lâm siêu mới mặc kệ cái gì mấy liệu thiên tư t h a n h thần nói tiền bối có thể chỉ đạo ta một hồi sao hạt l ạ n hơi trầm n g âm lắc đầu nói nếu như là a cấp cách đấu còn có thể chỉ điểm nhưng S cấp cách đấu cũng đã là một tầng khác nói như thế chính ngươi nhiều hồi ước một hồi ban đầu tu luyện thuật đánh lộn thì tâm cảnh cùng với ban đầu rèn luyện cách đấu nguyện vọng sau đó nhiều cân nhắc một hồi cơ bản thuật đánh lộn bất luận là đồ vật gì đạt đến đỉnh phong thì đều sẽ từ phồn đến giản đây là vũ trụ vĩnh hằng định luật ban đầu tu luyện cách đấu tâm cảnh nguyện vọng lâm siêu có chút trong váng ban đầu còn nhớ lần thứ nhất tu luyện thương pháp thì là từ ô nhiễm lòng đất lộ trình nhìn thấy một cây côn gỗ ở cái tia tia sáng tối tăm s ú khí huân thiên nước ngầm đạo bên trong chính mình một người yên lặng rèn luyện tưởng tượng biến dị cự thử cùng bạo dân ở trước mặt mình chính mình phải như thế nào đánh bại bọn họ lúc đó cảm giác. trong h â m tạm vô Không t niệm. sai, lúc đó trong lòng không có bất luận ý nghĩ gì chỉ là chuyên chú liên tục tu luyện vung vẩy một côn cùng ức tượng chung kẻ địch chiến đấu mà chính mình rèn luyện cách đấu nguyện vọng vậy thì quá đơn giản cùng mỗi cái tụ tập địa lang thang người may mắn còn sống sót như thế đều là muốn còn sống cầu sinh ý niệm lâm siêu tự lẩm bẩm phán g phất lĩnh mộ được nói như vậy đạt đến a cấp ba thuật đánh lộn sau liền đại biểu ngươi đã phát huy tứ chi cực hạn đem chính mình tu luyện cái tia ê môn thuật đánh lộn hiểu rõ mà muốn đạt đến S cấp, liền cần mở ra một cái ngươi con đường của chính mình có chứa chính ngươi đặc sắc cách đấu chỉ có hòa vào ngươi tự thân đặc sắc mới có thể hình thành hoàn toàn mới kết đấu lại như mỗi người vân tay là không giống mỗi người đặc chất cũng là không giống ạt lạt nói rằng lâm siêu trong đầu đống nhiên sáng dực Con đường của c h í lâm ì xiêu con mắt lượn lên hướng về ạt lạc túi người trào thật sâu nói đa tạ tiền bối chỉ điểm nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ạt l ạ t hơi kinh ngạc lập tức nợ nụ cười nói xem ra ngươi nguyên bản cũng đã sắp tìm và đến chỉ là trên lệch như vậy một linh cảm hào hào cố gắng lên hy vọng ngươi có thể sống sót lâm siêu trọng trọng gật đầu k vê đút vê đút vê đút h c ả n x ú con k lúc này mặt khác hai cái cửa máy từ từ mở ra chi chu nữ đồng cùng thụy nhã từ bên trong đi ra hai nữ trên mặt đều có mấy phần mơ hồ hưng phấn tuy rằng k h ắ c chế đến sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng hơi mở rộng con ngươi cùng da thịt dưới da tốc lưu động dòng máu nhưng cực kỳ mặt ngoài các nàng giờ khắc này nội tâm vui sướng lâm siêu nhìn hai nữ một mắt liền biết các nàng nên cũng có thu hoạch các ngươi đi thôi ạt lặt bóng người dần dần ảm đ ạ o lập tức biến mất không còn t â m hơi lâm siêu vốn còn muốn tỉ mỉ hỏi thăm kỷ đệ tứ lịch sử nhưng nhìn thấy hắn đã muốn đóng cửa tạ khách lúc này không nói thêm nữa xoay người rời đi máy móc phi thuyền cửa máy Kỳ hi ngươi thu được cái gì tốt bà bối đừng cố ý trang một bộ thất lạc gián g dấp chi chu nữ đồng nhảy lên đến lâm siêu bên người cười hi hi nói lâm siêu mặc kệ nàng trong lòng nghĩ liên quan với S cấp cách đấu cùng tiến hóa sự nếu như đệ nhất thái dương kỷ cự nhân nắm giữ cấp m ư ơ i một thể chất đều bị dịt đi như vậy bọn họ đệ ngũ kỷ nguyên thật sự có thể may mắn thoắn hơn nữa tại sao thể chất càng ngày càng thấp trái lại ạt lặt còn nói càng ngày càng tốt